vương diệp bắt t r ư ớ c trương tử lương cái kia tao bên trong tao khí bộ dáng hướng về phía áo bào đỏ không chút do dự nói ra mạng m g ộ i hỏi một chút tiền bối danh hảo vương diệp đem bút lông một lần nữa đặt ở trong bao vải nhìn xem áo bào đỏ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nếu có thể ở vị này trên người được một chút manh mối có lẽ có thể nhờ vào đó kiểm chứng càng nhiều tin tức áo bào đỏ lần nữa rơi vào trong yên tĩnh nhìn về phương xa nếu như không phải sao trước đó gia hỏa này hồi phục cũng rất chậm lời nói vương diệp thậm chí một lần cho là hắn cũng không muốn phản ứng mình nhưng qua trọn vẹn năm phút đồng hồ tốt ta lần này là th vương diệp hít sâu một hơi van bối cáo lui vừa nói vương diệp chậm rãi rút đi ngay tại vương diệp sắp triệt để rời khỏi trên cầu thời điểm cái tiết áo bào đỏ mới rốt cuộc lấy lại tinh thần nghĩ bắt đầu đến rồi ta họ thôi tác giả có lời nói hôm nay bốn canh a sau đó ở chỗ này nổ nước bọn một lần thật ra tất cả mọi người nói ta đào hố nhiều nhưng cá nhân ta cảm thấy ta thật ra không thế nào đào nha có thể là tại viết trước đó ta liền đem chọn quyển sách tình tiết đều làm xong cho nên chỉ là tự thuật phương thức vấn đề dẫn đến tại câu chuyện chưa hoàn chỉnh triển khai trước đó giống như là đào hố nhưng mà gần nhất câu chuyện phát triển đã lấp không sai bịt lắm đại gia hẳn là cũng đã cảm nhận được không nên lấp yên tâm ta cực kỳ ổn tất cả tình tiết cuối cùng đều sẽ tròn bên trên chương hai trăm sáu mươi tám khu dân nghèo thôi vương diệp t âm thầm đi xuống triệt để từ trên cầu đi xuống nhìn xem một bên huyết h à vương diệp đột nhiên có chút tâm động cũng không biết đầu này trong huyết h à huyết khí phải chăng có thể t r è o trồng cái k i a ba tờ giấy đem câu chuyện toàn bộ kể xong đối với cái này ba tờ giấy hắn thật ra đã có chút mò thấy lộ số ví dụ như lần trước tại phong đô thị hắn chỉ là đang mỗi cá nhân trên người rút lấy nhất định huyết khí c ũ nhưng g k t nếu để cho trên cầu vị này đại lao không vui vẻ lời nói vương diệp thu hồi tiểu tâm tư cấp tốc rời đi mà cái kia áo bào đỏ mặt đen thì la xuất ra một bản mới bắt quái sách báo nghiêm túc nhìn lại ngẫu nhiên còn nhưng lại lộ ra sợ nộ biểu lộ trở lại quan tài trước vương diệp lần nữa xuất ra tấm kia mặt nạ ra người rán tại trên mặt hướng về phía tấm gương chiếu chiếu xác nhận vẫn là mao vinh a n mặt về sau lúc này mới yên tâm nằm vào trong quan tài quan tài lần nữa lay động sau một chốc vương diệp về tới tần phủ chính đường bên trong đẩy ra quan tài đứng ở chính đường mơ hồ trong đó nghe thấy bên ngoài cái kia tiếng ồn ào âm thanh vương diệp đã ngừng lại rời đi ý nghĩ trong đình viện khắp nơi đều là đi lại âm thanh nếu như nhớ không lầm lời nói lần trước hẳn là chừng hai giờ đ ì n h viện mới khôi phục kiến tĩnh vương diệp nhìn thoáng qua thời gian quả nhiên cách mình trước đó tiến vào quan tài vừa mới qua đi nửa phút hoặc trừng bỏ đi bản thân ra vào quan tài thời gian vừa vặn cái tiêu phiến thần bí không gian bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt dứt khoát hiện tại mình cũng không thể rời bỏ vương diệp tại chính đường bên trong đi lại quan sát bốn phía cảnh vật xung quanh có chút âm u chỉ có thể mượn nhờ trong đ ì n h viện ẩn ẩn chuyển đến ánh nến cái này chính đường bên trong trừ bỏ b ả y một bộ quan tài bên ngoài hơi quá đáng ngắn gọn một điểm hữu dụng manh mối đều không có do xét một vòng về sau vương diệp bất đắc dĩ thu hồi túi ngồi ở quan tài bên cạnh yên tĩnh chờ đợi thượng kinh hạnh phúc cư xá vương diệp sát vách cửa phòng mở ra vương diệp bên hông mang theo một cầm một tấm bản đồ phía trên thành mới vị trí bị vòng đi ra bóng răng hắn dần dần biến mất tại trong bóng tối thiên tổ trương tử lương ngồi trong phòng làm việc nhìn xem trước mặt dương sâm nghỉ ngơi không phải sao kết thúc đã mấy ngày sao làm sao mới trở về ký ngươi bỏ bê công việc dương sâm l ắ c l ắ c bản thân trên chán mái tóc lật một cái liếc mắt tùy ý ngồi ở trên ghế salon chứ chứ dù sao ta phải chết đói liền lên nhà ngươi đi ăn chữ cơm làm sao còn đóo kình đâu trương tử、lương、lờ mờ nhìn hắn một cái dương sâm lắc đầu ngươi là thay mặt tổ trưởng ta bất quá là một cái bình thường dị năng giả đứng góc độ khác biệt cân nhắc đồ vật cũng không giống nhau khả năng ngươi cân nhắc là đại cục là nhân tộc ta chú ý liếc mắt một cái cá i nhân mạng mấy ngày nay ta cũng nghiêm túc suy tư một chút ta không có tư cách sinh khí chỉ cần làm tốt chính mình bản năng công tác liên tốt dương sâm biểu lộ bình thản không có vài ngày trước trong điện thoại loại kia tức h ồ n hển bộ dáng trương tử lương đối với cái này từ chối cho ý kiến đi theo ta vừa nói hán tử trên chỗ ngồi đứng lên đi ra ngoài cửa dương sâm s ừ n g sốt một chút đi theo trương tử lương sau lưng có chút không hiểu đi chỗ nào đổi thân quần áo thông thường một hồi ngươi sẽ biết rất nhanh hai người bỏ đi tượng trưng cho thiên tổ quần áo làm việc thay đổi thường phục trương tử lương mang theo hắn lên xe hướng nơi xa chạy tới xóm nghèo tại đại khái nửa giờ sau dương s â m rốt cuộc xác nhận phương hướng ngơ ngác một chút ân sắp tới xuống xe đi đi một đoạn trương tử lương lờ mờ nhẹ gật đầu mang theo dương s â m xuống xe đi bộ đã xong cuối cùng một đoạn đường xóm nghèo ở vào thượng kinh nơi danh giới xung quanh phòng ở xem ra có chút rách nát trên đường phố cũng tán lạc một chút giá rưỡi trong không khí đều mang một tia mùi tối một chút áo quần rách dưới người bình thường cứ như vậy ngồi ở đường cái trên ghế một bộ hữu khí vô lực bộ dáng trông thấy trương tử lương cùng dương sâm về sau nhất là ở trông thấy hai người cái k i a thân sạch sẽ quần áo Ca, ca cho a c ăn miếng cơm đi phải chết đói một thanh niên ánh mắt sáng lên đứng lên lộn nào đi tới dương sâm trước mặt ô m g trần hắn khẩn cầu nói nói thanh niên này âm thanh hấp dẫn rất nhiều người từng người từng người trung niên thanh niên cùng ô m hải tử phụ nữ nhao nhao chen chúc tới đem hai người vây chật như nem tối hai tử cho ăn miếng cơm đi ta đã ba ngày chưa ăn cơm tiểu hòa tử người xem gì thế nào hai cân gạo liền hai cân gạo buổi tối hôm nay ta đi với ngươi dương sâm tựa hồ là lần thứ nhất đối mặt loại tràng diện này xem ra có chút chân tay luôn cuốn bộ dáng trên người năng lượng vô ý thức phun trào lại rất s ắ p bị hắn ép xuống t r ư ơ n g tử lương phảng phất tùy tùng đồng dạng yên lặng đi theo dương sâm sau lưng mặt không biểu tình ta ta không mang bao nhiêu tiền rốt cuộc nhìn xem những cái này xanh sao vàng vào người dương sâm có chút không đành l ò n g tại trong túi á o mở ra móc ra mấy trăm khối tiền thiên tổ tại quản lý nhân tộc về sau hay duy trì trước đó tiền tài dù sao lãng phí thời gian in ấn mới tiền chẳng khác nào là lãng phí tài nguyên chỉ có điều tiền tài sức mua giảm xuống rất nhiều rất nhiều nhưng mấy trăm khối tiền vẫn có thể mua một chút gạo ăn cơm no loại người này nhìn xem tiền lập tức đi lên không ngừng lôi xé rất nhanh mấy tên thân thể coi như cường tráng mỗi người trong tay đều c ư ớ p được một tấm nhưng nhiều người hơn tay không mà về nhưng mà không có một câu tiếng cảm tạ âm thanh tất cả mọi người y nguyên thăm thẳm nhìn về phía dương sâm thậm chí nơi xa người tới càng ngày càng nhiều hắn có tiền hắn trong túi quần nhất định còn có đem tiền giao ra đây trong lúc nhất thời vô số người phản phất sói đói đồng dạng nhìn chầm chầm Dương sâm, nhau nhau nói ra. Các người làm như vậy, không chằm chằm Các cục Sâm, làm sợ ra. điều vậy, trong a a người s d ư ơ Sâm sừng sốt sao một một làm một hôm nói cũng còn không bằng no. Không cho tiền, hôm nay cũng chút, thức chết, Tử chết cái cái cho vô ý ra. Lao Dù là quỷ đó ừ n nghĩ Trong g đi. đ một cái tráng hán trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh mắt trong tay cầm một cây dao găm không ngừng hướng dương sâm tới gần một chút phụ nữ trung niên thì là trốn ở trong góc nhưng mà xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến lên nhặt c h ỗ t ố t trong ánh mắt bọn họ tràn ngập đạ mạc phản phất trước mắt đó cũng không phải người mà là hàng hóa là lương thực t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín lao ra tăng lễ trương tử lương đột nhiên tiến về phía trước một bước tại bên hông rút ra một khẩu súng hướng về phía bầu trời không chút do dự bóc cỏ ẩm theo súng văng lên tất cả mọi người cấp tốc lui về phía sau vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian trên đường phố nhân viên quét sạch sành xanh, xanh trương tử lương biểu lộ đ ạ m nhiên đi vừa nói hắn trong tay cầm súng quay người rời đi dương sâm biểu lộ hơi thất lạc yên lặng đi theo trương tử lương sau lưng không nói một lời trong góc từng đôi mắt một mực n h ì n chăm chú tại trương tử lương hoặc có lẽ là trong tay hắn súng bên trên rục dịch nhưng kiên kỵ rõ ràng lớn hơn dục vọng bọn họ cuối cùng vẫn là đẻ xuống nội tâm tham nghiệm bất quá nhiều người hơn lạng yên không một tiếng động tràn hướng trước đó cướp được tiền mấy người mà cầm tới tiền thì là cấp tốc thoát đi trở lên xe trương tử lương vẫn không có nói chuyện cùng tài xế phân phó một lần nhắm mắt nghỉ ngơi dương sâm nhìn trương tử lương nước mắt cũng yên t ĩ n h lại lại là nửa giờ khu sinh hoạt x u ố n g xe trương tử lương t h ả n n h i ê nói n mang theo dương sâm xuống xe cứ như vậy đứng ở trên đường phố một cái thiếu một cái cánh tay thanh niên trên xe thuần thục dùng cụt một tay dỡ xuống từng dương hàng hóa vứt đi trong siêu thị b ê ngã cạnh hắn, một cái chỉ có hắn, hẳn là thanh niên đệ đệ, non nốt n hải một m tuổi tử, là a đệ đệ, trên mặt một chút tiểu vật kiên nguyên nghị, mặc dù gánh không nổi lớn kiện nhi, nhưng y nguyên cố gắng n mặc cầm phẩm. giúp g cố ca ca dù y đỡ tư đường một vị lao nhân ngồi dưới đất trước người bảy biện hàng v ị a hè phía trên tất cả đều là một chút thủ công chế tác g i y bên cạnh một tên phụ nữ ôm một dương hoa quả trên đường giao hàng lấy v á c trên lưng lấy một tên hải nhi qua hồi lâu trương tử lương đốt một đ i ề u thuốc đột nhiên nói ra hiểu sao ta hiểu dương sâm mang theo vẻ cô đơn nhẹ gật đầu khu dân nghèo những người kia cùng khu sinh hoạt có khác nhau sao cũng là người đều có tay có chân nhưng vì sao có người liền phải chết đói có người lại có thể sinh hoạt rất tốt đâu đúng đây là loạn thế là vẫn còn sống cũng không thể bảo đảm niên đại có thể đây chính là tự cam đoạn lạc lý do sao thiên tổ không dám nói có thể cam đoan bọn họ an toàn nhưng chỉ cần cố gắng luôn có thể có ăn miếng cơm a cho nên ngươi cảm thấy bảo hộ những người kia giá trị sao vừa nói c h ơ n g tử lương phun ra một sợi sương mù thế nhưng mà tổ trưởng ngươi vì sao lại bỏ m ặ c bọn họ mặc kệ nếu như cục điều tra cường thế quản lý có lẽ có thể đỡ một ít ta dương sâm có chút không hiểu trương tử lương nhìn hắn một cái biểu lộ tràn đầy lạnh lùng chúng ta là bảo mẫu sao bản thân đường bản thân đi hơn nữa không có những người này hoang thổ vật tư ai tới khai thác ca chờ bọn hắn đói bụng thảm ném đến hoang thổ đi mang tài nguyên trở về đổi ăn miếng cơm tốt bao nhiêu cho dù chết cũng là chết tại hoang thổ không lãng phí trong thành tài nguyên dù sao có nhiều còn hơn là bị thiếu Khói mù lượn lờ bên trong trương tử lương tràn đầy đạm mạc cảm giác phản phất không có bất kỳ cái gì tình cảm máy móc dương sâm nếp miệng hoàn toàn như trước đây máu lạnh à thật sợ có một ngày ngươi đem ta đều bắn đi nếu như giá trị cái kia giá nhi ta sẽ cân nhắc t r ư ơ n g tử lương nghiêm túc nhẹ gật đầu theo thời gian trôi qua trong đình viện dần dần an tĩnh lại một cái tiếng bước chân đột ngột văng lên không ngừng r ụ c dịch tựa hồ đang thu thập cái gì qua hồi lâu tiếng bước chân hướng đi chính đường gõ cửa phòng lao ra khách nhân đi thôi vương diệp khẽ giật mình trước đó mình ở phòng khách thời điểm mở khóa một đoạn đối thoại lúc này tại chính đường lại mở khóa sao lao ra lao ra ở đó không ngoài cửa bóng người tựa hồ hơi kỳ quái lần nữa gõ cửa phòng âm thanh hơi gấp gấp rút tựa hồ có tiến đến ý tứ vương diệp vội vàng bóp bóp tiếng nói biết rồi vài thập niên trước loại kia láo t r ạ y viện được xưng là l á o gia sát xuất cao cũng là niên k ỳ tương đ ổ i lớn cho nên vương diệp tận lực thấp giọng quả nhiên theo vương diệp âm thanh rơi xuống ngoài cửa bóng người tựa h ồ nhẹ nhàng thở ra ta còn tưởng rằng l á o gia ngài xảy ra chuyện gì đâu nhưng mà lữ công tử hôm nay có chút không đúng một mực đợi tại trong phòng khách bóng người kia nghe nói hẳn là một vị h ạ nhân đang không ngừng hồi báo lữ thanh sao vương diệp đột nhiên hứng thú hắn mấy ngày gần đây nhất đều đã làm những gì vương diệp tiếp tục đệ thấp tiếng nói dùng một loại bình thản giọng điệu nói ra bóng người kia yên tĩnh một chút dường như đang nhớ lại lữ công tử sau khi đến vẫn đợi tại phòng khách chỉ có lúc ăn cơm thời gian mới lộ diện thậm chí ngay cả lao ra n g ư ờ i tăng lễ hắn đều không có có mặt ta bóng người kia âm thanh ban đầu còn rất bình thường nhưng dần dần bắt đầu biến â m trầm nói xong câu nói sau cùng về sau đột nhiên thâm trầm nở nụ cười lao ra ta tiến đến, đến rồi vương diệp biểu lộ biến đổi bị l ừ a rồi xem ra này thời gian tiến độ hẳn là tăng lễ giai đoạn bản thân đáp lại sắc xuất cao cải biến lúc ấy tình tiết xảy ra chuyển rồi nghĩ đến vương diệp biểu lộ biến nghiêm túc tại trong bao vải xuất ra một khối nhà tốc tốc r hiện hiện gần như ngay trong nháy mắt này vương diệp mãnh liệt gõ cái chiêng cái kia hạ nhân bóng dáng ngắn mùi cứng ngắc lại một giây mượn đứng không vương diệp phi tốc hướng ra ngoài phòng hạ nhân thân thể khôi phục rất nhanh bình thường xách theo dao dốc xương lảo đảo hướng vương diệp đổ tới tựa hồ phát hiện mình tốc độ không đủ lần này người dừng lại nâng lên chặt cốt đau hướng về phía vương diệp bóng lưng cách không bổ xuống vương diệp phía sau đau xót bên ngoài món kia phổ thông quần áo cùng bổ sung vật lập tức phạt h o á i Quỷ sai nuốt vào tản mát ra từng sợi âm khí tựa hồ tại ngăn cản cái gì dựa vào cũng đừng mẹ nó xấu nữa vương diệp thầm mắng bước chân lần nữa tăng nhanh đồng thời lần nữa dùng sức gõ một cái cái chiêng ngay sau đó lòng bàn tay chấn chữ bay ra ngoài nện ở hạ nhân trên người cái kia hạ nhân động tác ngừng lại trong tay chặt cốt đao cũng vẹn vẹn bổ một phần ba khoảng trừng từng đầu năng lượng hình thành x i ề n xích đem nó quân quanh t lần g thấy này n vương diệp cũng không có cách không đem chấn tự đánh đi ra mà là nắm trong tay hướng cái kia hạ nhân, vào tới. Lúc này cái kia hạ nhân trên người xiềng xích dần dần vỡ nát dần dần khôi phục hành động lực nhưng vương diệp cũng đã tới trước mặt hắn sắc mặt mang theo một chút trắng bệnh đem lòng bàn tay cái kia ra cường phiên bản chấn chữ khác ở hắn trên trán lập tức hạ nhân thân thể lần nữa cứng ngắt xuống tới thành vương diệp nhẹ nhàng thở ra ô m đồm tại cái kia chặt cốt đao phía trên từ bỏ chạy trốn mạo hiểm trở về mục đích chính là con dao này hắn cảm giác tần phủ đao cũng không quá đơn giản nhất là cái này chặt cốt đao phát ra khí tức mạnh nhất cứng răn t ú m hai lần vương diệp ngơ ngẩn ra hòa này nắm thật chặt mắt thấy cái này ra cường phiên bản chấn chữ cũng kéo không được hắn quá lâu vương diệp ngồi sổm xuống, xuống mặt ghé vào chặt cốt đao bên cạnh không ngừng quan sát đến thảo giá trị vương diệp cấp tốc phân tích sau đó rút ra quỵ sai đao trên người huyết khí không ngừng tr Đang đoạn bị rút một vương diệp nhìn xem bên cạnh không xa đầu nhặt lên trực tiếp nhét vào hạ nhân trên người nha hoàng kia đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hé miệng hông hăng cắn lấy hạ nhân trên cổ miệng há ra hợp lại không ngừng lôi xé mà lúc này hạ nhân trên người xiềng xích toàn bộ vỡ nát vương diệp gần như đồng bộ trốn ra tần phủ cửa chính cái kia hạ nhân phát ra một trận phẫn nộ gào thét một tay lấy nha hoàn kia đầu kéo xuống ném xuống đất ngay sau đó nhìn về phía vương diệp phương hướng rời đi đổi tới cửa ra vào vị trí dừng lại tựa hồ tại d ầ u dĩ cái gì rốt cuộc nhìn mình chống rông cánh tay phải hắn rốt cuộc bước ra một bước này hướng về phía vương diệp đuổi theo vương diệp vừa chạy một cái nắm hạ nhân cánh tay không ngừng bẻ ngón tay cái kia cánh tay bất a n đung đưa một bộ không muốn v tốn rất lớn khí lực vương diệp mới rốt cuộc đem chặt cốt đao cầm trong tay chui được xe biêu điện bên trong thở dài một hơi lúc này hắn trên trán tràn đầy mồ hôi trong suốt làn da đều có một chút khô sắc khí huyết tròn và khuyết không ngừng thở hồn hẹn vương diệp nhìn về phía trong tay chặt cốt đao trước đó không kịp quan sát kỹ chỉ là đại khái phán đoán một lần cảm thấy nên không thua thiệt được hiện tại sau khi nhìn kỹ xác thực muốn so giao r i ó c xương muốn tốt hơn rất nhiều chỉ là cụ thể năng lực còn có chờ phân p h á đảo kiếm phải biết cho dù là hiện tại g a o gióc xương đều xem như vương diệp lực lượng trung kiên giá trị thực dụng cực cao có thể ngay lúc này thông qua kính bên vương diệp phát hiện cái k ê a hạ nhân vậy mà xa xa đuổi đi theo ngăn chặn bản thân trở về đường dựa vào vương diệp thầm mắng phát động xe biêu điện hướng đi xa chạy tới thế nhưng hạ nhân y nguyên chấp nhất truy tại phía sau mình m ộ ư ơ i điểm vương lạnh cũng may tốc độ của hắn so với xe biêu điện kém rất nhiều đại khái nửa giờ khoảng trừng vương diệp rốt cuộc thoát khỏi bóng ráng hắn nhẹ nhàng thở ra vương diệp sắc mặt có chút g i ã rời nhìn một phía lao trạch trong bất chi bất giác vậy mà đã lái xe đến lao t r ạ c bên này so với lần trước náo nhiệt lao t r ạ c tựa hồ khôi phục kiến tĩnh nhưng mà vương diệp cảm thụ mình một chút hiện tại trạng thái thân thể cuối cùng vẫn nhịn đau từ bỏ lao c h ạ c h tầm bảo ý nghĩ khởi động xe biêu điện vương diệp đem hướng dẫn định vị tại quỷ môn q u a n chỗ cuốn một cái phương hướng rời đi một trận gió nhẹ thổi qua lao c h ạ c h cửa ra vào cái kia vui mừng v à i đỏ theo gió phiêu khởi lộ ra một khối không trọn vẹn b ằ n g hiệu trên đó viết một cái l ư chữ bởi vì trở về đường vì tránh đi cái kia hạ nhân cho nên có chút quân xa tốn thêm một tiếng k h o ả n g trường vương diệp rốt cuộc về tới, quỷ môn không có lần đầu tiên tới lúc còn cụ vẽ hiện tại tòa này thành mới tràn đầy nhân khí nhóm thứ hai nhân viên kỹ thuật đã tới đang tại khí thế ngất tr Cục điều tra bệnh viện loại hình nao nao h bị sửa sang lại đi ra cửa thành vị trí cũng đã bắt đầu đúc xây tường cao xe lửa đường qua lại cũng bắt đầu rồi xây dựng mặt khác phân bộ đã triệt để xây xong điện nước đều trước tiên cho kết nối không thể không nói m ặ t thế phía dưới kiến tạo tốc độ ngược lại nhanh hơn rất nhiều dù sao đối với nhân tộc mà nói bất cứ chuyện gì đều cần giành giật từng giây tiểu ngũ nhưng lại không có và ở y nguyên đứng ở đó trên sân thượng thản ra cao thủ khí t ứ c quan sát thành thị tận chức tận trách đi qua một đường nghỉ ngơi vương diệp thân thể khôi phục rất nhiều sắc mặt thoạt nhìn không có khó coi như vậy bộ kiến trúc lãnh đạo trông thấy vương diệp hứng thú bừng bừng tiến lên đón nói cho vương diệp phân bộ xây thành cái tin tức tốt này chỉ có điều xem như lãnh đạo trong tay hắn công tác quá chậm thật đáng tiếc không thể cùng đi vương diệp tham quan vương diệp khoát tay áo một thân một mình tiến về phân bộ giống như bản vẽ đồng đạo phân bộ áp dụng là tầng ba liên bài thức dương lâu thiết kế bên ngoài quan sát cao đoan đại khí cao cấp một đầu bày ra đường qua lại cuối cùng là rộng rãi cửa chính cửa chính hai bên thì là một chút cửa hàng chỉ có điều vừa mới xây dựng bách tính cũng còn chưa di chuyển cho nên trước mắt thuộc về gác lại gác lại vương diệp ngơ ngác một chút ở nơi này cửa hàng hoàng kim khu vực g ó c rẽ một gian đã phủ lên bảng hiệu bảng hiệu bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết số bảy tiệm tạp hóa số bảy tiệm tạp hóa thập hoang thành nhà kia vương diệp biểu lộ biến n g h n g trọng rút ra quỷ sai đ a o y mắng đi tới quả nhiên xa xa vương diệp đã nhìn thấy số bảy tiệm tạp hóa cái kia quen thuộc phá cửa lúc ấy vương diệp ôm ghế gỗ chạy thời điểm còn tại trên cửa đập một lần lưu lại một đường dấu vết cái kia dấu vết đều không kém chút nào một giọt mồ hôi lạnh tự vương diệp cái chán đột nhiên nhỏ xuống cái này tiệm tạp hóa xuất hiện ở đây đến tột cùng là t r ù n g hợp vẫn là đã tìm tới cửa bản thân bất quá là nhặt một cái ghế mà thôi a theo vương diệp đi vào cửa hư kia đột nhiên từ bên trong bị đ ẩ y ra một bóng người từ trong đó đi ra vương diệp ngốc trệ ngay tại chỗ giống như hóa đá đồng dạng không phải sao t r ù n g hợp chính là tìm đến mình trong chấp nắng này vương diệp xác định bởi vì bóng người kia chính là mình đáng yêu hàng xóm sắt vách lao nãi mãi lao ẩu ánh mắt nhìn về phía vương diệp mang trên mặt ôn hòa nụ cười hướng vương diệp gật đầu ra hiệu tác giả có lời nói sắp thi tốt nghiệp trung học đại gia tối nay sớm nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức chúc tất cả thi đại học học sinh tên để bảng vàng thi đậu lý tưởng ngưỡng mộ trong lòng trường học không phụ bản thân nhiều năm cố gắng cố lên chương hai trăm bảy mươi một k ta thực sự không phải cố ý b ố n canh lao nhân kia làm sao theo tới rồi một giọt mồ hôi lạnh tự vương diệp cái chán nhỏ xuống lao hầu xa xa đối với vương diệp khoát tay á o lúc này mới quay người một lần nữa về tới số bảy tiệm tạp hóa bên trong thông qua chốt mở cửa lập tức mơ hồ còn có thể trông thấy tiệm tạp hóa chính giữa tư phương bên cạnh bản chỉ còn lại có ba thanh chiếc gh chính là gian kia cửa hàng cũng không biết chạy đến bản thân các chi nhánh cửa rốt cuộc là tốt là xấu thu hồi loạn thất bát tao ý nghĩ vương diệp lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua tiệm tạp hóa tiến vào phân bộ bên trong mặc dù kiến tạo đã hoàn thành nhưng bên trong cái bản bài trí loại hình còn phải cần một khoảng thời gian tài năng vận chuyển vừa mới trông thấy bà lao kia về sau vương diệp và ở ý nghĩ trong lúc nhất thời cũng không có cấp bách như vậy thậm chí có chút ước gì đường sắt nhiều tu một đoạn thời gian mới tốt nhưng rất nhanh một chút điều tra viên chăm chỉ khiêng đủ loại bàn đế đi từ cửa vào cầm đầu một tên điều tra viên tiểu lãnh đạo mang trên mặt loại kia người dân lao động chăm chỉ lại tản ra quang huy nụ cười nhìn về phía vương diệp vương đội chờ mới cái bản loại hình quá kéo dài thời gian đây đều là ta dẫn người trong thành tìm kiếm đi ra ngươi xem cái này mảnh gỗ gô lim ken k é t dùng tốt cái này ghế làm việc cũng không biết người lão bản nào như vậy rộng rãi ta thay ngươi thử một chút thoải mái dễ chịu độ đều không thua tại chúng ta trương bộ trưởng cái này tiểu lãnh đạo cầm trong tay ông chủ ghế dựa để dưới đất đẻ lên dùng cái này để chứng minh bản thân nói tới tính chân thực vương diệp nhìn xem hắn mang trên mặt một tia gượng ép nụ cười a vất vả ngươi cùng vương đội so ta đây tính cái gì ta đây không phải sao suy nghĩ để cho vương đội sớm chút vào ở nhà an giật cái kia tiểu lãnh đạo nói một câu cũng không nhắc tới công đem cái ghế kia lần nữa k h i ê n lên thẳng đến vương diệp văn phòng đi đến nhìn xem đám này cần cù mà nhiệt tình điều tra viên vương diệp rơi vào yên tĩnh bản thân đắc tội qua bọn họ sao luôn cảm giác đây là tại mưu sát từ chối cái kia tiểu lãnh đạo nhiệt tình bài m u ộ n và ở thể nghiệm thỉnh cầu về sau vương diệp về tới bản thân lâm thời hà hồ không có đi quáy dày trên sân thượng tiểu ngũ vương diệp ngồi ở trên ghế sa lông nhắm mắt nghỉ ngơi làm dịu lấy trên tinh thần mệt mọc lần này tần phủ chuyến đi khó khăn chắc t r ở thực sự nhiều lắm qua hồi lâu chống r ô n g gian phòng bên trong vương diệp đột nhiên há muộn phảng phất nói một mình giống như nói ra ta đi tần phủ tăng lễ thì ra là tần phủ lao ra tại không người trả lời về sau vương diệp lại nói một câu lần nữa rơi vào yên tĩnh trong góc tiểu tứ thân thể có một nửa đều bị ngăn khuất trong bóng dâm mặt không biểu tình đối với cái này thờ ơ mà vương diệp thì là đang yên tĩnh sau một hồi lại một lần mở miệng cái kia quan tài ta tiến vào thông qua quan tài tựa hồ có thể tiến vào một cái thế giới khác kèm theo vương diệp âm thanh rơi xuống tiểu tứ thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run một cái cái kia chính là cái này rất nhỏ một k i a biến động bị vương diệp rõ ràng xem ở đáy mắt ngươi biết đó là địa phương nào sao vương diệp trong mắt đột nhiên lóe ra l ạ n h leo chi sắc nhìn thẳng tiểu tứ trên người tản ra lờ mờ năng lượng tiểu tứ hoàn toàn như trước đây yên tĩnh qua hồi lâu mới ở trên vách tường siêu siêu vẹo vẹo viết xuống hai chữ hoàng tuyển hoàng tuyển vương diệp lông mày sâu nhăn không ngừng nhìn xem trên tường hai chữ tự lẩm bẩm vì sao lại là này loại nghe hơi quen thuộc nhưng lại hoàn toàn không ấn tượng tên tiểu tứ tại viết xong hai chữ về sau lần nữa khôi phục nguyên dạng bảo trì cứng ngắc qua hồi lâu vương diệp mới từ trên vách tường thu hồi ánh mắt nhìn xem tiểu tứ mỗi ngày trang bị phong ấn không mẹ sao tiểu tứ cứng ngắc lắc đầu chân không tê dại eo không chua tiểu tứ lần nữa máy móc thức lắc đầu rất có một loại dù sao đã bị vương diệp phát hiện dị thường r ứ t khoát vỏ đ ã mẹ không sợ rơi giấc ngộ muốn bị phong ấn hoặc là vứt đi trong biển sao vương diệp nhìn xem tiểu tứ ánh mắt lấp lóe thản nhiên nói tiểu tứ chết lặng ngầm đầu chống rông ánh mắt nhìn về phía vương diệp hơi nghiêng đầu tựa hồ hơi không hiểu cuối cùng chỉ, chỉ vương diệp vừa chỉ chỉ bản thân. cuối cùng khoác khoác tay vương diệp một hơi kèm chút giấu ở trong lồng ngực không tỉnh lại s ặ c chết đi qua loại này đơn giản thủ thế hắn vẫn là có thể xem hiểu tiểu tứ biểu đạt ý tứ rất đơn giản bản thân đánh không lại nàng mặc dù vương diệp rất muốn phản bác nhưng cùng một con quỷ tranh luận hoặc có lẽ là suy nghĩ một chút lưu thanh chấn thủ ngoại âu nghĩa địa công cộng thời kỳ thực lực vương diệp mạnh mẽ đem ngoan phải nuốt trở vào coi như ta đánh qua không ngươi nếu như thiên tổ người đều lên đâu ngươi hẳn phải biết ta tại thiên tổ địa vị mặc dù không cải biến được cái thế giới này nhưng cải biến ngươi chính là đủ a Vừa m tiểu n tứ đ ư phảng phất người máy chết máy đồng dạng hoàn toàn không có trả lời thằng đến nửa phút đồng hồ sau mới lần nữa cứng ngắc lắc đầu ta mẹ nó vương diệp chộp lấy chặt cốt đao liền đứng lên hướng về phía tiểu tứ đi đến tiểu tứ bóng dáng hơi lấp lóe một dây sâu đã biến mất ngay tại chỗ một con thon thon tay ngọc y mắng khoác lên vương diệp bả vai ma tiểu tứ thì là không biết lúc nào đã xuất hiện ở vương diệp trên người thân thể gần như dán tại hắn trên lưng nhưng vương diệp đối với cái này cũng sớm c o i đón trước trong tay hắn chặt cốt đao bị cầm ngược mũi đao vị trí chính nhắm ngay tiểu tứ bụng lúc này cơ mở ca người trở lại rồi hai ngày này ta một một thủ thủ cái k i a ca ta đột nhiên nghĩ đến tiểu nhị để cho ta rơi vào trên sân t h ư ợ n g tiểu ngũ hứng thú bừng bừng đẩy cửa ra đi đến mang trên mặt ý cười nhưng rất nhanh nụ cười dần dần ngưng kết tại hắn trên mặt ngay sau đó hắn không nói lời gì một tay lấy ngồi ở trên bả vai mình tiểu nhị kéo xuống giấu ở phía sau xấu hổ cười cười xoay người rời đi tiểu ngũ vương diệp âm thanh lạnh như băng văng lên tiểu ngũ bóng dáng cứng ngắc ngồi s ổ m ở tại chỗ cố hết sức chậm rãi xoay qua đầu trọc nhìn xem vương diệp tựa như khóc tựa như cười ca ta thực sự không phải cố ý tới giúp ta phong nàng này nương môn nhi ta lấy không được vừa nói vương diệp nghiêng thân thể lộ ra cái k i a một nửa chặt cốt đao sau đó thân thể cấp tốc lắc lư lui về phía sau cẩn thận nhìn về phía tiểu tứ chương hai trăm bảy mươi hai phá của cô nàng dựa vào tiểu ngũ trông thấy trước mắt một màn này biểu lộ biến đổi vội vàng lao đến ngăn khuất vương diệp trước người nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía tiểu tứ mà tiểu tứ không tiếp tục xuất thủ ý nghĩ mà là hướng về phía bên tường lần nữa viết mấy chữ ta không biết cho nên cái này lắc đầu ý tứ cũng không phải là không muốn nói mà là không biết sao tiểu ngũ đồng dạng đem ánh mắt đặt ở trên tường nhìn xem trên tường hoàng tuyển hai chữ s ừ n g sốt một chút hoàng tuyển rất quen thuộc vừa nói tiểu ngũ biểu lộ có chút thống khổ ngồi trồm hổm trên mặt đất ôm đầu sắc mặt hơi tái nhợt sau một chốc tiểu ngũ mới đứng lên chỉ có điều hai mắt sung huyết có chút đỏ lên nghĩ không ra vì sao còn là nghĩ không ra tiểu ngũ cảm xúc rõ ràng có chút táo bạo xem ra lo nghĩ bất an trong phòng không ngừng dục dịch Ca, trong đầu của ta có rất nhiều hình ảnh nhưng cũng là t r ợ t lóe lên vô luận ta làm sao bắt đều bắt không được loại cảm giác này cực kỳ bực bội qua hồi lâu tiểu ngũ mới dần dần bình tĩnh lại không ngừng thở hồn hện nhìn nói với vương diệp một bên tiểu tứ đột nhiên nhẹ gật đầu đưa ngón tay ra chỉ tiểu ngũ vừa chỉ chỉ bản thân vương diệp nhữ mày nhìn cửa một chút vị trí xem ra y nguyên có chút ngơ ngác ngây ngốc tiểu nhị có thể tiểu nhị chỉ là n g ẹ o đầu nhìn một chút vương diệp cũng không có muốn biểu đạt ý gì rất rõ ràng hắn và tiểu ngũ, tiểu tứ không giống nhau lắm xem trước lấy nàng để cho ta suy nghĩ một chút vương diệp hướng về phía tiểu ngũ dặn dò m ộ t câu sau đó ngồi ở trên ghế salon lâm vào trong trầm tư nếu như nói tiểu tứ tiểu ngũ đều duy trì tại mất trí nhớ trạng thái dựa theo tiểu ngũ miêu tả trong đầu hắn có rất nhiều phá thoái hình ảnh trông thấy quen thuộc đồ sẽ có hình ảnh hiện lên nhưng sau đó làm thế nào cũng nhớ không ra trong tấm hình bất cứ chuyện gì cái này cùng mình giống như a nhưng duy nhất khác nhau chính là tiểu ngũ thuộc về loại kia từ vừa mới bắt đầu liền triệt triệt để, để mất trí nhớ mà trong đầu của mình hình ảnh là đột nhiên nhiều lên bản thân từ ra đời bắt đầu đến bây giờ tất cả ký ức đều rất rõ ràng trừ bọ tại t trên giường bệnh mê man ba năm bên ngoài nói cách khác những cái này cái gọi là ký ức hình ảnh tới có chút không hiểu đấu phảng phất chống rông xuất hiện đồng dạng khi sâu một hơi vương diệp cưỡng ép bức bách bản thân tỉnh táo lại đúng như cùng bản thân phỏng đoán như vậy tất cả khả năng liền muốn toàn bộ đẩy nã một lần nữa trải vớt nếu như không phải mình nâng lên cái kia cố quá tài cùng cái gọi là hoàng thuyền thần bí không gian để cho tiểu tứ thất thần dẫn đến lộ ra sơ hở khả năng nàng còn vẫn còn đang trang pho tựa chơi tiểu tứ tiểu ngũ bản thân thậm chí bao gồm cầu vương diệp rõ ràng nhớ kỹ hắn nói tới câu nói sau cùng nghĩ tới ta họ thôi cho nên nói dựa theo câu nói này biểu đạt tin tức cái kia áo bào đỏ đối với mình ký ức đồng dạng tồn tại vấn đề mà biêu cục trong kia ra trắng khỉ tựa hồ cũng đã nói đồng dạng lời nói chỉ bất quá đối với cái kia khỉ vương diệp một mực duy trì mấy phần cảnh giác tổng cảm thấy là một cái viễn cổ sống s ó t ra hỏa nó biểu hiện thực sự quá tạ hẹn mọn loại người này khả năng tại t h ỉ n h thế bên trong sống rất tốt cực kỳ thoải mái phàm là xảy ra vấn đề mãi mãi cũng là sẽ bị trước hết nhất vứt bỏ tồn tại đây không phải đối với nịnh nọt có thành kiến chỉ là kể rõ một cái đơn thuần sự thật cho nên vương diệp mơ hồ trong đó có một loại dự cảm tại văn hóa đứt gãy cái kia trong mấy trăm năm rốt cuộc che giấu bao nhiêu thứ mà đoạn thời gian kia lại xảy ra chuyện gì có lẽ cái kia ba tờ giấy có thể đưa cho chính mình một chút đáp án nhưng nó cần khởi động đại giới thực sự quá lớn muốn sao vương diệp liều mạng giả trở về hoàng tuyền đi kỳ vọng áo bào đỏ sẽ không làm chết bản thân những cây đó bên trên mang theo thi thể cũng sẽ không xuất hiện gì thường để cho mình thuận, thuận lợi lợi đem ba tờ giấy ném vào huyết hạ muốn sao liền lấy thiên tổ mười thành khai đao nhưng dựa theo phong đô thị toàn thành huyết khí chỗ triển khai tình tiết đến xem tựa hồ không đủ qua hồi lâu vương diệp mới thở dài nhẹ nhõm đứng lên ánh mắt nhìn thẳng tiểu tứ chí ít ngươi nên nói cho ta cùng ở bên cạnh ta mục đích bằng không thì ta không yên tâm lần này không phải sao phong ấn liền có thể giải quyết vấn đề ta chưa bao giờ nói đùa vương diệp âm thanh bên trong tràn đầy băng lãnh một cái tay chăm chú nắm chặt dao giấc xương tản ra lờ mờ hàn ý tiểu tứ hơi nghiêng đầu ánh mắt vẫn như cũ t r ố n g rỗng nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nàng đang suy tư mười giây đồng hồ về sau nàng lần nữa đi tới bên tường siêu siêu v ẻ o v ẻ o viết chữ không phải sao loại kia cổ lão phụ u thể mà là gần nhất trăm năm mới lưu hành chữ g i ả n thể không biết nhưng ở bên cạnh ngươi hung ác dễ chịu nữ nhân này cùng ở bên cạnh mình thời điểm vẫn luôn không n h à n dỗi sao ngay cả hiện đại chữ học qua đi trừ bỏ chữ có chút xấu xí còn sai rồi một cái bên ngoài rõ ràng đã mười điểm lưu loát cổ vực tầng hầm ngươi vì sao không xuất thủ vấn đề này nếu như không thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích ta y nguyên sẽ không lưu lại ngươi có thể nói cổ vực lần kia đã cho vương diệp lưu lại một cái khúc mắt là mình bị phản bội qua một lần về sau rất khó biết lại tin tưởng một người cái gọi là chân thành lao tăng thi thể có đồ v ậ thật t vẽ rơi chấn áp ta lao g dạ kia vương diệp không ngừng nhớ lại lúc ấy c h ẳ n g cảnh tựa hồ tại bản thân cướp đi c u ố n kinh thư kia về sau cái khác tăng nhân đều n g ồ i thẳng chơi mệnh nghiệm kinh xem ra mạnh nhất còn giữ lại huyết n ụ c lao tăng ngược lại đối với mình cũng không có tạo thành cái gì huy áp cho nên nói không phải sao đâm lưng cái kia bản kinh văn vương diệp cảm n g ộ thật lâu thậm chí sau lưng mình có thể ngưng tụ thành hư ảnh có một bộ phận rất lớn công lao đều phải quy công cho cái kia bản kinh văn cho nên vương diệp đối với lần kia chàng cảnh ấn tượng mười điểm h i ể u sâu lại thêm bản thân hắn trí nhớ liền phi thường tốt tại tiểu tứ giải thích phân tích về sau đối với chiếu một cái rốt cuộc tin tưởng mấy phần một vấn đề cuối cùng vương diệp nhìn xem tiểu tứ ngươi có thể đem trên đầu cái kia gai gỗ nhổ sao còn đứa máu đ â y bình thường nhìn xem quá khó chịu tiểu tứ thân thể cương một lần đem cái kia gai gỗ nhổ xuống lúc này cái kia gai gỗ đã bị máu tươi triệt để nhún đỏ đừng đừng ném cho ta phá của đâu trông thấy tiểu tứ muốn đem cái này gai gỗ tiện tay vứt bỏ vương diệp một mặt thì đau vội vàng ngăn lại xuống tới một tay lấy gai gỗ đ ọ t đi thứ này có phong l ớ n hiệu quả n h i ễ m tiểu tứ máu về sau không chừng còn có thể đến một đợt tăng cường không kém gì thanh đồng đinh đồ tốt đa này nương m g ô n nhi thật không biết cách sống chương hai trăm bảy mươi ba da trắng khỉ mới sống tiểu tứ tựa hồ hơi si mê bên trên như pho tượng thời gian tại vương diệp không có cái khác chỉ thị về sau dù là chỗ mi tâm đã không có gai gỗ thậm chí vết thương đều đã khỏi rồi y nguyên chấp nhất đứng ở thuộc về nàng trong góc không l ú c đ í c h vương diệp đối với cái này không có phát biểu cái gì ngôn luận nhưng lại tiểu ngũ tò mò nhìn mới mắt tiểu nhị phảng phất phát hiện đại lục mới đồng đạo lảo đảo chạy chậm đến đi tới tiểu tứ bên người song song đứng đấy không núp ních giống như là đang so thi đấu đồng dạng chơi từ từ t ố i xuống vương diệp tinh thần cũng đã dần dần chuyển biến tốt đi ra ngoài đi tới nhà ma phòng tối cái kia trái tim vẫn còn đang hữu lực nhảy lên bên trong tiểu nữ hải p h ả n g phất ngủ thiếp đi đồng dạng nửa ngồi lấy thân thể không núp ních cửa gỗ tại dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ đúng giờ xuất hiện ở trong phòng tối vương diệp đẩy cửa ra đi vào ca hai ngày không thấy như cách ba thu a da trắng khỉ cái kia âm thanh quen thuộc văng lên bờ vai bên trên y nguyên vô đầu kia khăn lông trắng mang theo một cái ghế đặt ở vương diệp bên người K, ngồi dù sao ban thưởng không về ta phát hôm nay không có ta việc nếu không ta lại cho người đến một bộ gần nhất hai ngày ta lại cho sửa đổi một lần tuyệt đối tân thủ nghệ da trắng khỉ mang trên mặt â n cần nụ c ư ờ i vị vương diệp cánh tay giống như thời cổ tiểu thái g i á m giống như ân vương diệp lờ mờ ừ một tiếng ngồi trên ghế cùng lần trước khác biệt da trắng khỉ không tiếp tục theo bà vai mà làn nửa ngồi trồn hổm trên mặt đất đem vương diệp chân khoác lên chân của mình bên trên không ngừng đ è xuống tay hắn bộ bộ lông lần nữa biến đỏ t ư n g dòng nước cấm theo bàn tay tràn vào vương diệp thể nội a k hai ngày này bị thương huyết khí thâm hụt lợi hại a da trắng khỉ hơi kinh ngạc thêm lớn hơn chút cường độ cỗ này nhiệt lượng tại vương diệp thể nội không ngừng du đãng kích thích vương diệp huyết khí rất nhanh vương diệp thân thể có chút ấm lên một cô dấu ở máu thịt bên trong huyết khí bị kích thích ra thoải mái dễ chịu loại này ấm áp cảm giác để cho vương diệp gần như ngủ thiết đi nhìn thấy vương diệp trên mặt cái kia hưởng thụ biểu lộ da trắng khỉ tựa hồ hơi kích động ra sức hơn đại khái nửa giờ khoảng trừng nó mới phảng phất hư thoát đầm dạng co cắp ngồi dưới đất chỉ có điều nguyên bản trong suất bộ lông biến có chút khô héo vương diệp hơi kinh ngạc mở to mắt. tự sử dụng bị sai đao năng lực về sau trên người huyết khí là cưỡng chế tính vĩnh cựu khấu trừ loại kia có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng trừ phi bị bất đắc dĩ vương diệp rất ít vận dụng nhưng cái này da trắng khỉ theo song sau bản thân mất đi huyết khí tựa hồ đã khôi phục lại tràn đầy hài lòng không da trắng khỉ xoa xoa bản thân cái ốc độc nhãn chuyển động mấy lần thở hồng hộc nói ra ân lần sau trạng thái hư nhược trang càng giống một chút liền h o à n mỹ chân chính suy yếu lời nói ngón tay là biết hơi run rẩy nói chuyện cũng sẽ có một chút âm thanh r u n động vương diệp lờ mờ nhẹ gật đầu tự trên ghế đứng lên khỉ s ừ n g sốt một chút xấu hổ đứng lên mang trên mặt đình nọt ca ta đây không phải sao không phải sao nhờ ư ngươi n g đau lòng đau lòng ta sao dạng này lần sau ngươi liền không chặt ta cũng là vì sinh hoạt sinh hoạt vương diệp từ chối cho ý kiến nhìn nó lên mắt yên lặng chờ đợi tựa hồ biêu cục cũng biết vương diệp trước đó tại xoay b ó p cố ý chờ đợi đồng dạng làm vương diệp đứng lên về sau một k h ỏ a tản r a hắc khí hạt trâu từ giữa không trung r ấ t xuống vương diệp đem nó tiếp tại lòng bàn tay hạt trâu này xem ra hết sức bình thường không giống như là có cái gì đặc thù công năng bộ dáng xuất ra quỷ sai đao so với một lần vương diệp phát hiện trôi đao vị trí bên trên có ba cái nhỏ bé lỗ thủng trước đó vương diệp còn tưởng rằng đây chỉ là tạo hình vấn đề đơn thuần g i a tăng ma s á t độ có thể không dễ dàng tuột tay trôi đao phảng phất thanh đồng trụ đồng d ạ n g phía trên hoa văn phảng phất từng đầu gông xiềng đồng d ạ n g quấn quanh ở trên trôi đao một cái tiểu quỷ giống như bóng người bị xích sắt trói lại mà xích sắt khe hở ở giữa là ba cái nhỏ bé lỗ thủng v bên trên phảng phất có một loại kỳ quái hấp lực đồng rạng viên này hồn trâu một mực khảm nạm ở bên trên một màn màu đen sương mù tự hồn trâu phát ra đem quỷ sai đao bao phủ trong đó sau một hồi hát vụ tán đi tất cả như thường quỷ sai đao trừ bỏ phát ra khí tức lạnh hơn một chút bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào biêu cục cho ngươi nhắc nhở không có quỷ sai đao thăng cấp sau năng lực vương diệp đem ánh mắt đặt ở da trắng khỉ trên người không không có a da trắng khỉ ngơ ngác một chút vô ý thức lắc đầu a vương diệp bình tĩnh nhẹ gật đầu theo đạo lý mà nói ngươi cũng thuộc về quỷ phạm chủ đi nếu không ta lấy ngươi thử xem vừa nói vương diệp kéo một cái đao hoa hướng nó đi đến khi chức tiếp dọa tự trên mặt đất nhảy dựng lên rơi vào lễ tân bên trên k nói đùa cho gợi ý cho đi cho đi coi như không kích phát quỷ sai đao năng lực tình h u n g giới quỷ sai đao cũng có thể thông qua nhục thể trực tiếp làm bị thương quỷ bản nguyên g i a trắng khỉ ngữ tốc cực nhanh không chút do dự nói ra cuối cùng càng là chê cười ta ta chính là sợ ngươi biết chém ta vương diệp mắt sáng rực lên theo thực lực mình tiến bộ quỷ sai đao đã biến gần gà lên tại không chủ động kích phát huyết khí tình h u n g giới hắn tạo thành tổn thương đã thu nhỏ đây cũng là tại sao mình muốn chấp nhất trở về cầm dao róc xương nguyên nhân nhưng quỷ sai đao nếu quả thật như da trắng khỉ nói tuyệt đối là một loại cực lớn tăng cường vì sao cái kia xem ra thường thường không có gì lạ nhà ma sẽ để cho tất cả quỷ đều đi vòng qua không cũng là bởi vì bên trong hình phạt có thể thương tới bản nguyên sao nhà ma còn có địa khu hạn chế nhưng quỷ sai đao không có a người xác định vương diệp ánh mắt đặt ở da trắng khỉ trên người lại hỏi một lần khi trọng trọng gật đầu ta vẫn là muốn cầm ngươi thử xem vương diệp nhìn về phía k h ỉ ánh mắt r ụ c dịch dù sao ngươi gạt ta lời nói ta thực sự tin lại bởi vì cái này chết rồi liền không dễ làm ca thật không có thật không có lửa ngươi khi khóc không ra nước mắt vương diệp chăm chú nhìn xem khỉ hai mắt qua hồi lâu mới đưa quỷ sai đao thu vào chỉ đua một chút đi thôi vương diệp thẳng n h i ê nói n hướng đi biêu cục mở miệng đứng ở trước cửa gỗ dừng lại bước chân đúng rồi mới việc rất không tệ ta rất chờ mong lần sau được rồi ca ta nhất định cố gắng nghiên cứu lần sau nhiệm vụ bảy ngày sau a da trắng khỉ nhìn về phía vương diệp bóng lưng gân giọng hô tràn đầy sống s ó t sau tai nạn cảm giác t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi b ố hạnh phúc cô nhi viện làm vương diệp triệt để rời đi biêu cục về sau khỉ trên mặt t â n cần biến mất khôi phục lười b i ế n bộ dáng da hòa này thật là lạnh mẫu a nếu thật là cho ta một đ a u liền p h i ề n thái vừa nói k h i đổ vào nó cái kia chuyên môn lễ tân phía trên ngáp một cái ngủ thiếp đi đi ra biêu cục vương diệp nhìn xem biến mất cửa gỗ như có điều suy nghĩ cái con khỉ này quả nhiên không đơn giản hắn có thể xác định dựa theo biêu cục đi tiểu tính chỉ cần không có chủ động nói rõ bình thường đều là có cố ý ẩn tàng ý nghĩ cụ thể công năng cần hắn đến khai quận cái kia góp chữ vương diệp đến bây giờ đều quên không được nói cách khác cái này quỷ sai đao thăng cấp hiệu quả về sau quả cũng không phải là biêu cục nói mà là cái kia khỉ biết vì bảo mệnh nói ra nhưng nó vì sao lại cảm thấy sợ hãi theo đạo lý mà nói viễn cổ còn x u ấ t lại sẽ không quá yếu mới đúng trừ phi thực lực không có khôi phục hiện tại yếu nhược không chịu được một đạo kia trong n y mắt vương diệp làm rõ con đường này cái con khỉ này tựa hồ rất sợ chết biết còn rất nhiều a có lẽ lần sau đi bưu cục có thể tìm nó hào hào thân thiết thân mật trò chuyện chút hẳn là có thể moi ra một chút tin tức hữu dụng vương diệp mang theo q u ỷ sai đao đứng ở tòa thành thị này kiến trúc cao nhất bên trên nhìn xuống bên phía có chút dục dịch nhưng tức là cái thứ ba tấm giấy việc làm quá lưu loát vương diệp tìm tòi hồi lâu đều không có phát hiện bất luận cái gì quỷ khí t ứ c về phần nhà ma những cái kia bởi vì nhà ma có thuộc về mình quy luật vương diệp cũng không xác định bản thân quỷ sai đao sẽ hay không cùng hắn sinh ra xung đột hồn năng bên trong đương nhiên cũng có nhưng đem bị phong ấn quỷ lôi ra ngoài chặt một đao vương diệp luôn cảm giác hơi bại não cuối cùng vương diệp vẫn là lựa chọn về nhà nghỉ ngơi tiểu ngũ trong thành lật đến một đài phố máy hứng thú bừng bừng đem đến p h ò n g khách cưỡ ép đem tiểu nhị từ không n ú c ních trong trận đấu tốn đi ra bay trên ghế đổi bản thân đối kháng tiểu nhị một mặt ngây thơ Ca, thượng i ể u ngũ ràng rõ à o vang r kinh góp n bộ trưởng đã xảy ra chuyện dương sâm biểu lộ nghiêm túc đẩy cửa ra đi đến xin gọi ta tổ trưởng trương tử lương lờ mờ nhìn hắn một cái chưng thay mặt tổ trưởng đã xảy ra chuyện dương sâm lần nữa cường điệu biểu lộ nghiêm trọng còn nhớ rõ hạnh phúc cô nhi viện sao ân nghe được cái này tên trương tử lương biểu lộ nghiêm túc lại vương văn kiện trong tay xuống làm sao vậy sự kiện linh dị vĩnh d ạ i trong lúc đó nơi đó đã từng bùng nổ qua một trận sự kiện linh dị nhưng chỉ là trong đó một tên bách tính sau khi chết thi thể biến linh dị thậm chí đều còn không thể xưng là quỷ cũng là tại thời điểm này ta phát hiện vương diệp hồ sơ chỉ bất quá khi đó khá là gấp khắp nơi đều tại bộc phát vấn đề cho nên ta không có quá nhiều xem xét vừa rồi ta tiếp đến chúng ta bộ thành viên thông tri nói nơi đó lại đã xảy ra sự kiện linh dị cực kỳ khắc thường hỏi ta giao cho ai đi làm ta cảm thấy vấn đề này khả năng không đơn giản như vậy hơn nữa trước mắt nơi đó đã bị cách ly nhưng lại không nguy hiểm như vậy cho nên bị ta để ép xuống ngươi xem xử lý như thế nào dương sâm nói ra trương tử lương vô ý thức đốt một đ i ề u thuốc hút một hơi suy tư nói ra hạnh phúc cô nhi v i ệ n sao ngươi làm đúng chuyện này ngươi chớ xê vào dương sâm nhẹ gật đầu quay người rời đi từ khi hôm trước trương tử lương dẫn hắn tại thượng kinh thị đi dạo một vòng về sau cả người hắn cũng thay đổi rất nhiều trước đó hắn giống một cái nhiệt huyết thiếu niên đồng dạng hô hào khẩu hiệu chỗ nào nguy hiểm hướng ở đâu hướng nhưng trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy nhân vật chính a nếu như không phải sao trương tử lương kịp thời cho hắn vặn trở về có lẽ một ngày nào đó liền sẽ chết ở một trận sự kiện linh dị bên trong l ạ g yên không một tiếng động dương sâm sau khi đi trương tử lương lấy điện thoại di động ra tìm tới một chiếc điện thoại phát đi ra hy vọng thắp tín hiệu đã t i ế n được ca trương tử lương vừa đánh một bên tự lẩm bẩm sau một chốc chờ đợi trò chuyện âm thanh nhắc nhở vang lên trương tử lương nhẹ nhàng thở ra trả sát mặt nguyên bản nghiêm túc trên mặt dần dần hiện ra một tia nhiệt tình mỉm cười điện thoại kết nối uy vương lao bản gần nhất qua thế nào nghỉ ngơi vẫn phải chứ trương tử lương mang theo ý cười trong âm thanh tràn đầy quan tâm điện thoại bên kia vương diệp mặt không biểu tình thản nhiên nói nếu như ngươi không phải sao tại dạng sáng hai giờ gọi điện thoại tới có lẽ ta biết nghỉ ngơi rất tốt Khủng. cái này không phải là bởi vì quá tưởng nhầm ngươi dẫn đến quên đi thời gian sao trương tử lương trên mặt không có bất kỳ cái gì ấ y nấy nói chuyện a đã sớm mỏ thấy trương tử lương tính tình vương diệp hoàn toàn không thấy trương tử lương phía trước tất cả nói nhảm đi thẳng vào vấn đề trương tử lương cũng không ngoài ý còn tìm n g h ị cùng vương l á o bản trước chuyện trò một chút việc nhà một chuyện nhỏ thượng kinh một nhà cô nhi viện xuất hiện sự kiện linh dị muốn hỏi ngươi có g à n h hay không giải quyết một cái trương tử lương phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng đương nhiên nghe nội dung tựa hồ thật sự là một chuyện việc nhỏ ngay cả vương diệp đều sửng sốt một chút sau một chốc vương diệp mới hỏi dò thiên tổ là bị diệt môn làm sao có thể có ta ở đây ai dám đến thượng kinh trang bức trương tử lương hơi kinh ngạc không giải thích nói cái kêu mẹ nó thượng kinh thị nháo cái quỷ cái này hơn nửa đêm ngươi điện thoại có thể đánh đến ta quỷ môn quan đi cầu viện binh h ã y tìm ta bản nhân để cho ta xuất thủ chứ bỏ thiên tổ bị diệt chính là ngươi liên không có việc gì ta treo a vừa nói vương diệp chuẩn bị cút điện thoại trương tử lương là lên làm thay mặt tổ trưởng về sau áp lực biến lớn sao làm sao gầm gầm gừ gừ sẽ không thật điên rồi đi lý tinh hà chỉ là dưỡng bệnh hay là mong hắn nhanh lên khôi phục đi bằng không thì chiếu trương tử lương hành hạ như thế thiên tổ khả năng thật nhanh bị chơi không còn ngươi là ở nơi này cô nhi viện lớn lên trương tử lương âm thanh không nội không trầm văng lên vương diệp cầm điện thoại nhữ mày nhưng cút máy khóa nhưng không có lại ấn xuống ta nghe không hiểu vương diệp m ặ không biểu tình nói ra ta ở nơi này trong cô nhi viện tìm được ngươi khi còn bé ảnh trụt bao quát ngươi vị viện trước kia cũng nhìn rất quen mắt cho nên cái này cô nhi viện chỉ có thể ngươi đi vương diệp cầm điện thoại cảm xúc không ngừng c u ộ n quận chờ ta yên tĩnh chốc lát vương diệp thản nhiên nói c ú p điện thoại chương hai trăm bảy mươi lăm một cái lạo sư dạy sao bà canh c ú p điện thoại vương diệp không có lập tức khởi hành mà là ngồi ở trên ghế salon lâm vào trong yên tĩnh t r ư ơ n g tử lương người này xưa nay sẽ không tại chính sự bên trên kéo không dùng đồ vật hơn nữa hắn trình độ cẩn thận không yếu hơn mình sẽ không làm không nắm chắc sự t ì n h cho nên hắn tất nhiên dám nói với chính mình liền chứng minh tin tức là chính xác nhưng vương diệp đem ánh mắt nhìn về phía trên cánh tay cái kia khắc lấy c h ữ trọng vết sẹo bản thân từ nhỏ đến lớn ký ức quá rõ ràng làm qua mỗi sự kiện đều tựa như ấn trong đầu một dạng thật chẳng lẽ là mình ký ức sai lầm sao thở dài nhẹ nhõm chuyện cụ thể chờ đến rồi nói sau tiểu tứ theo ta ra ngoài làm ít chuyện tại tiểu ngũ tiểu tứ tiểu nhị trên người do dự chốc lát vương diệp cuối cùng lựa chọn tiểu tứ tiểu ngũ lời nói chính diện cường công tương đối mạnh thích hợp đánh nhiều phá vây loại kia tiểu nhị còn không tính đặc biệt ổn định vương diệp còn cần quan sát một đoạn thời gian cho nên tại giải quyết sự kiện linh dị bên trên tiểu tứ xem như trước mắt thích hợp nhất trợ thủ tại tiểu nhị cái kia không phục trong ánh mắt tiểu tứ nhúc ních một chút thân hình loay lên im ắng xuất hiện ở vương diệp sau lưng tiểu ngũ xem trọng nhà a bên ngoài những cái kia xây nhà đóng tường thành cũng là nhân tài chớ bị quỷ làm trò chết rồi trước khi đi vương diệp không quên dặn dò tiểu ngũ một câu tiểu ngũ vô vô lồng ngực yên tâm đi có ta ở đây tòa thành này vững như thành đồng vách sát vương diệp miễn cưỡng hai câu lúc này mới mang theo tiểu tứ rời đi trong đêm lao tới thượng kinh trên đường vương diệp một mực đang suy tư liên quan tới chính mình thân thế cùng cô nhi viện ở giữa liên hệ mà hắn không biết là ngay tại hắn mới vừa rời đi quỷ môn quan sau vương diệp trong tay cầm bản đồ đi tới quỷ môn quan lục lọi đi tới phân bộ vị trí nhìn xung quanh tại một tòa vứt bỏ trà lâu trước đem bảng hiệu hủy xuống dưới cuối cùng treo ở số bảy tiệm tạp hóa s ắ t vách trên cửa hàng mình thì là đẩy cửa ra đi vào tại vương diệp trở ra l à hậu đẩy cửa ra đi ra nhìn thoáng qua trà lâu về sau thâm thủy ánh mắt nhìn về phía nơi xa phảng phất có thể xuyên thấu không gian đùng dạng hồi lâu ai lạ hầu phát ra thở dài một tiếng đồ ăn trong chậu ngón tay phun trào hình thành một cánh cửa hình nàng đứng ở trước cửa do dự hồi lâu cuối cùng phất phất tay cánh tay ngón tay cửa tiêu tán lao ẩu con g eo trở lại tiệm tạp hóa bên trong tất cả khôi phục kiến tĩnh bên ngoài thiên tổ đám người vẫn còn đang bận rộn kiến thiết nhưng quỷ dị là tất cả đi ngang qua người đối với đột nhiên này thêm ra hai gian cửa hàng nhìn như không thấy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì t ỏ m ỏ ý nghĩ thượng kinh một sợi ánh nắng tự nơi xa dâng lên vương diệp mang theo tiểu tứ tiến vào thượng kinh một tên điều tra viên rất sớm trở tại trên kinh thành cửa ra vào vị trí tại vương diệp sau khi vào thành đem nó cùng tiểu tứ mời vào trong xe hứng cô nhi viện vị trí chạy tới mượn ngắn ngủi cơ hội vương diệp đơn giản nghỉ ngơi chốc lát điều chỉnh bản thân trạng thái mặc dù vương diệp trước mắt thực lực so sánh mấy tháng trước đã khác biệt một trời một vực nhưng thói quen này y nguyên giữ lại đối với bất luận cái gì sự kiện linh dị hắn đều không có khinh thường qua lật thuyền trong mương câu chuyện nhiều lắm dù là sư tử vỗ thọ cũng đem hết toàn lực làm một cái tiêu chuẩn con bạc vương diệp lại chưa từng có cho đối thủ lưu lại cược cơ hội đại khái nửa giờ sau xe n ừ n g lại điều tra viên cung kính mở cửa xe đưa mắt nhìn vương diệp cùng tiểu tứ sau khi rời đi lần nữa kéo đường cảnh d ư ớ i nghiêm ngặt điều khiển một phía h ư ớ n g chỗ sâu đi thôi vài trăm mét một tòa kiểu cũ kiến trúc xuất hiện ở vương diệp trước mắt dì xét trên cửa sắt phương mang theo đã vai bảng hiệu trên đó viết hạnh phúc cô nhi viện mấy chữ trên cửa sắt khóa đã biến mất vương diệp đẩy ra cửa sắt bởi vì niên đại xa x ư a n g u y ê n nhân cửa sắt phát ra trận, trận âm thanh trói t a i có chút cảm thấy chát thu tay lại vương diệp phát hiện vừa mới đẩy cửa ngón tay chỗ nhiễm phải một chút vết máu hắn mặc không biểu tình nhìn xem ngón tay nhẹ nhàng còn mang theo một chút ấm áp thậm chí còn tản ra một chút m ù i tanh quỷ vực sao vương diệp tự lẩm bẩm cây bên này đã bị triệt để phong tỏa hơn nữa căn cứ điều tra viên trên xe báo cáo cô nhi viện vị trí rất siêu m ẹ o bản thân còn từng trải qua bùng nổ qua sự kiện linh dị cho nên xung quanh là không có người ở hơn nữa bởi vì phát hiện kịp thời cũng không tạo thành thương vong cho nên máu tươi này theo đạo lý mà nói là không nên tồn tại chớ đừng nhắc tới còn mang theo một tia nhiệt độ tùy ý lao lao rồi một lần vương diệp mang theo tiểu tứ đi vào tại vương diệp bước vào cô nhi viện một khắc này một trận âm phong thổi qua cửa sắt chậm dãi sắp nhập quỷ đều thích đóng cửa sao giống một cái lao sư đem ra vương diệp nhổ nước bọt một lần sau đó xoay người một cước đá vào trên cửa sắt một tiếng vang thật lớn nguyên bản đã dỉ xét hủy hóa cửa sắt bị vương diệp triệt để đá nứt bay ra ngoài trọng trọng đập xuống đất mang theo một chút bụi đất thuận mắt nhiều nhìn xem trống rông cửa ra vào vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu một màn này hiển nhiên hơi q u á dị âm phong k i ệ t đều dừng lại chỉ chốc lát vương diệp thì là đối với cái này nhìn như không thấy hướng cô nhi viện chỗ sâu đi đến tiến vào cô nhi viện về sau là một mảnh đất trống bên cạnh còn bảy biện hai cái gậy trúc hẳn là bình thường dùng để treo quần áo xem ra đã có chút cũ kỹ phía trên mang theo từng k h ỏ a đầu người ruột trái tim loại hình theo gió đong đưa không ngừng có máu tươi nhỏ xuống đất xem quen rồi cảnh tượng tương tự vương diệp đã hơi trắng chỉ là tùy ý nhìn l ư ớ t qua khác một bên là mấy cái nhi đồng đồ chơi thang trượt bàn đu dây thang trượt bên trên ẩ n ẩ n có tiếng vang lên động vương diệp nhìn săn lúc một cái đầu người theo khe trượt l ă n xuống con mắt vừa vặn nhìn về phía vương diệp phương hướng nhưng mà đầu người này chỉ là xa xa nhìn vương diệp liếc mắt về sau liền lan động lên lần nữa đánh đến thang trượt bên trên lần nữa tại khe trượt bên trên trượt xu không ngừng tuần hoàn bàn đu dây xem ra thường thường không có gì lạ cái k i a tấm ván gỗ chỗ ngồi lại dài thời gian phơi gió phơi năng dưới đã triệt để hư tối h trở thành từng khối m ả n h vỡ chỉ là cái k i a cột bàn đu dây hai cây dây gai bên trên dính hai đạo huyết thủ hấn trong nội viện ngẫu nhiên có thể chuyển đến trận trận hài đồng chơi đ ù a chạy âm thanh nhưng nhưng không nhìn thấy bóng người quỷ vực này cực kỳ chân thực a một con có chất lượng quỷ vương diệp lầm bầm lầu bầu nói ra cũng không phải là tất cả quỷ đều có thể sinh ra huyết cảnh đây càng thiên hướng về một loại năng lượng đặc thù giống như là dị năng giả não giữa bộ giác tỉnh g i ả đồng dạng chương hai trăm bảy mươi sáu chơi trốn tìm lúc này nơi xa cô nhi viện gian phòng bên trong một đứa bé trai chạy ra hắn hai mắt tựa hồ là bị người sống sờ sờ đào xuống đi đồng dạng thân thể có chút dị d ạ n g trên h u y ệ t thái dương còn cắm một cây cái đinh thúc thúc ngươi trông thấy ta bóng đá sao nam hải nhìn xem vương diệp phương hướng hỏi gọi ca ca vương diệp nửa ngồi xuống tới nhìn xem nam hải trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười thúc thúc ngươi trông thấy ta bóng đá sao nam hải p h ẳ n phất không có nghe thấy vương diệp lời nói đồng dạng y nguyên lập lại lấy trước đó lời nói ngươi điệu, âm l ợ n giống như Nhìn n g âm điệu đều giống như lúc. Nhìn thấy, lúc. ở nơi đó đâu. đầu, đi đến Vương trượt nhẹ thang gật Diệp bóng ê n cạnh, một phát bắt được cái kia cái phát một bắt t đầu kia c ổ đi qua, nhét vào nam Hải dưới qua, Nam nhét chân. n vào ư ờ i b ó nhưng g n nam hải lại nhìn cũng không nhìn l ê n mắt thúc thúc ngươi trông thấy âm thanh còn không có kết thúc vương diệp trực tiếp kéo qua nam hải cái cổ đè xuống nó đầu nhìn về phía mặt đất ta nói người bóng ở chỗ này vương diệp âm thanh tràn đầy băng lãnh thản nhiên nói thúc thúc vương diệp giẫm ở mặt đất trên đầu hơi dùng sức như là dưa hấu nổ nát vụn hiện tại ngươi trông thấy bản thân bóng đã sao vương diệp trong mắt l ó e ra nguy hiểm ánh mắt cảm ơn ca ca nam hải âm thanh ngừng lại đổi giọng nói một câu xoay người rời đi nhưng vương diệp tay lại như cũ t r ộ n vào hắn cái cổ bên trên n g ư ơ i bóng đá tìm được ta còn không có đệ đệ ngươi trông thấy ta bóng sao một sợi năng lượng ba động vương diệp rút ra quỷ sai đao khoác lên nam hải bờ vai bên trên nam hải bước chân dừng lại thân thể biến có chút cứng ngắc âm thanh nói chuyện đều chầm thấp rất nhiều mụ mụ nói tất cả ức hiếp ta người đều phải chết thúc thúc ngươi là đang ức hiếp ta sao vừa nói nam hải chầm dãi quay đầu vương diệp ta h chính n là chỉ đùa một chút ta không muốn bóng tiểu tứ đầu méo một chút đem viên này đầu cầm trở về một lần nữa đặt tại nam hải trên cổ chỉ có điều lắp ngược nam hải phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng thân thể không ngừng giấy giụa nhưng vương diệp tay giống như k i ể m sắt giống như gắt gao t r ộ p vào hắn trên cổ áo kèm theo tiếng xe rách quần áo pha t o á i lộ ra nam hải lồng ngực bụng hắn phảng phất bị người dùng đao chỉnh t ề mở ra bên trong không có bất kỳ cái gì nội tạng vương diệp cũng từ bỏ tiếp tục quan sát nam hải ý đồ lấy ra h ồ n đăng đem nó tùy ý phong ấn có chút cổ quậy a theo nam hải bị phong ấn xung quanh chàng cảnh lõe lên một cái nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường chỉ có điều tính chân thực đánh một tia giảm đi giống như là siêu rõ ràng biến cao thanh nơi này tựa hồ không chỉ có một con quỷ a hơn nữa những quỷ này nhìn như là nguyên một đám độc lập tồn tại hoặc như là chỉnh thể đồng dạng thực lực mặc dù không mạnh lại có thể liên hợp lại hình thành loại này cao cấp quỷ vực là nguyên nhân gì tạo thành đâu hơn nữa một cái quỷ binh có thể không nhìn ta c h ấ n n y ế p là cùng bậy sao liên hợp phía dưới có quỷ tướng thực lực sao vương diệp tự lẩm bẩm trong ánh mắt có chút chờ mong theo cái này tiểu quỷ bị phong ấn về sau âm phong dần dần ngừng lại những hài đồng kia chơi đùa âm thanh cũng yên tĩnh xuống tất cả lâm vào yên tĩnh nơi xa trong góc một đứa bé thò đầu ra xa xa nhìn vương diệp liếp mắt sau đó cấp tốc thoát đi biến mất trời trôn tìm sao phải giấu kỹ a kk tới tìm các ngươi trong lúc nhất thời phảng phất những hải t ử kia là người vương diệp mới là quỷ một dạng mang theo quỷ sai đ a o mang theo tiểu tứ không kiêng n ệ gì cả ở cô nhi viện bắt đầu đi dạo đá một cái bay ra ngoài cửa phòng nơi này hẳn là một gian phòng ngủ trong góc trưng bày hai tấm nhi đồng giường còn có một số đã hư hao đồ chơi một sợi quỷ khí trong phòng lần lần phiêu đãng yên t ĩ n h trong phòng chỉ có vương diệp bước chân đang không ngừng tiếng vọng tràn đầy cảm giác tiết ấu đi đến một tấm nhi đồng trước giường vương diệp bước chân ngừng lại ta giống như vương diệp mãnh liệt ngồi s ù n xuống nhìn về phía gầm giường tìm tới ngươi một đứa bé giống như quỷ toàn bộ thân thể đều dán tại ván giường bên trên đầu hậu phương bị đập một cái hố đang không ngừng nhỏ xuống máu tươi cùng vương diệp liếc nhau một cái cái này quỷ t ử gầm giường b ỏ ra chạy về phía xa trong tay còn cầm một cái đồ chơi tiểu đao trên đao dính máu tươi trên tay kia là nắm lấy một khoả trái tim còn tại không ngừng nhảy lên tiểu tứ thân hình lấp lóe chắn trước mặt hắn vương diệp giơ trong tay hùn đăng một sợi băng lánh h ỏ a d i ễ m c u ố n qua đem nó phong ấn xung quanh hình ảnh lần nữa mở đi một chút kiến trúc chủ đạo không thay đổi nhưng trong sân xảo phơi đổ lên nao túi khí quan rõ ràng mở đi rất nhiều cô nhi viện là chân thật chỉ có những cái này khủng bố không khí là quỷ vực tạo nên sao vương diệp lập tức đã mất đi hứng thú đánh giá cao bọn họ như thế lời nói quỷ này liền có vẻ hơi bình thường dựa theo cái này làm nhạt trình độ đến xem nên chỉ còn lại có cuối cùng một con vương diệp tùy ý dục dịch cuối cùng tại một gian phế nhà kho trong góc phát hiện một cái ôm r a người gấu đông hải tử đem nó phong ấn về sau cô nhi viện khôi phục bình thường bàn đu dây vẫn là cái k i a bàn đu dây chỉ là dây gai bên trên không có huyết thủ ấn sao phơi đồ bên trên phủ đầy bùi đất khí quan đầu người biến mất toàn bộ cô nhi viện có vẻ hơi cổ điện bị thua tràn ngập một cô vật liệu gỗ biến chất hậu vị nói cái này sự kiện linh dị b ộ c phát đột nhiên giải quyết cũng rất nhẹ nhàng nhưng mà vương diệp biết loại này cấp bậc sự kiện linh dị thiên tổ bản thân liền có thể nhẹ nhõm giải quyết sở dĩ để cho mình đến quan trọng nhất vẫn là liên quan tới chính mình thân thế đồng dạng liên quan tới cô nhi viện tất cả tin tức đều ở phòng làm việc của viện trưởng vương diệp suy tư một chút tìm tới một cái phòng đi vào cửa ra vào treo một tấm bảng trên đó viết phòng viện trưởng gian phòng bên trong rất đơn giản chỉ có một cái bản làm việc một cái chiếc ghế dựa vào tường vị trí b ả y biện một cái giá sách trong góc còn có một cái giường một người ngủ chỉ có điều theo thời gian đưa đ ẩ y phía trên đã rơi tràn đầy bụi đất vương diệp đi tới nhìn bụi đất sâu cạn mà nói trên bàn công tác vốn nên nên trưng bày một phần hồ sơ hoặc làm ấy tờ giấy nhưng ở trước đây không lâu bị người cầm đi cho nên có một khối diện tích bụi đất rất nhạt là gần nhất mới rơi xuống chương hai trăm bảy mươi bảy chụp ả n h c h u n g trương tử lương người sao liên tưởng đến trương tử lương nói cái này cô nhi viện cùng mình có quan hệ đại khái liền là lại trên phần văn kiện này tìm tới tin tức chỉ có điều vô luận vương diệp làm sao hồi ức vương diệp v đứng trong phòng khe nhữ mày cuối cùng đem ánh mắt đặt ở giá sách phía trên sách này tủ bày ra vị trí hơi kỳ quái theo đạo lý mà nói đồng dạng giá sách đều sẽ đặt ở bàn đọc sách hậu phương hoặc là gian phòng chính vị nhưng sách này tủ lại một chút vương diệp đi đến trước tủ sách khe k h ẽ gõ một cái tấm ván gỗ âm thanh rất trống còn mang theo một sợi hồi âm đằng sau có phòng tối sao chỉ là cơ quan ở đâu vương diệp trong phòng gió xét đơn sơ gian phòng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù thôi động giá sách cũng là đóng chặt hoàn toàn rất nhanh vương diệp mất kiên trì nhắm ngay giá sách vị trí một cước đ ặ t xuống kèm theo tấm ván gỗ tiếng vỡ vụ âm thanh một cái cửa hang lộ ra chỉ có điều cử a động hơi ít còn chưa đủ một người ghé qua lại bổ mấy cước đem cử động mở rộng về sau vương diệp chui vào bên trong là một gian phòng tối so nhà ma muốn nhỏ hơn rất nhiều đại khái chỉ có một năm chừng năm tức h vông trong phòng tối chỉ b à y đặt một cái hỏng gỗ phía trên mang theo một cái trà ngập n vết dị khóa sắt vương diệp tiến lên bắt lấy khóa sắt hơi dùng sức đem nó cắt đứt đem hỏng gỗ mở ra bên trong yên t ĩ n h trưng bày mấy tâm có chút ấu vẳng giấy nhìn xem mấy tờ giấy vương diệp hít sâu một hơi ngược lại do dự chốc lát nếu như phía trên này thật có liên quan tới chính mình tư liệu có thể chứng minh hắn là từ cô nhi viện ra ngoài chẳng khác nào nói hắn liên quan tới chính mình thời niên thiếu ký ức toàn bộ đều là dối loạn cho dù là trọng sinh khả năng đều sẽ đánh lên một cái dấu chấm hỏi đ、so、viện, viện phía trên rán một tấm nam hải anh chụp đại khái năm tuổi h o ả n g trường đằng sau là liên quan tới hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo vương diệp con mắt chăm chú chăm chú vào trên tấm ảnh mặc dù là năm tuổi lúc khuôn mặt nhưng vương diệp nhưng trong nháy mắt nhận ra được chính là mình trong tấm ảnh bản thân mặc một bộ ngăn tay đứng ở cô nhi viện cửa ra vào vị trí biểu lộ có chút đạm mạc mang theo chút người sống chớ vào khí tước nếu như hình này là thật vì sao bản thân hoàn toàn nhớ không ra những chuyện này tại trong trí nhớ mình từ ra đời bắt đầu liền cùng tại phụ mẫu bên người thẳng đến phụ mẫu tai h nạn xe cộ bệnh mình trên giường té xịu ba năm sau khi tỉnh lại bán sạch xí nghiệp tài sản tất cả những thứ này là rõ ràng như thế chư bỏ bởi vì thời gian xa xưa dẫn đến bản thân đối phụ khuôn mặt có chút mơ hồ vương diệp t i n tính xuống nếu bản thân có một cái song bào thai kk đệ đệ hoặc là lúc ấy xuất hiện sự kiện linh dị dù sao bây giờ còn có một con quỷ tại đỉnh lấy bản thân mặt ở bên ngoài du đãng nhìn xem tư liệu vương diệp cũng không có trực tiếp phủ định bản thân ký ức mà là không ngừng phân tích các loại khả năng tính càng l à ở loại tình huống này dưới càng cần tỉnh táo có lẽ chờ mình sau khi rời đi có thể thử nghiệm tìm một chút tồn tại ở trong trí nhớ mình đồng thời còn số người đến xác minh một lần bản thân ký ức có thể sẽ phạm sai lầm nhưng làm cho tất cả mọi người ký ức đều xảy ra vấn đề công trình này lượng quá lớn đây cũng là trước mắt duy nhất biện pháp giải quyết về phần tìm người lấy thiên tổ năng lượng mà nói không khó lắm vương diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía phần thứ hai tư liệu đồng dạng là một cái nam hải xem ra có chút hơi mập đồng dạng đứng ở hạnh phúc cô nhi viện cửa ra vào ánh mắt bên trong còn mang theo một chút linh động xem ra có chút hoạt bát mao vĩnh an nam đứa trẻ bị vứt bỏ bị hạnh phúc cô nhi viện viện t r ư ở n g thu dưỡng vương diệp con người co vào mao vĩnh an hắn không phải sao đạo thành người sao hơn nữa bản thân trước đó nói chuyện phiếm với hắn thời điểm mao vĩnh an cũng rõ ràng chỉ ra qua hắn từ bẽ sinh ra ở đạo thành thực a đời bắt đầu hắn liền là đạo thành tiểu đạo gia hắn ký ức cũng sai lầm sao còn là nói mình bây giờ y nguyên ở vào một loại nào đó sự kiện linh dị quỷ vực bên trong chỉ có điều quỷ vực này thực sự quá t ạ i cao cấp ngay cả chính mình cũng vô pháp nhìn thấu còn có cuối cùng một phần vương diệp mặt không biểu tình nhìn về phía thứ ba phần tư liệu một cái bé gái xem ra có một chút quen mặt nhưng mà cô bé này xem ra có chút nóc g trệ một bộ hồn du thiên ngoại bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không có cân nhắc đến mình ở chụp ảnh vương diệp nhìn về phía trong tư liệu tên lông mày thật sâu nhữ lại cô gái này hắn đồng dạng nhận biết mặc dù gặp nhau không nhiều ư ơ nhưng g i nhi viện viện ể u đồng đứa đồng dạng dạng hạnh là vứt trẻ t r bị bỏ, bị phúc cô thù Nhưng, dưỡng. vì sao lại có nàng mình và nàng gặp nhau rất nhạt thậm chí mao vĩnh an cùng nàng căn bản là không biết cái kia chính là một cái thuần túy nghiên cứu khoa học quái vật nếu như ngay cả nàng cũng đồng dạng là bị cải biến ký ức cái kia phía sau tồn tại mục đích đến tội cùng là cái gì mặc dù trương h i ể u bình thường chỉ trạch tại chính mình trong phòng thí nghiệm nhưng nàng tại thiên tổ có được tuyệt đối địa vị thậm chí có thời điểm thiên tổ tổ trưởng đều muốn cân nhắc trương hiệu ý kiến cùng cảm xúc mà mao vĩnh an tại đạo thành địa vị càng là không cần nói tiểu đạo ra ba chữ liên đại biểu tất cả bao quát bản thân trước mắt thực lực quyền lợi cũng càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời vương diệp tựa hồ ngửi được cái gì không giống bình thường mùi vị mang theo lo nghĩ vương diệp nhìn về phía một trang cuối cùng đó là một tấm c h ụ p ảnh chung trong tấm ảnh một ông già hiền lành ngồi ở trên ghế xích đu nhìn xa xa bọn họ vẹn vẹn năm tuổi khoảng t r ư ờ n g vương diệp biểu lộ băng lãnh ngồi ở trên mặt ghế đá b a o v ị n h an thì là đứng ở phía sau mình như tên trộm xoa xoa tay về phần c h ư ơ hiệu một thân một mình đứng ở đằng xa nhìn về phía bầu trời ánh mắt tan giã tựa hồ đang suy tư cái gì lao nhân kia chính là số bảy tiệm tạp hóa lao h ậ u liên tiếp kinh ngạc dưới vương diệp đã hơi choáng ảnh chụp tít ngoài g ị a chỗ còn chiếu vào đi một cánh tay trên cánh tay in một sợi hát sắc h ỏ a diễm tấm hình này mang đến lượng tin tức thực sự quá khổng lồ vương diệp hít sâu một hơi nhưng rất nhanh hắn ánh mắt xéo qua nhìn về phía ảnh chụp một góc đó là một cái phổ thông cửa gỗ nửa c h e che đậy trạng thái nhưng mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua cửa gỗ trông thấy một bóng người chính nghiêng người trốn ở phía sau cửa chỉ có thể nhìn thấy một bóng người chính nghiêng người trốn h í a s trên ự a hồ là g quan tấm đến ảnh không cần thận chiếu vào đi cánh tay kia thuộc về ai giấu tại cửa người là ai hẳn tại sao phải nút trong bóng tối quan sát bản thân đồng thời lấy lao hầu cái kia thực lực kinh khủng đều không có phát hiện hắn điểm này nhất là kỳ quái la hậu tại sao phải thu dưỡng mình và mao vĩnh an bọn họ lại vì cái gì tại mấy năm sau đem nhóm người mình ném vào trong đám người che giấu thân phận đương nhiên tất cả những thứ này vẫn là muốn xây dựng ở hình này bên trong ghi chép là thật tình hồ dưới bao quát hình này bên trong còn ẩn giấu đi một người là ai đang chụp ảnh tóm lại trong tấm ảnh mang cho hắn tin tức lượng thực sự quá lớn tính chân thực đ ể cho vương diệp rất khó hoài nghi chẳng lẽ mình mới là sai sao vương diệp vô ý thức nhìn thoáng qua trên cánh tay mình cái kia chữ trọng vết sẹo có chút hiến tĩnh cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mấy phần tư liệu cùng ảnh chụp sau khi thu cất vương diệp rời khỏi phòng tối tại lao hầu đã từng chỗ ở trong phòng lại tìm tòi chốc lát xác nhận không có cái khác manh mối về sau lúc này mới quay người rời đi nhìn trước mắt cái này l ạ l ắ m sân nhỏ vương diệp tùy ý dục dịch trong góc một cái tàn phá ngựa gỗ bị tiện tay vứt bỏ bùi đất bị nước mưa cọ rửa về sau phía trên dính đầy bùn đất vương diệp ngồi xuống nhẹ khe vớt vớt ngựa gỗ hai mắt nhắm lại cố gắng nhớ lại lấy đáng tiếc trống giống nếu như mình thực sự là ở cô nhi viện lớn lên cái kết thuộc về mình gian phòng lại là cái nào đ tuy tiện đẩy ra một gian cửa phòng ngủ đi vào trong phòng khắp nơi trưng bày một chút bút bê vách tường cũng bị thân mật soát thành m à u hương hệ giống như là nữ hải hoàn cảnh sống trên giường một con bút bê hai mắt bị đào xuống dưới c h â u ngực p h ả n phất bị đao chỉnh tề mở ra bên trong sợi bông bị móc sạch bên cạnh hắn bút bê cánh tay thiếu một chỉ bị ghép lại tại cái khắc bút bê trên người không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trương hiệu gian phòng quả nhiên từ bé nhìn lão trương hiệu nhi đồng thời kỳ chính là một người điên thông qua bút bê rõ ràng đó có thể thấy được nàng đang làm một ít thí nghiệm tính trò chơi thiếu hai mắt cái bụng mở、ra. cho nên nói những quỷ kia cũng là được t r ư ơ n g hiệu đồ chơi dẫn dắt sao mới có thể biến thành loại kia bộ dáng vương diệp đột nhiên hiểu rõ cái gì gian phòng trên vách tường dùng màu đỏ thuốc màu viết một chút con số xem ra không hơi nào logic thông qua siêu siêu vẹo vẹo chữ viết đó có thể thấy được viết xuống nó hẳn là một đứa bé cả phòng đều bị t r ư ơ n g hiệu chơi có chút tấm chầm hoàn toàn không giống như là hài t ử phòng ngủ càng giống là quỷ công viên trò chơi khó trách nữ nhân này sau khi lớn lên có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật vương diệp nổ nước bọn lúc này hắn đột nhiên phát hiện ở gầm giường góc cờ rơi vứt bỏ lấy một cái sổ ghi chép. vương diệp hơi tò mò đem nó nhặt đi ra tùy ý liếc nhìn ngày 24 tháng 7, trời trong xanh hôm nay n ã i n ã i nói người đều biết sinh lão bệnh tử bởi vì khí quan biết về giả hóa vậy nếu như không ngừng đổi khí quan sẽ còn chết sao đầu rất đau ngày 25 tháng 7, trời trong xanh thí nghiệm thất bại ta cho con thỏ nhỏ đổi một khỏa trái tim nhưng ở đ ổ i trên đường nó chết rồi rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể tại không ảnh hưởng sinh mệnh điều kiện tiên quyết đổi khí quan đâu người tư duy rốt cuộc lại là cái gì dạng tồn tại nó là không biết tiềm thức cho là mình đã tử vong đến tột cùng là nhục thể trưởng không tinh thần vẫn là tinh thần trường không t h c thể nếu như cảm mạo ta tinh thần một mực nói với chính mình ta không có cảm mạo thân thể là không sẽ còn khó chịu ngày mai có thể thí nghiệm một chút con thỏ nhỏ bồi ta một năm có chút đau lòng đầu rất đau ngày hai mươi sáu tháng bảy âm nướng thịt thỏ so nấu xong ăn chỉ là hơi mặn tối hôm qua ta vụng trộm đi mau vịnh an gian phòng tới một chậu nước lạnh hắn bị cảm ta và hắn nói tinh thần có thể chiến thắng l ụ c thể hắn thử nghiệm sau nói ta là lừa đảo đến tột cùng là lý luận xảy ra vấn đề vẫn là tinh thần lực của hắn có yếu có lẽ ta có thể đi tìm cái người đi kia được rồi t ê n đ i ê n quá là đáng sợ vẫn là ta tự mình tới a đầu rất đau ngày 27 tháng 7, mưa cảm mạo rất khó chịu đầu ngơ ngơ ngác ngác đầu rất đau ngày 28 t h á n g 9, trời trong xanh viện trưởng cho chúng ta nói một cái thần thoại cố sự nói người sau khi chết linh hồn biết đi vào địa phủ đi cầu đại h ạ uống canh mạch bà chuyển thế đầu t h a i nhưng linh hồn là một loại gì vật chất nếu như đem linh hồn rút ra thoát ly nhục thân phải trang tương đương loại khắc vĩnh sinh đâu đầu rất đau ngày b tháng m ộ tuyết lữ lao sư thích của bản ta nhưng mà x á c h một cái tách rời phục hồi như cũ lý luận khó trách hơn bốn mươi tuổi còn không có bạn gái đầu rất đau ngày một tháng một ư ơ i trời trong xanh hôm nay trong nội viện đến rồi một cái người kỳ quái mang theo mặt nạ thấy không rõ mặt cùng viện trưởng không biết trò chuyện cái gì viện trưởng nói từ hôm nay trở đi cô nhi viện khả năng liền phải đóng cửa rốt cuộc có thể rời đi cái người điên kia chỉ là nghe nói giải phẫu người là pháp pháp thật là đáng tiếc n h ậ t ký đến nơi đ â y liền kết thúc ngày hôm đó ký bên trong tin tức lượng không kém chút nào tầm hình kia lữ lao sư lữ thanh sao hắn từng tại căn này cô nhi viện nhậm chức lao sư hắn làm như vậy mục đích là cái gì tại vương diệp trong khoảng thời gian này điều tra biết rồi bên trong lữ thanh tuyến hành động mười điểm quỷ dị tự a hồ một mực tại hoàn thành kế hoạch nào đó hắn xuất hiện ở cô nhi viện mục đích nhất định cũng không đơn thuần là vì lao hầu vẫn là bản thân cũng hoặc là mao vinh an chương hiểu nhưng mà căn cứ hồ sơ đến xem chương hiểu tại viết ngày hôm đó ký lúc nhưng mà mới năm tuổi rất khó tưởng tượng một cái năm tuổi nữ h à i trong đầu nghĩ dĩ nhiên là loại này loạn thất bát tao đồ vật may mắn là khủng bố khôi phục niên đại nếu như là thịnh thế chương hai trăm bảy mươi chín thực đơn cho nên nói dựa theo quyển nhật ký nhân vật trong ra sân cánh tay kia bên trên có một sợi hát sắc hỏa diễn ra hỏa chính là lữ thanh không đúng mặc dù mình cùng lữ thanh ở giữa liên hệ không đúng nhưng mà hắn xác định lữ thanh trên cánh tay rất sạch sẽ không có bất kỳ cái gì kỳ quái đồ vật đương nhiên nếu như tiểu nhị đúng như cùng bản thân suy đoán đồng dạng là lữ thanh chuyển sinh lời nói đó cũng không giống nhau trên người đạo kia xăm hình con mắt đầu nghĩ biến cái gì thì trở nên cái gì coi như nói đầu kia không cẩn thận bị soi sáng cánh tay thực sự là lữ thanh cái kia chụp ảnh người là ai thần bí mặt nạ khách nhân sao nhưng thần bí khách nhân tựa hồ chỉ có cô nhi viện giải thể ngày đó mới đến qua một lần chỉ có là ngày đó chiếu chiếu phiến tài năng đem hắn thêm vào đ ỉ n h một cái thân phận dù là như thế cửa ra vào cất giấu người ý nguyên không rõ ràng thân phận trong này quá loạn hoàn toàn không cách nào hồi ức quyển nhật ký từ ngày đó về sau liền không có đổi mới qua nói cách khác từ ngày đó về sau tất cả mọi người đã mất đi ký ức đồng thời quyển nhật ký bên trong có một chi tiết mỗi ngày nhật ký bên trên chương h i ể u viết cuối cùng một đoạn văn cũng là đầu đào quá nhưng cuối cùng một ngày trong quyển nhật ký câu nói này biến mất nhiều năm như vậy dưỡng thành quen thuộc vương diệp tuyệt đối không tin nàng là quyển viết chẳng lẽ đầu nàng đau mà bệnh bị chữa khỏi nguyên nhân gì khiến nàng đau đầu nàng lại là thông qua cái dạng gì thủ đoạn đi trị liệu đáng tiếc chương h i ể u người này tính cách mười điểm cách vợ q u y n nhật ký bên trong chín mươi trọng điểm đều là mình cái k i a một hạng hạng thí nghiệm căn bản không hiểu tới bao nhiêu cô nhi viện tin tức nhưng mà mao vĩnh an có thể đạo sĩ kia tùy tiện bộ dáng nếu như viết nhật ký có lẽ sẽ có thể phát hiện nhiều tin tức hơn nghĩ đến vương d i ệ p đứng dậy tất ký chương h i ể u quyển nhật ký trong phòng lại tìm tòi một lát sau rời đi lúc này chỉ còn lại có hai người gian phòng không có đi vào nếu như đoán không sai hẳn là mao vĩnh an cùng gian phòng của mình tuyệt đối vương diệp mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn tương đối thích sạch sẽ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bít tất ném loạn tình huống trừ phi mình ở cô nhi viện thời điểm vô cùng bẩn không thể nào nhất định là mao vĩnh an vương diệp lần nữa nhấn mạnh một lần về sau đứng ở cửa bưng một chút ngụy vị mới đi vào cùng trương h i ể u gian phòng so sánh căn phòng này hơi quá mức ngắn gọn trên mặt đất ném lấy mấy con bít t ấ t cùng một trôi đứt gãy kiếm gỗ không còn trên tường không có bất kỳ cái gì tin tức gầm giường không có trên giường không có cuối cùng vương diệp mở ra đệm chăn khoa kéo ở bên trong lật ra một cái vô cùng bẩn phía trên còn mang theo một chút mơ đông quyển nhật ký lật ra ngày tám tháng ba đầu đau quá a hoàn toàn không có ăn cơm tâm trạng đương nhiên ta chưa hề nói mãi mãi nấu cơm khó ăn ý tứ khoai tây cải trắng đều ăn trắng h é t ngày chín tháng ba đầu đau của a lại là khoai tây cải trắng ngày một tháng mười đầu đau q u á nhưng m à thịt kho tàu vô địch ngày hai tháng mười đến rồi một cái kỳ quái g i a hỏa mang theo mặt nạ rất muốn kéo xuống xem một chút nhật ký kết thúc vương diệm sắc mặt đen thịt tên khốn này chứ ăn ra chính là ăn sao nhưng m à quyển nhật ký này trung hòa trương h i ể u có một cái mâu thuẫn xung đột trương h i ể u trong nhật ký người đeo mặt nạ kia là ngày một tháng mười tới nhưng mao vĩnh an quyển nhật ký bên trong người đeo mặt nạ là ngày hai tháng mười hơn nữa hắn cùng với trương hiệu có một cái cộng đồng tính chính là khi mặt nạ người sau khi đến đầu đã hết đau nói cách khác đau đầu vấn đề cũng không phải là t r ư ơ n g hiệu bản thân trị liệu mà là cùng người đeo mặt nạ có quan hệ đương nhiên vương diệp tin tưởng vững chắc đây chính là mao vĩnh an quyển nhật ký cùng mình tuyệt đối một chút quan hệ đều không có nếu như mình lúc ấy là loại này ăn hàng vương diệp dùng mình một cái so với t r ư ơ n g hiệu mao vĩnh an đối với đồ ăn chấp nhất quả thực đã vượt qua t r ư ơ n g hiệu đối với thí nghiệm nhiệt tình c h ỉ ít tại t r ư ơ n g hiệu quyển nhật ký bên trong còn nhắc tới lữ lao sư mà mao vĩnh an h i ệ n nhiên thực đơn ghi chép tiên cho nên còn lại cái phòng cuối cùng là mình sao vương diệp hít sâu một hơi đẩy cửa phòng ra gian phòng mười điểm sạch sẽ thậm chí ngay cả đệm chăn đều gấp lại cực kỳ chính tề mặc dù phía trên rơi tràn đầy một lớp bụi so với mao v ị n h an gian phòng gian phòng của mình càng thêm đứng không không có bất kỳ cái gì đồ chơi mà trên tường thì là viết đầy lít nha lít nhít chữ ta là ai ta vì sao lại cảm giác được đau đầu đau đầu lúc hiện lên hình ảnh lại là địa phương nào một mảnh không nhìn thấy cuối cùng huyết hại tràn ngập vũ ám thâm thúy làm cho người sợ hãi lại mười điểm cô độc con đường câu vì sao trên cầu đứng đấy lao nhân cùng viện trưởng rất giống ta rốt cuộc quên đi cái gì ta hỏi viện trưởng những cái này chàng c ả n h lúc nàng do dự vì sao ta và tiểu m a u tiểu trương một dạng bảo nàng mãi mãi nàng xem ra có chút bối rối nguyên lai đầu càng đau trông thấy hình ảnh thì sẽ càng rõ ràng nhưng mà như thế nào mới có thể kích thích bản thân để cho đầu thay đổi đ ầ u đầu máu máu có thể từng mảnh từng mảnh lộn xộn văn tự phía trên biểu hiện tin tức đó có thể thấy được mình đương thời hết sức thống khổ hơn nữa tràn đầy nghi ngờ tại chính mình viết xong máu có thể s a o lại đằng sau tất cả văn tự toàn bộ đều biến thành màu đỏ cùng sự kiện linh dị đánh qua vô số quan hệ vương diệ vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền đánh giá ra là máu chẳng lẽ vì kích thích đầu mình đau bản thân đưa cho chính mình lấy máu sao sẽ không như thế h ô n g ắ ca mới năm tuổi a vương diệp tiếp tục hướng đằng sau nhìn lại ta nhìn thấy một tòa thành trong thành thật nhiều người chỉ bất quá đám bọn hắn đi trên đường t ố t cứng n g ắ ca lữ lao sư có vấn đề những lời này là dấu trong góc rất nhỏ văn tự bị cái khắc văn tự che giấu vương diệp bỏ ra rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng thấy rõ cho nên mình đương thời liền đã phát giác được lữ thanh dị thường sao chương hai trăm tám mươi phòng chứa đồ vương diệp suy tư chốc lát tiếp tục hướng sau nhìn lại ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái tiểu mao cùng tiểu trương bọn họ đau đầu về sau liền chưa từng nhìn thấy hình ảnh hôm nay trong đầu của ta đột nhiên hiện hiện một cái tên an niệm giống như là nữ nhân tên nàng là ai vương diệp không ngừng hướng về phía sau nhìn lại đằng sau văn tự càng ngày càng ít cũng càng ngày càng lộn xộn tựa hồ lúc ấy tâm trạng mình xảy ra vấn đề càng ngày càng nhanh nóng nảy t h ẳ n g đến cuối cùng chỉ còn lại có hai hàng chữ vương diệp sau khi nhìn thấy con người bỗng nhiên co vào ta toàn bộ nghĩ tới thời gian không đúng trước đó tiểu chữ đều hết sức lộn xộn siêu siêu vẹo vẹo rõ ràng là hài đồng viết thằng đến cuối cùng hai hàng chữ nhất bút nhất họa tựa hồ cũng mang theo một chút thâm ý giống như là thành thục thư pháp đại gia đồng dạng cùng lúc trước tưởng như hai người nghĩ tới nhớ ra cái gì đó vương diệp lúc này điên c u ồ n g m u ố n biết năm đó bản thân rốt cuộc nhớ lại cái gì thời gian không đúng lại rốt cuộc là có ý gì hắn đến cùng nhớ ra cái gì đó cái gì vương diệp con mắt dần dần sung huyết con ngươi tan giã đầu phảng phất kim đâm đồng dạng đau gầm nhẹ một tiếng vương diệp ô m đầu ủy trên mặt đất c h á n nổi gân xanh lên trong nội viện phảng phất hình nộm đồng dạng không n ú c ních tiểu tứ khi nghe thấy vương diệp tiếng giống về sau lập tức xuất hiện ở vương diệp bên cạnh trống rông ánh mắt nhìn về phía vương diệp phát hiện xung quanh không có tình huống khác về sau tiểu tứ lần nữa khôi phục trạng thái đờ đẫn từng đạo từng đạo hình ảnh tự trong đầu không ngừng x ẹ t qua nhuần máu trổ miếu một góc cáo cả xa bóng đêm vô tận cùng mặc c áo bào đen như núi lớn thẳng tắp bóng lưng trong nháy mắt hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó nhưng cũng không có cái gì bảo tồn tại trong trí nhớ rốt cuộc hình ảnh nao nhao p h ạ h o á i vương diệp không ngừng thở hồn hện mồ hôi từ cái chán nhỏ xuống đất hít sâu mùa hơi không ngừng điều chỉnh trạnh nhưng g m rất nhanh hắn ánh mắt xéo qua tự trên vách tường chợt lóe lên nguyên bản trên vách tường che kín đuối đất bản thân vừa mới vịn tưởng thời điểm có đi xuống một chút mơ hồ trong đó lộ ra một đường lờ mờ kiểu chữ ngay tại ta toàn bộ nghĩ tới đằng sau người quả nhiên nghĩ tới sao phản phất là đáp lại đồng dạng nhưng câu nói này lại khiến vương diệp d ù n g mình có người ở chú ý bản thân hơn nữa là từ bản thân lúc rất nhỏ hiện tại vương diệp trong tiềm thức đã có chút tin tưởng cái này cô nhi viện mới là bản thân chân chính ký ức cho nên người này một mực chú ý mình đến tột cùng là ai là cái kia trốn ở cửa ra vào ra hòa sao hắn mục đích lại là cái gì nếu như muốn giết chết mình nói như vậy mình đã là một người chết ta cô nhi viện đủ loại tư liệu thời gian vương diệp trong lòng rất nhiều nghi ngờ lại mang đến càng nhiều bí ẩn có lẽ chữ trọng đã không đủ a vương diệp khống chế thể nội năng lượng đem trước khắc thành hoàng hai chữ tiêu trừ một lần nữa dùng dao róc xương viết xuống bốn chữ ta gọi vương diệp mặc cho máu tươi theo bản thân cánh tay chạy xuôi vương diệp không có đem vết sẹo khép lại ý nghĩ có chút xuất thần không biết đang suy nghĩ gì vốn lấy vương diệp thể chất dù là không chủ động c h ố n g chế vết thương cũng là để một loại rất nhanh chóng độ phục hồi như cũ cũng may cuối cùng vẫn lưu lại vết sẹo vương diệp thật sợ có một ngày bản thân vô pháp ở trên người lưu lại vết thương thậm chí cảm giác không thấy đau đớn lúc kia h ắ n có lẽ chính mình cũng không xác định đến cùng còn là người hay không hơn nữa cho dù là đến bây giờ vương diệp vô luận đang hồi tưởng bất cứ chuyện gì thời điểm đều sẽ cố ý đem biêu cục ném trừ bỏ bên ngoài sẽ không lại đối với hắn tiến hành c h i ế u sâu phân tích bởi vì hắn có một loại dự cảm biêu cục giống như là một cái hất lên lụa mỏng nữ nhân mình đã xuyên thấu qua lụa mỏng mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng nhưng khi bản thân thật muốn cẩn thận xem cho rõ ràng nữ nhân kia liền sẽ biến táo bạo tại không có thực lực kia trước vương diệp tuyệt đối sẽ không càng tiến một bước đây cũng là vương diệp tại một đám đại lao trước bồi hồi còn sống nguyên nhân hắn rõ ràng bản thân giá trị giá trị gì nói cái gì dạng lời nói làm cái dạng gì sự tỉnh điểm này da trắng khỉ là thuộc về người trong đồng đạo đem những ngày này ký tin tức thu sạch tốt về sau vương diệp trong cô nhi viện tùy ý dục dịch tranh thủ không bông tha bất luận cái gì bỏ sót thẳng đến hắn đi tới phòng chứa đồ trước đẩy cửa ra một khắc này vương diệp vào cô nhi viện bao lâu trương tử lương nhìn xem dương sâm lờ mờ hỏi dương sâm nhìn thoáng qua thời gian ba tiếng lâu như vậy trương tử lương khe nhữ mày loại cấp bậc kia sự kiện linh dị dựa theo vương diệp hiệu s u ấ t mà nói nhiều nhất m ộ ư ơ i phút đồng hồ xem ra trong cô nhi viện manh mối không y ta vừa nói Trương tử lương lạnh lùng nhìn dương sâm liếp mắt trong cô nhi viện nhiều tin tức như vậy ngươi liền mang cho ta một phần không có tác dụng gì phá hồ sơ cùng ả n h chủ ta lúc ấy không phải là cấp bách sao dương sâm vô ý thức vung vẩy trên c h á n mái tóc đột nhiên nghĩ đến bản thân hôm qua đã cắt bỏ bây giờ là nhẹ nhàng khoan khoái tóc hối cua được rồi tiếp tục chờ a nhớ kỹ tại vương diệp trước khi ra ngoài không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần cô nhi viện nhất là thiên tổ người đối với vương diệp muốn giữ lại một trăm phần trăm tín nhiệm bất luận cái gì hoài nghi tâm đều sẽ gây nên hắn phản cảm ai tới gần ta liền mang theo a i đầu đi cho hắn b u i tội hiểu sao trương tử lương biểu lộ hết sức nghiêm túc không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ dương sâm có chút không hiểu bộ trưởng ta cũng cực kỳ cảm kích vương diệp đặc biệt là hắn có thể cho thiên tổ nhiều như vậy tài nguyên nhưng cũng không cần định bỡ a trương tử lương lờ mờ nhìn hắn một cái ngươi không hiểu thiên tổ hiện tại chỗ đứng trước cục diện cũng không hiểu ta càng không hiểu vương diệp dựa theo ta phân phó đi làm liền tốt cuối cùng nhớ ký gọi ta tổ trưởng nói xong trương tử lương không còn đi xem dương sâm tiếp tục lâm vào bận rộn bên trong từ khi hắn lên làm thay mặt tổ trưởng về sau trong tay công tác rõ ràng càng thêm mấy phần mà cùng lúc đó cô nhi viện phòng chứa đồ làm vương diệp đẩy ra phòng chứa đồ sau đ ạ i môn trong góc một chiếc gương im ắng p h á thoái lộ ra một đường quen thuộc không gian kẽ h hở tràn đầy tính mịt c yên tĩnh bên trong ẩ n ẩ n tản ra một chút âm khí chương hai trăm tám mươi mốt bảng hiệu bốn canh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện vết rách vương diệp vô ý thức lui về sau hai bước vết rách bên trong một mực tản ra lờ mờ âm khí đem t r ọ n tòa cô nhi viện bao phủ ở bên trong khó trách cái này cô nhi viện biết liên tiếp xuất hiện sự kiện linh dị loại này âm khí tầm bộ dưới không ra vấn đề ngược lại là kỳ quái xuyên đấu qua vết rách mơ hồ có thể trông thấy bên trong một k i a c h ẳ n g cảnh một mảnh đất hoang mang theo một chút tâm trầm cô nhi viện vì sao sẽ xuất hiện loại vật này đau đầu nguyên nhân hay là cái k i a láo hầu bí mật vương diệp suy tư chốc lát cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tiểu tứ trên người không cần vương diệp nói chuyện tiểu tứ liền nhấc chân bước vào vết rách bên trong tiến vào vết rách nội thế giới vương diệp quan sát mấy giây không có phát hiện dị thường về sau mới đi theo tiểu tứ sau l ư n g đi vào cũng không phải vương diệp không để ý tiểu tứ c h ế t sống mà là tại tràn ngập â m khí địa phương quỷ rõ ràng so người càng thích đ hơn nữa lấy tiểu tứ đẳng cấp mà nói muốn chết khả năng cũng khó khăn cho nên để cho tiểu tứ dò đường ngược lại là lựa chọn tốt nhất tiến vào vết rách về sau xung quanh nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ xuống tưởng sợi âm phong không ngừng thổi qua vương diệp vô ý thức mở ra huyễn t ử quyết lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều bất quá loại này âm lánh hoàn cảnh tựa hồ cùng cửa ra vào kia thế giới cùng tân phủ quan t à i chỗ liên tiếp địa phương có chút nhất trí cho dù là vương diệp tại không có huyễn tự quyết điều kiện tiên quyết ở bên trong đều không thể lưu lại thời gian quá dài tại giải quyết bản thân vấn đề về sau vương diệp nhìn một phía lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được một mảnh hoang vu xung quanh trên mặt đất liền một k h ỏ a cỏ dại đều không có lộ ra mười điểm c h ố n g trải trên mặt đất có rất nhiều phế tích vỡ vụn hòn đá tràn ngập cổ điện t ă n g thương khí tức vương diệp tùy tiện nhặt một hòn đá lên nhẹ nhàng bóp một lần hơi dùng sức hòn đá liền hóa thành một phấn theo âm phong thổi qua tiêu tán trong không khí hủy hóa sao nơi này rốt cuộc có gì bí mật vết rách bên trong không gian rất lớn căn bản không nhìn thấy cuối cùng vương diệp kiềm chế tâm thần mang theo tiểu tứ không ngừng hướng nơi xa đi tới yên tĩnh hoàn cảnh âm trầm bầu không khí cùng loại kia trầm thấp á m sắp điều mang theo một cỗ trầm thấp ki theo thời gian đưa đ ẩ y vương diệp tâm dần dần biến bình tĩnh trở lại thậm chí hơi c h ó n g xung quanh có thể nghe thấy duy nhất tâm thanh chính là mình cùng tiểu tứ tiếng bước chân không biết qua bao lâu ở nơi này mênh mông trên cánh đồng hoang phương xa đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc chỉ có điều bởi vì khoảng cách hơi xa nguyên nhân mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy một góc nhưng coi như như thế cũng cho vương diệp cái kia hơi c h ó n g trong lòng đánh một châm thuốc trợ tim chí ít có mục tiêu vương diệp hướng về kia thành phương hướng đi đến dần dần cái kia thành hình g á n g biến rõ ràng một chút một tòa cổ thành nhưng m à tường thành vị trí đã đổ s ụ p lộ ra một cái to lớn lỗ hổng mà nội thành kiến trúc đại bộ phận cũng đã tổn hại phảng phất nơi này tại thật lâu trước đó trải qua một trận chiến dịch giống như chỉ có điều trên mặt đất lại không có bất kỳ cái gì thi thể đứng ở ngoài thành một cái to lớn bảng hiệu che kín vết rách nghiêng lập trên mặt đất gần đất xa trời phía trên phát họa ba chữ xem ra vô cùng dữ tợn để cho người ta nội tâm nhịn không được vô ý thức dâng lên hàn ý phong đô thành trừ bỏ cái kia văn tự có chút đặc thù bên ngoài bảng hiệu xem ra thường thường không có gì lạ nhưng vương diệp thử nghiệm một quyền đánh vào bảng hiệu bên trên dù là lấy vương diệp lực lượng bảng này đều không hề động một chút nào dù là xem ra đã ở vào phá toái bên d ư ớ i đồ tốt từ khi tại tiểu an tự cầm tới một tấm bảng về sau vương diệp liền đối cái này vật phẩm phá lệ để bụng thử nghiệm phía dưới quả nhiên không giống bình thường nghĩ đến vương diệp t r ộ p vào bảng hiệu bên trên dùng sức hướng ra phía ngoài rút ra nhưng dù là vương diệp trên cánh tay đã nổi gân xanh bảng hiệu này cũng chỉ là tại trên bùn đất tăng lên một chút tiểu tứ im ăng tiến lên chống rông ánh mắt nhìn xem bảng hiệu giơ tay lên đồng dạng chộp vào bảng hiệu bên trên phối hợp với vương diệp hướng ra phía ngoài rút ra thêm một người về sau hiệu s u ấ t quả nhiên lên cao nhưng vương diệp lại chú ý tới tiểu tứ nắm lấy bảng hiệu t a y chỗ đang không ngừng khói đen bốc lên bàn tay nàng phảng phất bị bị phòng đồng dạng không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi vương diệp sửng sốt tiểu tứ thực lực hắn là rõ ràng trên người nàng không ngừng phát ra quỷ khí hàng năm làm dịu cỗ thân thể này đã đem nhục thân rèn luyện vô cùng mạnh mẽ thậm chí không yếu hơn mình nhưng chỉ vẹn vẹn một khối biển liền phá nàng n ụ c thân sao xem ra bản thân vẫn còn hơi đánh giá thấp nó tiểu tứ vương tay ta tự mình tới vương diệp hít sâu một hơi năng lượng không ngừng điều động tới tay bộ đồng thời lần nữa giống một tiếng nhưng lần này tiểu tứ phảng phất không có nghe thấy đồng dạng ngược lại càng thêm dùng sức phần tay nàng vị trí quỷ khí không ngừng phát ra mơ hồ trong đó thậm chí có thể thông qua vết thương trông thấy bên trong s ư ơ n g cốt hiển nhiên tiểu tứ lúc này cũng, cũng không tốt đẹp gì thảo vương d i ệ p khó được mắng một câu lời thô tục không quên nữa dù sao mình cũng không phải là thật có thể khống chế tiểu tứ c ũ n g không ngừng la to t r ì n h diễn bi tình tiết mục đến lãng phí thời gian còn không bằng đem toàn bộ tâm thần đặt ở bảng hiệu bên trên dù là sớm một giây rút ra cũng tốt hơn vô năng của nộ vương diệp hai mắt xuống huyết biểu lộ xem ra có chút dữ tợn hai tay trên cánh tay cơ bắp toàn bộ ngưng thực mặt đất run r à y cái kia bảng hiệu từng tấp từng tấc lên cao triệt để hiện lộ tại vương diệp trong tầm mắt trôn sâu ở bùn đất cái kia một đoạn màu sắc xem ra có chút đỏ lên tựa hồ là đang trong máu tươi ngâm hồi lâu đồng dạng rốt cuộc bảng hiệu này bị triệt để rút ra vương diệp thở dài m ộ t hơi ngồi sập xuống đất tiểu tứ thì là trước tiên thu hồi hai tay theo quỷ khí quần quận bàn tay nàng chỗ vết thương có khép lại xu thế nhưng phảng phất có một loại năng lượng vô hình ngăn cản đồng dạng xem ra m ộ ư ơ i điểm chậm、chạm. vương diệp ngắn ngủi nghỉ ngơi chốc lát phát hiện tiểu tứ đã cũng không lo ngại về sau ánh mắt đặt ở trên tấm bảng bảng hiệu này bên trên giống như giống như mạng n ệ l í t nha l í t nhít tất cả đều là vết rách thậm chí vị trí trung tâm giống như là bị đao c h ả qua một dạng có một đường to lớn kẽ h hở trong cùng nhất càng là tràn ngập màu đỏ sậm xem ra tràn ngập cổ điển t ă n g thương khí tức chương 282, phong đô bảng hiệu này tạm thời nhìn không ra có công hiệu gì nhưng chỉ bằng vào có thể thương tổn được tiểu tứ điểm này liền tuyệt không đơn giản bởi vì vừa rồi n ổ thời điểm quá nhọc nhằn vương diệp vô ý thức cho rằng bảng hiệu này biết m ư ơ i phần n nhưng thật coi hắn cầm lên về sau lại phát hiện chỉ có ba mươi cân khoảng t r ư ờ n g nhưng cái này t r ọ n g l ư ợ n g dưới nhổ thời điểm vì sao hao phí như vậy khí lực lòng đất có đồ vật vương diệp cấp tốc đứng dậy đi tới bảng hiệu rút ra về sau trên mặt đất xuất hiện cái hố trước nhìn xuống dưới một cái tay một con bị trôn ở sâu dưới lòng đất tay chính duy trì bắt lấy c h ạ m mà cánh tay xung quanh bùn đất thì là màu đỏ sậm mang theo nồng đậm mùi màu tươi quý sao vương diệp biểu lộ cẩn thận không ngừng quan sát đến cánh tay kia nhưng qua hồi lâu cánh tay này cũng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là một cỗ thi thể sao trong lúc nhất ẹ n h à thời vương diệp có chút hoài niệm tiểu ngũ dùng siêng xích đem bảng hiệu trói lại đeo ở sau lưng vương diệp ngầm đầu nhìn về phía trước mặt tòa thành trì này thành trí nguyên vốn phải là có một tòa cửa chính nhưng đã triệt để phạt toái mà cửa hai bên trái phải thì là khắc lấy một bộ câu đối vế trên dương thế gian hùng thương thiên h ạ i lý đều do ngươi vế dưới âm tàu địa phủ từ xưa đến nay vương tha ai đôi câu đối này bút tẩu long xạ xem ra mười phần đại khí từng sợi vô hình uy áp tự đôi câu đối này bên trên tàn ra phản phất có thể chiếu chiếu ra lòng người nhất âm u chỗ để cho người ta tự lấy làm xấu hổ âm tàu địa phủ dương thế vương diệp nhưng ở đôi câu đối này bên trong bắt được trọng điểm như thế nào âm tàu địa phủ dương thế lại là có ý gì nhìn câu đối này hàm nghĩa tựa hồ là chuyên môn trừng trị ác nhân một loại hình phạt ở tại sao mang theo chầm tư vương diệp con bảng hiệu tiến vào trong thành sau lương tiểu tứ đứng tại chỗ ánh mắt trống rông ngầm đầu nhìn về phía tấm này cầu đối phạm phất lâm vào một loại nào đó trạng thái đờ đẫn bên trong đồng dạng hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại thu tầm mắt lại lần nữa cùng lên vương diệp bước chân nội thành kiến trúc đại bộ phận cũng đã tổn hại khắp nơi đều là phế tích mà thông qua những cái này tàn phá kiến trúc vương diệp phát hiện nơi này vậy mà t ồ n tại qua ở lại dấu vết là dạng gì người có thể tại loại hoàn cảnh này ở lại tại âm khí hàng năm ăn mòn trong thành may mắn còn sống s ó t một chút giữ lại hoàn hảo vật nhỏ đều sinh ra một chút năng lượng phản ứng mang theo một chút linh dị phản phất là tại bảo địa nhặt ve chai đầu dạng vương diệp không ngừng trong phế tích lục soát thỉnh thoảng liền có thể tìm tới một kiện linh dị vật phẩm hưng phấn thu nhập trong bao vải trong lúc nhất thời tràn ngập âm t r ầ m phế nội thành chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang không ngừng luồn lên n g ả y xuống không biết qua bao lâu vương diệp mới đưa nội thành một góc lục soát xong nhưng túi đã bị tràn đầy nhìn xem túi vương diệp tràn đầy tiếp hận xem ra đi phật quốc tầm bảo đã là việc cấp bách hàng đầu đại sự mà theo một đường mờ mịt không căn cứ đi lại vương diệp dần dần đi tới thành vị trí trung tâm một cái to lớn quỷ đầu miệng há rất lớn phía trên đồng dạng phủ đầy vết rách cái này miệng liền như là cửa đồng dạng tràn ngập thâm thúy ưu ám nhưng lối vào đã triệt để đổ sụt vô số cự thạch rơi đập đã đem hắn phá hỏng quỷ đầu hai bên đồng dạng là một bộ câu đối vế trên làm ác tất diệt nếu có bất diệt tổ tông chi di đ ứ c đ ứ c tận tất diệt vế dưới làm thiện tất xương nếu có không xương tổ tông chi di đường, ương tận tất xương vương diệp thử nghiệm đi khơi thông những cái kia cự thạch nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ nếu như không có những cái này cự thạch trèo trống khả năng quỷ này đầu cửa vào cũng sớm đã triệt để đổ sụt nếu như cưỡng ép xây dịch cự thạch lời nói đoán chừng sẽ không bao giờ lại có tiến vào cơ hội rất nhanh vương diệp cân nhắc đến một cái nghiêm túc vấn đề trước đó thông hướng nơi này vết rách hẳn là thuộc về bị phong ấn trạng thái tối đa chỉ có thể thông qua phong ấn tản mát ra một chút âm khí nhưng ở bản thân lúc đi vào thời gian phong ấn tựa hồ đã triệt để phá hủy nếu như cái này thành bao quát bên ngoài hoang thổ âm khí triệt để tràn ngập ra đi đoán chừng toàn bộ thượng kinh thị đều giữ không được cho nên la hầu lúc ấy ở chỗ này mục đích chính là phong ấn hoặc là trông coi sao cô nhi viện chỉ là nguy trang mình và mao vĩnh a n bọn họ chính là thành lập cô nhi viện lấy cớ nhưng vương diệp tổng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy âm khí muốn giải quyết như thế nào đột nhiên vương diệp mắt sáng rực lên cái kêu ba tờ giấy ngay cả quỷ khí đều có thể hấp thu âm khí nên cũng sẽ không có vấn đề a dù sao căn cứ vương diệp nghiên cứu quỷ khí hẳn là thuộc về pha loãng sau âm khí hoặc là âm khí một loại biến dị k h ô n g lỗ như vậy âm khí không biết có thể chống đỡ ba tờ giấy tình tiết tiếp tục hướng đi sau dương bao nhiêu có lẽ lần này có thể thông qua ba tờ giấy trông thấy nhiều tin tức hơn cũng không biết là không là t r ù n g hợp lần này mình chuẩn bị lại mở ra ba tờ giấy tiểu tứ vẫn còn đang bên cạnh mình nghĩ đến vương diệp tại trong bao vải đem ba tờ giấy lấy ra ngoài nhưng giống như phổ thông trang giấy đồng dạng duy trì yên tĩnh là cần máu đến khởi động sao đáng tiếc lần trước đã đem bản thân hàng tồn dùng sạch sẽ chỉ còn lại có cổ vực bên trong vơ vét còn lại một chút thế nhưng có thể là độ tốt nghĩ nghĩ vương diệp cắn răng tại cổ tay mình chỗ mở ra một cái lỗ hổng máu tơi theo cổ tay không ngừng nhỏ xuống trên giấy phản phất là một loại nào đó nghi thức khởi động đồng dạng trên giấy cái k i a ảm đạm văn tự lần nữa biến rõ ràng chỉ có điều dựa theo tốc độ này bản thân lần này đoán chừng là phải đại s u ấ t huyết khi sâu một hơi vương diệp tận lực khống chế vết thương khiến cho sẽ không tự động khép lại theo máu tươi không ngừng nhỏ xuống cái k i a ba tầm giấy dần dần lơ lửng thẳng đến vương diệp sắc mặt hơi tái nhuận về sau xung quanh c h ẳ n g cảnh dần dần biến hóa ba tờ giấy lần nữa khởi động chương hai trăm tám mươi ba tình tiết tiếp tục đối mặt loại biến hóa này vương diệp biểu lộ đặc nhiên đã thành thói quen xung quanh â m khí không ngừng bị ba tờ giấy hấp t h u xung quanh tràng cảnh biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến chết đầy bao trùm kèm theo là tiểu t ứ bóng dáng chầm d ã i tiêu tán biến mất ở bên cạnh mình xuất hiện trước mặt tràng cảnh vẫn là cái kia quen thuộc chiến trường t ư ớ n g quân kia trong kiếm mà đứng đứng ở đỉnh núi sau lưng vô số binh sĩ trên người t ả n ra b à n g bạc hết u y khí trong mắt bọn hắn chỉ có kẻ địch không có thần đây chính là t ư ớ n g quân n h ữ n g trong năm nay bồi dưỡng được thành viên tổ chức trên bầu trời nổi lưng vô số bóng người cao, cao tải thượng nhìn xuống phẳng tầy vô vậy vô số trong tay binh lính cầm đủ loại linh kiện cứ như vậy một đoạn một đoạn liều ra chất gỗ bậc thang thông tin ê đại giai các binh sĩ không biết bay cứ như vậy dùng thân thể dùng sinh mệnh không ngừng đem bậc thang dựng càng ngày càng cao những thần kia tại thời khắc này cùng phạm nhân khoảng thời gian cách tựa hồ bắt đầu không còn xa xôi t h ầ n ngôi không yên vô số thần mình trên người tản ra bàng bạc năng lượng đem những binh lính này quét xuống bậc thang không ngừng đánh nát nhưng rất nhanh lại có càng nhiều binh sĩ hung hãn không sợ chết k h i ê n mới bậc thang không ngừng dựng không đến trong mây không bỏ qua tướng quân kia cũng bắt đầu chuyển động bay thẳng bầu trời một ngày này máu nhuộm đỏ bầu trời vô số máu chảy không ngừng tại mặt đất tụ tập thậm chí tạo thành một tòa hồ nước đông đảo thi cốt tại trong hồ nước không ngừng chìm nổi trên chiến trường tràn ngập khắc nghiệt khí thức cho dù là vương diệp đối mặt cảnh tượng như thế này đều hơi nhũ mày thảm liệt cùng thần minh so sánh những binh lính này giống như sâu tiến đồng dạng sinh mệnh ở chỗ này phản phất giá rẻ nhất đồ vật một ngày một đêm cho dù là có rác làm tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm đồng dạng có thể nhường nồng phu đau đầu thảm đến vị thứ nhất thần vất lạc trong đám người buộc phát bắt đầu một trận gieo họ Tất cả b i ngay h hao hết bản thân khí sĩ sau bản n lực c ù lần n ữ bắn v tại Đến chết. t chúng thần muốn tuyên án tướng quân này từ hình lúc thiếu nữ kia mang theo tiểu tứ từ đằng xa xuất hiện ngay cả vương diệp đều không rõ ràng lúc này thiếu nữ rốt cuộc ở vào loại thực lực nào Đối m ặ thiếu, thiếu, thiếu nữ đối với tướng quân chỉ là có một loại đơn thuần tán đồng cảm giác cảm thấy đây là trên thế giới duy nhất tin tưởng người khác nhưng nàng tôn trọng tướng quân lựa chọn nàng y nguyên mỗi ngày mang theo tiểu tứ quật cường đi thuyết phục những người bình thường kia không còn đi kính thần xem ra mười điểm b u ồ n c ư ờ i nhưng nàng cái này một làm chính là mấy chục năm cái này mấy chục năm bên trong tướng quân một lần nữa gom bộ đội chỉ có điều hắn nhằm vào không còn là thần mà là người bình thường hắn rất mau đem tất cả phân tán bách tính thống nhất đẩy n ã cái kia tầm thường lao hoàng đế đăng cơ h ắ n là tân vương một thân hát sắc long bảo khoác lên người cho dù là có tu hành giảm bất giả yếu tốc độ nhưng hắn khỏe mắt trung quy là phủ đẩy nếp nhăn mà hắn đăng cơ ngày đó hạ một mệnh lệ phế thần đập mất tất cả tự thần tất cả kính thần người giết tàn khốc lại băng lanh mệnh lệnh hắn đã không còn giống như năm đó đồng dạng đấu trĩ nhiệt huyết cảm thấy có thể dựa vào bản thân đánh ngã trên trời chư thần nhưng hắn tại thế gian chính là vô thượng vương tượng thần phá thoái không chỉ không có khôi phục bách tính thần trí tương phản bách tính biến phẫn nộ cho là hắn là tội nhân cho dù là đối mặt cái chết những người dân này y nguyên chết lặng tín ngưỡng vào thần minh hắn càng phẫn nộ không hiểu tính tình cũng càng ngày càng t á bạo máu tươi dài đầy nhân gian khắp nơi có thể thấy được sắt lục đối với cái này những cái kia cao cao tại thượng thần hoàn toàn không có nhúng tay ý đồ ngược lại vui thấy kỳ thành không ngừng hút lấy người sau khi chết phát ra k ỳ quái năng lượng thị n h yến trẻ chén say x ư a đối với thần mà nói chính là như thế dù sao dựa theo nhân loại tốc độ sinh sản cũng không lâu lắm lại là xanh đúng tươi tốt tất cả thân tử đều e ngại bản thân vương nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập sợ hãi nghi vấn chỉ có những binh linh kia ý nguyên kiên định thi hành vương chỉ lệ mãi cho đến một ngày thiếu nữ đến rồi nàng đứng ở vương cung biểu lộ phức tạp nhìn xem hắn để cho hắn dừng lại tất cả những thứ này hắn không hiểu ta là đang ngăn trở tất cả những thứ này mười năm hai mươi năm một trăm n ă m theo thời gian trôi qua bọn họ sớm muộn cũng sẽ quên trên thế giới này còn có thần tồn tại ta thiêu hủy tất cả liên quan tới thần tư h tịch giết chết tất cả tín phụng thần nhân cho ta một chút thời gian ta có thể thiếu nữ thở dài vậy ngươi và những thần kia lại khác nhau ở chỗ nào binh sĩ cùng tín phụng thần minh tín đ ổ không phải sao một dạng sao ngươi có thể sống bao lâu mấy trăm năm về sau chỉ cần thần nghĩ bọn họ biết lần nữa giáng lông cho dù là hiện tại bọn họ cũng được tùy tiện giết ngươi ngươi vẫn là giống như năm đó như vậy non lớt thiếu nữ lời nói để cho hắn triệt để ngốc trệ một khắc này đã giàn mua hắn ngồi ở trong cung điện khóc hồi lâu phản phất đời này của hắn giống như hư vô tuổi tác lõe lên một cái rồi biến mất không có bất kỳ ý nghĩa gì ba ngày sau hắn thoái vị đối ngoại hắn tán bố trí tin tức là hắn chết mà hắn thì là lại một lần trên lưng vậy được túi biến mất ở trong đám người không có thương tổn cảm giác trừ bỏ những cái kia theo hắn binh sĩ cả nước trẻ chén say x ư a rất nhanh không có cái kia t i ế t huyết giống như chính quyền các nơi cầm vũ khí nổi dậy đi qua chiến loạn nên đón tân hoàng đế phụng thân hoàng đế từng tòa thần đàn lần nữa dự chương hai trăm tám mươi b ố thiếu nữ phẫn nộ không có người biết hắn phần mộ ở đâu thi thể lại ở đâu bất quá đã không quan trọng dân chúng chỉ biết thiếu một vị bạo quân một vị bất kính thần tiên điên bọn họ y nguyên trải qua ngày trước tử phát bệnh thụ thường gặp phải g i ã thu xâm nhập ý nghĩ đầu tiên vĩnh viễn là lễ bái thần minh ăn là nhốn máu mức quả uống là bùn đất ngâm chế t r à ở nơi này tác giả thế giới bên trong tựa hồ tất cả xấu xí đều bị phóng đại vô số lần nhưng thiếu nữ cố gắng vẫn là thu hoạch hồi báo có một phần nhỏ người thả vứt bỏ tín n g lựa chọn tin tưởng những người này bị đánh bên trên dị đoan nhãn hiệu tại thiếu nữ dưới sự dẫn đường bọn họ bắt đầu rồi tu hành liền như là ban đầu vị thiếu niên kia tướng quân đồng dạng mà tướng quân kia không biết hướng đi phản phất tại bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng tiểu t ư y nguyên đi theo thiếu nữ bên cạnh không nói một lời giống như khôi lỗi thời gian trôi qua lần nữa tăng nhanh thời gian lâu như vậy đi qua văn minh nhân loại đều không có bất kỳ cái gì phát triển bọn họ y nguyên trải qua năm đó thời gian một phòng đường đất chỉ có thiếu nữ bị bọn họ đánh lên tà ác xương hảo nhiều năm như vậy còn không chết trừ bỏ thần chỉ có ma không biết vì sao trên trời thần đối với thiếu nữ tựa hồ cực kỳ kiến kỵ hơn nữa thiếu nữ thuyết phục hiệu quả cũng không phải rất lớn giữa lẫn nhau bình an vô sự nhưng trên trời thần bắt đầu không hài lòng giữa lẫn nhau lợi ích phân chia mở ra chiến tranh chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng thần nhóm hợp thành đủ loại thế lực nhưng vẫn còn đang không ngừng hao tổn buồn cười là giữa bọn hắn nội đấu xa so với tướng quân đồ thần thời điểm thương vong phải lớn đây là mỗi ngày đều có thần vẫn lạc thời đại trên bầu trời thường xuyên hạ xuống huyết vũ trong máu tràn ngập năng lượng các phạm nhân ngẫu nhiên phát hiện cái này huyết vũ có thể làm cho thân thể người cường tráng trị liệu tập bệnh thế là bọn họ đối với thần càng thêm thành kính cho rằng đây là thần ban cho phúc theo nội bộ tiêu hao thần nhóm đối với phạm nhân sau khi chết năng lượng càng gia tăng hơn thiếu trong đó một vị ăn mặc tăng b à o đầu trọc phát minh một loại tín ngưỡng thu thập pháp tất cả tín phụng bản thân các giáo đồ sau khi chết năng lượng vô pháp bị những người khác thu thập cái k h á c thần nhao nhao bắt trước trong lúc nhất thời thế gian thần tích không ngừng vô số thần lưu lại danh hảo thu nạp tín đồ dần dần những cái này thần ở giữa thế lực bắt đầu ở thế gian lưu truyền phật đạo thế lực khổng lộ nhất gọi mình là thiên đình trong đó phật cách làm lạnh lùng nhất bọn họ để cho tín đồ không ngừng sinh dục đồng thời nói cho bọn họ đồ ăn từ phật bán cho không cần lao động thế là tỷ lệ tử vong gia tăng thật lớn nói cách làm đối với ôn hòa bọn họ thường xuyên biết h i ể n lộ một chút thần tích đến giúp đỡ p h à m nhân thu nạp càng nhiều tín đồ mặc dù tỷ lệ tử vong không cao nhưng lại ổn định thiên đình là tự khoe là chúng thần đứng đầu bọn họ huy áp lạnh lùng cao cao tại thượng khống chế thế gian hoàng gián tiếp tính tương đương nắm trong tay nhân loại vương diệp nhìn xem một màn này nội tâm chấn động không gì sánh nổi cái này chính là phật đạo khởi nguyên sao cái này tiểu thuyết ghi chép là có hay không thực nếu như là thật trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì mặc dù hắn chưa từng đi p h ậ t quốc đạo thành nhưng vẫn là đối với nó có một thứ đại khái b i ế t rồi thực lực bọn hắn còn lâu mới có được nơi này t h ầ n mạnh bằng không thì lời nói cũng sẽ không tùy ý thiên tổ phát triển mà không làm nhưng cái này viễn cổ mạnh nhất thiên đình lại xảy ra chuyện gì vì sao phật đạo vẫn còn thiên đình lại hoàn toàn biến mất tung tích thời gian tiếp tục tăng nhanh trôi qua vương diệp đã cảm thấy hình ảnh có chút lấp lóe đoạn này tình tiết tiêu hao năng lượng thực sự quá tải khổng lộ rốt cuộc thời gian trôi qua lần nữa chậm lại tướng quân kia xuất hiện lần nữa chỉ có điều so sánh cùng lúc rời đi tướng quân này đã đầu tóc bạc trắng sau lưng đi theo là ba nghìn người cùng nói là người chẳng bằng nói là quỷ trên người bọn họ phát tán khí thức cùng v ư ơ n g diệp thấy quỷ gần như không có sai biệt chỉ bất quá đám bọn hắn xem ra càng thêm linh hoạt không có như vậy cứng n gắc hơn nữa rất có tính kỷ luật hắn trở về sau trước tiên đi gặp thiếu nữ ta muốn thi thần đây là hắn trông thấy thiếu nữ về sau nói tới câu nói đầu tiên thiếu nữ nghiêm túc nhìn xem hắn hồi lâu mới lắc đầu còn chưa đủ ta biết nhưng ta không muốn chờ thê tử c ủ a ta, c ò n đang chờ ta. Tướng quân trên g chờ mặt mũi i à n ngùa, mang t h e o một tiêu hồi h ức, k ô n g có niên t h i hái, ế u khí không không thịnh, hăng thân cũng càng có có làm v ư ơ n g lúc uy như g i ê m Lúc này hắn, n h tựa như một cái bình thường lão nhân sau khi ta chết hy vọng ngươi có thể đem ta cùng vợ chôn ở cùng một chỗ nói xong hắn dẫn theo sau lưng ba ngàn người rời đi mà lúc này bên cạnh cô gái đã tụ tập rất nhiều người bọn họ những năm này đi theo ở bên cạnh cô gái tu luyện giống như đệ tử gầm dạng bây giờ thực lực cũng đều đã có to lớn tăng lên tướng quân cuối cùng đạp bầu trời mà lên đứng ở thiên đình cửa ra vào chém giết thảm n i ệ t chém giết cuối cùng tướng quân một t quân một cao cao hắn một m ì bị chặt hạ đầu lâu ngã trên mặt đất hắn thi thể bị thiên đình vứt xuống trong đây thiếu nữ đem hắn mai táng ở một tòa mộ địa bên cạnh táng lấy vợ hắn đại khái lại là thời gian mấy chục năm đi theo ở bên cạnh cô gái một tên mặc áo bảo xanh người trẻ tuổi xin tự rời đi du lịch tứ phương bưng lấy một quyển thư tịch Đại khái mấy người ă m sau. Thế i nhiên nhiều một cái a n đột một x n Nho.、Tại、thanh niên về sau, thế gian nhiều hơn n g g hô. thế phê. Tại một sau, về ư đọc sách thiếu nữ bên cạnh người nhao nhao rời đi bắt đầu rồi cuộc đời mình chỉ có tiểu tứ y nguyên không nói một lời yên lặng đ ồ i bạn thiếu nữ thiếu nữ cảm xúc tựa hồ hơi thất lạc qua hồi lâu mới lần nữa điều chỉnh xong tiếp tục như cùng đi ngày đồng dạng đi lại tại từng cái thành trì thuyết phục bị trào phúng ngày qua ngày thẳng đến một ngày nào đó phật làm một loại tuyệt hậu giống như sự tình người sau khi chết lại phát ra một loại kỳ quái năng lượng cái này n n ă giao l ư ợ động căn cơ thiên đình y nguyên không hề bị lay động nhưng đạo giáo phẫn nộ rồi cho tới nay đạo giáo cũng là áp dụng ôn hòa phương thức phật giáo loại này tuyệt hậu thủ đoạn nhường đường dạy khinh thường nhưng đạo giáo tại chỗ có trong thế lực bài danh nhất dựa vào sau thiên đình không chỉ không có phát sinh thậm chí còn có r ụ c dịch bộ dáng tựa hồ động lòng mà cùng đạo giáo đồng dạng bộc phát còn có thiếu nữ một ngày nào đó nàng đứng dậy mang theo tiểu tứ bước lên phật l ã n h địa một gian hùng vĩ trổ miếu ta thay nhân tộc đòi cái công đạo luôn luôn ôn hòa thiếu nữ lúc này âm thanh băng lãnh tràn đầy phẫn nộ tác giả có lời nói nói một c h ú ta đây là tự ta giá không thần thoại cùng chính thống thần thoại không giống nhau lắm chẳng khác gì là thay đổi một chút Cũng không n phải một chán tên h i đỉnh, Phật láo tăng chớ phun, sinh mang theo đông đảo tam nhân ngăn khuất trước mặt thiếu nữ trên người tản ra bảng bạc năng lượng mà chỗ sâu nhất càng là ở giữa không trung nổi lơ lửng một tòa kim liên hoa sen bên trên ngồi xếp bằng một cái phật ảnh cái này xây ở đỉnh núi dựng đứng trong mây phía trên chùa miếu nhìn như rộng rãi lại không có bất kỳ người nào m ù i vị thiếu nữ cái kia yếu đuối thân thể cùng sau l ư n g tiểu tứ đối mặt nhiều như vậy phật p h ả n phất bọ ngựa đấu xe giống như không biết lượng sức như thế buồn cười nhưng thiếu nữ cái eo thẳng tắp không có bởi vì đối diện thanh thế sinh ra bất luận cái gì e ngại bây giờ ngươi cũng là thần chúng ta có thể tán đồng thân phận của ngươi thần vì sao quản phàm nhân chết sống lao tăng kia băng lanh hai mắt nhìn thẳng thiếu nữ dọn điệu đà m ạ n ta không hiểu cái gì là phàm nhân nhưng ta biết ta từ trong đám người đến tự hướng trong đám người đi thế là một trận nói chuyện tan rã trong không vui phật tại thời khắc này hiện lộ ra bản thân khổng lồ nội tình cái k i a ổn thỏa kim liên người hai mắt khép kín phản phất đối với tất cả làm như không thấy giống như nhưng càng nhiều đầu trọc sống tới có thể bọn họ đánh giá thấp thiếu nữ rốt cuộc một tôn chân chính phật từ chỗ sâu đi ra cao niệm p h ậ t số đối với nó chấn áp mà đúng lúc này nơi xa đến rồi một đám đạo sĩ bọn họ kiên định đứng ở thiếu nữ sau lưng mặc dù không có nói chuyện nhưng tương tự thuộc về im ắng chống lại phản bác phật cách làm thiếu nữ như là một cây gai nhọn giống như đánh tan phật trận h ì n h cái kêu mang theo lôi âm tự bảng hiệu đều xuất hiện rất nhiều vết rách phật phải thua nhưng thiên đình xuất thủ vô số a n mặc khôi giáp binh sĩ từ trên trời ra xuống c h i t để làm rối loạn trên sân cân bằng phật thiên đình dưới sự liên thủ nói bắt đầu bại lui thiếu nữ càng là lâm vào trong đám người tràn đầy nguy hiểm tiểu tứ y nguyên một mực đứng ở trước mặt thiếu nữ ngăn cản rất nhiều công kích đáng tiếc tại loại này cấp bậc trong chiến đấu rõ ràng khoảng cách đỉnh phong thực lực còn có một đoạn đường rất dài muốn đi nàng lộ ra như thế bất lực thiếu nữ bị thương máu tơi ư nhiễm đỏ nàng trắng đ o a n b á y dài giống như trong máu nở rộ bạch liên đồng dạng không có yêu diễm càng lộ vẻ thanh khiết nhưng nơi xa vương diệp nhìn xem một màn này lại giật mình tại n g u y ê n chỗ một màn này hắn gặp qua hơn nữa không chỉ một lần tại trong đầu hắn hình ảnh mảnh vỡ bên trong đối với tràng cảnh này nhất là hiệu sâu viết quyển sách này người rốt cuộc là ai một cái bình thường tác giả sao vương diệp đối với cái này hoàn toàn không tin cho dù là kích phát sự kiện linh dị một bản tiểu thuyết lại thế nào cùng mình ký ức tương liên đó cũng không phải trong lịch sử ghi chép mà là chuyên thuộc về mình ký ức thậm chí vương diệp hoài nghi viết quyển sách này ra hoặc kia rốt cuộc chết hay chưa nơi xa chiến tranh càng thảm liệt đạo môn người đã bắt đầu có tổ chức lui lại nhưng thiếu nữ ý nguyên bị đám người vây quanh lấy trọng thương đại giới thiếu nữ lăng lệ xuất thủ đào xuống một tôn phật hai mắt giờ khác này nàng không có tại thế gian thuyết phục hiền lành dị thường quyết đoán có thể nói nàng là thánh mẫu nhưng nàng là chuyên thuộc về nhân tộc thánh mẫu loại người này rất ngu nhưng tương tự khả kính thế nhưng mà loại tình huống này thiếu nữ lại cần làm sao phá cục đâu sẽ không phải dựa theo tình tiết phát triển cứu thiếu nữ nhân lại là bản thân đi tin tưởng dựa theo cái kia tác giả tính cách không thể nào bỏ mặc bản thân đánh xì dầu có thể tự mình ra tay lời nói tất cả những thứ này vẫn là lịch sử sao quan trọng nhất là lấy bản thân trước mắt thực lực có tư cách nhúng tay sao tiểu tứ đều đã làm trọng thương đây là thiếu nữ hấp dẫn chín mươi phần trăm trở lên hỏa lực tình hồ dưới phá cục điểm mấu chốt rốt cuộc ở đâu cái kia kim liên trước một người đầu chọc trên mặt thiếu niên biểu lộ có chút phức tạp thanh tịnh ánh mắt bên trong có bất đắc dĩ có thể bởn có mê man rốt cuộc tại thiếu nữ máu nhuộm váy dài một khắc này hán động thiếu niên đầu chọc quay người nhìn về phía kim liên bên trên cái kia trí cao vô thượng tồn tại hỏi lão sư như thế nào phật phật phổ độ thế gian hoa sen bên trên bóng người vẫn không có mở mắt thản nhiên nói nhưng mắt của ta thấy thế gian chúng sinh đều là đắng phật ở đâu thiếu niên yên tĩnh giọng điệu có chút chấm thấp bản thân chưa đ ộ lại như thế nào phổ độ chúng sinh chúng sinh nỗi khổ vì trong lòng không phật bóng người kia âm thanh ý nguyên băng lãnh thiếu niên thanh tịnh trong mắt lộ ra một vẻ thất vọng đệ tử cho rằng vì chúng sinh không tiếp bản thân cái này mới là phật phật không cần tu mình lòng có t h i ệ n niệm người người vì phật phật không tồn tại ở thế gian ở giữa chỉ có chủ tâm bên trong âm thanh thiếu niên âm vang hữu lực theo âm thanh rơi xuống ánh mắt buộc phát sáng rực hoa sen kêu bên trên bóng người rốt cuộc mở hai mắt ra trong mắt hình như có ngàn vạn tinh thần cao cao tại tượng ngươi sai rồi ta gì sai thiếu niên không còn lấy đệ tử tương xứng mà là ngầm đầu nhìn thẳng sư phụ của mình phật ngữ bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật thế nhưng mà có thể bóng người do dự cuối cùng nói ra một thành viên bên ngoài một đợi làm việc t i ệ n phát cháo cứu trợ thiên h a sáu mươi chi linh tử phạm sai lầm hắn bao che bị vạn dân phỉ nổ sau khi chết để tiếng xấu mua lời hắn tuy có tội nhưng cũng toàn bộ phủ định hắn công tích một tác nhân một đời giết người vô số tiếng xấu bên ngoài sáu mươi chi linh đột nhiên bỏ xuống đồ đao làm việc thiện tích đức vạn dân tán dương xưng hắn thiện sau khi chết lưu danh bạch thế mặc dù hối cải nhưng đồ đao chi huyết còn tại này lý ta không hiểu theo âm thanh rơi xuống trên người thiếu niên tản mát r a nồng đậm k i m q u a n g như thế tinh khiết thanh khiết phật giảng duyên phật pháp thiện nhân làm việc thiện thế nhưng một cái t r ớ c mắt hắn làm ác ác nhân hành hung có thể một chớp mắt kia hắn làm thiện phật tâm kiên định thiện nhân tất sẽ không làm bao che tiến hành trong lòng không phật ác nhân sẽ không thả đồ đao thế gian nguyên do đều có nhân quả đây là phật c h i định nghĩa bóng người nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh đạm mạc thiếu niên thang nhẹ ta không tán đồng hôm nay ta không còn nhập phật môn ta chính là địa tàng vương nói xong trên người thiếu niên tản mát ra vô tận u y áp không còn đi xem hoa sen bên trên lão sư mà là nhằm vào nhập trong đám người đứng ở trước mặt t i ế u nữ đã từng ngây thơ bất giác làm ác làm d ù n một đời bù đắp trong khi nói chuyện thiếu niên đẩy lui xung quanh tăng nhân phật bồ tát sau đó hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hoa sen kia ta dù sao sinh ở phật môn hôm nay ta không giết phật mong rằng không nên cả ta chương hai trăm tám mươi sáu ta muốn che chở toàn bộ nhân gian kim liên bên trên bóng người nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu niên lướt mắt vậy mà không có động tác mang theo thở dài một tiếng thiếu niên v h ậ t tay cùng tiểu tứ nữ năm biến mất ở chùa miếu trước đó địa tăng vương vương diệp một mực đang quan sát nơi xa một màn này mơ hồ trong đó hắn tổng cảm thấy thiếu niên này đầu chọc có chút quen thuộc t ă n g thêm kim quang đầu chọc ghét phật vương diệp biểu lộ có chút c ổ q u á i sẽ không a tại thiếu nữ sau khi đi đạo môn người cũng nao n h a o rút đi cái này lôi âm tự cửa ra vào lưu lại đông đảo thi cốt thiên đình tên kia thủ lĩnh xa xa nhìn hoa sen l ư ớ t mắt bất động thanh sắc dẫn người rời đi một trận huyết chiến khôi phục bình tĩnh nhưng phật không chỉ không có thu liễm ngược lại càng thêm không kiêng nghề gì cả khắp nơi thu thập loại kiệu kỳ lạ thần chí hơn nữa trong đó tự a hồ còn có thiên đình anh tử chỉ có điều tự hồ cái kia trong tiểu thuyết không có viết đoạn này tính tiết cho nên cho dù là vương diệp cũng không có cách nào nhìn thấy thiếu nữ sau khi trở về hơi thất lạc nhưng nhìn xem càng ngày càng nhiều không có thần trí hài nhi ra đời nàng lộ ra hết sức thống khổ thiếu niên kia đầu c h ọ c không có đợi tại an niệm bên người mà là lựa chọn một thân một mình đi xa đi lại tại trong dân chúng cảm thụ dân nhanh đắng dần dần thiếu nữ một lần nữa tỉnh lại lần này nàng không tiếp tục đi làm những cái kia vô dụng thuyết phục ngược lại mang theo tiểu tứ về tới trong núi lớn đem chính mình đóng lại không ngừng đ i ề u nghiên cái gì một mực tại chú ý vương dịp biết nàng là tại tự tạo công pháp cổ lao công pháp mặc dù càng thêm nhanh gọn an toàn nhưng lại có đình phòng người biết mình tu luyện tới chỗ sâu nhất lại là loại kia thực lực muốn mạnh hơn chỉ có thể tự tìm tiến lên cái này vừa bế quan chính là mười năm may ở chỗ này thời gian trôi qua rất nhanh bằng không thì để cho vương diệp thật đợi ở chỗ này mười năm tựa hồ cũng không tệ không có nguy hiểm mọi thứ đều cực kỳ nhàn nhã rốt cuộc mang theo r a rời thiếu nữ xuất quan nàng sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là đi tìm năm đó đi theo ở bên cạnh mình những người kia trải qua qua một đoạn thời gian phát triển những người kia đồng dạng đều có thực lực nhất định địa vị c h ạ m thứ nhất giao chỉ phản phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng đây là nàng duy nhất nữ đệ tử cái này giao chỉ chính là nàng thành lập che chở chi điệp để cho thiếu nữ vui mừng là giao chỉ phạm vi bên trong người bình thường sinh hoạt rất tốt so với ngoại giới chết lặng người ở đây trong mắt mang theo một tia l i n h quang ta muốn che chở toàn bộ nhân gian giúp ta thiếu nữ nhìn mình đệ tử nói ra nhưng tên đệ tử kia lại yên tĩnh thần thực lực quá mạnh ta có thể ở chỗ này giữ lại một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đã là may mắn thiếu nữ nhìn chăm chú nàng hồi lâu cuối cùng quay người rời đi chạm thứ hai chạm thứ ba kết quả lại là từng lần một từ chối thẳng đến cái kia mặc áo xanh bưng lấy một quyển thư tịch xem ra khuôn mặt thanh niên bình thường không nói một lời yên lặng đi theo thiếu nữ sau lưng trên cái thế giới này người đọc sách đã rất nhiều không thiếu ta một cái dù chết không tiếc thanh y thiếu niên chỉ nói câu này liền không nói một lời thiếu nữ cười cười không nói gì dần dần phía sau nàng người càng ngày càng nhiều thần trung quỳ thôi giác thẳng đến lữ thanh đang nghe lữ thanh tên về sau vương diệp triệt để ngơ ngẩn hắn rốt cuộc là thân phận gì chỉ có điều vương diệp cũng vẹn vẹn tại trong miệng thiếu nữ nghe được cái danh tự này hiển nhiên nàng chạm tiếp theo muốn đi tìm chính là hắn có lẽ có thể nhờ vào đó tìm kiếm đến một chút lữ thanh bí mật sao nhưng vào lúc này hình ảnh đột nhiên bắt đầu lấp lóe cuối cùng sụp đổ vương diệp như muốn sụp đổ loại thời khắc m â u chốt này hết năng lượng cái này chính là trong truyền thuyết đoạn trước sao đáng xấu hổ lúc này cả tòa phong đô thành bên trong âm khí đều đã phi thường mỏng manh chỉ có quỷ kia nơi cối u trong lúc mơ hồ có một chút âm khí không ngừng lan tràn ra nhưng muốn chờ cái này âm khí một lần nữa bao trùm thành thị có thể lần nữa mở ra ba tờ giấy tình tiết không muốn biết hao phí bao lâu thời gian trong lúc nhất thời vương diệp thậm chí có chút cấp bách nghĩ lại đi tần phủ một chuyến đụng một cái mạng g a không để ý hậu quả đem ba tờ giấy lần nữa phong thích cũng may lý trí cuối cùng vẫn khắc phục xúc động lần này tình tiết đã bộc lộ ra quá nhiều tin tức nếu như cái này tình tiết dạng là chân thật lời nói cái kia l ữ thanh khả năng xa so với bản thân nghĩ tuổi tác phải lớn hơn rất nhiều lại có chính là thôi giác mặc dù tại h u y ễ n cảnh bên trong thôi giác xem ra còn có chút nó nớt tuổi trẻ nhưng vương diệp vẫn là liếc mắt đem nó nhận ra được tiểu hát b ả tử cái kia màu ra thật sự là quá mức rõ ràng trên c ầ cái kia áo bảo đỏ ra hỏa thiếu nữ cuối cùng là thành công hơn nữa hiện tại vương diệp to lớn nhất nghi ngờ chính là quyển sách này rốt cuộc gan bài cho mình cái gì dạng tình tiết ngay cả tiểu tứ đều đã sáp nhập vào đi vào mà bản thân còn chưa ra sân có lẽ còn chưa tới bản thân ra sân thời cơ cũng hoặc là tác giả này cho là mình thực lực quá yếu liền xuất tràng tư cách đều không có nhưng mà chi ít hiện tại vương diệp có một cái manh mối chờ trở về đi có thể cùng tiểu ngũ sách đầy miệng địa tàng vương xem hắn đầu có đau hay không nếu như biết nên liền thực truy mang theo đủ loại ý nghĩ vương diệp lưu luyến nhìn thoáng qua phong đô thành hoặc có lẽ là nội thành trong phế tích đủ loại linh dị vật phẩm chứa đầy thu hoạch rời đi trở về đường vẫn như c ũ dài dàn giặc nhưng thiếu âm khí ảnh hưởng sâu đã đã khá nhiều đối với cái này vương diệp nhưng lại lý giải dù sao đoạn này tình tiết đều cùng thần có quan hệ trong đó liên quan năng lượng thực sự quá tải khổng độ có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đã đủ để chứng minh nơi này âm khí cực kỳ sung túc đồng thời chất lượng rất cao bằng không thì liền lấy trước đó phong đô huyết khí mà nói khả năng đều không kiên trì được năm phút đồng hồ hồi lâu vết rách xuất hiện lần nữa thông qua vết rách vương diệp lần nữa về tới trong cô nhi viện chỉ có điều đem so với trước cô nhi viện ít đi rất nhiều âm trầm cảm giác xem ra khôi phục bình thường cái kia vết nứt không gian cũng sẽ không tiếp tục hướng tản ra ngoài phát tâm khí nhưng nếu như bị người hữu tâm nội nhập bản thân một tòa thành bảo tàng không nếu như xuất hiện nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ vương diệp đối với cái này mười điểm lo lắng cuối cùng bấm trương tử lương điện thoại t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy trưng tử lương tân sinh ý vương lão bản nhìn tình huống thu hoạch tràn đầy a trưng tử lương cái kia sang sảng âm thanh tự trong điện thoại vang lên vương diệp biểu lộ không thay đổi không thu hoạch nơi này có một đường vết nước không gian rất nguy hiểm ngay cả ta đều kém chút chồng ngươi sắp xếp người đem phụ cận phong tỏa đi nếu như ai tò mò đi vào chết rồi không có quan hệ gì với ta đương nhiên ta không có đặc biệt là ngươi ý tứ lời k ê u bên kia yên tĩnh hai giây khục, vương lão bản lời này ta là loại kia tò mò người sao bất quá đúng lúc ngươi tại t h ư ợ n kinh nói chuyện làm ăn thế nào trương tử lương âm thanh lúc đầu còn có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trở về x i n ý vương diệp ngơ ngác một chút t ố t chờ ta cúp điện thoại vương diệp hơi suy tư vĩnh dạ vừa qua khỏi thiên tổ đang đứng ở một loại an ổn phát dục kỳ theo đạo lý mà nói làm không xảy ra chuyện gì mới nhiều có thể có làm ăn gì sẽ không lại muốn lắc lư bản thân làm miễn phí sức lao động a nhưng mà trương tử lương cũng không phải người ngu hẳn là sẽ không làm loại này để cho mình chán ghét sự tình nghĩ đến vương diệp rời đi cô nhi viện một cô thiên tổ đậu xe tại ven đường đang chờ đợi vương diệp nhưng khi tài xế trông thấy vương diệp sau lưng cái kia to lớn bảng hiệu lúc sửng sốt một chút nhìn một chút b ả n thân xe con lại nhìn một chút bảng hiệu biểu lộ có chút không được tự nhiên vương vương đội ngài bảng này không bỏ xuống được hắn giọng điệu có chút bất đắc dĩ nếu không ta đi đổi một cỗ xe tải tới bảng hiệu này so với người cao hơn nữa hắn cực kỳ hoài nghi vương diệp là thế nào đem nó nâng lên đến không cần ta tự mình đi vương diệp thản nhiên nói sau đó cước bộ năng lượng hội tụ con bảng hiệu tại nóc phòng mấy cái lên xuống biến mất trong nháy mắt tại tài xế trong tầm mắt thiên tổ vương diệp trở thành một đường tịnh lệ phong cảnh t r a n g ngập khí tức cầm trầm bảng hiệu thật sự là quá mức trói mắt thậm chí cái kia cố kiệu đều hơi có không bằng giúp ta xem trọng phát hiện bảng hiệu vào không được thang máy về sau vương diệp có chút bất đắc dĩ đem bảng hiệu hai xuống tựa ở lễ tân tường sau bên trên đối với lễ tân bên cạnh nữ hải nói ra cô bé kia biểu lộ rõ ràng có chút ngốc trệ vô ý thức nhẹ gật đầu đối với thiên tổ an toàn vương diệp vẫn tương đối yên tâm người bên trong không dám cầm người ngoài rét không tín vào cho nên vương diệp coi như tùy、ý. đi tới hai mươi mốt lầu vương diệp phát hiện trương tử lương vậy mà chủ động đứng tại cửa phòng làm việc chờ đợi mình lão hồ ly này xung xoe không phải lừa đảo tức là đạo trích vương diệp bước chân dừng lại xoay người rời đi ngón tay đ ể ở trên thang máy ai ai ai vương lão bản đường đi a ta có đáng sợ như vậy sao trương tử lương một đường chạy chậm đ ổ i tại vương diệp tiến vào thang máy trước đó đem hắn n g ă n lại ta không suy nghĩ ngươi là chúng ta thiên tổ to lớn nhất kim chủ sao biểu hiện trịnh trọng một lần ta phát hiện tuyệt đối không có đánh ngươi bảng hiệu chủ ý vừa nói trương tử lương vỗ n g ự một cái vương diệp biểu lộ không chút do dự từ chối trương tử lương hào ý kháng cự ý đồ hết sức rõ ràng trương tử lương biểu lộ nhưng lại mười điểm tự nhiên thuận thế đem chén nước bông xuống vậy mà thật không còn đi đón nhàn nhã ngồi ở trên ghe salon lý tổ trưởng không còn mấy thiên cho nên chúc mừng ngươi chuyển chính thức vương diệp do dự hai giây nói ra trương tử lương cười hắc hắc xác thực hắn vừa đi ta chính là tổ trưởng là chuyện tốt nhi nhưng mà người trước khi chết cuối cùng là phải phát huy một chút nhiệt lượng thừa cho nên ta là nghĩ như vậy bố một cái cục đem phát quốc thanh phong trại người đều dẫn tới thuận thế thăm dò một lần đạo thành ý đồ nếu như bọn họ cũng có ý nghĩ liền cùng một chỗ tiêu diệt lao ra hỏa trước khi chết buộc phát một lần vẫn là rất hung trương tử lương biểu lộ dần dần biến nghiêm túc mỗi câu đủ sao không sợ cá không căn câu trông thấy trương tử lương thái độ vương diệp cũng dần dần nghiêm túc lại nghiêm túc phân tích thiên tổ ngành tình báo bộ trưởng căn cứ tuyến báo đi hoang thổ điều tra ngoài ý muốn phát hiện một tòa cổ di tích tựa hồ có viễn cổ công pháp kết quả quá nguy hiểm dẫn đến ngành tình báo bộ trưởng anh dũng hy sinh thay mặt tổ trưởng dẫn đầu trước mọi người hướng tử thương hơn phân nửa thậm chí trọng thương tổ trưởng cũng tự mình cứu viện coi như như thế thay mặt tổ trưởng đều phế một cánh tay ngươi cảm thấy cái này mồi đủ sao trương tử lương đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc dọn điệu mười điểm tùy ý vương diệp dừng lại nghiêm túc nhìn trương tử lương l ư ớ c mắt báo thù không qua đêm a ôn hoa bất quá là tại thập hoang thành âm người một lần tâm hắn không thuộc về nhân tộc trương tử lương nhưng lại một mặt bình thản ta tim l ự c rất rộng lớn liên quan tới ta ân đ oán cá nhân tình cựu ta xem cực kỳ mở chỉ là ngành tình báo trước mắt quá mức hỗn loạn cần quản lý m ô i câu đủ rồi nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì tổng không phải sao muốn ta đi sông pha chiến đấu a vương diệp liếc trương tử lương liếc mắt bất động thanh sắc trương tử lương c ư ờ i gian b u lại dán vương diệp ngồi xuống nhẹ nói nói ngươi n g h ĩ à phật quốc cao tầng lực lượng toàn bộ lừa gạt có phải hay không nói rõ phật quốc nội bộ trống rỗng không còn những cái kia cao thủ hàng đầu nhất cái khác vớ va vớ vẩn ngươi quét nàng a nghe nói phật quốc có một cái đại bảo khố bên trong hội tụ rất nhiều thời kỳ viễn cổ chuyển xuống đ i ệ n tịch bà bối người không tâm động nói lời này thời điểm trương tử lương ánh mắt m ộ ư ơ i điểm sáng tỏ mà vương diệp ánh mắt cùng trương tử lương không có sai biệt giống như là trông thấy chuẩn mèo trông thấy thịt sói trông thấy xì nói chuyện đại giới a người biết phật quốc sẽ không nốc đến tất cả cao tầng tập thể xuất động bên trong vẫn tồn tại rất nhiều phong hiểm đi phật quốc hóa duyên không dễ dàng vương diệp biểu lộ rất nhanh khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói tiểu hồ ly trương tử lương thầm mắng một câu còn chưa bắt đầu liền đã bày tiền đặt cuộc chúng ta bên này bỏ ra là chúng ta tân tân khổ khổ vì nhân tộc cày tấy nhiều năm tổ trưởng cũ sinh mệnh cùng ta đây mới tổ trưởng một cánh tay à. hơn nữa ta cam đoan ít nhất cho ngươi kéo hai c á n h giờ b a n về tự bạo ta liền không có phục qua ai t r ư ơ n g tử lương một bộ bi thương tùy thời chuẩn bị chịu chết giống như nghiêm nghị chi khí t r ư ơ n g h i ể u cái kia có cánh tay cơ giới tổ trưởng cũ coi như không đi cũng mau chết rồi thẻ đánh bạc không thành lập chín một phân vương d i ệ p không hề bị lay động thản nhiên nói năm năm chương tử lương trên mặt buồn sắc lập tức biến mất giống như, khôn khéo thương nhân giống như không chút do dự nói ra không thể nào hai tám vương diệp lắc đầu ta đồng dạng là lấy mạng đi hóa duyên thành giao để cho vương diệp mộng bức là trương tử lương không chút do dự nhẹ gật đầu đối với mình đưa tay phải ra hợp tác vui vẻ Trưng Tiểu ta tác rất thật tiện tại tại, Trương Tử rõ Vương Vương ngươi như người người Vương Ngũ mảnh Bản, chúng này liền nói Còn chính nghe nói bảng lớn, nặng, nếu không liền này. vong vong. nói, gửi Diệp. cái cái kia hiệu, Bài bài cầm, hợp chỗ vỡ ký ức. có Lão là, à. ở ngươi chính là nói như vậy tin hay không ta thả tiểu tứ cắn ngươi theo vương diệp âm thanh rơi xuống một mực không hơi nào tồn tại cảm giác đứng ở nơi hẻo lánh tiểu tứ đột nhiên xuất hiện ở trường tử lương trước mặt trắng bệnh cánh tay dựng ở trên vai hắn mang theo l ạ n h r u n g gió lạnh thực sự là vương lão bản vẫn l à như vậy ưa thích nói đùa t r ư ờ n g tử lương thân thể cứng ắ c khoe miệng co giật hai lần giọng nói hơi hơi mất tự nhiên thế nhưng mà con người của ta cho tới bây giờ không ra trò đùa a vương diệp cười nhặt một tiếng mang theo tiểu tứ quay người rời đi chờ vương diệp sau khi đi trương tử lương lấy điện thoại ra tìm tới một cái mã số gọi tới có thể khởi động hoang thổ biên giới một đám đeo mặt nạ ăn mặc cũ nát quần áo dị năng giả đang không ngừng xuyên toa một người cầm đầu tay trái thiếu một cây mơ đút tại tiếp một chiếc điện thoại về sau hướng về phía sau lưng mọi người nói bắt đầu hành động theo âm thanh rơi xuống một đám người rời xa thành thị biến mất ở hoang thổ trong sương mù một bên khác vương diệp về tới mình địa bàn tiến độ có chút lạ thường nhanh lúc này bên ngoài tường thành đã đơn giản quy mô chỗ cửa thành đã triệt để xây dựng hoàn thành đã có phòng thí nghiệm nhân viên kỹ thuật dẫn người đi kiến tạo năng lượng cơ trạm những người này cũng là t r ư ơ n g hiệu một tay bồi dưỡng ra từng cái cũng là thiên tổ bà bối đứng ở đó to lớn cửa thành vương diệp ngơ ngác một chút cũng không biết là không phải sao t r ù n g hợp cửa thành này lối kiến trúc có vẻ như cùng phong đô thành có chút giống nhau à. chỉ có điều cửa thành này luôn cảm giác thiếu ít một chút cái gì nhìn một chút bản thân trên lưng biển vương diệp có chút minh n g ộ đem bảng hiệu lấy xuống cả người tại nơi vách tường ngựa lực càng đến trên cửa thành cửa đem khối này viết phong đô thành biển treo đi lên trong nháy mắt này cả tòa thành thị tựa hồ rất nhỏ lắc lư một cái số bảy tiệm tạp hóa bên trong la hầu đẩy cửa gỗ ra đi ra đứng ở trên đường phố. nhìn xem thành thị đục ngầu mắt nhìn đứng lên có chút thâm thúy khoe miệng mang theo một k i a ôn hòa nụ cười s á t vách gian kia trả lâu vương diệp đồng dạng đi ra cùng lao hầu liếc nhau một cái yên lặng cảm thụ mấy phút sau hai người ăn ý q u a n người về tới bản thân trong cửa hàng giống như là chân chính bên đường bán hàng phổ thông thương gia giống như trở về mặt đất vương diệp nhìn mình c ế i tác hài lòng nhẹ gật đầu cái này càng giống hơn nhìn xem bảng hiệu vương diệp nói một mình nói ra một bên bộ kiến trúc tiểu lãnh đạo mới vừa mang theo mấy người khiêng một khối to lớn bảng hiệu tới bảng hiệu này là mới làm phía t r ê người còn n m a theo một chút mùi dầu nhi. Bảng hiệu này chế tác nhi. hiệu chế mùi m dầu Bảng này điểm d ụ này g long tâm. Quỷ bút tẩu môn Quỷ quan ba chữ x xem xét suất từ a mọi người, tiểu r à n n đầy huy g ê m môn Vương Người chúng không quan này. Gọi đội, đây phải. i ta t sao? quỷ lãnh đạo có chút mê mang không hiểu nhìn một chút phía trên mang theo cái kia phong đô thành bảng hiệu lại nhìn một chút phía sau mình trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ ai nói gọi quỷ môn quan liền không thể treo phong đô thành biển vương diệp v ô vỗ tiểu lãnh đạo bà vai quay người rời đi chỉ để lại hắn trong gió lộn xộn lúc này vương diệp khu nghỉ ngơi đã xây xong tiểu ngũ đã bước đầu tiên vào ở v đáng khi thương n c tiểu nhị năng lực nói chuyện một mươi điểm nhỏ yếu tựa hồ muốn tranh luận nhưng hai chữ liền có thể nói một giờ hắn cuối cùng vẫn là thần phục tại tiểu ngũ dưới dâm uy vương diệp sau khi trở về tiểu ngũ tại trên máy chạy bộ đi xuống ca trở lại rồi tiểu nhị trông thấy một màn này tựa hồ cũng muốn đi theo leo xuống lại bị tiểu ngũ không nói lời gì kéo lấy cái cổ lại một lần nữa ném đi lên ân vương diệp thương hại nhìn tiểu nhị liếp mắt đồng thời thiện tâm đem nó tại trên máy chạy bộ phụ chính tại tiểu nhị tuyệt vọng ánh mắt bên trong nhẹ gật đầu tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì vương diệp nhìn xem tiểu ngũ hỏi đầy miệng ngươi nghe nói qua địa tàng vương sao địa tàng vương tiểu ngũ tự lẩm bẩm lặp lại một lần thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ con ngươi thoáng hơi tan giã tựa hồ là lâm vào trong hồi ức có phản ứng vương diệp đem ánh mắt đặt ở tiểu ngũ trên người yên lặng quan sát đến rất nhanh tiểu ngũ phảng phất nhớ lại cái gì biểu lộ biến có chút thống khổ lui về phía sau hai bước ngã ngồi ở trên ghe salon trong miệng không ngừng lẩm bẩm như thế nào phật như thế nào phật lao sư ngươi sai rồi a ta bằng vào ta thân táng địa ngục quả nhiên tiểu ngũ chính là h u y ễ n cảnh bên trong tên đầu trọc kia thiếu niên sao nhưng như thế lời nói tại h u y ễ n cảnh bên trong đã có một cái tiểu ngũ tiểu tứ lại có thể trực tiếp gia nhập tình tiết bên trong cái này lại là chuyện gì xảy ra thậm chí bản thân càng là giống như một người đứng xem giống như lấy thượng đế thị giác đến quan sát toàn cục cái kết sách đến tột cùng là lịch sử vẫn là thực ở trong đó phải t r ă n g dính đến thời gian trong lúc nhất thời ở trong đó tựa hồ thay đổi thêm phức tạp mấy phần qua hồi lâu tiểu ngũ mới con mắt có chút đỏ lên mở hai mắt ra không ngừng thở hồn hện ánh mắt đặt ở vương diệp trên người c k ta liền nghĩ tới một chút vương diệp biểu lộ k h ẽ động nghĩ đến cái gì hán tiểu ngũ ngón tay đột nhiên chỉ hướng tiểu nhị vị trí chẳng biết lúc nào tiểu nhị đã từ trên máy chạy bộ nhảy xuống tới ánh mắt chính trực ngóc n g nhìn xem tiểu ngũ tiểu nhị hắn làm sao vậy vương diệp hơi n h ũ n mày bởi vì dựa theo bản thân suy đoán lữ thanh hẳn là tiểu nhị truyền thế mới đúng mà căn cứ cái kêu ba tờ giấy bên trong tình tiết lữ thanh tựa hồ cùng tiểu ngũ ở giữa quan hệ cũng không mật thiết tác giả có lời nói chương hai trăm tám mươi chín vương diệp uy hiếp đúng tiểu ngũ trên đầu chọc tre kín mồ hôi hít sâu một hơi mới nhẹ gật đầu tiếng nói có chút khẳng hẳn ta nhìn thấy một đường hình ảnh trong tấm hình khắp nơi đều là thi cốt huyết thủy tản chi cùng vô tận kêu r ê n tiểu nhị hắn ngay tại những n à y thi cốt bên trong bọ sát mà tiểu nhị thì là không n ú c ních n g h o đầu nhìn xem tiểu ngũ ta. đ á nếu g t i như nói tiểu ngũ tại thật lâu trước đó liền đã nhìn thấy qua tiểu nhị mà khi đó tiểu nhị chính là bây giờ bộ dáng này lời nói nói cách khác tiểu nhị không thể nào là lữ thanh cái kia lữ thanh đi đâu tiểu nhị lại đến tột cùng là ai tiểu ngũ để lộ ra tin tức này tương đương đem vương diệp rất nhiều suy đoán đều trực tiếp đánh vỡ rất nhiều logic đều sẽ lập tức không thành lập ví dụ như lữ thanh tại mật thất viết chuyển sinh là có ý gì hắn mở q u ỷ k i a phòng lại có cái gì mục đích xuất hiện ở cô nhi viện làm lao sư lại có ý nghĩ gì rất nhiều nhìn cũng trải qua rõ ràng dây lần nữa trở thành từng đoàn từng đoàn đ ầ y dối có lẽ là thời điểm đi gặp bản thân vị kia hiền lành lao viện trưởng k hít sâu một hơi vương diệp biểu lộ có chút tâm trầm quay người rời đi mà tiểu ngũ thì là tràn đầy ủ rũ lần nữa đem tiểu nhị ném ở trên máy chạy bộ mình thì là ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi chỉ có tiểu nhị từ trên máy chạy bộ đến rơi xuống về sau mới có thể đứng dậy lại đem hắn ném lên đi xuyên a tấu qua pha lê vương diệp âm nhạc có thể trông thấy một bóng người chính nhàn nhã ngồi ở trong quầy ba bưng lấy một cuốn sách nhìn say sương ngon lành phảng phất cảm thấy vương diệp ánh mắt bóng người cầm trong tay sách buông xuống cách pha lê nhìn về phía vương diệp hai người đối mặt một dạng mặt chỉ có điều so với vương diệp lạnh lùng trên gương mặt kêu mang theo hữu hảo ý cười hướng vương diệp phất phất tay là hắn vương diệp cũng sớm đã đại khái đ o á n được tấp nập tiến vào gian phòng của mình ra hỏa chính là hắn nhưng không nghĩ tới chính mình cũng đã đến t h à n h mới ra hỏa này còn tại đi theo thật coi bản thân dễ ước hiếp sao trong lúc nhất thời vương diệp biểu lộ càng băng lãnh thậm chí tạm thời từ bỏ đi số bảy tiệm tạp hóa ý nghĩ đẩy ra quán trà cửa chính ngươi tốt nhìn thấy ngươi thật vui vẻ t r o n g thấy vương diệp đi vào sau khi vương diệp tại trong ngăn kéo lật ra một tờ giấy một cây bút viết xuống mấy chữ g ơ lên vui vẻ biết bao nhiêu vương diệp ngồi ở hắn đối diện thản nhiên nói vương diệp câu trả lời này có chút vượt ra khỏi hắn chi thức khu dẫn đến hắn ngốc t r ệ ngay tại chỗ không ngừng tự hỏi qua hồi lâu mới lại viết ba chữ thật vui vẻ ngươi nói không ra lời sao vương diệp trực tiếp nhảy qua cái đề tài này hỏi lần này hắn trả lời liền lưu l o á t rất nhiều còn không có tìm được hài lòng đầu lưới câu trả lời này ngược lại để cho vương diệp không biết làm sao tiếp vì sao một mực đi theo ta vương diệp hỏi lại hắn lắc đầu trên dây viết xuống không biết không biết lại là này loại trả lời giống như là đi theo bên cạnh mình mỗi người thống nhất đáp án giống như ngươi cho là ta tin tưởng sao hôm nay không có một cái nào giải thích hai ta liền phải ngược lại một cái vừa nói vương diệp móc ra quỷ sai đao vô lên bàn âm thanh lạnh lùng ngươi còn co bo lớn thanh xuân có thể tiêu xài hắn rõ ràng có chút xoắn suýt cuối cùng mới trên giấy không ngừng biết vương diệp mặt lập tức đ e n lại ngươi cảm thấy ăn chắc ta sao ta không ăn thì người hắn lắc đầu vương diệp hít sâu một hơi đứng lên thuận thế đem quỷ sai đao xách trong tay ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt cái này cùng mình tướng mạo một dạng ra hỏa nếu như bị ngươi một câu liền do lụi chẳng phải là thật mất、mặt. người dù sao vẫn cần chứng minh một cái đi cho dù là dùng m ệ n h ta vương diệp thản nhiên nói trong tay quỷ sai đao không ngừng lóe ra hàn mang một giây sau hắn đồng dạng đứng lên tựa hồ tại suy tư giàu dĩ cái gì sau một chốc mới mở ra bụng mình ở bên trong lấy ra một khối miếng sắt vương diệp biểu lộ cổ biến lúc này bộ ngực hắn chỗ miếng sắt đã có cảm ứng mà vương diệp trong tay miếng sắt cũng bắt đầu run rẩy lên ta mẹ nó cáo tử về sau không có chuyện đừng móc thứ này làm lời nói toàn bộ nói xong lúc vương diệp đã thối lui ra khỏi con trà vương diệp tràn đầy sự khó hiểu cầm miếng sắt đuổi theo nhưng gần như trong trước mắt vương diệp liền đã biến mất ở trên đường phố hắn thừa nhận cái này miếng sắt d u n g hợp về sau mỗi lần đều sẽ tăng cường thực lực mình nhưng tác dụng phụ đồng dạng rõ ràng hôn mê nếu như là tại một chỗ an toàn còn tốt dù sao trên người mình đã d u n g hợp rất nhiều dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi nhưng ai biết tên trước mắt này đến cùng có ý đồ gì có cái này miếng sắt tên tia còn cần chứng minh thực lực mình sao miếng sắt ném một cái bản thân hôn mê trong khoảng thời gian này đều đủ hắn k i ê n bản thân chạy ra hai mươi bên trong chấm lửa ung dung giết chết mình trong lúc nhất thời vương diệp có chút đau răng thứ này đối với mình trước mắt mà nói ngược lại là trở thành uy hiếp nhìn tình huống nếu như không được buổi tối để cho tiểu tứ tiểu ngũ tiểu nhị lại mang mười mấy cái thiên tổ dị năng giả cho hắn làm r ơ i tính bằng không thì luôn có một loại mệnh mạch bị bóp ở trong tay người khác cảm giác như có gai ở sau lưng quán trả cửa ra b ả o vương diệp cầm miếng sắt biểu lộ hơi thất lạc lại tại trong bụng mở ra tìm ra một tấm bản đồ nhìn kỹ cuối cùng tại vương diệp trụ sở chỗ vào một lần nghiêm túc đem vương diệp lúc vào cửa bùn đất quét sạch sẽ hắn nghiêm túc đem cửa phòng khóa lại lúc này mới quay người rời đi một bên khác bởi vì một trận ngoài ý m u ố n để cho vương diệp tạm thời không còn dám trở lại phân bộ phụ cận n ộ i nhỡ tên kia ở ngay cửa chắn bản thân vậy liền quá hoan vẫn là buổi tối điều người tới trước giết chết hắn rồi nói sau hạ quyết tâm về sau vương diệp về đến trong nhà tiểu ngũ không nghĩ tới vương diệp vậy mà trở về nhanh như vậy có chút ngoài ý mới nhưng hiểu chuyện không có hỏi nhiều thẳng đến nửa giờ sau tiếng đập cửa vang lên tác giả có lời nói chương hai trăm chín mươi phẫn nộ tiểu ngũ tiểu ngũ gãi đầu một cái đứng dậy mở cửa đang tại suy tư phải t r ă n g cho trương tử lương gọi điện thoại điều người vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì biểu lộ biến đổi tiểu ngũ đừng tiểu ngũ vừa đánh mở cửa một bên nghi ngờ nhìn về phía vương diệp làm sao vậy cả ngoài cửa không có bóng người chỉ có một cái miếng sắt t i ê n tĩnh để đặt trên mặt đất một giây sau phản phất có một loại nào đó từ lực đồng d ạ n g trên mặt đất cái kia miếng sắt bắn lên lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng về phía vương diệp lao đến căn bản không có phản ứng thời gian cái này miếng sắt xuyên đâu vương diệp thân thể lộ ra một vẻ huyết hoa dựa vào vương diệp chỉ cùng nói một chữ liền ngã trên mặt đất tiểu nhị g ũ luôn c theo n n đ ó ta phòng, đi mụ nội g nó h tiểu nhị sau, giống thở như nghe thấy được trên thế giới này tuyệt vời nhất âm thanh đồng dạng từ trên máy chạy bộ nhảy dựng lên bị tiểu ngũ thuận thế tiếp được thả trên bờ vai sau đó đẩy cửa ra đứng ở cửa t i ê n lặng cảm thụ được cái k i a một sợi năng lượng đặc thù chấn động một đường không gian khe hở đột ngột xuất hiện ở tiểu ngũ trước mặt so với vĩnh dạ kết thúc tại trên kinh thành trước cái này vết nước không gian rõ ràng lại lớn mấy phần cũng càng đưa mắt nhìn một chút giờ khác này tiểu ngũ trên mặt lại cũng không có trước đó chất p h á t mà là tràn ngập băng lãnh trên bả vai hắn tiểu nhị tựa hồ cũng cảm nhận được ngưng trọng không khí khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm túc nói một chữ viết một giây sau tiểu ngũ mang theo tiểu nhị liền muốn bước vào trong cái khe tiểu tứ đồng dạng vô thanh vô tức đứng ở vương diệm trước người giống như trung thành nhất hộ vệ đồng dạng nhưng lúc này vương diệp dùng hết chút sức lực cuối cùng mở to mắt nhìn về phía tiểu ngũ phương hướng đ ừ n g đi chờ ta tỉnh nói xong vương diệp triệt để hôn mê bất tỉnh tại phát hiện cửa ra vào chỉ có miếng sắt không có người về sau vương diệp lập tức đoán được cái gì chỉ có thể cưỡng ép để cho mình tỉnh táo hai giây ngăn lại tiểu ngũ hành động tiểu ngũ đứng ở vết nứt không gian trước do dự hồi lâu cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng đưa tay đem trước mặt vết rách săn bằng thẳng như nói ta nhớ kỹ ngươi hơi thở mà lúc này vương diệp ngực miếng sắt tản mát ra cực nóng khí tức khiến cho hắn đỉnh đầu mồ hôi không ngừng bốc hơi hóa thành từng sợi sương n g vương diệp là từng đạo từng đạo phá toái xuất hiện ở trong đầu hắn càng rõ ràng nhưng lại y nguyên tồn tại tầng một ngăn cách chỉ có thiếu nữ cái kia nhốn máu v â y dài càng t i ê n diễm sắc trời dần dần đen lại vương diệp miễn cưỡng mở hai mắt ra trông thấy tiểu ngũ y nguyên ngồi ở gian phòng về sau nhẹ nhàng thở ra gắng gượng thân thể ngồi dậy Ca, người đã tỉnh tiểu ngũ ở trên ghế s a lông đứng lên vọt tới vương diệp trước mặt giọng điệu có chút sốt ruột nhìn xem tiểu ngũ vương diệp đáy lòng sẹt qua một dòng n ư ớ cấm cười lắc đầu thuốc bổ quá mạnh thân thể bị không được không phải sao thủ thương tiểu ngũ ngây thơ nhẹ gật đầu cảm nhận được vương diệp thể nội đã dần dần bình ổn năng lượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ta lúc ấy đã đuổi tới tên kia hơi thở cho ta chút thời gian ta nhất định có thể tìm tới hắn vừa nói tiểu ngũ không cam lòng cơ cơ quả đấm tràn đầy hảo não vương diệp cười cười chúng ta cũng là người văn minh đừng một ngày t ê u đánh t ê u giết không biết còn tưởng rằng chúng ta là giặc c ấ p đâu ta nếu là không đoan sai hắn hẳn là tại biểu đạt thiện ý chỉ có điều phương thức biểu đạt không biết vì sao vương diệp trong đầu đột nhiên hiện lên gọi là thành hoàng t ư đất mặc dù bọn họ nội tâm điểm xuất phát có thể là tốt nhưng luôn, luôn để cho người ta nghiến rằng a lúc này thân thể của hắn đã dần dần khôi phục l ụ c thân so với trước đó càng thêm lương thật một chút hơn nữa thể nội năng lượng tựa hồ lại đã xảy ra biến dị nào đó vương diệp x u ề bàn tay ra màu đen nhạt khí thể đưa tay bộ bao trùm làm mình giả quỷ số lần nhiều làm sao vì sao cảm giác mình ở dần dần quỷ hóa vương diệp nổ nước b ọ t một câu đứng lên đi tới phía trước cửa sổ nhìn về phía thiên tổ phân bộ phương hướng tự lẩm bẩm không tìm ngơi ư trò chuyện chút luôn luôn có chút không cam lòng a trước đó đã xảy ra một chút ngoài ý muốn dẫn đến vương diệp kế hoạch bị đánh gãy lần này ta lại đi ra ngoài một chuyến vương diệp nhìn xem ti tiểu ngũ biểu lộ cẩn thận lắc đầu ta với ngươi đi ngươi bây giờ trạng thái thân thể không tốt ta không yên tâm chính ngươi đi ra ngoài vương diệp lắc đầu nếu như nàng muốn giết ta ta lúc vừa ra đời thời gian liền chết yên tâm đi cực kỳ an toàn vừa nói vương diệp hướng phía cửa đi tới lúc này một mực ngồi ở trên ghế s a lông ngẩn người tiểu nhị đột nhiên nhảy đến trên mặt đất một mặt nghiêm túc đứng ở vương diệp trước mặt tràn đầy cẩn thận tấm này trạng thái để cho vương diệp hơi tò mò chẳng lẽ tiểu nhị chuẩn bị cùng bản thân bàn giao một chút tin tức sao nói tại vương diệp nhìn soi mói qua trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, tiểu một tựa thở một mới nói một chữ. Cuối cùng tựa hồ là thở dài một hơi, lại nhị cùng chữ. hồ chạy là vương ề đến t r ớ c sofa, vò v lên. ư diệp hắn lần này buổi trưa đều nói qua cái gì vương diệp có chút ngốc t r ệ nhìn thoáng qua tiểu ngũ tiểu ngũ nghiêm túc hồi tưởng chốc lát không biết rõ vương diệp hít sâu một hơi nhìn về phía tiểu nhị ánh mắt tràn đầy ôn hòa tiểu nhị thân thể vẫn là quá một chút nào yếu ớt khuyết tiếu h rèn luyện ngũ nhi ngươi hiểu ta ý từ à. vừa nói vương diệp nhìn tiểu ngũ lướt mắt tiểu ngũ trả sát bản thân đầu trọc tự hồ hơi đồng tình nhưng lại không chút do dự gật đầu yên tâm đi ca ngay sau đó tại tiểu nhị mê mang ánh mắt bên trong bị hắn nhấc lên khởi động máy chạy bộ đem tiểu nhị thả lên vương diệp lúc này mới hài lòng lại vui mừng nhẹ gật đầu quay người rời đi lúc này thiên đã tôi xuống thành mới còn tại kiến thiết khoảng cách bách tính di chuyển còn phải cần một khoảng thời gian cho nên trên đường phố m ộ ư ơ i điểm chống c h ả i vương diệp một mình đi lại tại trên đường phố ngầm đầu nhìn về phía bầu trời Đáng tiếc. Vụ, phản phất đem bầu trời đều hát phản phần. Không biết bao lâu không có trông thấy ngôi tiếc. phất trời biết thấy có Lơ lâu mờ mấy phủ vụ, bầu bao bao sao. nhưng số bảy tiệm tạp hóa cửa gỗ lại khép bên trong tựa hồ hơi đ ộ n g t ĩ n h lúc này cửa gỗ đột nhiên mở ra một người mặc đồ hóa trang hóa thành nùng trang thấy không rõ nam nữ ra hỏa đẩy cửa ra đi ra trong tay còn cầm một cái chất gỗ h ộ băng lánh nhìn vương diệp liếc mắt về sau phối hợp quay người rời đi nhưng vương diệp lại hù dọa một thân mồ hôi lạnh ra hỏa này không phải sao hoang thổ trong kia hát hí khúc quỷ sao hán làm sao ở nơi này chương hai trăm chín mươi mốt cùng lao h u giả đàm hát hí khúc quỷ thăm t h ẳ n nhìn vương diệp liếc mắt về sau ôm hộp gỗ quay người rời đi biến mất ở trong thành thị Tiệm t nhưng ó a b t n so sánh l trước, trước mà, mà tự ư cầm đi cái kia chiếc ghế hao tổn hơi nghiêm trọng không biết có thể hay không tiếp tế một lần vương diệp bất động thanh sắc nhìn thoáng qua khối gỗ vương trước bàn lẻ loi trơ trọi ba tấm cái ghế chọn một tấm ngồi xuống bà lao kia đối với vương diệp động tác nhìn như không thấy gian phòng yên tĩnh chỉ có ghế đu nhẹ nhàng lay động âm thanh yên tĩnh chốc lát vương diệp nhìn về phía lao hậu đột nhiên nói ra có thể tâm sự sao ghế đu dừng lại lao hậu mở ra hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn về phía vương diệp tựa hồ hơi không hiểu ta chính là làm mua bán nhỏ đồ ăn m i ế n g cơm không biết vương đội trưởng cùng ta cái lao bà tử này có cái gì tốt cho chuyện vương diệp lông mày nặng lớn cố gắng để cho mình xem càng thêm bình thản trò chuyện rất nhiều à ví dụ như cái kia cô nhi viện ví dụ như đầu kia cầu lao h u thân thể cứng ngắc lại một lần m á n h liệt từ trên ghế xích đu đứng lên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp cái gì cầu ngài nói đúng không vương diệp bất động thanh sắc đưa bóng đá trở về một bộ cao thâm mặt chắc phảng phất cái gì cũng biết bộ dáng lao hầu nhìn thẳng vương diệp hai mắt vương diệp đồng dạng không cam lòng yếu thế sau một chốc lao hầu đột nhiên cười một tiếng lần nữa khôi phục nhẹ nhõm trạng thái ngồi ở trên ghế xích đu vương đội trưởng cũng đừng dọa lao bà từ ta ngươi nói những cái này ta thực sự nghe không hiểu dựa vào vương diệp thấm mắng một câu mặc dù không biết mình rốt cuộc chỗ nào biểu hiện ra vấn đề nhưng lão nhân kia nhất định là nhìn ra sơ hở sống lâu như vậy ra hỏa thực sự là một chút cũng không cho phép khinh thường a c ầ u sự tình ta sẽ không lại hỏi nhưng cô nhi viện lão viện trưởng ngài dù sao cũng phải nói cho ta một chút ta dù sao ta đã ngơ ngơ ngác ngác qua hai mươi năm một mực bị mơ mơ màng màng loại cảm giác này là biết bước điên một người vương diệp sắc mặt y nguyên bình tĩnh nhưng mà âm thanh cũng rất kiên định phản phất đây chính là hắn d a n h giới cuối cùng nếu như hôm nay chuyện này không cho một cái công đạo hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đương nhiên lấy trước mắt hắn thực lực nói những cái này khó tránh khỏi hơi bờ cười nhưng hắn có một cái mạng mặc dù không biết những đại lão này đều trên người mình bố trí cái gì cục nhưng tối thiểu có một chút là cộng đồng chính là không hy vọng hắn chết hoặc có lẽ là không hy vọng hắn như vậy chết sớm có đôi khi thẻ đánh bạc đi lên cũng là sẽ để cho cờ thủ đ a u đầu lao hầu nhìn vương diệp lên mắt phản phất đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ đồng dạng bất đắc di thở dài năm đó ta nhặt ba đứa h ả i tử quá đáng thương liền đem các ngươi thù dưỡng về sau các ngươi trưởng thành ta cũng có việc của mình muốn làm bây giờ không có tinh lực lại chiếu cố các ngươi liền đem các ngươi phó thác cho người trong sạch muốn cho các ngươi qua tốt chính mình thời gian vương diệp ngón tay go go b à n g ỗ chỉ đơn giản như vậy lão hầu nhẹ gật đầu về chúng ta ba cái thân thế ngài đã nếu không muốn nói ta không bắt buộc nhưng lữ thanh đến tột cùng là ai ngài đã liên tiếp gạt ta hai vấn đề dù sao cũng là ngài nuôi dưỡng ta ta vẫn là cực kỳ tôn trọng ngài nhưng ta người này tính tình cố chấp l i ê n vấn đề này ngài cũng không nguyện ý nói cái tia ta vương diệp phảng phất đã sớm đoán được lão hầu ý nghĩ tại một khắc cuối cùng mới ném ra bản thân chân chính vấn đề đây là trước khi hắn tới liền đã cân nhắc đến so với trước hai cái duy nhất có khả năng để cho lão hầu mở miệng hẳn là lữ thanh vừa nói dao róc xương t r ư ợ t xuống tại vương diệp lòng bàn tay mũi lao trô nhắm ngay mình trái tim biểu lộ không thay đổi lao hầu thở dài hai tử người bây giờ thể chất đâm trái tim không chết được muốn đâm v ấn đường hơn nữa còn cần dùng năng lượng dung chuyển lưới đao Tốt. vương diệp lờ mờ nói một câu không chút do dự cầm lấy dao róc xương nhắm ngay mình ấn đường đầm tới đồng thời ở trên lưới đao bao trùm lên tầng một năng lượng không ngừng rung đ ộ n g ngay tại mũi đao khoảng cách ấn đường còn sót lại một tấc thời điểm ai ngươi chính là khi còn bé tính tỉnh l a hầu dốt cuộc thở dài một tiếng mà vô luận vương diệp ra sao dùng sức mũi lao đều vững vàng cố định tại ấn đường trước một tấc vị trí bên trên không cách nào lại tiến lên n ử a phần lữ thanh xem như ta rất nhiều năm trước một người bạn a ta mở cô nhi viện hắn lúc ấy cũng không có c h ỗ đi liền ở lại ta cô nhi viện là một m cái lao sư về sau ta có việc giải tán cô nhi viện hắn liền cũng đi thôi về sau liền không có sẽ liên hệ qua lao hầu phất phất tay vương diệp tay phải không bị khống chế rơi xuống đem dao róc xương đặt ở trên mặt bàn n g à i biết ta nghĩ biết không phải sao những cái này vương diệp biểu lộ không thay đổi nhìn xem lão h ầ nói ra lão h ầ nhẹ gật đầu h ắ như nhưng, nhưng như t nếu như chúng ta muốn hại ngươi lời nói tại nhặt được ngươi ngày đó ngươi liền đã vĩnh viễn rời đi cái thế giới này chúng ta chỉ là không hy vọng ngươi cũng như cùng chúng ta đồng dạng sống sót quá mệt mỏi nhẹ nhõm chút chỉ cần ta không chết liền sẽ hộ ngươi chu toàn nói những cái này đủ sao làm lao hầu âm thanh kết thúc vương diệp lần nữa khôi phục thân thể lực khống chế ngài nói ta tin ta tin tưởng ngài còn có lữ thanh khả năng đối với ta cũng không có ác ý nhưng biêu cục đâu ngài biết ta nói là cái gì vương diệp ánh mắt phá lệ sáng tỏ ánh mắt nhìn chăm chú lên lao hầu một bước cũng không n ư ừ n g nghiêm túc quan sát đến lao hầu biểu lộ quả nhiên tại vương diệp nói ra biêu cục tên về sau là hầu biểu lộ y nguyên bình thản không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới nàng quả nhiên biết biêu cục Bưu bầm, hậu cục. Lao lầm h tự p ả năm phất hồi hậu danh. một trong Trước lâm loại vào nào hồi đó Vương ức. Lao đó cũng là một cái cực kỳ đáng yêu tiểu gia h ỏ a nhi nhưng mà so với năm đó xã hội bây giờ nên thích hợp hắn hơn a yên tâm hắn sẽ không tổn thương ngươi chỉ có điều thỉnh p h ẳ n g sẽ có chút nghịch ngợm mà thôi nghịch ngợm vương diệp biểu lộ có chút của á i ví dụ như cái kia gõ chữ sao nhưng từ l a hầu trong miệng tựa hồ cái này biêu cục thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh à c h ỉ ít đối với lao hầu mà nói là như thế bà lao kia rốt cuộc lại ở vào loại kia thực lực đâu nàng không phải là a niệm a vương diệp không ngừng nhớ lại h u y ễ n cảnh đáng tiếc h u y ễ n cảnh bên trong a niệm khuôn mặt thủy chung là mơ hồ lâu như vậy rồi còn không biết ngài tột danh vương diệp đứng lên so sánh với trước đó loại kia băng lãnh điên bộ dáng lúc này xem ra mười điểm cung kính trước sau tương phản cực lớn phản p h ấ t biến thành người khác giống như ta sao lao hầu tự lẩm bẩm lần nữa lâm vào trong hồi ức ta họ mạnh nhớ đến lúc ấy bọn họ đều quản t a gọi mạnh bà t h ư ợ n như là cái tên này a lão hầu âm thanh bên trong mang theo một tia cảm giác tang thương giọng điệu có chút hoài niệm đồng dạng hơi thất lạc n ă m đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì a niệm lại vương diệp cuối cùng vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng đồng thời muốn nói bóng nói gió một lần a niệm có tồn tại hay không tính chân thực nói cẩn thận nhưng lão hầu biểu lộ lập tức biến nghiêm túc lại trực tiếp cắt giữ vương diệp lời nói trước đó chưa từng có ngưng trọng đi tới cửa vị trí ngẩm đầu nhìn về phía bao phủ một tầng làn khói loang bầu trời lông mày sâu nhăn qua hồi lâu, nàng mới nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra trở lại tiệm tạp hóa bên trong nhìn xem vương diệp ta tiểu tổ tông ai tên này về sau nhất định không thể nói chí ít không thể khẩu thuật minh m ạ c h chưa vương diệp biểu lộ khẽ biến không ngừng phân tích lao hầu lời nói bên trong chỗ để lộ ra tin tức đầu tiên quyển sách kia bên trong a niệm xác thực tồn tại thứ hai lao hầu đi ra ngoài nhìn trời trên bầu trời là ẩn giấu đi cái gì kẻ địch cuối cùng không thể khẩu thuật khẩu thuật sẽ bị cảm ứ n g được sao từng đầu manh mối gần như trong nháy mắt bị vương diệp làm rõ hắn nhìn xem lao h ầ nhẹ gật đầu ta mệt、mỏi. người đi đi la hầu xem ra có chút r a rời trở lại trên ghế xích đu ngồi xuống hai mắt nhắm lại xem ra nàng sẽ không lại tiết lộ thêm đưa cho chính mình dù là một chữ bất quá hôm nay thu hoạch đã coi như phong phú chỉ kém một điểm cuối cùng không có thí nghiệm vương diệp bất động thanh sắc đi đến tiệm tạp hóa cửa ra vào vị trí đẩy cửa gỗ ra một chân bước ra ngoài đột nhiên q u a y người nhìn về phía la hầu nếu không về sau ta liền cứ gọi ngươi n ã i n ã i à có thể sao n ã i n ã i n ã i n ã i hai chữ này bị vương diệp niệm c ự nặng một giây sau ghế đu đột nhiên dừng lại la h ổ trực tiếp từ trên ghế xích đu rứt xuống luôn cuống tay chân đứng người lên vụ vô trên người mình bụi sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên đừng về s a o đừng gọi như vậy ta ta không có t h ù cháu trai ý nghĩ la h ổ âm thanh đều hơi từng đợt từng đợt giọng điệu đều đột nhiên biến nhanh nào còn có trước đó tuổi xế chiều giã rời bộ dáng chỉ nhìn một cách đơn t h u ầ n nàng cái này một ném vừa đứng tốc độ phản ứng tối thiểu nhất có thể cùng trương tử lương thi đấu thi chạy nhìn xem ai tiên tiến q u a tài quả nhiên là mình vấn đề vẫn là la h ầ vấn đề đâu mãi mãi đều không cho gọi thân phận của mình so lão hầu khoa trương hơn vẫn là bản thân có một cái cực kỳ điều tra trong lúc nhất thời vương diệp lần nữa hiện ra nhiều loại suy đoán nhìn xem lão hầu như là không dành thế sự thiếu niên giống như gai đầu một cái lộ ra đơn thuần nụ cười t ố t n g ã i n g ã i nguyên bản đã vị ghế đu đứng vững lão hầu cổ chân nghiêng một cái suýt nữa lần nữa té lăn trên đất n g ã i n g ã i ta có thể lấy đi một cái ghế sao trong nhà của ta rất nghèo bình thường cũng là ngồi dưới đất rời đi ngươi những năm này ai một lời khó nói hết có đôi khi thật hoài niệm cùng mãi mãi cùng một chỗ thời gian phản phất gọi thuận miệm đồng dạng vương diệp mở m i ệ n sau khi n g nãi nãi tê ơ, đi lạ hậu run run rẩy rẩy ngồi ở trên ghế xích đu thở dài nhẹ nhõm phảng phất nói một mình giống như nỉ non nói yêu thọ a đi ra tiệm tạp hóa vương diệp nụ cười trên mặt lập tức biến mất khôi phục bình lạnh ai cũng không biết rốt cuộc ở đâu bộ gương mặt mới là chân thực vương diệp trên cầu thôi giác mất đi ký ức tiểu ngũ mất đi ký ức tiểu nhị tiểu tứ cũng giống như thế nhưng duy chỉ có mạnh bà lữ thanh ký ức còn tại sao hoặc có lẽ là còn phải lại tăng thêm một cái bưu cục dựa theo tình huống bây giờ đến xem mình cùng mao v i n h an t r ư ơ n g h i ể u thiếu thốn ký ức hẳn là mạnh bà số lượng nhưng nàng làm như thế là vì cái gì hơn nữa căn cứ trong lời nói của nàng chỗ tiết lộ tựa hồ nàng cùng lữ thanh còn có chuyện gì tại làm là bố cục sao thiên tổ địa vị đặc thù chương hiệu cùng mình đạo thành mao vĩnh an xem ra mạnh bà đối với thiên tổ đầu tư thậm chí còn muốn lớn hơn đạo thành chẳng lẽ nàng cho rằng thiên tổ giá trị cao hơn nữa sao nhưng vì sao nàng đầu tư bên trong cũng không bao gồm phật quốc bởi vì an niệm sao như thế suy đoán lời nói mạnh bà bao quát lữ thanh cũng đều là an niệm thế lực người sự t ì n h một lần biến sáng suốt rất nhiều nhìn xem trong tay mới tinh chiếc ghế vương diệp tâm trạng đều tốt lên rất nhiều nhàn nhã trở về trụ sở quỷ môn quan c ử a thanh chỗ mao vĩnh an chẳng biết lúc nào đã khôi phục bản thân gương mặt theo một đoạn thời gian hoang thổ t â bạo hắn cuối cùng vẫn tìm được vấn đề căn nguyên vương diệp. mang theo mặt nạ hắn cuối cùng sẽ không hiểu thấu gặp truy sát vẫn là đến chết mới thôi loại kia ở trong đó bao quát bán vương cùng chân chính vương cấp thằng đến ngày ấy hắn lúc nghỉ ngơi tháo xuống mặt nạ vì hít thở không khí nửa ngày đều không có lại mang thế là không khí đều biến trong mới hoang thổ cũng khôi phục văn minh đại gia hòa hòa khí khí xa xa lết nhau gật gật đầu cứu hảo giao lưu chương hai trăm chín mươi ba thủ hộ tốt nhất mao vinh an hai vương diệp ta ít hít hít người lại ra tại ý thức đến vấn đề căn nguyên một khắc này hoang thổ bên trên vang lên một tiếng thê lương gọi bây giờ Mao vĩnh an tầm bảo hiệu suất mặc dù vẫn là thấp xuống rất nhiều nhưng phong hiểm cũng tương tự không có trước đó lớn như vậy đồ tốt ta lúc này mao vĩnh an nhìn xem viết xuống phong đô thành ba chữ bảng hiệu vô ý thức phát ra một tiếng sợ hãi t h ả n phục mặc dù không biết thứ này cụ thể công dụng nhưng chỉ bằng trực giác kinh nghiệm hắn liền suy đoán ra vật này là tuyệt đối hạ tốt đáng tiếc có chủ nhi mao vĩnh an tiếp h ậ n lắc đầu đối với thiên tổ mới l ấ p một tòa thành hắn cũng đã thông qua bản thân tình báo biết được chỉ là để cho hắn nghi ngờ là hắn hiệu biết đến thành mới tựa hộ gọi quỷ m ư t quan nhưng vì sao mang theo phong đô thành nhãn hiệu một đường hoang thổ hành trình quá mệt nhọc vừa vặn vào thành đi thăm một chút chỉnh đốn một lần lập tức nhìn xem có cơ hội hay không nội nhỡ tấm bảng này không treo ổn rơi xuống đất bên trên đâu hạ cánh liền đại biểu vô chủ người có duyên cầm chi cái này logic không có vấn đề cứ như vậy mao vĩnh an ở cửa thành ra sáng lên thân phận của mình đại biểu lạc thành đi vào tham quan từ chối những người khác cùng đi mao vĩnh an đi lại tại trên đường phố mặc dù còn tại kiến tạo giai đoạn nhưng mà đã đơn giản quy mô nhìn ra cái này thành chất lượng tựa hồ phá lệ không sai dĩa đương kiến trúc bảo tồn m ư ơ i điểm tốt đẹp rất nhiều đều chỉ đơn giản hơn tu sửa liền có thể sử dụng chỉ có điều một chút phòng cần cải tạo một lần tài năng sử dụng tốt nhất ở nhiều người hơn trong bất chi bất giác mao vĩnh an đi tới thiên tổ phân bộ đi thăm một lần về sau mao vĩnh an bạo khen đối với thiên tổ cái kia liên miên bất tận cao lầu mao vĩnh an một mực là duy trì n ổ nước bọn loại này liên bài thức tinh mỹ kiến trúc còn có thể lẫn nhau thành thế đối chọi tính an toàn tuyệt đối tăng cường rất nhiều là vương diệp thủ đốt sao dựa vào đạo thành thực lực tra một chút thành mới lãnh đạo tối cao nhất vẫn là hết sức dễ dàng đây cũng là mao vĩnh an đánh cái kia bảng hiệu chủ ý nguyên nhân cướp người khác gọi là cướp nhưng cướp vương diệp có gánh vắt sao hoàn toàn không có bản thân dọc theo con đường này thay tên k h ố n này lương bao n h i ê u loa nước đã tiệm tạp hóa môn này đồ tốt mao vĩnh an ánh mắt sáng lên nội tâm tràn đầy kích động cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua b ố n phía xác định không người về sau lặng lẽ sờ lên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra trông thấy trên ghế xích đu nằm cái kia hiền lành hòa ái quen thuộc lao hầu mao vĩnh an phảng phất hóa đá đồng dạng một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua hắn trên trán sợi tóc theo gió tung bay trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt cái này mẹ nó là ngươi n ã i n ã i sao dọn nhà đều mang mao vĩnh an gần như cắn răng từng chữ nói ra nói ra nhưng lời này rõ ràng kích thích trên ghế xích đu láo hậu nàng mở to mắt nhìn xem mao vĩnh an lộ ra nụ cười hiền hòa thật là khéo à, tiểu h o a tử ngươi t i ì n đến ta ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có sự tình c h à ta bệnh uy mao vĩnh an nói xong không chút do dự xoay người chạy nhưng thân thể của hắn phảng phất không bị khống chế giống như ngừng lại tại nguyên chỗ cứ ngắp đi vào tiệm tạp hóa bên trong đóng cửa phòng có thể trông thấy mao vĩnh an mặt đều đã có chút vật mẹo vừa nói mao vĩnh an đi tới la hầu bên người thuần thục giúp nàng đẻ xuống bà vai la hầu hưởng thụ giống như nhắm mắt lại sau một chốc la hầu đột nhiên mở to mắt ngươi vừa mới gọi ta cái gì sữa nại nại nha mao vĩnh an có chút không hiểu chớp chớp mắt to sáng ngời có thần ai tốt cháu trai lao hầu một bộ m ộ ư ơ i điểm hưởng thụ bộ dáng ngoan n g ư ờ i đem cửa mở ra mao vĩnh an mộng b ư ớ c làm theo một chân phóng ra ngưỡng cửa ai đúng đúng đúng q u a y người đầu hơi nhấc một chút hút cười không phải sao cười như vậy đơn thuần điểm vào đầu tốt tốt tốt chính là như vậy lao hầu không ngừng chỉ huy mao vĩnh an càng mê mang nhìn xem gần trong gang tấc cửa chính hắn mấy lần muốn chạy trốn nhưng đều mạnh mẽ nhìn xuống sữa mãi mãi sau đó thì sao cần ta làm cái gì mao vĩnh an tràn đầy sự khó hiểu têu n ã i n ã i lao hầu ánh mắt chăm chú vào mao vĩnh an trên người từng chữ nói ra nói ra a gọi n ã i n ã i mao vĩnh an hô giờ khắc này lao hầu trên mặt tràn đầy hài lòng dễ chịu tiếp tục gọi một nghìn tiếng têu xong ta nấu cơm cho ngươi đều gầy lao hầu ánh mắt vĩnh viễn l à ôn hòa như vậy hiền lành nhưng mao vĩnh an lại cảm thấy một cổ ý lạnh cái này ý lạnh thấu xương b ă n g lãnh để cho người ta c h ầ m luân duy trì lấy lao h u ăn bài động tác còn muốn hợp với chuyên môn nụ cười dù là nội tâm đã khóc vô số lần nhưng hắn y nguyên kiên chỉ tờ mãi mãi một ngàn lần lao hổ lười biếng ngồi ở trên ghế xích đu nhẹ nhàng lay động trong miệng tự hồ còn hừ phát cái gì cổ lao điệu khúc xem ra mười điểm hài lòng thượng kinh một cái mang theo mặt nạ toàn thân đâm máu thiếu một cái ngón nước người tiến vào trong thành cửa thành mấy cái tiểu thương phiến không để lại dấu vết nhìn thoang qua nao n h a u lấy điện thoại di động ra biên tập mấy đầu tin nhắn phát ra người này trực tiếp tiến vào thiên tổ đi tới trương tử lương văn phòng rất nhanh thiên tổ triệu mở cuộc họp khẩn cấp chỉ có tam đại bộ trưởng tham gia nửa giờ sau ôn hoa vẻ mặt l ê nô ánh mắt ngốc trệ dẫn một đám người vội vã ra khỏi thành phảng phất không có linh hồn đồng dạng giống như là người mặc dù còn sống nhưng tâm đã chết đã sớm nửa tháng trước hắn cũng đã là cái trạng thái này một màn này bị trong bóng tối người h ư u tâm chú ý tới đến trong lúc nhất thời thượng kinh thị sóng ngầm phun trào phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động cái gì ba ngày sau ngành tình báo chỉ còn lại có hai người thân chịu trọng thương trở lại thượng kinh ôn hoa chết rồi tin tức này phảng phất lựu đạn đồng dạng d ư n g lên sóng to gió lớn ôn hoa thiên tổ tầng cao nhất lãnh đạo một trong thống lĩnh ngành tình báo càng là thiên tổ nguyên lão vậy mà chết đột nhiên như vậy dù là thiên tổ không ngừng bưng bít lấy tin tức nhưng vẫn nhanh chóng nhanh bị truyền ra ngoài trong lúc nhất thời thiên tổ t ứ c giận lần trước thiên tổ thanh tẩy về sau còn sót lại mấy tên thám tử điên cuồng hỏi dò cụ thể tin tức trương tử lương nhìn xem đã gần như mở mắt không r a lý tinh h à trong mắt l ó e lên một vòng vẽ phức tạp nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh ngạc lao giả ngươi còn có thể sao tác giả có lời nói gần nhất nhìn thấy rất nhiều người nói tác giả đào hố không lấp nhất định lấp không lên loại hình rất mệt mỏi thật ra rất nhiều hố ta là không chuẩn bị hiện tại lấy lấp sớm điểm nhưng mà không có cách nào rất nhiều thứ thật ra rất rõ ràng ví dụ như cô nhi viện nữ hải chu hàm theo hầu đã nói qua là thiết kiểu c h ấ n còn có mộ bao quát nghiên kỷ liền đối không lên tiểu tứ càng cổ lão so sánh không lên cho nên ta lãng phí rất nhiều bút mực viết qua nữ nhân chỉ còn lại có chữ ư hiểu hố ta nhất định đều sẽ chậm rãi lấp xong chỉ có điều lấp hố thời điểm cần cân nhắc rất nhiều chi tiết đổi mới liền sẽ chậm một chút cũng mời mọi người thứ lỗi cuối cùng có thể hay không cầu một đợt khen thưởng đại thân chứng nhận cá ý gì liền không có gặp qua mấy lần thật mong muốn chương hai trăm chín mươi bốn chính kịch bắt đầu lý tinh hà có chút cố hết sức mở to mắt nhìn trương tử lương liếp mắt lão không được nhưng mà đánh một chút những cái kia đám tiểu tế tử vẫn là không có vấn đề lao lâm lao lưu lao mã năm đó xem bọn hắn tự bạo thời điểm ta liền đang suy nghĩ thu khụ khụ khụ ta ta liền nghĩ bọn họ tự bạo lúc trước một khắc thật là đẹp trai a bây giờ rốt cuộc có thể khiến cho ta c u n g đến một chút có thể sống lâu như thế thỏa mãn vừa nói lý tinh hà phảng phất nhớ lại năm đó tuế nguyệt giống như g i y rủa lấy ngồi dậy nhìn xem trong gương giàn mua bản thân vươn tay run run r à y r à y vớt ve mình một chút tràn ngập nếp ốn lao nhân ban khuôn mặt thật lao rồi trương tử lương đứng ở lý tinh hà sau lưng nắm đấm nắm rất căng dẫn đến màu da đều hơi trắng bệnh nhưng biểu lộ lại hoàn toàn như trước đây băng lãnh không mang theo mảy may cảm xúc người trước nghỉ ngơi nên ta đang tràng nói xong trương tử lương quay người đi ra ngoài cửa lý tinh hà nhìn xem trương tử lương bóng lưng đột nhiên mở miệng ta cảm thấy n g ư ờ i đầu kia cánh tay không quan hệ đau khổ trương tử lương bước chân dừng lại không nói gì mà l ạ yên tính hai giây về sau tăng tốc rời đi xế chiều hôm đó t đương nhiên tô t trường thanh đối với gần nhất thiên tổ động tác rõ ràng cũng mười điểm hoài nghi thậm chí vụng trộm hỏi qua vương diệp chỉ thị tiếp theo nhưng vương diệp chỉ cao thâm mặt trắc trở về bốn chữ án binh bất động cử động này để cho tô t r ư ở n g thanh hơi nghi ngờ một chút nhưng trong thời gian này bên trong h ã n tại ngày nào đó ban đêm đã cảm thụ qua một lần toàn thân kịch liệt đau nhức phảng phất vô số con kiến tại thể nội tán loạn thẳng đến ăn vương diệp cho thuốc về sau mới ổn định lại sau đó càng là không có ở trong cơ thể mình phát sinh vấn đề gì từ lần đó về sau tô trường thanh rõ ràng càng thêm nàng hoàng mặc dù đối với vương diệp chỉ lệnh không hiểu nhưng lại chỉ có thể thành thành thật thật chấp hành nhưng tiên tổ loại này càng c h e càng lộ không khí ngược lại để cho nhiều người hơn cảm thấy sự t ì n h không đơn giản đạo thành thâm không tạp nghiệm một lòng hướng đạo chỉ cầu trường sinh chớ nghe chớ nhìn chớ động đỉnh núi g i a n kia c ọ tranh trong phòng đột nhiên truyền đến một đường linh hoạt kỳ hảo âm thanh dùng đạo thành lần nữa khôi phục yên tĩnh từ khi vĩnh dạ qua đi đạo thành phảng phất trong vòng một đêm nhiều vô số trạch nam giống như phần lớn người đều chân không bước ra khỏi nhà đem chính mình phong bế trong nhà thiếu khuyết lương thực cùng sản xuất l ự c tình hồ dưới đạo thành độc hữu tích cốc thu hoạch hiệu quả ngoài dự đoán rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi lao tổ tông phát minh loại này phát quyết phải c h ă n g chỉ là đơn thuần lưới nhác ăn cơm kim quang y nguyên bao phủ tại phật quốc trên không xem ra m ư ơ i điểm yên tĩnh mà thanh phong trại thì là phi tốc hành động từng vị bên ngoài đám th nhao nhao điều tra lấy tin tức rất rõ ràng thiên tổ đây là phát hiện đại gia hỏa trong trại tất cả trưởng lão nhao nhao đình chỉ bế quan tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì cực kỳ hiển nhiên thiên tổ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt ngay kế tiếp trừ b ọ thượng kinh thị thiên tổ cái khắc chín thành từng người từng người ít nhất ba cảm giác dị năng giả tại ngụy tứ giác thậm chí ngụy ngũ giác dưới sự hướng dẫn ra khỏi thành biến mất ở hoang thổ bên trong không thấy tung tích thậm chí mai phục tại quỷ môn quan phủ cận thám tử càng là trông thấy tại đêm khuya vương diệm sắc mặt nghiêm túc mang theo quỷ sai tiểu đội gạo thép đi thiên tổ nhất định là phát hiện cái gì trọng đ i chương tử h nhìn, thổn o ạ t lương ấ trở nghiêm t về sau chuyện thứ nhất chính là vội va chạy tới trương hiệu phòng thí nghiệm ngay sau đó ban bố từng đầu càng thêm nghiêm ngặt chỉ lệnh ban đêm hoang t h ủ một chỗ đột nhiên lóe lên lóa mắt kim quan g trong đêm tối này phá lệ dễ thấy mơ hồ trong đó có thể trông thấy kim quan g này bên trong tựa hồ có một đường l o n g ảnh kèm theo l o n g n â m trương tử lương không để ý thương thế lúc này đã tiếp một đầu cánh tay mới xem ra cùng thường n h â n không khác nhưng hắn biểu lộ lại phá lệ nghiêm túc cuối cùng hắn trong đêm đi tới lý tinh hà trụ sở toàn bộ thượng kinh thị tất cả mọi người có thể trông thấy lý tinh hà ho khan hai tiếng chống gậy từng bước một biến mất ở cửa thành vị trí một thân một mình sự tinh lớn rồi quả nhiên là trọng bảo nhất là cái kia kim sắc long ảnh tựa hồ càng là tản ra vô tận u y áp để cho người ta c h ầ m luân phật quốc cái kia lồng ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tán hài đồng lúc này đã bỏ tới cự phật chỗ đầu gối khuôn mặt nhỏ xem ra hết sức nghiêm túc phật nói đây là ta phật quốc hộ giáo đồ vật làm lấy thứ hôm nay phật quốc giải cấm theo hài đồng thanh thúy âm thanh rơi xuống một rõ ràng lao tăng nhau nhau chắp tay trước ngực hướng về phía phật tượng túi đầu phật quốc trên không thiếu khuyết hai mắt phật ảnh cánh tay khẽ nâng khối cùng hóa thành điểm, điểm kim quang từng người từ người lao tăng trên người tản mát ra khí tức khủng bố xông ra p h ậ t quốc xem ra m ộ ư ơ i điểm cấp bách dù sao ly tinh hà lão giả này thực lực vẫn là rất mạnh làm cho hắn xuất thủ nội nhớ thật làm cho hắn t i ệ t hồ sự tình liền không tốt lắm làm ban đêm vương diệp tự hồ bản thân bị trọng thương thể nội khí t ứ c cực không ổn định về tới bản thân trụ sở mà cái này cũng làm cho thanh phong trại triệt để hạ quyết tâm mấy tên trưởng lão cùng cái kia cầm vải trượng lão giả trong đêm rời đi thanh phong trại h ư ớ n g cái kia kim a k i sắc cổ sáng vị trí chạy tới trong lúc nhất thời phong vân tụ tập về đến phòng trong né mắt vương diệp sắc mặt một lần nữa biến đỏ nhuận biểu lộ bình thản tiểu ngũ trả sát bản thân đầu t r ọ c tùy ý lao rơi khỏe miệng hết dịch ca ta diễn giống không không sai vương diệp gật đầu biểu thị tán dương thay đổi bản thân cái kia mang tính tiêu chí q u ỷ sai phục vương diệp nhìn xem tiểu ngũ nói ra thay quần áo khác chúng ta còn có trận thứ hai đâu trận thứ hai cái gì giải trí tiểu ngũ có chút hưng phấn vương diệp khỏe miệng mang theo một tia lờ mờ mỉm cười đi phật quốc hóa duyên chương hai trăm chín mươi lăm ngươi đoán người đi đâu đi phật quốc tiểu ngũ lập tức kích động lao tử đã sớm xem bọn hắn khó chịu lần này đi ta nhất định phải đem bọn hắn phật tượng toàn bộ đập rồi vương diệp bị tiểu ngũ cử động giật này mình đừng làm loạn phật quốc những cái kia phật tượng không đơn giản chúng ta là đi bảo khố hóa duyên kiếm b ộ n l i ề n đi nhớ kỹ ngụy trang đừng để người nhận ra hóa duyên tốt hóa duyên tốt tiểu ngũ đắc ý nói ra sau đó tại trong phòng ngủ mình lật ra một cái tóc giả dính tại trên đầu mình tóc giả này mười điểm t h a n giải phiêu giật mặc vào một thân trường b à o màu xanh nhạt lại dẫm lên một thanh kiếm cái này chính là hiển nhiên kiếm tiên đương nhiên là d à i lệ kiếm tiên để cho tiểu tứ đổi một thân áo khóc đen vương diệp có chút đáng tiếc mặt nạ ra người tháng này sử dụng ngạch đã kết thúc và không t h ì nên lại đến cái bảo hiểm biến thành mao vĩnh an bộ giáng liền hoàn mỹ hơn nữa tên kia tính cách chính là ưa thích tầm bảo hoàn toàn làm ra móc phật quốc bảo khấu loại c h u y ệ n này bởi vì lần này đi không phải sao đánh nhau cho nên năng lực hành động tương đối kém tiểu nhị bị ném ở trong nhà tiểu tứ bản thân liền yên tĩnh hơn nữa bước đi lặng yên không một tiếng động hoàn toàn phù hợp hành động lần này tiểu ngũ vết nước không gian cảng là có thể có tác dụng lớn thế là lén lút tổ ba người tại đổi một thân trang phục về sau trong đêm rời đi quỷ mượt quan không có đi cửa thành mà là tại tại chỗ mở một đầu vết nước không gian nối thẳng hoang thổ hoàn mỹ vòng qua những thám tử kia dựa theo trương tử lương cho phật quốc vị trí sờ lên hiện tại duy nhất năn đ ề chính là mình vật chứa có ít nhưng mà nhìn phật quốc những cái kia phật tử trong tay mỗi người có một cái túi phật quốc đại khái không bao giờ thiếu chính là vật chứa a lấy với dân dùng tại dân hợp t ì n h hợp lý trương tử lương một thân một mình đứng ở trên sân thượng sờ lên bản thân mới thay đổi cao cấp kim loại làn da cảm nhận cánh tay nhìn về phương xa không có người có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì chỉ là trước mặt hắn bày biện một cái bàn vẽ phía trên miêu tả lấy một cái bóng lưng nhìn hình dáng chính là lý tinh hà bụi về với bụi đất về với đất rồi thở dài một tiếng cuối cùng một bút rơi xuống trong tranh bóng người k i a phẳng p h ấ t s ố n g lại đồng dạng mang theo một sợi thê lương cô tịch chi ý hoang thổ một cái to lớn hô sâu bên trong tràn ngập năng lượng ba đậu mơ hồ trong đó có thể trông thấy một tòa tòa nhà kiến trúc bị trôn ở lòng đất thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra tiếng l o n g n â m mà ở hố sâu xung quanh nhuộm đầy máu tươi xem ra cực kỳ thảm diệt lý tinh hà trống gậy đứng ở hố sâu biên giới thỉnh thoảng ho khan hai tiếng xem ra một trận gió đều có thể đem nó thổi ngã nhưng kỳ quái là xung quanh du đám quỷ đều sẽ vô ý thức rời xa lý tinh hà phương viên một đường p h ả n phất hắn là so quỷ càng kinh khủng tồn tại đồng dạng lúc này chân trời từng đạo từng đạo kim quang tự nơi xa v ọ t tới đồng dạng rơi vào hố sâu biên giới đứng ở lý tinh hà đối diện từng người từng người mặt mũi hiền lành l á o tăng nhìn xem lý tinh hà chắp tay trước ngực gặp qua lý thí chủ một sợi hắc vụ chấn động trong sương mù đi ra từng đạo từng đạo bóng người cầm đầu chính là thành phong trại cái kia quải trượng lao giả đứng phía sau từng vị làn da ngăm đen trưởng lão nơi đây đồ vật ra thanh phong trại muốn một phần không có k h á c khí không có t r à o hỏi từ ra sân một khắc này thanh phong trại liền cho thấy bản thân cường thế đương nhiên phần này cường thế phía sau có bản thân tiền vốn cái k i a quải trượng trên người lão giả t à n mát ra khí tức so ở đây những lao tăng này đều mạnh hơn hoành theo âm thanh hắn rơi xuống những lao tăng kia hơi nhăn lông mày chỉ có lý tinh hà y nguyên một bộ thường thường không có gì lạ bộ dáng bản thân năng lượng toàn bộ nội liễm không có tràn ra một tí xem ra giống như là một cái đi ngang qua ông già bình thường nhưng thanh phong trại quải trượng lão giả tại ánh mắt nhìn về phía lý tinh hà lúc tràn đầy kiếm k � trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều rơi vào lý tinh hà trên người ha ha đều nhìn ta láo ra hỏa này làm gì nên mang mang các ngươi ta chính là lớn tuổi tĩnh cực t ư động tùy tiện đi một chút lý tinh hà cười ha hà nói một câu lại ho khan hai tiếng một sợi huyết dịch theo khỏe miệng của hắn chậm rãi chạy xuống nhưng mọi người tại đây có thể sống đến bây giờ có được hôm nay thực lực địa vị cái nào không phải sao tại một đám lào âm so bên trong chém giết đi ra cứu cấp lao âm so lý tinh hà loại trạng thái này bọn họ không chỉ không có bưng lỏng ngược lại là bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước trông thấy bọn họ biểu lộ lý tinh hà cười c h à o phúng cười trong hư không rút ra một tấm ghế đu ngồi ở phía trên xem ra mười điểm hài lòng nghiên t ấ p lớn vẫn là ghế đu dễ chịu a một tên thanh phong trại trưởng lão nhìn thoáng qua lý tinh hà hướng về phía trước hai bước nó g n tay không để lại dấu vết khoác lên quải trượng trên người lao giả miệng không phát tâm thanh nhưng lại truyền đến hắn trong hai phó trại chủ lao gia hỏa này có phải hay không tại làm bộ làm tịch ta cảm giác hắn là tại đi ngược lại con đường cũ chi cầm quải t r ư ở n g phó trại chủ khe nhữ mày không nói gì lúc này một tên lão tăng ăn mặc có chút cũ nát tăng bảo tiến về phía trước một bước thanh phong trại thí chủ không bằng ngươi ta liên thủ trước đưa lý thí chủ về nhà bàn lại phân phối như thế nào có thể phó trại chủ suy tư chốc lát nhẹ gật đầu trong nháy mắt hai bên đám người đ ạ t thành ngắn mũi đồng minh hiệp nghị đem ánh mắt đặt ở lý tinh hà trên người lý thí chủ là chính ngài đi vẫn là chúng ta đến đưa lao tăng kia ánh mắt lấp lóe trong tay xuất hiện một chuôi t h i y ề n trượng trọng trọng đập xuống đất lý tinh hà đổ vào trên ghế xích đu ngoái đầu lại nhìn hắn một cái cười ha hả nói ra ta niên cấp lớn nếu không ngươi dịu ta đứng lên vừa nói trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đầu vết nứt không gian sau đó lý tinh hà một cái tay dối vào l ã o tăng k i ê u bên người đột nhiên thêm ra một cánh tay chụp vào trên cánh tay hắn một chảo l ã o tăng biến mất ngay tại chỗ lý tinh hà lờ mờ thu về bàn tay vết nước không gian biến mất thế nhưng lão tăng lại biến mất b n g dáng hắn phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng nhưng giữa sân đám người càng thêm n g ư n g trọng bộ kia trại chủ hư lạnh một tiếng thực lực của hắn không thể nào mạnh đến loại trình độ này ta đoán hắn đây cũng là truyền thống đem người đưa đến một vị trí nào đó mà thôi không có nguy hiểm tính mạng thật muốn k u y ế t đại như vậy vậy hắn liền sẽ không cùng chúng ta nhiều lời lý tinh hà lần thứ nhất nghiêm túc nhìn phó trại chủ l ư ớ t mắt nhẹ gật đầu lộ ra một vẻ tảng án dương không sai chính là truyền thống nhưng n g ư ơ i đ o á n ta truyền đi nơi nào theo lý tinh hà âm thanh rơi xuống nguyên bản đã có chút trầm t ĩ n h lại bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên chương hai trăm chín mươi sáu người hủ dọa ai đây lao già này đang gạt chúng ta đầu tiên năng lực này tiêu hao nhất định rất lớn đồng thời cũng không phải tốt như vậy thành công vừa rồi chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi nếu như như vậy liền bị dọa cái kia còn chơi một cái rắm cái kia thanh phong trại phó trại chủ biểu lộ hết sức khó coi từ lạnh một tiếng mấy tên lão tăng nhẹ gật đầu cái kia thí chủ mời cùng đi phó trại chủ giống một tiếng trong tay cái kia quải trượng vào mắt bóng đột nhiên mở ra chỉ có điều cái này ánh mắt con ngươi là màu xám cái kia trong con mắt đột nhiên tản mắt ra một vệt sáng cái này chùm sáng phảng phất như là giống như rán độc trong hư không k h ô ngừng n g dãy ruộng phía trước nhất vị trí dần dần biến thành một đường quỳ đầu giữ tận hướng về phía lý tinh hà cắn cùng lúc đó phía sau hắn những trưởng lão kia nhao n h a u hướng về phía lý tinh hà vị trí phóng đi nhưng nhìn tốc độ cũng không nhanh hiển nhiên là chờ đợi phật quốc người đồng loạt ra tay bằng không thì bọn họ tùy thời có quay đầu trở về khả năng mấy tên lão tăng đáy lòng tầm h mắng trên người tản mát ra lóa mắt kỳ quang từng đạo từng đạo phật văn tự hư không thiểm nhấp nháy mang theo một loại phức tạp cổ quái năng lượng ba động hướng về phía lý tinh hà vị trí c h â n áp mà đứng tại chỗ có trung tâm năng lượng lý tinh hà vẫn là bộ kêu bình thản biểu lộ thậm chí còn dành thời gian nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay mới ba tiếng sau còn chưa đủ u bất quá vậy cũng là hoàn thành một lần vì ngươi xuất thủ ước định a tự lẩm bẩm một câu lý tinh hà bóng dáng dần dần trở thanh nhạt biến mất ngay tại chỗ trước đó tất cả công kích đều biến thành trò cười lý tinh hà không biết lúc nào đã tung bay ở giữa không t r ú n g ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ ư ớ c hiếp người ra sao thực sự là không hiểu được kính già yêu trẻ a liền phái các người đám này vớ va vớ vẩn đi ra cũng xứng dành với ta đồ vật lý tinh hà âm thanh bình thản nhưng trong tay quải trượng lại mãnh liệt hướng phía dưới đánh đập ở giữa không t r ú n g lại phát ra một trận tiếng oanh minh ở đây trong mắt những người này trong m ũ i nao h n h a o chạy xuống máu tươi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vẹn vẹn một đòn bọn gia hỏa này liền đã gần như tàn thế còn không ra sao nếu như các ngươi không đau lòng lời nói ta không sợ mệt mỏi lý tinh h à từ đầu tới đôi đều không có nhìn về phía phía dưới đám người kia mà là phảng phất nói một mình giống như thản nhiên nói rốt cuộc trên bầu trời một đoá đoá kim liên phảng phất kim vũ giống như rơi xuống một tên hơi lớn thai gậy yếu lao tăng người mặc tươi diễm hồng sắc áo cả xa từ trong hư không mà đến mỗi một bước đều đạp ở kim liên phía trên thang đến hạ cánh đôi tia đi chân trần trên đều nổi lơ lửng hai đoá hoa sen phảng phất không nhiễm thế tục bất luận cái gì bụi bặm đồng dạng một bên khác một người mặc kim giáp trung nhân nhân trên mặt vẽ uy nghiêm phảng phất chống rông xuất hiện giống như đứng ở thanh phong trại đám người trước người cái kia áo b à o đỏ lão tăng cũng không nói chuyện chỉ là chắp tay trước ngực nhìn lý tinh hà lướt mắt thế nhưng kim giáp trung niên thì là trực tiếp hỏi ngươi chính là lý tinh hà chẳng lẽ ta cũng là ba ba n g ư ờ i lý tinh hà cười lắc đầu bị trương tử lương trào phúng nhiều năm như vậy bàn về miệng trận chiến hắn liền không có thua qua cái kia kim giáp trung niên biểu lộ hết sức khó coi ngươi đang tìm chết ha ha thành kia mẹ chi vui mừng mà lý tinh hà không yếu thế chút nào cản rỡ kim giáp trung niên sắc mặt tâm trầm trong tay xuất hiện một cây trưởng t ư ờ n g hướng về phía lý tinh hà vào tới cái kia áo bảo đỏ lão tăng ý nguyên bất động thanh sắc đứng tại chỗ không biết có ý đồ gì cái này kim giáp trung niên trên người phát tán ra khí tức không kém chút nào lý tinh hà thậm chí liều huyết khí lời nói cao hơn tại lý tinh hà rất nhiều chỉ có điều vô luận là bộ kia trại chủ vẫn là rất nhiều trưởng lao trên mặt nhao nhao mang theo vẻ nghi ngờ có chút không hiểu nhìn tình huống cái này kim giáp trung niên tựa hồ là bọn họ trong trại người nhưng bọn họ nhưng chưa từng thấy qua cái kia kim giáp trung niên trường thương trong tay phảng phất sống tới đồng dạng hóa thành một đầu màu vàng kim g a o long phát ra trận trận gà thét mà cái kia trung niên càng là tản mát ra bàng bạc huyết khí tràn đầy nhuệ khí mặt đất phẳng phất bị đao cắt đồng dạng xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rách ngay cả lý tinh hà một mảnh góc áo đều bị im ắng cắt đ ứ t lý tinh hà y nguyên phiêu phủ ở giữa không trùng không hề bị lay động ở trường thương sắp đến trước khi trước một giây trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tên lao tăng chính là trước đó hư không tiêu thất vị kia lúc này lao tăng trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt nhưng n h a n đ ó n hắn lại là một cây sắc bén trường thương kim giáp trung n i ê n không hơi nào bởi vì trước mặt đột nhiên xuất hiện lao tăng dẫn đến bất luận cái gì dừng lại trường thương không chút do dự đâm xuyên lao tăng lực năng lượng chấn động lao tăng trực tiếp hóa thành một đám mương máu phiêu tán trong không khí. trường thương tình thế không ngừng ý nguyên đâm thẳng lý tinh hà mặt lý tinh hà chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một đường rất nhỏ vết thương một giọt máu theo vết thương chậm rãi rơi xuống có chút đổ vào ta lý tinh hà tự lẩm bẩm một câu chỗ mi tâm đột nhiên tản mát ra một vòng còn sáng một giây sau trước mặt hắn phảng phất xuất hiện một cái nhìn không thấy không khí t â m c h á n đem trường thương ngăn lại mượn cơ hội này lý tinh hà lui về phía sau hai bước không khí t â m chắn vỡ vụn nhưng lý tinh hà cũng tránh ra cái này tất sát nhất kích cái kia đầu chọc hắn nhưng mà giết người phật quốc người a một bên lui lại lý tinh hà còn dành thời gian nhìn áo bào đỏ lao tăng lên mắt k í c h bác ly、gián. cái kia áo bào đỏ lão tăng m ặ t không đổi sắc nghiệm một câu phật hiệu a di đà phật phật nói tất cả đều có nhân quả ngày xưa vì gieo xuống hôm nay quả chẳng trách người khác ha ha hoàn toàn như trước đây dối trá lý tinh hà cười nhạo một câu lần nữa nhìn về phía kim giáp trung niên hảo đại nhi đừng nôn nóng như vậy nha tin hay không ta trực tiếp liều m ạ n g chết đem phía dưới cái này bí cảnh cho nổ cùng lắm thì chúng ta đều chơi miễn phí dù sao ta cũng sống không được bao lâu vừa nói lý tinh hà lại hò khan hai tiếng cái kia kim giáp trung niên hít sâu một hơi nhìn về phía lý tinh hà ánh mắt tràn đầy băng lãnh la hô trướng thiên hay không ta đổ n g ư ơ i thiên tổ mười thành ta rất sợ nha dù sao ta lão già chết tiệt này cũng mau chết rồi n g ư ơ i đổ không đổ hù dọa ai đây n g ư ơ i có bản lãnh liền đi n g ư ơ i xem có bao nhiêu người ngăn ở các n g ư ơ i thanh phong cửa trại tự bạo liền xong rồi để cho các n g ư ơ i đám này tiểu vương bắt liền cửa đều ra không được lý tinh hà không hề sợ hãi ánh mắt nhìn thẳng kim giáp trung niên h trong lúc nhất thời trang diện rằng còn xuống tới lý tinh hà nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua đồng hồ tiếp tục bất động thanh sắc thiên tổ trên sân thượng nhìn vệ phương xa trương tử lương đột nhiên cười lắc đầu lao ra hỏa này vẫn là cùng năm đó một dạng hôn bất lận à. mà cùng lúc đó vương diệp mang theo tiểu tứ tiểu ngũ lén lút đi tới phật quốc thành trì biên giới chương hai trăm chín mươi bảy không lưu người sống đại khái chính là chỗ này tiểu ngũ mở một đầu vết rách nhớ kỹ không nên mở q u á lớn chỉ cần có thể xuyên qua vách tường liền tốt lại xa lời nói có thể sẽ bị người phát hiện vương diệp quan sát bốn phía một cái thấp giọng phân phò nói tiểu ngũ xem ra một bộ lén lén lút lút bộ dáng vẫn là đi theo đại ca lăn lộn phái hoạt lại trộm quỷ còn trộm p ậ t chủ yếu nhất là thủ pháp thanh thạo vô luận xem ra cỡ nào nguy hiểm vương diệp đều sẽ sớm định xong lui lại kế hoạch không sẽ đem mình thật lâm vào t u y ệ t cảnh dựa theo vương diệp dặn dò tiểu ngũ tại tường thành cửa cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đường vết nước không gian sau đó vô sự tự thông giống như trước tiên đem đầu nhét tới nhìn xung quanh một chút xác nhận xung quanh không người về sau đem đầu rụt trở về k không có người vương diệp nhìn xem vết rách do dự hai g i â y như n g ư â i loại này hệ không gian vết rách cụ thể là dựa vào cái gì sinh ra tiểu ngũ không h i ể u gãi đầu một cái chính là ta cũng không do lắm vô ý thức liền có thể dùng đến ví dụ như mảnh không gian này là từ lít nha lít nhít dây tạo thành ta có thể chọn lựa trong đó một sợi dây đem thủ vị đả thông đại thể chính là ý tứ như vậy vương diệp nhẹ gật đầu ý tưởng đột phá t hỏi vậy ngươi có thể làm được đem tường thành bên ngoài một đoạn này cố định sao giống như là lưu lại một toa độ lại dùng đường sợi dây gắn kết tiếp hoặc là đả thông hắn dạng này gặp phải nguy hiểm gì thời điểm chúng ta có thể di chuyển tức thời đến ngoài cửa thành không dùng tại lâm thời khai thông con đường biết an toàn hơn một chút tiểu ngũ nhữ mày ta thử xem vừa nói tiểu ngũ hai mắt nhắm lại tựa hồ tải yên lặng cảm thụ được cái gì không gian xung quanh không ngừng chấn động sau một chốc tiểu ngũ mới có hơi bất đắc dĩ lắc đầu Ta trước mắt thực lực, c ò nếu làm muốn không được. Hai cây khác k hai được, cây biệt dây t nối hao phí năng lượng hao phí q á là ớ n hơn nữa coi như miễn cưỡng liền lên, nhưng dựa theo người nói n theo thế dựa coi o loại, liên tiếp cần không ngừng liên tiếp dây mao ớ i tại phiền thoái.、Đáng、tiếc, thực sự quá nếu Đáng là m v ị n h an tại liền tốt cái kia thế thân người dơm nhất định chính là chạy trốn thần khí đạo thành đám người kia nghiên cứu vẫn rất có thú có đôi khi tìm hắn lại một u lầu bầu ố n Vương điểm. Diệp lầm bầm m câu mang theo tiểu ngũ tiểu tứ chui vào trong tường thành phật quốc l ố i kiến trúc cùng thiên tổ khác biệt lớn nơi này phổ thông tín đồ nơi ở hết sức bình thường cũng là loại kia hơi cũ kỹ nhà gỗ mặc dù bên trong cũng có đồ điện nhưng thiếu đ á n thương tựa hồ trình độ khoa học kỹ thuật muốn lạc hậu thiên tổ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm trình độ không biết xuất phát từ cái gì mục đích phật quốc hoàn toàn không có đưa vào thiên tổ khoa học kỹ thuật ý nghĩ nơi này chùa miếu mười điểm dày đặc bình quân mỗi con đường đều sẽ có một cái tiểu tự miếu phụ trách trưởng quản bản con đường tín đồ mỗi một khu vực sẽ có một cái cao cấp một chút trung đẳng chùa miếu p h ả n phất có giai cấp cấp độ đồng dạng không ngừng tiến dần lên thẳng đến cái này phật quốc vị trí trung tâm có một toa núi cao từ chân núi đến sườn núi chùa miếu càng nhiều nhưng sườn núi đến chỗ đỉnh núi lại trống rỗng chỉ có đỉnh núi một toa rộng lớn chùa cổ ngay cả tường thành đều soát lấy kim sơn chúa miếu bên trong tựa hồ có thật nhiều bảo tháp mơ hồ trong đó có thể trông thấy mỗi một tòa bảo tháp n g ọ c tháp đều đặt vào một k h o a xá lợi tản ra kim quan g thản nhiên đem ngọn núi kia hoàn toàn bao phủ hơn nữa vương diệp phát hiện phật quốc người đối với hoàng kim tựa hồ càng là yêu thích tiểu tự miếu khả năng không có thực lực kia nhưng y nguyên sẽ ở phật tượng bên trên soát tầng một kim sơn chúa miếu lớn lại càng không cần phải nói thuần kim to lớn phật tượng mang theo vô tận uy nghiêm cái này nhất định chính là một cái dự trữ vàng nhà kho a trong lúc nhất thời vương diệp đều hơi quên đi bản thân đến đây mục đích con m ắ thiên c ỉ đặt ở những c á này màu vàng tượng màu kim Phật tượng phía t r Hắn đ ộ tổ nhiên có chút tán đồng tiểu ngũ. Những cái này、Phật、tượng, giống như nên trong mang cũng không đi, mới không đến. Thiên chút Phật hào Phật thu thập tiểu cái lại giúp giấc rưỡi, bãi, đi. đi, mới có quốc cất đó tâm t đập, sau sao bao vào Dù hiện tại hoàng kim dùng đều keo kiệt ra hỏa vô số người nhặt rác ở bên ngoài phạm là phát hiện hoàng kim đều sẽ bị thiên tổ giá cao thu về so sánh mấy tháng trước vương diệp còn có thể dùng tiền thu mua đến một chút hiện tại nếu như ai bán để đổi thành tiền quản tri không phải là một đồ đẩn không đề cập tới thiên tổ thiết bị điện tử cũng tốt vẫn là một chút năng lượng c h ạ m xây dựng đều cần dùng đến hoàng kim c h ỉ hiện tại quỷ môn u quan dự trữ vàng là không đương nhiên nếu như hắn nguyện ý mở kho phóng lương lời nói cái kia năm cái lớn kho lúa tuyệt đối có thể khiến cho vương diệp kiếm cái đầy bồn đầy bát nhưng loại này có tiền vốn mua bán nào có không vốn tiền mua bán muốn tới thông khoái chỉ có điều căn cứ trương tử lương hơn một năm nay đối với phật quốc t r ỗ i chỉnh lý tình báo đến xem bọn họ phật tượng tựa hồ có chút thuyết pháp không thể tùy tiện đụt vào bằng không thì sẽ xảy ra bất chắc cũng không biết là thật hay giả tạm thời thu hồi đối với phật tượng ngấp nghé vương diệp xuất ra trương tử lương vẽ ra bán vẽ hiện tại việc cấp bách là trước làm đến một chút túi hoặc là cùng loại không gian loại vật chứa và không thì liền sẽ tạo thành đi phong đô thành loại kia cục diện thân nhập bảo sơn dù là trong miệng đều ngập lên đều không đủ hơn nữa hiện tại vương diệp tiếp xúc linh dị vật phẩm có không ít cũng đã là túi chỗ không thể thừa nhận vừa vặn đến bên này vào nhập hàng chọn lựa một chút cao cấp hơn chứng tử lương tại khăng khăng gần trong thành một chỗ chùa miếu vẽ một vòng tròn bên cạnh đánh dấu là hư hư thực, thực không gian vật chứa sản xuất chỗ loại này không gian vật chứa là chương hiệu đoạn thời gian gần nhất bên trong trọng điểm nghiên cứu phương hướng nhưng mà không gian vật chứa tựa hồ là phật quốc lấy tay tuyệt chiêu đạo thành cũng biết một ít nhưng đều bưng b i ế t cực kỳ chết muốn tham khảo đều không có cơ hội cho nên c h ơ n g tử lương họa cái vòng này khả năng rất lớn tính là vì t r ư ơ n g hiệu cung cấp một nhóm nghiên cứu vật liệu dù sao nếu như có thể thuận lợi sản xuất đại biểu là liên tục không ngừng vâng không lão hồ ly kia làm sao có thể vui vẻ đồng ý cùng mình tám hai phần vô s ỉ ra hỏa liền dùng một tấm không biết thật giả phá địa đồ liền lắc lư đi bản thân hai thành và tư hiện tại nhớ tới vương diệp đều cảm thấy mình như cái đồ đần nhưng mà mọi thứ không thể chỉ để cho tự mình một người thống khổ có đôi khi hắn vẫn là cực kỳ nguyện ý cùng đại gia chia sẻ tâm trạng mình ví dụ như hiện tại tiểu ngũ đi thôi tận lực tránh cho phát ra âm thanh bị phát hiện về sau vô pháp ngăn cản lời nói cũng nhanh chút giải quyết cầm đồ vật liền chạy cuối cùng không lưu người sống tại có chút mông lung ánh trăng chiếu rượu dưới vương diệp khoe miệng tiên nụ cười có vẻ hơi băng lãnh được rồi tiểu ngũ trà sát đầu mình cười gần nói chỉ có tiểu tứ không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước cách xa lâm vào trong ý dâm hai người chương hai trăm chín mươi tám không quá thành t h ụ kế hoạch phật quốc tự a hồ có cấm đi lại ban đêm quen thuộc khả năng bọn họ cho rằng dạng này càng dễ quản lý ngẫu nhiên chỉ có đội một tuần tra tăng nhân tự trên đường phố đi qua nhưng mà lấy vương diệp thực lực bọn hắn tránh né những người này vẫn là hết sức nhẹ nhõm dù sao hiện tại chỉ là ở vào phật quốc bên ngoài theo không ngừng tiến lên tuần tra tăng nhân thực lực dần dần mạnh lên trong đó thậm chí đã xuất hiện không kém gì ba lần giáp tỉnh giả lao tăng dẫn đội cái này khiến vương diệp hơi kỳ quái mặc dù phật quốc nội tình tương đối mạnh nhưng loại thực lực này người mặc kệ tại thế lực nào cũng coi như lực lượng trung kiên rồi à không nói quên thế chí ít có địa vị nhất định vì sao phật quốc sẽ xuất động nhiều như vậy lao tăng tại ban đêm tuần tra chẳng lẽ bọn họ ban đêm không yên ổn sao nhưng căn cứ trước đó bắt lấy những phật quốc đó thám tử bàn giao cũng không có đề cập qua ban đêm sẽ có cái gì dị dạng vương diệp không hoài nghi chút nào tại trương tử lương đủ loại thiên mã hành không thủ đoạn trước những tên kia có thể giấu giếm sự tình gì đoán chừng liền tra mình vượt quá giới hạn đều có thể bàn giao ra ngoài nhưng mà cho dù là có một chút lao tăng dẫn đội cũng chỉ nhưng mà chậm lại bọn họ tốc độ đi tới mà thôi nhưng cuối cùng vẫn là suýt nữa lật xe một cái lô thai đặc biệt lớn lao tăng đột nhiên tại vương diệp mấy người trước người hơn một trăm mét chỗ dừng bước hướng bọn họ chỗ ẩn thân nhìn sang cũng may tình huống khẩn cấp dưới tiểu ngũ mở ra một đầu vết nước không gian mang theo vương diệp bọn họ chui vào lúc này mới tránh khỏi bị phát hiện khả năng chỉ có điều loại năng lực này cho dù là lấy tiểu ngũ trước mắt thực lực cũng không thể tấp nập sử dụng bằng không thì thật sự một đường phấn gì, làm đến phật quốc đại bản doanh rốt cuộc vương diệp ba người hưu kinh vô hiểm đi tới bản đồ sở tiêu ký địa phương phát hoa tự trong thành chỗ chùa miếu nội tình rõ ràng đều rất mạnh mặc dù so với trên ngọn núi kia còn muốn hơi có không bằng nhưng ít ra bảng hiệu bên trên chữ có năng lực sử dụng thuần kim chế tạo chất gỗ bảng hiệu thuần kim văn tự vương diệp nhẫn nhịn lại nội tâm sao động hít sâu một hơi dùng bản thân tỉnh táo lại nơi cửa hai tên trên người tản ra tinh thần u năng lượng ba động tăng nhân cầm trong tay giới lật u côn canh giữ ở hai bên lộ ra bên ngoài cơ bắp m ộ ư ơ i điểm trắng kiện thực sự là khó chơi a vương diệp lầm bầm lầu bầu một câu ven đường ba tên tuần tra tăng nhân đi qua ở tại bọn hắn đi xa về sau vương diệp nhẹ nhàng khoát tay áo bên trên đừng cho bọn họ nói chuyện cơ hội theo vương diệp bóng dáng rơi xuống tiểu tứ bóng dáng biến mất tại trong bóng tối ngay cả vương diệp đều không có nghe thấy bất luận cái gì văng động mà tiểu ngũ xuất hiện trước mặt một đầu không gian thu hẹp khe hở mang theo cười hh t t âm thanh tiểu ngũ đưa tay vươn vào vết rách bên trong một giây sau cánh tay hắn đột ngột xuất hiện ở bên trái tăng nhân phía sau một cái tìm chặt tăng nhân kia cổ bên cạnh tăng nhân trông thấy một màn này biểu lộ cùng biến vô ý thức liền muốn phát ra tiếng la nhưng một cái tản r a băng lãnh khí tức bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phía sau hắn một đôi thon thon tay ngọc đặt ở trên đầu hắn nhẹ nhàng hái một lần ngay cả máu tươi đều không có chảy ra một giọt đầu lâu này bị tiểu tứ sách trong tay cái kia thi thể không đầu sắp ngã xuống mặt đất một khắc tiểu ngũ ngủi chân nhẹ di chuyển đem nó ôm lấy chậm rãi đặt ở cửa ra vào cột đá hậu phương cái kia bị tiểu ngũ ghìm chặt tăng nhân đồng dạng không có âm thanh tiểu ngũ h ọ c theo đem hắn thi thể giấu đi toàn bộ hành trình không có phát ra cái gì v ă n động vương diệp giống như kiểm tra nhân viên thành quả ông chủ giống như chắp tay sau lưng đi ra hài lòng nhẹ gật đầu không sai biểu đặt tán dương về sau hắn nhẹ dọn đi tới chỗ miếu trước cổng chính đẩy ra một cái khe bên trong tất cả gian phòng đều không có ánh sáng mơ hồ trong đó có thể nghe tiếng ngáy nhỏ nhẹ vương diệp mang theo tiểu ngũ hai người đi vào lần nữa đem cửa miếu đóng lại không ngừng quan sát đến hai bên gian phòng rõ ràng là cho tăng nhân nghỉ ngơi dùng rất không thể nào làm ì n h mục tiêu chính diện đại điện bên trong thờ phụng một cái màu vàng kim to lớn v ậ t tượng cách qua xa thấy không rõ rốt cuộc làm ạ à vàng vẫn là t h u ầ n kim đại điện hậu phương có mấy cái kiến trúc nhỏ nhìn không ra công dụng có lẽ tại đó vương diệp đột nhiên có chút mong đợi nếu quả thật có một nhà kho không gian vật chứa vương diệp có lòng tin móc sạch toàn bộ phật quốc lao giả năng lượng đã đến mất không chế ranh giới a kim giáp trung niên nở nụ cười lạnh lùng một tiếng nhìn xem ly tinh hà trào phúng nói ra cái kia ăn mặc màu đỏ áo cả xa lao tăng nghiệm một câu phật hiệu về sau bước một bước về phía trước chỉ có điều một bước này lại hướng về phía trước mấy chục mét vẫn là một đoạn kim liên vững vàng đem nó nâng hai người một trước một sau hình thế đối trọi đem lý tinh hà vây vào giữa cái khác thanh phong trại c h ạ y d ầ n phật quốc lao tăng thì là xa xa ở ngoại vi vây một vòng tròn lớn không ngừng tản ra năng lượng ba động chấn động không gian phòng ngừa lý tinh hà mở ra vết nứt không gian chạy trốn trong lúc nhất thời phản phất lâm vào tình thế chắc chắn phải chết đồng dạng lúc này lý tinh hà sắc mặt mười điểm trắng bệnh ho khan hai tiếng một tia máu tươi từ k h e miệm tràn ra nhỏ d ọ t xuống đất mà trong cơ thể hắn năng lượng phảng phất không bị khống chế đồng dạng tại không được tán loạn hắn thức tỉnh bộ vị phát ra tia s á n g trói mắt nhưng những vị trí khác nhưng ở không ngừng hư thối mơ hồ trong đó đã có thể trông thấy b ạ c h cốt lao rồi quả nhiên là lao rồi lý tinh hà tự d ễ cười cười nhìn xem trước mặt kim giáp trung niên đột nhiên nói ra bất quá ngươi có phải hay không quên một sự kiện ai nói ta chỉ là dị năng giả theo âm thanh rơi xuống một bản cổ đ i ể n xếp vỡ đột nhiên xuất hiện ở lý tinh hà đỉnh đầu không gió mà bay sách vỡ lật ra một tờ tự trong sách tản mát ra từng sợi tinh băng đem lý tinh hà bao phủ trong đó lý tinh hà ngoại thân thương thế gần như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại khôi phục sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều một người mặc áo b à o xanh mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn nhẹ nhàng đem quyển sách kia cầm trong tay tùy ý l i ế c nhìn trong lúc nhất thời xung quanh năng lượng tại một đoạn thời khắc đều tựa như lâm vào đình trệ những cái kia bên ngoài lao tăng trưởng lao phát hiện đã không còn cần bọn họ đến chấn động không gian m ả n h không gian này từ cái này áo b à o xanh hư ảnh xuất hiện một khác tự hành phong tỏa điều này cũng làm cho đại biểu cho cho dù là bọn họ tại thời khắc này cũng cách không ra mạnh không gian này xung quanh phản phất tạo thành một góc đấu trường chỉ có người thắng mới có thể rời đi xem ra chỉ có hai cái ngư nhi mắc câu u ta liền nói tiểu trương đồng chí kế hoạch vẫn là không quá thành t h ủ c ó chút không đáng tin cậy tổng cảm thấy hắn chính thức mục đích không có ở đây ta đây nhi mà là tiểu gia hỏa kia lý tinh hà thấp giọng nhổ nước bọn một câu t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín người ta cũng chỉ là một đứa bé a nhưng mà ta lão gia hỏa này cũng là có thể phát huy nhiệt lượng thừa a chẳng lẽ là ta bình thường giấu quá sâu sao lý tinh hà xem ra có chút bực bội giọng điệu cũng hơi bất mãn không ngừng lẩm bẩm lao già này muốn cá chết lưới rách cùng một chỗ liên thủ giết hắn tìm kiếm bí cảnh chia năm năm việc này kết thúc vây công tiên tổ mười thành ta thanh phong trại chỉ cần bốn thành cái kia kim giáp trung niên cảm thụ được lý tinh hà lúc này tản mát ra khí t ứ c biểu lộ trở nên ngưng trọng nữ tốc cực nhanh nói ra lao tăng kia n h ữ n g mày suy tư chốc lát cuối cùng chấp tay hành lễ thiện theo thoại âm rơi xuống phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một tôn p h ả m ảnh t ả n ra kim quang thản nhiên xem ra mười điểm rộng lớn để cho người ta không nhịn được muốn bị máy không đề cập tới thực lực chân chính chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế liền đã đánh thắng lý tinh hà sau lưng cái kia áo bảo xanh bóng người thượng kinh trương tử lương cầm bút vẽ đứng ở trên sân thượng thỉnh thoảng đang vẽ trên bảng miêu tả lấy cái gì đột nhiên ngừng bút cười cười p h ả n phất nói một mình giống như nói ra ta nhưng cho tới bây giờ không đánh giá thấp qua n g ư ờ i láo ra hỏa này à dưới đồng tâm n g u y ệ n rủa còn dám tại trước khi chết nhổ nước bọn ta một lần cũng không sợ ta nghe thấy không nhặt s á c cho n g ư ờ i sao ca lớn c o n sẽ có lúc này hắn trong con mắt chỗ phản chiếu hình ảnh chính là lý tinh hà vị trí địa điểm p h ả n phất tại thời khắc này hắn và lý tinh hà một thể giống như chỗ nhìn tới vật đều là nhất trí chỉ mong a lý tinh hà cười lắc đầu chống vậy phía sau cái kia thanh sam hư ảnh càng ngưng thực thậm chí đã có thể mơ hồ trông thấy khuôn mặt đồng thời dần dần rõ ràng quân tử làm nuôi h ạ o nhiên chính khí chỉ có điều người áo xanh ảnh ánh mắt y nguyên đặt ở sách vợ phía trên phản p h ấ t quyển sách này có thể mang đến cho hắn vô tận niềm vui thú giống như đọc được diệu dụng thanh sam hư ảnh đột nhiên nói ra sau đó lý tinh hà thể nội năng lượng trì trệ im ắng chuyển đổi hoang thủ chúng cái kia vĩnh viễn tồn tại mỏng manh quỷ khí tại thời khắc này bị quét sạch sành xanh phản phát gặp một loại nào đó thiên địch đồng dạng lúc này lý tinh h biểu lộ trang nghiêm xem ra một thân chính khí quần áo đ ồ n g b ề n để cho người ta nhịn không được chuẩn dạng lên cái kia kim giáp trung niên cái chán xuất hiện một giọt mồ hôi giống một tiếng mang theo trường thương đối với lý tinh hà vị trí lần nữa vào tới kèm theo tiếng thét trường thương tại thời khắc này x u ố n g lại trực tiếp thoát ly bàn tay hắn hóa thành một đầu màu vàng kim d a o long hướng về phía lý tinh hà thôn vệ đi. trên người hắn giáp phiến đồng dạng nhau nhau ly thể giống như một đạo nói sắc bén lơi dao trong hư không xuôi toa tản ra lăng lệ cuộc sáng mục tiêu đồng dạng là lý tinh hà chỉ có điều khiếu khuyết giáp phiến về sau lộ ra kim giáp trung niên thân thể như là thây khô đồng dạng trừ bỏ đầu những vị trí khác không có bất kỳ cái gì huyết sắc ngược lại thân thể đã khô cạn lao tăng kia sau lưng ngồi xếp bằng phật ảnh cũng tại thời khắc này đứng lên x u e bàn tay ra hướng về phía lý tinh hà vị trí vô tới ha ha còn chưa đủ lý tinh hà cười cười tại hạo nhiên chi khí ra chỉ dưới h á n tố chất thân thể bao quát đủ loại năng lực gần như tăng lên gấp đôi cỗ này hạo nhiên chi khí càng là liên tục không ngừng yêu ma quỷ quái không gần thân ta cái kia thanh sam hư ảnh lần nữa lập sách đồng thời than nhẹ một tiếng Lý tinh hạ kim h lật lật giáp trung niên cùng lao tăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi muốn dồn dừng lại nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái tia bóng người lần nữa thắt nhẹ chư tả tan đi phá một cỗ năng lượng kinh khủng từ cái này hư ảnh trên người tản ra cái tia kim sắc dao long phát ra một trận gào thét một lần nữa hóa thành trường thường về tới kim giáp trung niên trong tay chỉ có điều trên cán thương đã phủ đầy lít nha lít nhít vết dạng lao tăng sau lưng phật ảnh cũng giống như bị trúng kích bắt đầu chấn động cuối cùng phật ảnh dần dần làm n h ạ t biến mất không thấy gì nữa xung quanh những cái được gọi là thanh phong trại trường l a o cùng phật quốc lao tăng nhao nhao phun ra một ngụm màu tươi mặt trắng như tờ giấy ngồi sập xuống đất trong lúc nhất thời giữa sân chỉ còn lại có lý tinh hà cái kia bóng dáng dàn mua chắp hai tay sau lưng sừng sững giữa sân giờ k h ắ c này phản phất tùy thời có khả năng bị một trận gió thổi nã già yếu lưng cỏng lại là trong mắt mọi người nhất kinh khủng tồn tại tiểu ngư nhi tiến nhanh lưới lý tinh hà nhẹ nhàng nói một câu cái k i a thanh sam bóng người lần nữa l ậ t sách hám i ệ n g nhưng lúc này a di đà phật thí chủ đủ ba tên i đồng dạng ăn mặc màu đỏ áo cả xa láo tăng xuất hiện ở bầu trời xa xa bên trong một giây sau đã đột phá sân bãi giang cầm đi tới lý tinh hà đứng cách đó không xa một bên khác chuyển đến một trận bất mãn hử lạnh bốn cái ăn mặc cổ đại thị nữ quần áo thiếu nữ khiêng một cái hoàn toàn do hoàng kim chế tạo vương tọa tự nơi xa bay tới vương tọa bên trên một cái giữ lại dâu dài trung niên hai mắt nhắm nghiền mấy giây thời gian về sau đồng dạng đi tới trên chiến trường nho ra người hiện tại cũng như vậy cùng sao vương tọa bên trên người kia vẫn không có mở mắt chỉ là lờ mờ nói một câu trong giọng nói tràn đầy ở trên hướng cao nhìn xuống ý vị nhìn xem đến đây trợ giúp đám người lý tinh hà biểu lộ tựa hồ hơi nghiêm trọng lẩm bẩm một câu tiểu trương đồng chí thật đúng là n h ờ ề u ngươi nói đúng xem ra chúng ta thiên tổ nội t ì n h vẫn là nhạc nha thật không biết ta chết đi ngươi còn có thể hay không đứng vững trên sân thượng trương tử lương cười cười ngươi đều phải chết còn quan tâm cái này còn lại sự t ì n h giao cho ta liền tốt hơn nữa bọn họ hẳn là cũng chỉ còn lại như vậy mấy cái vớ va vớ vẩn giải quyết bọn họ ít nhất trong vài năm bọn họ đều sẽ yên t ĩ n h rất nhiều nhưng mấy năm sau thiên tổ cũng sẽ không là hiện tại thiên tổ cùng l ắ m thì ta nhất kiếm nữa chẳng chi đem cục diện r ồ i dám giao cho vương diệp hai ta hưởng thành phúc đi trương tử lương ban đầu âm thanh bên trong tràn đầy tự tin nhưng cuối cùng lại khôi phục tiện hề hề bộ dáng lý tinh hà cười lắc đầu thật ra ta cuối cùng cảm thấy lão sư trong học sinh nhất âm cũng là ngươi nói xong lý tinh hà thân thể tung bay ở giữa không trúng đánh tiểu đến lão đánh lao đến già hơn các ngươi còn có hay không ba ba không có lời nói liền động thủ đi và ngươi sao vương tọa bên trên dâu giải trung niên thản nhiên nói ai nói đằng sau ta liền không có già hơn cùng các ngươi tuổi tác so sánh người ta cũng chỉ là một đứa bé a lý tinh hà có chút cảm thán theo âm thanh hắn rơi xuống xung quanh trở nên hơi ảm đạm một cái đồng dạng gần đất xa trời lão nhân trong tay xách theo một chiếc đèn đ ế n bóng dáng phiếu hốt cuối cùng xuất hiện ở lý tinh hà bên cạnh chương ba trăm cùng lý tinh hà hợp tác sau chương trên sân thượng chư ơ n g tử lương bút vẽ đột nhiên rơi xuống đất biểu lộ có chút nước trệ qua hồi lâu lão âm hàng ngươi đều sắp chết người còn cất dấu chuẩn bị ở sau đối với mình cứ như vậy không nắm chắc sao hoang thổ chiến trường theo cái này tên mang theo đèn nến lao nhân ra trận tất cả mọi người biểu lộ đều biến nghiêm túc lên bởi vì bọn họ nhìn không thấu lao nhân kia sâu cạn giống quỷ nhưng tựa hồ cũng không phải quỷ đặc biệt là cái kia ngọn đèn nến trong đó phát tán khí thức để cho mặt khác ba tên áo bào đỏ lao tăng tràn đầy e ngại ha ha tin hay không lão tử ta chết đi biến thành q u đều làm các ngươi trang cái gì tép tỏi lớn có thực lực về sau nhất định phải trang cao thủ trang cao cao tại thượng có ý tứ một hồi lao tử tự tay bóp nát các ngươi đầu hô lâu như vậy không mắng hơn người thoải mái hơn lý tinh hà dùng vải trượng chỉ đám người chửi ấm lên cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm một bộ sảng khoái đến bộ dáng trên sân thượng trương tử lương trong mắt lóe lên màn này nhịn không được lật một cái lướt mắt lao già này bình thường có thể nhất trang chính là hắn hiện tại chạy tới nói người khác nếu như vương d i ệ p lúc này ở hiện trường lời nói trông thấy cái này đèn đến lao nhân nhất định biết trước tiên đi lên nếu lấy hắn cổ á o chất vấn con mẹ nó đến cùng làm gì nhà ma ngoại ô nghĩa địa công cộng mười dặm mộ địa chỗ nào mới là nhà ngươi đi cô nhi viện làm lão sư lại có cái gì mục đích đương nhiên tất cả những thứ này tối đa chỉ là có thể tồn tại ở vương diệp não bổ bên trong cực kỳ hiển nhiên đây chính là gần nhất không thấy t â m hơi hư hư thực thực lữ thanh dù sao chỉ là trên tấm ảnh viết một cái tên tiểu ngũ phối hợp với gọi một câu không thể hoàn toàn chứng minh l ã o giả có người ước hiếp ta lý tinh hà nhìn xem bên cạnh lão nhân không chút do dự nói ra phản phất bị ước hiếp hải tử tìm đến phụ huynh đồng dạng lão nhân mang theo đèn đến có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác cổ quái nhìn lý tinh hà lướt mắt cũng không có há mồm nhưng tất cả mọi người đ ấ y lòng đều nghe một cái âm thanh giàn mua ai ước hiếp con trai ta dựa vào lý tinh hà sắc mặt đen k ị t đỉnh đầu người áo xanh ảnh tại thời khắc này đều hơi giả thoáng bất ổn đại gia ngươi kiếm lời ở chỗ lao tử nhớ kỹ giữa chúng ta ước định đây chính là kiểm nghiệm ngươi thành tâm trận đầu chiến dịch lý tinh hà nhìn chằm chằm lão nhân từng chữ nói ra nói ra lao nhân nhẹ gật đầu trong tay đèn đến theo gió lay động liền như là tính mạng hắn đồng dạng lúc nào cũng có thể bị thổi tắt nhưng lại y nguyên ngoan cố cứng chắc lấy hắn ngó ngón trong ò tham dò v à đ è nến bên n t r o kẹp ra m ộ lúc nhất thời a đám người hoàn toàn không lo được lý tinh hà hai người nhao nhao nhắm mắt lại chống đối cái này ngọn lửa xâm nhập trừ bỏ cái kia vương tọa bên trên người xem ra y nguyên bình thản coi như như thế bọn họ y nguyên không quên mất tại chính mình ngoại thân xung quanh c h e kín năng lượng phòng bị tùy thời có thể tới đánh lén đột n ộ t trong đó một tên khiêng tiểu thị nữ lăng không tự đốt thân thể phảng phất bị đông cứng thành mạnh vụn theo một trận gió thổi qua hoàn toàn biến mất lao ra hỏa có thể a lý tinh hà tán dương một câu cái kia sau lưng thanh sam bóng người lần nữa l ậ t sách trong lúc nhất thời nhân số ít nhất lý tinh hà một phương ngược lại cho thấy n g h i ề n ép giống như thực lực nhưng vương tọa bên trên cái kia một mực nhắm chặt hai mắt râu dài trung niên rốt cuộc mở mắt con mắt này huyết hổng dữ tợn khát máu điên cuồng chỉ ở chỗ sâu nhất tựa hồ bảo lưu lại một tia lý trí trong lúc nhất thời phương v i ê n vài dặm quỷ vật lần nữa vô ý thức lùi lại phía sau Ca, tìm được phát hoa tự vương diệp chọn lựa hai cái gian phòng đi vào phát hiện bên trong cũng là b ả y biện một đ ố n g tạp vật thật chỉ là phổ thông nhà kho lúc này căn phòng cách vách bên trong vang lên tiểu ngũ âm thanh tìm được vương diệp ánh mắt sáng lên lặng yên không một tiếng động đi tới tiểu ngũ chỗ tìm kiếm gian phòng sau đó ngươi q u ả n cái này gọi là túi trong phòng này mang lấy từng cây gậy trúc trên cây trúc vỗ một chút tẩy qua còn chưa làm tam bảo cùng một chút vật phẩm trang sức túi ngươi không phải nói t ô i sao tiểu ngũ gãi đầu một cái tràn đầy sự khó hiểu vương diệp hít sâu một hơi ở trong lòng lặp đi lặp lại niệm ba lần không nên tức giận về sau mới một lần nữa ổn định lại tâm thần tùy ý đánh ra b ụ n phía đ ỗ n g nhiên vương diệp trông thấy một chỗ vách tường tựa hồ hơi không đúng bình thường vách tường đều có yếu đ ớt bụi đất nhưng nơi này lại hết sức sạch sẽ không n h ố n bụi trần hơn nữa chỗ này trên vách tường có một cái rất nhạt rất nhạt hố phản phất có người quanh năm suốt tháng lấy tay đẩy nơi này mà hình thành tiểu ngũ tới vương diệp đi nhanh đến vách tường bàn tay k h á c lên cái kia hố cặn chỗ nhẹ nhàng đẩy một lần. quả nhiên vách tường đung l ỏ n g đám này con lựa chọc thực biết chơi tiểu ngũ có chút hưng phấn h i ệ n nhiên đã triệt để đem thân phận của mình thay vào đi vào giảm thấp xuống c ú n họng l é n lén lút lút nói ra đồng thời liền muốn dùng sức đẩy cửa vương diệp biểu lộ biến đổi vội vàng đem hắn ngăn lại người chậm một chút loại này cửa ngầm không biết là dùng cái gì chế tạo n ộ nhỡ đẩy thời điểm có tiếng vang liền xảy ra vấn đề n g ư ờ i mở một đầu vết nước không gian ngắn một chút nếu như có thể mở ra vách tường đằng sau liền chứng minh có phòng tối chúng ta trực tiếp liền tiến vào vương diệp phân tích một chút nói ra vết nước không gian còn có thể như vậy dùng học được tiểu ngũ vô vô cái hót ngón tay ở trước mặt mình không khí chỗ hoạt động một đường nhỏ bé vết nước không gian xuất hiện mà tiểu ngũ thì là hai mắt nhắm lại tựa hồ tại cảm thụ được cái gì sau một chốc tiểu ngũ có chút thất vọng lắc đầu k không được cái này phòng tối có một tầng lồng năng lượng tựa hồ là chuyên môn nhằm vào hệ không gian năng lượng không thể trực tiếp đi vào vẫn phải là đời cửa nghe được tiểu ngũ lời nói vương diệp biểu lộ không thay đổi bên trong lòng ít nhiều hơi xấu hổ phân tích một đống lại trở về lúc đầu điểm xuất phát sao nhưng mà vậy ngươi thử một chút chương ó t ể hay k ba trăm linh một cùng phật quốc giàn buộc tiểu ngũ nhẹ gật đầu trên người không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra yếu ớt năng lượng chỉ có điều cố năng lượng này có chút cổ quái phản phất có thể dung nhập vào không gian đồng dạng hơn nữa hết sức nhỏ có một loại nhuận vật im ắng cảm giác vương diệp vui mừng nhẹ gật đầu tiểu ngũ l ớ n lên nha qua đại khái chừng mười phút đồng hồ tiểu ngũ mới mở hai mắt ra xem ra có một tia ra rời ca có thể chúng ta liền là ở nơi này gõ cái chiêng bên ngoài người đều sẽ không nghe thấy Tốt. bắt đầu vương diệp nhẹ gật đầu đẩy ra cái này c ử a n g ầ m quả nhiên một trận có chút trói hai dòng dọc tiếng vang lên cái này c ử a n g ầ m từ từ mở ra lộ ra một đầu đường hành lang đi vương diệp thấp giọng nói một câu mang theo tiểu ngũ tiểu tứ đi vào đường hành lang không dài nhìn đường dốc hẳn là hướng phía dưới đi đại khái nửa phút đồng hồ sau liền đi tới cuối cùng một cái không đến m ộ mươi m vông nhỏ hẹp phòng tối bên trong lóe ra yêu đớt đèn đến nhưng ai theo vương diệp tiến vào một đường cảnh giác tiếng vang lên có người vương diệp trong mắt lóe lên một tia hà n quang quả nhiên phật quốc đám người kia làm sao có thể không an bài người bảo vệ bảo khố tốc chiến tốc thắng vương diệp phân phó một câu tiểu tứ lập tức biến mất ở trong bóng tối tiểu ngũ trên người cơ b ắ p thợ hồ tại thời khắc này tăng vọt một chút gầm nhẹ một tiếng dẫn đầu vào tới phản phất làm một cái cự hình giống như xe tăng cũng may gian phòng kia mặc dù nhỏ hẹp nhưng độ cao còn đủ không có hạn chế tiểu ngũ hành động mà vương diệp lòng bàn tay thì là thêm ra một cái đen kịp chân chữ kiềm chế không phát trong phòng tối chỉ có một tên đã có tuổi lao tăng xem ra mười điểm g ầ y yếu người mặc cổ điện tăng bảo h i ệ n nhiên trước mắt một màn này để cho hắn chưa kịp phản ứng dù sao phật quốc quá an giật an giật đến để cho hắn đã quên đi cái gì gọi là nguy hiểm thừa dịp hắn lực chú ý bị tiểu ngũ hấp dẫn vương diệp thân hình lấp lóe đi tới hắn nghiêng người chỗ cùng lúc đó tiểu t ứ y m ắng xuất hiện ở lao tăng phía sau ba mặt gia công lao tăng này trong miệm phát ra một trận thép dài hẳn là dùng để cảnh báo cũng may vương diệp tại tiến đến trước đó liền cân nhắc đến tất cả khả năng phát sinh vấn đề sớm cách â m xảy ra bất ngờ chấn chữ khắc ở lao tăng trên người khiến cho hắn thân thể cứng đờ, tiểu ngũ gầm nhẹ một tiếng mượn cơ hội này đem nó đập bay ra ngoài cuối cùng tiểu tứ giống như tiếp sức đồng dạng nhẹ nhàng tháo xuống đầu hắn tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh ở năm giây bên trong hữu tâm tính vô tâm lại thêm ba người toàn lực ứng phó thậm chí đến g i ả tăng chết vương diệp đều không rõ ràng lao ra hỏa này đến tột cùng là thực lực gì tại một mặt mẫu bức bên trong liền treo tiểu tứ lần sau đừng bạo lực như vậy vì sao n g ư ơ i như vậy ưa thích hái người k h á c đầu lưu lại toàn thây không tốt sao vương diệp nổ nước bọn một câu vượt qua lão tăng thi thể quan sát đến phòng tối hoàn cảnh phòng tối mười điểm ngắn gọn trên mặt đất một cái l ẻ loi trơ trọi bồ đoàn hẳn là lao tăng bình thường ngồi xuống dùng trong góc một tấm giường gỗ nhưng mà vương diệp rất nhanh nhảy qua những vật này đem ánh mắt đặt ở một cái giá sách lên cái giá sách bên trên không có sách chỉ có một cái cái túi tiên tính đặt vào hơn nữa không cực hạn tại túi còn có cái kia loại phật quốc chuyên môn hóa duyên bao so túi phải lớn hơn rất nhiều mà giá sách đỉnh cao nhất là một cái bình bát phát tải Tiểu ngũ ngươi năng lượng đủ không không đủ lời nói ta đây nhi còn hơi bổ sung năng lượng huyết đoàn ngươi nhất định kế hoạch xong chúng ta tối nay rời hết phật quốc tất cả chùa m i ế u bà khố ngay cả luôn luôn kinh ngạc vương diệp tại nhìn thấy trước mắt cái này từng đống túi lúc cũng hơi âm thanh rung động những cái này túi liền đã có thể chứa rất nhiều đồ vật chớ đừng nhắc tới hóa duyên bao v ề p h ầ n phần độc nhất bình b á t vương diệp hít sâu một hơi con mắt buộc phát sáng rực rất nhanh vương diệp đem trước mặt tất cả túi loại hình quét sạch xanh còn dành thời gian phân cho tiểu ngũ tiểu từ mấy cái dù sao nhiều người sức mạnh lớn liền xem như châu chấu cái ũ kia h ô n g k đại giới quá lớn chí ít bản thân tối nay biết triệt để biến thành làm công người giá sách quét sạch xanh xanh vương diệp đem ánh mắt đặt ở bình bắt trên người vừa mới hắn điều tra hóa duyên bao bên trong không gian muốn so túi lớn hơn rất nhiều tin tưởng cái này bình bắt hẳn là sẽ càng lớn mang theo tò mò vương diệp hít sâu một hơi đem bình bắt lấy xuống dùng tinh thần lực xem xét nhưng vương diệp biến yên tĩnh xuống tiểu ngũ có chút không hiểu làm sao vậy ca vương diệp không nói gì mà là đem bình bắt nhét vào tiểu ngũ trong tay tiểu ngũ vô ý thức nhìn thoáng qua trong mắt tràn ngập l ử a giận cắn răng mắng đám này con lựa chọc lao t ử sớm m u ộ n đ ổ b ọ n họ bại hoại bại hoại tiểu ngũ chửi g ầm lên k h í tại nguyên chỗ không ngừng đi lại bình bắt bên trong không gian xác thực rất lớn v ừ a xa quá hóa duyên bao cùng vĩnh dạ lúc lạn vĩ lâu ngụng i a nổi lớn nhưng trong này vô số thi thể phụ nữ trung yên hài đồng thậm chí hài nhi mỗi một cô thi thể vết thương đều tại chính trái tim hiển nhiên là một đòn mất mạng cái này vô tận thi thể xây dựng lên một toàn núi thây mà núi thây bên cạnh xây một cái ao những thi thể này bên trên chỗ chạy sôi màu tươi cuối cùng toàn bộ đều biết tràn vào bên trong huyết trì tản ra huyết khí nồng đậm rất rõ ràng huyết khí có trợ giúp luyện thể luyện khí nhất là đối với phật quốc công pháp hệ thống đã không cần nói càng nhiều đồ vật cái này bình bắt bên trong vật phẩm rất rõ ràng đều là tới từ tại pháp hoa tự thủ bút đó còn là cái hải nhĩ a vương diệp hít sâu một hơi trong mắt đã đều là băng lãnh h nhưng trước với kia đối p ậ t tất quốc cả chỉ, c địa h qua là ai nắm đấm cứng hơn mà thôi. Nhưng tại lực thời khắc này vương diệp cùng phật quốc ở giữa tựa hồ lại nhiều một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật một cái nữ đồng lúc sắp chết vẻ mặt còn mang theo một tiếng mê mang tựa hồ tràn đầy sự khó hiểu ánh mắt ý nguyên thanh tịnh thế nhưng ánh mắt vương diệp lại phát hiện mình có chút không thể quên được chương ba trăm linh hai cùng lắm thì tự bảo chứ trên thế giới này đáng sợ nhất ha cám nhất thực sự là q u ỷ sao trong lúc nhất thời vương diệp có chút mê mang chân chính quét sạch tất cả quỷ vật thế giới này liền có thể xua tan hát cám khôi phục quang minh chẳng biết tại sao vương diệp đột nhiên nghĩ tới cái k i a ba tờ giấy lúc mới đầu trô biến hóa cảnh tượng vô số người bình thường p h ả n phất cái sắc không hồn giống như đối với mấy cái này cái gọi là thần quý báy mà bọn họ thì là không kiêng nệ gì cả hấp thu người bình thường huyết khí bọn họ làm ra sự t ì n h cùng quỷ lại khác nhau ở chỗ nào chỉ có điều quỷ là trần trụi biểu hiện ra bản thân xấu bản thân mục đích mà bọn họ thì là tại cái này tàn khốc vào ngoài khoác lên tầng một tiên diễm trang phục khi sâu một hơi vương diệp đem bình bát thu vào biểu lộ chẳng biết lúc nào đã khôi phục bình thường tiểu ngũ đi thôi tiểu ngũ hiển nhiên còn không có ở kia cảm xúc bên trong làm dịu tới con mắt có chút đỏ lên ca ta muốn giết người giết không t ó c ân biết nhưng không phải sao hiện tại làm ngày đo đến ta bồi ngươi vương diệp vỗ vỗ tiểu ngũ bà vai nói ra tiểu ngũ yên tính nhẹ gật đầu hiện tại nhà tiếp theo đường cũ trở về không có phát ra cái gì âm thanh vương diệp thối lui ra khỏi p h á p hoa tự đứng ở p h á p hoa tự cửa ra vào vương diệp nhảy lên thuần thục đem bảng hiệu ở ngắn ngủi ba i â y lên xuống bên trong lấy xuống cuối cùng im ắng rơi trên mặt đất vừa rồi hắn đi nhìn thoáng qua cái k i a cái gọi là kim vật liền bên ngoài tầng một là mạ vàng bên trong cũng là phổ thông đồng thậm chí còn không bằng một chút bên ngoài chùa miếu tu sửa tốt hiển nhiên phật tượng phải trang quý giá chùa miếu lớn nhỏ là nhất định nguyên nhân nhưng chùa miếu trụ trì cũng là nhất định nguyên nhân nhưng mà cũng may bảng hiệu này bên trên ba chữ lớn đúng là thuật kim nhưng lại không có đi không hiện tại lấy với dân đã hoàn thành chỉ còn lại dùng tại dân vì tiết kiệm thời gian vương diệp dứt khoát trực tiếp giết chết ba cái tuần tra tăng nhân mang theo tiểu ngũ tiểu tứ đổi một thân tăng bảo cứ như vậy quang minh chính đại du tẩu tại trên đường phố phản phất cá giết sang sông đồng dạng tất cả chùa miếu vương diệp đều không có b ư ơ n g tha từng tôn thuần kim phật tượng cứ như vậy hư không tiêu thất tại thần đàn bên trên bao quát kim lư hương bảng hiệu vàng những cái này trộm miếu tựa hồ đặc biệt để ý công trình mặt mũi dẫn đến rất nhiều thứ cũng là dùng thuần kim chế tạo càng đến p ậ t quốc khu vực trung tâm càng lại như thế thằng thường thường càng càng kinh n g các đây c h là một cái hết sức rõ ràng toàn độ trong tàng kinh các có được đại lượng cổ lao xét vở nghe nói là phật quốc từ xưa đến nay chuyển thừa xuống bên trong đối với một chút lịch sử ghi chép một mươi điểm cặt kẽ đây cũng là vương diệp mong đợi nhất một cái bảo tàng điểm nếu như trong này có thể so sánh đến cái kia không h i ể u thấu đứt gậy m ấ y trăm năm lại mượn giám ba tờ giấy với cảnh có lẽ có thể suy đoán ra càng nhiều đồ vật mà trương tử lương chỗ chờ mong là phật quốc tu luyện công pháp hệ thống hiện nhiên hắn cũng ở đây mưu đồ bí mật lấy cái gì vương diệp phân tích trương tử lương hẳn là trong bóng tối nuôi dưỡng một số người chuyên môn đi tu luyện phật quốc đạo thành công pháp chỉ có điều theo đến phật quốc vị trí trung tâm tuần tra tăng nhân thực lực càng ngày càng mạnh vương diệp bọn họ tuần tra tiểu đội thân phận đã không quá tác dụng bởi vì hắn trông thấy hai cái tuần tra tiểu đội gặp gỡ thời điểm còn nói cái gì ám ngữ thế là bọn họ lần nữa khôi phục loại kia lén lút đi đường phương thức một chút xu í hướng tàng kinh các vị trí dựa sát vào lấy hoang thổ chiến trường lúc này trong khu vực này chỗ buộc phát năng lượng ba động hiển nhiên đã đạt đến trình độ kinh khủng cái kia ba tên đến đây trợ giúp áo bào đỏ lao tăng trên người đã nhiều hơn rất nhiều vết thương xem ra thương thế rất nặng cái kia n h ấ t vương tọa bốn tên thị nữ cũng đã toàn bộ vào mình vương tọa thượng trung năm trên người vẫn như cũ tản ra vô tận uy nghiêm chỉ có điều nơi gò má lưu lại một đường vết thương kinh khủng thông qua vết thương có thể trông thấy có chút trắng bật t ị t lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra liền như là cái kia kim giác trung niên đồng dạng giống như toàn bộ đều là t h ờ i khô đồng dạng lý tinh hà xem ra đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm sau lưng người áo xanh đã biến mất trên mặt nếp nhăn càng rõ ràng không ngừng h o khăn lao nhân trong tay đèn đến đã tắt góc áo một chỗ tổn hại hắn lúc này khe n h ư mày tựa hồ hơi bất mãn cuối cùng thở dài một tiếng ha ha muốn hại chết lao tử có chút khó a khu khu thật đúng là không sợ nói cho ngươi như ta loại người này thiên tổ còn có mấy ngàn cái có sợ hay không lý tinh hà lao sạch lấy k h ỏ miệm vết máu nói chuyện càng thô lỗ hoàn toàn không giống bình thường cái tĩa cơ chí lao nhân tư tưởng lương đồng dạng đã nhận ra điều này không biết lúc nào hắn đã đem bút vẽ một lần nữa nhặt lên nhìn phía xa có chút xuất thần tự lẩm bẩm lá hồ ly này sẽ không thật như vậy ở ba nho ra đám hôn đàn này thực sự là hoàn toàn như trước đây khó chơi cái kia vương tọa thượng trung năm nhịn không được mắng một câu sợ sao têu ba ba lý tinh hà quyết đoán phản kích trở về ta thừa nhận n g ư ơ i xương cốt rất cứng nhưng n g ư ơ i mượn hạo nhiên chính khí kiên trì tới hiện tại đã tới cực hạn a lấy người bây giờ tình trạng cơ thể nhiều nhất mười phút đồng hồ bản thân liền sẽ chết một cái người sắp chết còn có cái gì tốt khoe khoang cái kia vương tọa trung niên xét lại lý tinh hà chốc lát đột nhiên sùy vừa cười vừa nói kim giáp trung niên lúc này cũng đã khôi phục bộ phận thương thế cầm vỡ tan trường thường đứng ở bên cạnh hắn nhìn về phía lý tinh hà ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ mang theo đèn đến lao nhân đồng dạng cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lý tinh hà lướt mắt tựa hồ tại tò mò hắn rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài đừng xem ta nào có nhiều như vậy át chủ bài cùng lắm thì liền tự bạo chứ ta tự bạo lời nói ở đây những người này nhiều nhất có thể sống ba cái lý tinh hà đột nhiên cười cười thể nội năng lượng không ngừng chấn động hành động này không ngừng thanh phong trại cùng phật quốc người mộng ngay cả mang theo đèn đến lao nhân đều sửng sốt mấy giây thân hình cấp tốc rút lui h i ệ n nhiên tại hắn cùng lý tinh hà trong hợp tác cũng không có đầu này ngươi sợ cái gì a như n g ư â i loại này cấp bậc quỷ còn sợ ta cái lao nhân này tự b ạ o sao lý tinh hà liếc mắt n ổ nước vào nói chương ba trăm lẻ ba nếu không chờ ta mười phút đồng hồ lão nhân đối mặt lý tinh hà lời nói từ chối cho ý kiến nhưng y nguyên không ngừng lui về phía sau phật quốc bốn tên lão tăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi tựa hộ tại bọn họ trong nhận thức vô ý thức liền sẽ bài trừ rơi tự bạo tiền hạng dù sao sống đến bọn họ cái tuổi này thực lực này dù là vì có thể sống lâu một giây đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp suy bụng ta ra bụng người tự nhiên không cho rằng lý tinh hà sẽ đi đến một bước này mặc dù thiên tổ lấy tự bạo nổi tiếng nhưng thủ lĩnh đều sẽ tự bạo lời nói cái k i a không khỏi quá khoa trương trên sân chỉ có cái kia vương tọa trung niên biểu lộ coi như bình tĩnh nhưng tương tự sắc mặt tâm trầm hiển nhiên hắn có tự tin gánh vác lý tinh hà tự bạo không chết nhưng tương tự tổn thương không nhỏ dạng này chúng ta như vậy thu tay lại ta thanh phong trại người rời đi không còn tranh đoạt chỗ này bí cảnh như thế nào theo trung niên âm thanh rơi xuống một tên áo bào đỏ l á o tăng vội vàng tiến lên một bước chắp tay trước ngực ta phật quốc cũng giống như thế a dù sao ta chỉ còn lại mười phút đồng hồ tuổi thọ dứt khoát đem bí cảnh đ ư ờ n g cho ta chờ sau mười phút ta chết đi các ngươi lại đến t i ế p bản thật coi láo tử là ngu ngơ lý tinh hà n nở nụ cười lạnh lùng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì bằng không thì dạng này mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa tiến đến dễ dàng ra ngoài khó các ngươi muốn đi ra ngoài làm sao cũng phải phí không ít khí lực tại các ngươi phá khai phong khóa trước đó đủ ta tự bạo mười lần thật ra ta cũng sợ chết có thể sống lâu một phút đồng hồ đương nhiên tự các ngươi cũng được không tin ta ta hiện tại liền tự bạo cho các ngươi nhìn lý tinh hà giờ khác này phản phất tiểu ngũ phụ thể đồng dạng sống sờ sờ hình tượng lưu manh vừa nói thể nội năng lượng lần nữa chấn động kịch liệt ta đồng ý vương tọa trung niên do dự mấy giây nhẹ gật đầu kim giáp trung niên một mặt không cam lòng bộ dáng nhưng cuối cùng đồng dạng không có phản bác bốn tên lão tăng có chút bất đắc dĩ cuối cùng thở dài thiện vẫn là câu nói kia tại trước khi chết một khắc này ai cũng nghĩ sống lâu một chút nhi dù là chỉ có một phút đồng hồ coi như lý tinh hà cuối cùng nói chuyện không tính toán gì hết có thể kéo kéo dài mười phút đồng hồ thời gian cũng là tốt có lẽ mười phút này có thể xuất hiện mới c h u y ể n cơ cũng không nhất định thế là trang diện lần thứ hai g i ằ n g co đèn nến lao nhân y nguyên đứng ở chiến trường tít n g o à i rịa ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở lý tinh hà trên người lý tinh hà làm ảo thuật một dạng trong hư không lần nữa rút ra một tấm gây đu thoải mái ngược lại đi lên dễ chịu cảm t h ắ n một tiếng ghế đu chậm rãi lay động mà lý tinh hạt thì là hài lòng nhắm hai mắt lại rất nhiều đại lao trong ánh mắt thản nhiên nghỉ ngơi thời gian từng phút từng giây đi qua mấy tên phật quốc lao tăng vẫn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết biểu lộ càng khó coi cái kia vương tọa thượng trung niên biểu tình mười điểm â m t r ầ m lần này vì xuất thủ hắn phi ra rất lớn kết quả không nghĩ tới lại thua ở lao gia hỏa này trong tay mặc dù tự bạo sẽ không chết nhưng biết dẫn đến hắn kế hoạch hướng về phía sau kéo dài mấy năm thời gian ở nơi này giành giật từng giây trong năm tháng mấy năm đại biểu cho tất cả đều trở thành kết cục đã định thiên tổ đây là hắn lần thứ nhất bắt đầu chân chính coi trọng thiên tổ coi trọng cái này thường thường không có gì lạ lao nhân không nghĩ đến cái này thuận theo thời đại phát triển ra sản phẩm vậy mà trong bất chi bất giác phát triển đến tình trạng như thế thậm chí có thể tại một loại nào đó thời khắc khoảng chừng nhất định thế cục năm phút đồng hồ tám phút khoảng cách mười phút đồng hồ thời gian càng ngày càng gần lý tinh hà xem ra đã hết sức suy yếu mỗi lần xa hơi đều cần hao phí rất lớn khí lực thân thể đã tại không ngừng hư tối ngay cả mở mắt đều hơi tốn sức hắn thật không tự bạo tất cả mọi người tại chỗ đều hết sức kinh ngạc tràn đầy sự khó hiểu dù sao theo bọn hắn nghĩ lao ra hỏa này bất quá là nghị kéo dài thời gian mà thôi nhưng nhìn hắn hiện tại trạng thái thân thể nghị tự bạo khả năng đều không thể điều động năng lượng cân nhắc đến đây trong lúc nhất thời trong mắt mọi người đều mang nguy hiểm ánh mắt im ắng nhìn chăm chú lên lý tinh hà、Mười、phút phía phút, ép đập hồ.、Lý、tinh Hà nhiên nhìn nhiên thể thể thể hay không tự đi ra. Gào xong, lý Tinh Hà đột to mắt, đột quát, ta ta, ta tự tầm đồng đắng đừng đi người, còn sống người còn song, lần nữa Gào Lý Lý mở bạo về ra. các có có cực có lão gia hỏa này thân thể xác thực càng ngày càng kém m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian đều đã chờ không quan tâm chờ lâu chốc lát n ộ i n h ờ hắn thật còn có thể miễn cưỡng tự bạo đi ra vậy mình thực sự là khóc cũng không tìm tới địa phương hơn nữa tin tưởng kéo dài lâu như vậy thời gian phật quốc đã phát hiện không đúng càng ngày càng nhiều cao thủ chẳng mấy chốc sẽ trợ giúp tới thế là một đám phật quốc thanh phong trại đại lão phảng phất tại nơi này nhìn lý tinh hà đi ngủ đồng dạng hơn nữa vẫn chưa có người nào dám phát ra tiếng t ư c sợ quáy dày đến hắn nghỉ ngơi t ổ n kết một câu chính là mêm sợ cứng rắn cứng rắn sợ hành, hành sợ không muốn sống trong à n kinh gần g cắt t đã căn t lúc h c nhất tiếp qua thời á t có vương diệp cũng có chút xoắn suýt chỉ có thể chờ mong cái này ba vị lao tăng bị lý tinh hà hấp dẫn tới nếu như không có lời nói chỉ có thể đánh một trận trận đánh ác liệt đúng lúc này phật quốc trên không đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng trung nghe vị trí tựa hồ là chỗ đỉnh núi tỏa kia rộng lớn chùa miếu bên trong chuyền đến cái kia trong tàng kinh c ắ t đột nhiên xông ra hai tên lao t ă n g lông mày đều đã bạch trên người tản ra bàng bạc năng lượng vương diệp nút trong bóng tối bất động thanh sắc quan sát đến đại khái ngụy ngũ giác thực lực có một cái đơn giản phán đoán về sau vương diệp nhẹ nhàng thở ra nếu như trong tàng kinh cắt chỉ còn lại có một cái lời nói xuất kỳ bất ý đánh lén ba đánh một phải có cơ hội tốc chiến tốc thắng cái này sóng có thể làm rất nhanh sườn núi chỗ chùa miễu bên trong đồng dạng xuất hiện từng người từng người lao tăng hướng ngoài cửa thành phương hướng chạy tới xem ra hơi gấp bách lao lý lao đại r a sư ca vương diệp trong lòng yên lặng khen một câu t r ư ơ n g ba trăm linh bốn đánh đòn phụ đầu vương diệp nhịn không được khen một câu t h ừ a cơ hội này mang theo tiểu ngũ tiểu tứ phi tốc hướng tàng kinh các vị trí phóng đi ở cách tàng kinh các chỉ còn lại có khoảng trăm mét thời điểm không dùng vương diệp chỉ huy tiểu ngũ liền thuần thục tại trước mặt mở ra một đầu vết nước không gian sau đó điều khiển năng lượng đem chọn cái tàng kinh các bao vây lại thành tiểu ngũ thấp giọng nói một câu mà vương diệp thì là mang theo hai người phóng ra vết nứt không gian bên trong trong t ả n g kinh c ắ t một cỗ thư quyển độc hữu cổ xưa khí tức xem ra rất lớn bên trong bảy biện t ừ n g g i ấ y to lớn giá sách phía trên bảy đầy sách vở nhìn cái này dung lượng không biết vượt qua thiên tổ bao nhiêu hơn nữa trong đó đại bộ phận sách vở trang giấy đều đã có chút âu vàng xem ra năm tháng xa xưa chân chính bảo tàng a vương diệp cảm thán một câu không có gấp thu sách mà là mang theo tiểu ngũ tiểu tứ che giấu tìm kiếm lây trong tàng kinh cắc có thể sẽ còn lại một tên sau cùng lao tăng tầng một không có vương diệp bất động thanh sắc hướng lầu hai đi đến tiểu tứ biến mất ở trong bóng dâm tiểu ngũ càng thêm nhanh nhẹn mỗi một bước rơi xuống lòng bàn chân đều sẽ có không gian năng lượng ba động hoàn toàn sẽ không phát ra cái gì âm thanh ba người từng tầng từng tầng hướng các đỉnh đi đến tốt ở tàng kinh các bản thân cũng không tính cao tổng cộng chỉ có tầng ba hơn nữa cùng loại với tháp thức kiến trúc mỗi đi lên tầng một không gian diện tích đều sẽ ít hơn rất nhiều vương diệp đứng ở thang lầu lầu hai nhìn lên trên mơ hồ trong đó có thể trông thấy một vị lao tăng b ó n dáng chính đưa lưng về phía thang lầu vị trí cơ hội vương diệp ánh mắt sáng lên rất nhanh ý thức được điểm này hiện tại vương diệp ưu thế chính là phật quốc đã an giật quá lâu cho dù là ở nơi này vĩnh dạo bên trong cũng không có quá nhiều hao tổn cho nên chỉnh thể vẫn là một loại tương đối thư giãn trạng thái dù sao ở niên đại này không có bao nhiêu người biết gan lớn đến phật quốc giật đ ổ trừ phi là điên cho nên dù là trong tàng kinh c á t chỉ còn lại có một tên lao tăng hắn cảm xúc cũng không có khẩn trương mà là hai chân ngồi xếp bằng trước người bày biện một con mõ có tiết tấu sao động lấy trong miệng còn thỉnh thoảng nhớ tới một loại nào đó kinh văn mà tinh thần lực của hắn thì là kèm theo mõ đánh chậm rãi chấn động hẳn là một loại tu tinh thần lực công pháp chỉ có điều phật quốc không phải sao luyện thể sao vương diệp biểu lộ có chút cổ quái nhưng rất mau đánh một cái thủ thế bên cạnh tiểu ngũ nhẹ gật đầu trước người đột ngột thêm ra một đầu vết nước không gian một giây sau bóng dáng biến mất nhưng mà cũng không có lo lắng xuất hiện vương diệp im ắng ngưng tụ một đường c h ấ n chữ đột nhiên ra tốc hướng lao tăng lao đến một cái tay khác mang theo quỷ sai đao nhắm ngay lao tăng bổ tới kèm theo tiếng thét lao tăng tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh phát giác được không đúng lập tức thân thể mãnh liệt đứng lên trong miệng phát ra một trận cảnh báo giống như tiền giống sau đó thân hình cấp tốc rút lui một cái t i ề n trượng xuất hiện trong tay hắn giữ lấy vương diệp quỷ sai đao tất cả động tác một mạ nhưng đã chậm vương diệp phát giác được lao tăng này thực lực thậm chí so trước đó rời đi hai người còn phải mạnh hơn một chút nhưng mà hưu tâm tính vô tâm hơn nữa tại ba đánh một tình huống giới đã định trước một ít bi kịch tiểu ngũ bóng dáng đột ngột xuất hiện ở lao tăng sau lưng c ự c đại n ắ m đấm nhắm ngay lao tăng thân thể đập tới phát ra một trận âm thanh trói thai lao tăng thân thể một cái lạo đạo nhưng lại lông tóc không thương phật quốc luyện thể thực lực phi phạm nhưng mà tiểu ngũ phảng phất đã sớm chuẩn bị đồng dạng thân thể nổi lên kim quan thản nhiên từng đạo từng đạo màu vàng kim văn tự quay xung quanh tại xung quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn lấy mà cái này màu vàng kim văn tự phản phất một đầu dài dây thường giống như hướng về phía lao tăng c u ố n quanh đi qua loại này đồng nguyên khí thức trong lúc nhất thời ngay cả lao tăng đều bị trói buộc hai d â y mượn cơ hội này vương diệp tiếp thân tới bả vai đâm vào lao tăng trên người tay trái nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía trước d i ò xét một tấc d á n tại lao tăng trên lưng lòng bàn tay chấn chữ theo lòng bàn tay quá độ đi đưa vào lao tăng thể nội lao tăng thân thể cứng đ ở hàng kim khí nhỏ sắc văn tự đã mất đi sức chống cự từng tầng từng tầng đem nó quấn quanh triệt để trói buộc trong lúc nhất thời bên ngoài cơ thể thể nội song trọng phong ấn cuối cùng sắc chiêu tiểu tứ l ạ g yên không một tiếng động tự chỗ bóng tối hiện hiện dưới hai tay ý thức sở về phía lao tăng đầu nhưng không biết nhớ ra cái gì đó nàng động tác dừng một chút sau đó tay phải đột nhiên xuất hiện một chút sắc bén móng tay trực tiếp đâm vào lao tăng ngực đâm một cái nhổ một cái một k h ỏ a còn t ạ i nhảy lên trái tim xuất hiện ở tiểu tứ trong tay tiểu tứ nhìn xem trái tim tựa hồ hơi tò mò túi đầu xuống nhìn một chút bộ ngực mình vị trí lại nhìn một chút trái tim cuối cùng có chút ghét bỏ bóng nát một chút h u ế t vụ đưa nàng tay phải n h ổ đỏ nhưng mất đi trái tim về sau lão tăng chỉ là sắc mặt biến trắng bệnh cũng không chết đi thậm chí có thể trông thấy bộ ngực hắn chỗ cơ bắp đang không ngừng khép lại bên trong hái đầu mắt thấy hàng kim khí nhỏ sắc văn tự cùng bản thân chấn tự quyết không ngừng băng liệt lao tăng tùy thời đều có thoát khốn khả năng vương diệp nhịn không được hô một câu đáp lại vương diệp là tiểu tứ cái kia hơi nghi ngờ một chút ánh mắt p h ả n phất có chút không hiểu nhưng nàng tay nhưng không có dừng lại cấp tốc khoác lên lão tăng trên đầu nhẹ nhàng hái một lần một cái đầu người xuất hiện ở tiểu tứ trong tay vương diệp thân hình lấp lóe đi tới tiểu tứ trước người đem viên này đầu cầm tới hai tay dùng x ư c đầu nổ nát vụn cứ như vậy vương diệp y nguyên hơi không yên lỏng tại trong bao v kẹp ra m ộ trong sợi sau, lại mới ngồi dưới dài ngọn lửa, đem láo tăng thân nụ, toàn bộ đốt hết, thẳng đến không nhẹ gì lửa, láo lưu đem đốt đất, nhõm. thể, huyết hết, bất vết thở t dấu quắp bộ có cứ có về lúc nhất thời ngay cả vương diệp đều hơi nghĩ mà sợ hiện nhiên lão tăng này thực lực so v ư ơ n g diệp tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều nếu như là quan g minh chính đại đánh nhau vương diệp ba người coi như có thể cạo chết hắn cũng cần hao phí thời gian rất lâu lần này là đánh lén lại thêm có cặn kẽ chuẩn bị kế hoạch tài năng ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong đem nó giết chết coi như thế vừa rồi cũng suýt nữa để cho lão tăng thoát h ố n nếu như lão tăng lựa chọn thoát đi mà không phải cùng bọn hắn cứng đối cứng lời nói khả năng một phút đồng hồ sau nhóm người mình liền muốn đứng trước phật quốc ngàn dặm đại truy sát mình bây giờ thực lực vẫn là quá yếu một chút mặc dù cảnh giới tiến bộ đã rất nhanh nhưng còn chưa đủ a vương diệp cảm thán nhưng mà thật dựa theo thực lực tính ra lời nói lao tăng này đã miễn cưỡng giả lục giác thực lực bản thân ba người có thể trong vòng một phút có thể bắt được đã coi như là một cái không sai thành tích vương diệp h an ủi mình một chút chương ba trăm linh năm đây chính là một lưu manh chỉ có điều vương diệp biểu lộ có chút cổ quáy nhìn tiểu tứ lên mắt về sau không thể nói lung tung tiểu tứ thật đúng là kiên định không thay đổi chấp hành bản thân tất cả chỉ lệnh a bản thân chỉ có điều sách đ ầ y miệng hái đầu quá huyết tinh nàng liền móc tim đi nhưng suýt nữa đem mình hố ở đây nhi loại này、ừ. luyện thể cao thủ hái trái tim hoàn toàn bắt đầu không đến bất luận cái gì hiệu quả ngay cả vương diệp bản thân đều cũng giống như thế a n một hố không loan nhìn xa trông rộng vương diệp biết nghe lời phải tiểu tứ về sau liền hái đầu a tiểu tứ biểu lộ có chút mê mang chống g ô n g ánh mắt nhìn thoáng qua vương diệp tựa hồ là nhẹ gật đầu chỉ có điều động tác thực sự quá nhỏ vương diệp nhìn xem láo tăng thi thể lâm vào kiểm điểm bên trong hành động lần này bản thân hướng thời cơ vẫn là quá lô mãng một chút nên càng tới gần một chút lại bục phát liền sẽ không cho lão tăng cơ hội phản ứng lúc ấy chỉ cần tiểu ngũ phối hợp hơi chậm một chút thế cục khả năng liền sẽ phát sinh cải biến bản thân vẫn là tự đại một chút phân tích xong trước đó trong chiến đấu bản thân sai lầm về sau vương diệp đem cái kia mó cầm lên chỉ là phổ thông mó vương diệp hơi thất lạc ánh mắt đặt ở mặt đất hóa duyên bao lên đây là vương diệp tại hủy thi diện tích lúc cố ý lưu lại mang theo một chút chờ mong vương diệp đem hóa d u ê n bao mở ra từng đống kỳ kỳ quái quái quái cái Cùng. mấy cái to lớn vật chứa trong thùng toàn bộ đều là máu tươi mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy thi thể hải q u ố t lại là như thế sao vương diệp có chút tiến tĩnh bản thân tìm kiếm tất cả chỗ miếu gần như đều có đồng dạng đồ vật nhưng phật q u ố c nhân khẩu số lượng tuyệt đối không đủ trèo chống bọn họ như thế tiêu hao vậy những thứ này huyết nhục nơi phát ra không cần nói cũng biết thậm chí khả năng tại vừa mới vĩnh dạ thời điểm bọn họ liền đã tại âm thầm ra tay chỉ có như thế tài năng giải thích thông bọn họ vì sao sẽ góp nhặt nhiều như vậy thi thể huyết khí Vương không Diệp biểu lộ trong h hóa thu Chia a bao y duyên đổi, đem hóa duyên bao thu vào. a hóa a hành động, 3 phút, quét sạch sẽ hắn. Vương Diệp phân phó thân nhảy chỗ, động, Vương bản xuống, duyên đi một một Diệp tiếp quét trực từ tới câu, lầu lầu sẽ cầm cái mấy b đ i ê c n thu lúc ấ y viết sách trên kệ sách vở. Tiểu tứ bóng dáng lớp lẻ, đi tới lầu 2, mặc dù không hiểu, trên tứ theo. Trong sách sách dáng mặc học không nhưng bóng kệ lầu dù lớp lẻ, l nhất thời một người một cái tầng lầu bắt đầu rồi điên cùng tàn quét sau ba phút toàn bộ tàng kinh các phảng phất bị rõ ràng qua một lần đất trống giống như sạch sẽ sạch sẽ thậm chí đều không có một chút đ u i đất để tránh cho chống r ô n g giá sách ảnh hưởng phật quốc tâm trạng mọi người hắn thậm chí hảo tâm đem giá sách đều toàn bộ dọn đi dù sao cũng là từ chiến hộ chất lượng không thể chê dù là qua mấy chục năm đều có thể dùng vương diệp thậm chí đã tại bản thân quỷ môn quan quy hoạch ra một cái toàn bộ thiên tổ thậm chí tất cả thế lực thư viện lớn nhất đến lúc đó bản thân quét xong phật quốc quét thanh phong trại thanh phong trại quét xong lại đi đạo thành mượn mấy quyển thiên tổ lại quên giúp mấy vật bộ hoang thổ bên trong tùy tiện lục soát một chút đến lúc đó bán vé vào cửa đọc sách học công pháp theo giờ thu phí suy nghĩ một chút kiếm lật vương diệp nhẫn nhịn lại nội tâm đủ loại ý nghĩ ánh mắt lần nữa thả tại trên địa đồ tất cả tương đối an toàn địa phương đã toàn bộ quét sạch sẽ còn lại có vẻ như đều ở trên ngọn núi kia vương diệp trước đó quan sát qua ngọn núi kia xem ra có chút cổ quái tựa h ồ một mực tại phiêu đáng năng lượng nào đó để cho vương diệp đều hơi k i ê n kỵ nhưng mà nguy hiểm và ích lợi cùng tồn tại chỉ ít trên bản đồ đánh dấu bị trương tử lương hỏa một cái siêu cấp vòng lớn còn đánh mấy cái thắt thở đồng thời viết xuống tuyệt đối có trọng trọng trọng bảo địa phương chính là chỗ đỉnh núi cái tia rộng lớn trồ miếu dù là không đánh dấu vương diệp đều biết nơi này tuyệt đối có đồ tốt nhưng bản thân còn không có bành trướng đến có thể tại phật quốc tùy ý xuyên toa mà không bị phát hiện trình độ cho nên hắn trong kế hoạch chỉ còn lại có hai chuyện kiện thứ nhất tiểu an tự chính là tiểu an tự đây là một cái rất nhỏ trồ miếu chỉ là tại trên địa đồ có cái tên thậm chí trương tử lương đều đối với nó không nhìn hoàn toàn không có ở trên đây lãng phí bất luận cái gì bất m ự c nhưng vương diệp lại liếc mắt liền phát hiện không đúng bởi vì hoang thổ bên trong cũng tương tự có một tòa tiểu an tự mặc dù không rõ ràng hai cái này ngồi chùa miếu ở giữa phải chăng có liên quan gì nhưng vương diệp vẫn là nguyện ý đánh cược một lần từ bỏ một tòa tương đối an toàn bảo tàng chỗ đem q u y giá thời gian lãng phí ở tiểu an tự bên trên nếu như chỉ là đơn thuần trùng tên vậy hắn nhận thua pham là có thu hoạch khả năng cũng là không cách nào tưởng tượng hơn nữa như thế một gian phổ thông tiểu tự miếu có thể mở ở cách tàng kinh các không xa trong thành chỗ cái này càng thêm kiên định vương diệp ý nghĩ đi thôi chạm tiếp theo t i ể u an tự vương diệp thất giọng phân phó tiểu ngũ trong mắt mang theo một t i ê hoài niệm c à n khái nói không biết cái này tiểu an tự bằng hiệu có phải hay không đồng dạng dùng tốt nhẹ nhàng đẩy ra tàng kinh các cửa chính cẩn thận quan sát m ộ n phía tựa h ồ tại cái kia gấp rút tiếng chung về sau xung quanh tuần tra tăng nhân đều ít đi rất nhiều một đoàn người thừa dịp bóng đêm biến mất không thấy gì nữa hoang thổ chiến trường lúc này cái kia bốn tên áo bào đỏ l á o tăng biểu lộ đã hết sức cổ quái còn mang theo một chút khó chịu vương tọa thượng trung niên biểu tình càng là phá lệ băng lãnh bởi vì thời gian đã qua ba mươi phút xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi lý tinh hà tựa như tiểu cường đồng dạng kèm theo phá dương phong giống như thợ dốc mắt thấy đều mắt trắng g ã toàn thân đều có、quáp. nhưng hắn đều có thể gắng gượng qua đến tương ngạnh sống sót mà bọn họ liền phảng phất bị khỉ làm s i ế c nhi giống như chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này bởi vì chỉ cần bọn họ mới vừa có động thủ tâm tư lý tinh hà liền như là hồi quan g phản chiếu đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm uy hiếp nói ra đừng tới đây tiếp qua lại tin hay không ta tự bạo cho các ngươi nhìn loại này giống như vô lại lưu manh giống như không biết xấu hổ cử động lại phá lệ dùng tốt ngay cả tại phía xa thượng kinh trương thử lương nhìn xem một màn này k h ỏ miệng đều ở không ngừng run r u y phảng phất nói một mình giống như lẩm mẹ luôn cảm giác ta đây thay mặt tổ trưởng muốn giữ không được yên tâm thay mặt tổ trưởng nhất định là ngươi lý tinh hà dưới đ ấ y lòng nghe thấy trương tử lương lời nói về sau cho đi một cái khẳng định đáp án lúc này chân trời từng đạo từng đạo bóng người hướng nơi này vào tới nhưng mà tại mọi người tỉnh táo dưới không có bước vào phong tỏa vòng dù sao ai cũng sợ lão già này là một cái hồi mã thương loại hình một hơi nhảy chết nhiều người hơn lão già hiện tại người chúng ta đều đến ngươi dù là tự bạo giết chúng ta nhưng bọn họ y nguyên biết quét ngang bí cảnh có thực lực tăng cường thiên tổ bất quá là một chuyện cười ngươi tính toán rơi vào khoảng không vương tọa thượng trung năm nhìn về phía lý tinh hà nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng thản nhiên nói lý tinh hà nhọc nhằn mở mắt ra xa xa liếc mắt nhìn hắn qua loa nói ra à thật đ n g à. theo âm thanh rơi xuống cái kia người áo xanh xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng mảnh này phong tỏa không gian đột nhiên q u y ế t trường đem mới trợ giúp mà đến đám người lần nữa vòng vào ha ha đừng nhìn ta lại nhìn ta liền tự bạo làm xong tất cả về sau lý tinh hà lần nữa ho khan hai tiếng khỏe miệng tràn ra màu tươi nhọc nhằn ngồi trở lại trên ghế xích đu tác giả có lời nói trước đó có huynh đệ nói đây không phải nghỉ định kỷ là điều nghị thua thiện hôm nay sáu chương còn thua thiệt sao chỉ cần các ngươi khen thưởng ra sức ngày mai ta còn canh năm sáu chương không trang ta là xúc tú quái ta n g ả bài chương ba trăm linh sáu tính toán chư thiên trương tử lương canh năm lão ấm so k i m giáp trung niên gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra lão hồ ly này trước đó cố ý đem phong tỏa khu vực thả nhỏ để cho người ta nghĩ lầm đây là cực hạn khoảng cách lại biểu hiện suy yếu đứng lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như chết tạo thành một loại giả tượng cuối cùng đem nhiều người hơn vòng tiền đến nếu như hắn hiện tại tự bạo lời nói hậu quả không dám tưởng tượng chí ít phật quốc một nửa cao đoan chiến lược trực tiếp hy sinh thanh phong trại cũng không khá hơn bao nhiêu hơn nữa vấn đề trọng điểm là vô luận là phật quốc vẫn là thanh phong trại bọn họ tu luyện công pháp cũng là từ bé bắt đầu tiến hành theo chất lượng mặc dù tiến bộ chậm chạp nhưng ít ra không tác dụng v ụ có thể nói thiên tổ nghĩ nuôi ra một nhóm ngụy ngũ rác chỉ cần hy sinh khổng lồ nhân khẩu cơ số liền có thể nhanh chóng tạo ra được đến thậm chí không dùng được một tuần lễ nhưng phật quốc là dùng thời gian tích lũy mỗi chết một cái đều đủ để cho người ta đau lòng nếu như lúc này lý tinh hà thật liều lĩnh đến một tay tự bạo lời nói không rét mà run trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều nghĩ hiểu rồi vấn đề mấu chốt nhao nhao đem ánh mắt đặt ở lý tinh hà trên người lý tinh hà tựa hồ hơi ngượng ngùng ai nha nhiều người như vậy nhìn ta quá không có ý tứ không nghĩ tới ta sống nhiều năm như vậy ai cũng không đem ta để vào mắt thật muốn chết một ngày này ngược lại được coi trọng ngươi nói có kỳ quái hay không vừa nói lý tinh hà sắc mặt lại tái nhợt mấy phần để cho người ta hoàn toàn đoán không ra hư thực ai cũng không biết lao ra hỏa này rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả bao quát trương tử lương lúc này đều chỉ có thể nhìn lý tinh hà biểu diễn cái này nhìn bình thường lao đầu thực sự quá tại địa thấp tại thiên tổ liền không làm sao nói tất cả mọi người biết thực lực của hắn rất mạnh nhưng mạnh đến mức nào không biết lúc này cái kia mang theo đèn đến người thủ mộ không biết đang suy tư điều gì vô thanh vô tức về tới lý tinh hà bên người trong tay đèn đến lần nữa khôi phục một chút sáng lời lý tinh hà có chút cố hết sức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái không sợ ta tự bạo kém chút để cho ta hoài nghi cùng các người địa phủ hợp tác đến cùng có phải hay không chính xác quyết định lý tinh hà ho khan hai tiếng h ơ i hợt nói ra địa phủ hai chữ đây là vương diệm truy xét đến hiện tại đều không có nghe nói đến tên người thủ mộ cứng ngắc nhìn lý tinh hà l ư ớ t mắt từ chối cho ý kiến không sai biệt lắm đến thời gian rồi lý tinh hà nhìn đồng hồ tay một chút t h ở phào nhẹ nhõm coi như không ném tấm mặt b a o này nên hoạt động một chút vừa nói lý tinh hà một bên từ trên ghế xích đu đứng lên hướng bước về phía trước một bước thể nội cái kia hỗn loạn năng lượng tại thời khắc này biến ổn định lại bước thứ hai năng lượng t ứ tràn tăng gấp đôi tăng trưởng bước thứ ba người áo xanh xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng n g n g thực rất nhiều phản phất chân nhân đồng dạng ngay cả khuôn mặt đều có thể thấy rõ ràng mặc dù tướng mạo bình thường nhưng lại mang theo một không theo hiểu khí chất. lại sởi một bước thứ tư, t Lý i n dần dần、so、sáu cái kia người áo xanh trực tiếp dung nhập tại trong thân thể của hắn giờ khắc này phẳng tất cả hai hợp nhất giống như hắn liền là thanh sam thanh sam chính là hắn sáu bước bước ra hắn trở thành trên sân chói mắt nhất tồn tại cái k i u bàng bạc năng lượng đem không gian không ngừng chấn động ban đầu đến nhóm đầu tiên tăng nhân trưởng lão nhao nhao thổ huyết co quắp ngã trên mặt đất nhục thể không ngừng hiện hiện vết dạn g ngay cả những cao thủ kia cũng nhao nhao biến sắc thực lực này thậm chí đã vượt ra khỏi trên vương tọa trung nhân nhiều thiên tổ khi nào đã khủng bố đến mức này thượng kinh t r ư ơ n g tử lương biểu lộ có chút nước trệ trong miệng không ngừng nghỉ non lao hộ trướng lao vương bát lao âm so con mẹ nó so lão tử còn có thể giấu s ố n chút nói cho ta ngơi có thực lực này ta liền đổi kế hoạch、ra. ta mẹ nó ta mẹ nó ha ha ha ha mang lấy mang lấy trương tử lương đ ỗ n g nhiên nở nụ cười tiếng cười có chút điên cuồng một giọt nước mắt từ hắn cái kia có chút nếp nhăn nơi khỏe mắt trượt xuống trong lúc nhất thời cái kia t ă n g thương bóng lưng đều thẳng thẳng một chút hiện tại ta chân chính có nắm chắc tính toán chư thiên kèm theo tự lẩm bẩm trương tử lương trực tiếp vứt bỏ trong tay bức vẽ bàn vẽ vội vàng quay người rời đi sân thượng trở lại bản thân trong phòng họ tại bàn đọc sách một chỗ ân xuống một cái một đường cửa ngầm xuất hiện trương tử lương đi vào trong phòng tối một chiếc đèn điện tản ra hào quang nhỏ yếu dóng d á một mặt trên vách tường. g i á n lít nha lít nhít trà giấy trên đó viết rất nhiều lộn xộn văn tự địa phủ phật quốc thiên sảnh vẽ rơi đình vẽ rơi đình đạo từng đầu rắc rối phức tạp dây đem những tên này toàn bộ nối liền cùng nhau nhưng kỳ quái là những giấy này bên trong tựa hồ rất nhiều mấu chốt địa phương toàn bộ đều là trống không không có bất kỳ cái gì văn tự một giây sau trưng tử lương cởi bản thân áo khoác lộ ra nửa người trên da thịt nguyên một đám tên người phản phất dùng đao khắc giống như viết tại hắn trên da mặt mà những người này tên nếu như so sánh trà giấy liền tạo thành hoàn chỉnh nội dung đâm máu tư liệu nhưng mà trương tử lương hiển nhiên đối với trên người mình cái kia từng đạo từng đạo tự tay khắc ra vết sẹo không thèm để ý chút nào mà là nhanh chóng suy tư cầm lấy một cây bút thỉnh thoảng ở trên tường viết xuống cái gì lại vẽ rơi một vài thứ cuối cùng hắn không chế thể nội năng lượng đem một chút vết sẹo phục hồi như cũ lại dùng một cây tiểu đao một lần nữa điền đi vào một thứ gì đó tại tất cả sau khi hoàn thành trương tử lương thở một hơi dài nhẹ nhõm c ầ m bước lên tại giấy dán tường ở trung tâm dùng sức viết xuống lý tinh hà ba chữ l à ba chữ này viết xong về sau phản phất đem tất cả kỳ quái dây toàn bộ sâu trôi đồng dạng tr rốt cuộc có ba thành nắm chắc trương tử lương t h a n nhẹ tùy ý l a u l a u rồi một lần trên người vết máu một lần nữa phủ thêm áo khoác lại nhìn kỹ liếc mắt v á t t ư ở n g xác nhận không có bỏ sót về sau mới quay người rời khỏi phòng tối cửa ngầm chậm rãi chuyển động tất cả phục hồi như cũ mà trương tử lương thì là sắc mặt như thường ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong một lần nữa bận rộn liên lại nhìn chiến trường liếc mắt tâm trạng đều không có dù sao kết cục đã định trước không đáng bản thân lãng phí thời gian nữa cùng xem náo nhiệt không bằng đem thời gian có hạn lần nữa lợi dụng Ai cũng không biết, cũng c không vương tọa lương thượng nào chiếm đ trung năm cắn răng gầm nhẹ nói lúc này dưới chân hắn vương tọa đã phủ đầy lít nha áp, lít nhít với dạng xem ra phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan đồng dạng cùng tiến lên muốn chết cùng chết kim giáp trung niên nhìn về phía đám kia tăng nhân trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp dù sao những lao g i ả này là có tiếng dối trá loại tình huống này nếu như lòng người còn không cùng ai cũng chạy không được h i ệ n nhiên đám kia lão tăng cũng ý thức được tình huống này tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau hướng về phía không gian phong tỏa một chỗ điên cuồng công kích trong đó mấy người đứng ra ngăn cản lý tinh hà bước chân nhưng quá nhanh lấy lý tinh hà hiện tại trạng thái giết đám người kia tốc độ quả thực đáng sợ vô số cỗ thi thể tự giữa không trung rơi xuống không gian chấn động tất cả mọi người giống như điên không ngừng công kích tới phong ấn chỗ lý tinh hà thì làm mượn cái này cơ hội khó được không ngừng triển khai đồ sát rốt cuộc phong ấn phá mở một đường vết rách nhưng giữa sân đám người cũng chỉ còn lại có không đến mười người toàn thân đ ấ m máu xem ra cực kỳ chật vật tại phong ấn phá mở trong nháy mắt tất cả mọi người dùng hết toàn bộ át chủ bài điên cùng chạy trốn lý tinh hà đứng tại chỗ không n ú p ních cũng không có đ u ổ i theo không biết suy nghĩ cái gì trên người tản ra cường hành khí t ư c vẫn đứng tại nơi hẻo lánh đứng ngoài quan sát người thủ mộ nhìn thoáng qua lý tinh hà trong không khí vang lên cái kia âm thanh giàn mua đứng quên chúng ta ước định theo âm thanh rơi xuống bóng dáng hắn dần dần tiêu tán trong không khí xem ra uy nghiêm mười phần tản ra vô song bá khí lý tinh hà tại người thủ mộ sau khi đi sắc mặt lập tức biến t r ắ n g bệnh phun ra một ngụm m h u tươi bước chân lạo đ ả o từ trên bầu trời rơi xuống người áo xanh từ trong cơ thể hắn thoát ly tung bay ở giữa không trung xa xa nhìn hắn một cái xách trong tay khép lại bay tới lý tinh hà đỉnh đầu mà bóng người kia thì là hóa thành từng đạo thanh quang tan biến ở giữa không trung ta bộ xương giả này yêu thọ a lý tinh hà đắng chát cười cười bóng dáng càng thêm bất ổn nguyên bản tinh xảo lản ra lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi ph g i ố sau hai giờ lý tinh hà bóng dáng xuất hiện tại trên kinh thành cửa ra vào áo quần rách dưới xem ra mặt không hơi máu đứng ở cửa thành vị trí mánh liệt phun ba cái lao huyết lúc này mới tại mọi người n o n g đỡ về tới thiên tổ trong lúc nhất thời vô số thám tử nhao nhao hồi báo về phần rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả không biết được nhưng ít ra tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong không người dám khinh thường thiên tổ cũng không người dám trêu chọc lý tinh hà dù là có một ngày chân truyền đến rồi lý tinh hà tin chết đoán chừng bọn họ cũng phải cẩn thận chấm trước ở trong đó phải chăng có âm mưu có chuyện vừa chuẩn chuẩn bị hố chết bọn họ bao nhiêu người lý tinh hà thanh danh ở ngắn ngủi trong một ngày chuyến khắp toàn bộ hoang thổ toàn bộ thế lực đồng thời đại gia đối với nó lưu lại một cái thân thiết xưng hô lao âm so thậm chí ngay cả mang thiên tổ đều bị đánh lên tên điên nhắn hiệu theo bọn h ắ nghĩ n đây chính là một cái lao gia điên dẫn một đám tên điên nhưng kỳ diệu là làm lý tinh hà hấp dẫn tất cả mọi người đ ư c chú ý về sau Trước tử lúc ư ngược lại phai nhạt ra khỏi tấm mắt mọi người, Vương ơ n nhạt càng điệu thấp, thậm chí tại thiên tổ bên trong, cũng sẽ không tiếp tục tuyên bố bất cứ mệnh lệnh này, không g gì. việc chí tục cứ cái c lại làm tại phai khỏi mọi điệu tiếp Đối với cái này, Vương Diệp không biết thấp, thậm h ra tấm mắt tổ bất bố sẽ t Tương nào. phản. l ú này hắn còn đang tiến hành một trận khẩn trương mà kích thích đại mạo hiểm so sánh hắn hiện tại bọc hành lý có thể nói đã quả lớn từng đống hiện tại mỗi nhiều một phần thu hoạch cũng là kiếm lời lớn liền giống với hoa năm trăm khối tiền mua một trồng cạo cạo vui làm tấm thứ nhất liền quét đến năm trăm n g u y ê n thưởng lớn về sau còn lại toàn bộ đều là tiêu chứ áp lực về sau cái kia vui vẻ niềm vui thú quét đến chính là kiếm được mặc dù thô tục nhưng mà dễ hiểu làm vương diệp dựa theo bản đồ tìm tòi đến tiểu an tự phụ cận lúc nhìn cách đó không xa kiến trúc nội tâm càng thêm chắc chắn bởi vì căn này trồn miếu cùng hoang thổ cái kia tiểu an tự vô luận là phong cách vẫn là bảng hiệu cửa lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí giống như là tòa kia tiểu an tự phiên bản khác biệt duy nhất là hoang thổ tòa kia bởi vì thời gian dài không người quét dọn xem ra đặc biệt cổ xưa rơi tràn đầy bụi đất mà căn này xem ra liền sạch sẽ rất nhiều nhất là cái kia bảng hiệu phía trên phát ra lờ mở năng lượng quả thực để cho vương diệp tâm đều đi theo rung động đứng lên bao quát tiểu ngũ đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn xem bảng hiệu bảng hiệu này cùng tiểu ngũ năng lực đặc biệt dự có nó ra chỉ về sau tiểu ngũ hệ không gian năng lực đều mạnh lên rất nhiều Ca, hái tiểu ngũ một mặt tâm động nhìn xem vương diệp thấp giọng nói ra vương diệp lắc đầu không n ổ i đi vào trước đi dạo một vòng lúc đi lại hái dù sao sớm muộn cũng là chúng ta coi như gửi lại tiểu ngũ trọng t r ọ nhẹ g n gật đầu một bộ đại ca anh minh biểu lộ lúc này chỗ đỉnh núi gian kia chùa miếu lần nữa chuyển đến một trận tiếng trung chỉ có điều trong âm thanh này tràn đầy dê dị từng vị tăng nhân từ riêng phần mình chùa miếu bên trong xuất hiện hướng chỗ đỉnh núi tụ tập đi trong lúc nhất thời xung quanh phòng ngự càng thêm thư giãn đương nhiên ngọn núi kia cũng thay đổi càng thêm nửa bước khó đi cũng may vương diệp lần này mục tiêu liền không có đặt ở trên ngọn núi kia loại biến hóa này không thể nghi ngờ là tràn ngập kinh hỷ hơn nữa nếu như trong thành phòng giữ thư giãn lời nói bản thân cái kia kế hoạch dự bị có lẽ thật có thể phát huy được tác dụng vương diệp ánh mắt lấp lóe rõ ràng tại suy tư điều gì nhìn xem vương diệp biểu lộ tiểu ngũ nhịn không được dùng mình một cái đoán chừng lại phải có người xui xẻo đi vào chùa nhìn xem cái này tiểu an tự cùng hoang thổ gian kia có cái gì khác biệt hy vọng là một cái đại bà khố vương diệp mang theo chân thành cầu nguyện đẩy ra tiểu an tự cửa gỗ đi vào một k h ỏ a lao thụ trồng ở trong đình viện cùng hoang thổ cái kia viên nhất trí khác biệt duy nhất là gốc cây này bên trên ít đi rất nhiều thi thể thiếu chút v ậ t vị chương ba trăm linh tám khoa học kỹ thuật mới là vương đạo nhưng có một chút là giống nhau vô luận là cái nào tiểu an tự đ ì n h viện cái này k h ỏ a lao thụ đều không đơn giản tại vương diệp tiến vào đình viện trong né mắt v ù n đất cuộn một cây tráng kiện nhánh cây kiên quyết mà lên thướng về phía vương diệp ngơ ngác một chút tại phật quốc máu thế nhưng mà so hoàng kim còn muốn quý giá đồ vật một gốc lao thụ vương diệp lập tức ý thức được không đúng tiểu ngũ phong tỏa xung quanh khu vực đem cây này cho đảo tiểu ngũ thân thể tản mát ra lờ mờ năng lượng ba động so với bao phủ một gian chùa m i ễ u mà nói một cái cây rõ ràng càng thêm dễ dàng vẹn vẹn mười giây đồng hồ khoảng trừng thời gian cây này không gian xung quanh bị hoàn toàn thay đổi từng đầu thân cành điên c u ồ n g vợt mẹo nhưng lại bị tiểu ngũ dã man s i ế t trong tay không ngừng lôi xé vương diệp thì là tính cả tiểu tứ không ngừng tập kích phần dễ cây giả xung quanh bùn đất không ngừng c u ộ n c u ộ n trên cây t ấ m kia mơ hồ mặt người xem ra hơi gấp bách nhưng xem như cây thủ đoạn công kích thực sự quá tải lớn nhất đại khái sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết trên cành cây mặt người càng vợt mẹo cuối cùng dần dần tiêu tán thu căn chỗ màu sắc huyết hồng dọn dọt máu tươi theo thụ căn không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố t ả n ra nồng đậm mùi máu tươi cái hố rất sâu liếc mắt không thấy cuối cùng mà bên trong tràn ngập máu tươi huyết dịch này phản p h ấ t bị chết xuất qua đồng dạng xem ra m ộ ư ơ i điểm s ệ n sệt vương diệp đem lão thụ thu nhận đến bình b á t bên trong nhìn xem một cái hố máu tươi tiến tính trong lát số lượng này so bình b á t bên trong còn nhiều hơn khống chế bình bát đem huyết dịch liên tục không ngừng thu lấy dù là như thế cũng y nguyên tiêu hao m ư ơ i phút đồng hồ thời gian mới hoàn toàn đem cái hố dọn sạch mãi mãi chết con lựa chọc t cảm cảm lúc này đáy、so、lòng của hắn đã xác định hai gian tiểu an tự nhất định tồn tại liên quan cũng không biết phật quốc căn này thính nguy hiểm như thế nào đẩy ra chính đường cửa phòng một tôn to lớn phật tượng bày ra tại thần đàn phía trên chỉ có điều kỳ quái lạ hoang thổ gian kia tiểu an trong chùa phật tượng xem ra sinh động như thật phản phất vật sống đồng dạng nhưng nơi này phật tượng biểu lộ đặc biệt cứng ác giống như là xuất từ học đồ thủ bút đồng dạng vương diệp vô ý thức đem ánh mắt đặt ở trên hương hán một nhánh hương tiểu an tự cùng khoản chẳng lẽ là hoang thổ tiểu an tự đánh rơi cái kia một cây vương diệp bất động thanh sắc hướng hương án chỗ tới gần có phát hiện không bất cứ gì thường nào cũng không có người ngăn cản về sau vương diệp ánh mắt sáng lên một tay lấy hắn vứt trong tay ý thì anh nguyên bình tĩnh loại này quỷ dị bình tĩnh ngược lại để cho vương diệp cảm giác không đúng loại này cấp bậc đồ vật làm sao có thể tùy ý bày ra không người trông giữ hơn nữa có thể từ hoang thổ tiểu an tự cái kia tồn tại trong tay cướp đi hưng ơ dài bản thân thực lực nhất định không tầm thường lại làm sao có thể không lưu tay chẳng lẽ cũng bị lao lý đầu hấp dẫn tới nhưng mà tất nhiên cái này hương đến trong tay mình muốn cho bản thân nói nữa ra ngoài liền không quá có thể vương diệp không chút do dự đem nó thu vào có cái này hương bản thân lúc gần đi có lẽ có thể đưa phật q tượng hương án cùng mấy cái bồ đoàn bên ngoại không có vật gì xem ra hết sức bình thường vương diệp nhìn xem phật tượng có một loại manh liệt muốn đập ra nhìn xem ý nghĩ nếu như bên trong thật phong ấn cái nào đó đại gia hỏa có lẽ phóng xuất ra có thể cho phật quốc chế tạo không ít phiền phức nhưng mà làm vương diệp chân chính muốn biến thành hành động thời điểm đột nhiên lông tơ nổi lên một cỗ đến từ bản thân cảnh giác cảm giác từ đáy lòng nổi lên khiến vương diệp tay chân đều hơi lạnh bớt phản p h ấ t hắn thật muốn làm như vậy lời nói có thể sẽ đụng phải nguy hiểm tính mạng thiện nghi các ngươi vương diệp lầm bầm lầu bầu một câu lui về phía sau hai bước quả nhiên loại kia cảnh giác kèm theo vương diệp lui lại bắt đầu không ngừng trở thành nạn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa nguy hiểm quả nhiên là tại ngôi tượng phật này bên trên thông hướng cửa hậu、Viện. đang khóa chết vương diệp thử nghiệm phá hủy một lần thế nhưng thanh đồng khóa lại p h ả n phất tẩn chứa kỳ quái nào đó năng lượng đồng dạng muốn cưỡng ép mở ra cần hao p h í không ít thời gian mà vương diệp đã cảm giác được từng đạo từng đạo năng lượng kinh khủng tự trên ngọn núi kia dâng lên p h ả n phất vừa mới trong ngủ say tỉnh lại đồng dạng không còn kịp rồi dù sao ai cũng không phải người ngu tại xác định bí cảnh là giả về sau bọn họ tự nhiên sẽ suy nghĩ đơn thuần hấp dẫn bọn họ một bộ người đi qua chỉ là tự bạo đơn giản như vậy lại lợi dụng phương pháp bài trừ lục soát toàn thành là nhất định phải làm sự tỉnh chỉ là đáng tiếc lao lý đầu Vương Diệp biểu đây ạ t là hắn trước đó nhàm chán lúc tại thiên tổ nhà kho tùy tiện cầm một chút dự bị phong đô thành hành trình về sau vương diệp rút kinh nghiệm sương máu biết rất rõ ràng đống cự thạch đằng sau có độ tốt nhưng không có quá nhiều tinh lực đi thanh lý loại này cảm giác mất mát hắn không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai cho nên cố ý đi thiên tổ nhà kho chọn một chút l i ề u đạn định thời gian dây phát ít nhiều đều tồn một chút hơn nữa ngộ nhỡ cùng người đánh nhau có lẽ có thể sinh ra không tưởng được thu hoạch không nghĩ tới mới vừa lấy thời gian không bao lâu thì có đất rụng võ dự tính nửa giờ sau dẫn bạo vương diệp đem những thuốc nổ này đánh quay xung quanh tại p h ậ t tượng bên cạnh tùy ý vứt bỏ lần này loại kia lúc nào cũng có thể sẽ chết cảnh giác cảm giác không có lần nữa xuất hiện chương ba trăm linh chín chúc bọn họ bình ăn a quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là vương đạo không cần năng lượng dẫn đạo Có có t người người. Một, một, một đống bom hẹn giờ gần như chất đầy phật tượng xung quanh vương diệp lúc này mới vừa lòng thỏa ý lui ra ngoài không cần vương diệp nhiều lời tiểu ngũ cực kỳ tự giác nhảy dựng lên đem cái tiêu bảng hiệu lấy xuống vác tại trên lưng một bộ chở mong khích lệ bộ dáng vương diệp đầu nhập đi tán thưởng ánh mắt tiểu ngũ cười hắc hắc càng thêm đắc ý đồng thời âm thầm phát h ệ về sau nhất định phải nhìn nhiều suy nghĩ nhiều học thêm lúc này phật quốc đỉnh núi cái kia chuông vang tần suất càng lúc càng nhanh một tiếng tiếp lấy một tiếng âm thanh bên trong tràn đầy rên dị t ừ n g gian chùa miếu ánh đèn sáng lên phật quốc bên trong tràn ngập nghiêm túc bầu không khí quả nhiên đưa cho chính mình tranh thủ thời gian đã kết thúc sao mang theo tức hận vương diệp thừa dịp tất cả mọi người vẫn còn tương đối mê mang thời điểm dẫn tiểu ngũ tiểu tứ phi tốc hướng cửa thành vị trí sơ s o ạ cũng may mặc dù phật quốc mọi người đã cảm thấy tình huống không đ nhưng cụ thể tình thế phát triển còn không có nhận được tin tức cho nên chỉ là vô ý thức giới nghiêm một lần cái này cũng cho đi vương diệp chạy trốn cơ hội gần như không có hao phí khí lực gì vương diệp liền mang theo hai người tới cửa thành chỗ tiểu ngũ thuần thục mở ra vết nước không gian mang theo vương diệp chui ra ngoài có thể nói lần này hóa duyên hành động mười điểm h o à n mỹ không gian vật chứa thu hoạch lớn phật quốc tàng kinh c ắ t trực tiếp dọn nhà mang theo phật quốc chuyên môn năng lượng khí tức phật khí mấy cái túi a cũng liền không nói những cái này đơn s á c hoàng kim chỉ ít phật quốc bên ngoài ít nhất mấy chục nhà trồ miếu tại trong vòng một canh giờ sẽ phát hiện bản thân c u n g phụ phật ném chỉ có điều cứ như vậy rời đi bao nhiêu mang theo một chút tiếp nối a l ư u đạn còn có hai mươi phút vương diệp nhìn thoáng qua thời gian đ á y mắt mang theo một chút quyết đoán c h i sắc tiểu ngũ lấy ngươi bây giờ trạng thái vết nứt không gian nhiều nhất có thể kéo dài mọc thêm tại không đi trước người xếp dưới nghĩ nghĩ vương diệp lại bổ sung một câu không đi người sao tiểu ngũ suy tư nhắm mắt lại trên người tản ra lở mở năng lượng ba động sau một chốc nếu như không cân nhắc những nhân tố khác đơn thuần muốn chiều dài lời nói ta có thể trực tiếp mở ra trên ngọn núi kia tiểu ngũ trong mắt tràn đầy tự tin đủ vương diệp hít sâu một hơi cần phải chuẩn bị bao lâu mười phút đồng hồ tiểu ngũ nói ra vương diệp nhẹ gật đầu ngươi bây giờ chỗ này dựng con đường c h ờ ta trở lại vừa nói tại tiểu ngũ có chút mê mang vẻ mặt vương diệp biến mất ở hoang thổ bên trong mặc dù không biết vương diệp có ý nghĩ gì nhưng hắn vẫn là y nguyên kiên định thi hành vương diệp yêu cầu một cái nhỏ hẹp đến thậm chí một cái tay đều xuyên không qua vết n ư ớ không gian xuất hiện ở trước mặt hắn mà hắn là y nguyên nhắm hai mắt tựa hồ tại không ngừng duyên thân vết rách khoảng cách. sau 10 phút tiểu ngũ sắc mặt hơi tái nhợt thở phào một hơi mở hai mắt ra lúc này nơi xa chuyển đến vô số năng lượng ba động tiểu ngũ vô ý thức nhìn sang gần như tại nguyên chỗ n g ả y dựng lên vương diệp không biết lúc nào đốt lên tại tiểu an tự cầm tới cây kia hương giải lúc này từng sợi thanh niên không ngừng phiêu tán trong không khí hắn cứ như vậy giơ hương giải tại phía trước lao nhanh mà phía sau hắn vị trí ít nhất mấy chục trên trăm con quỷ bị cái này hương giải hấp dẫn tới trên người phát ra khí t ứ c toàn bộ đều là bán vương cấp thậm chí chỗ xa nhất tựa hồ còn có một con chân chính vương cấp quỷ vật im ắng chạy đến một mặt này quá rung động đường qua lại dựng xong c h ư a cách rất xa vương diệp liền hô lên âm thanh hơi gấp bách hiển nhiên ai bị nhiều như vậy q u ỷ truy cũng sẽ không cảm giác được dễ chịu an giận tốt Tốt rồi tiểu ngũ âm thanh nói chuyện đều hơi từng đợt từng đợt vội vàng lùi lại phía sau một bước lộ ra cái kia vết nước không gian vương diệp cắn răng tốc độ chạy lần nữa tăng nhanh sau đó tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đem c â n này l ư ơ n g dài ném vào mở chỗ nào thợ phao nhẹ nhõm vương diệp hỏi tiểu ngũ nhớ lại một lần ta nghị khai sân đỉnh nhưng mà khoảng cách không đủ chỉ có thể mở ở sườn núi sườn núi tốt sườn núi con lửa trồng nhiều vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu lúc này phía sau hắn những quỷ kế vật đột nhiên đã mất đi hương giải mùi vị biến có chút mê mang bước chân có chút chậm lại nhưng vương diệp lại làm cho tiểu ngũ một mực duy trì lấy không gian thông đạo rất nhanh hương giải mùi vị theo vết rách lần nữa lan tràn ra hương trong thành vương diệp nhìn xem đông đảo quỷ vật giống một câu đối với bán vương cấp quỷ mà nói đã có vừa định thần trí mặc dù nói vẫn là không có biện pháp cầu thông nhưng dễ hiểu nhất đồ vật vẫn là rõ ràng quả nhiên tại vương diệp âm thanh sau khi kết thúc tất cả quỷ vật đều cứng ngắc lại chốc lát đột nhiên tối hậu phương một cái chỉ còn lại có một cái chân vương cấp quỷ vật nhảy lên một cái thân thể dồn sức đụng tại trên cửa thành phát ra kịch liệt tiếng oanh minh phản phất vang dội cái nào đó tín hiệu đồng dạng vô số quỷ nhao nhao gào thét hướng cái kia cửa thành b à tới mấy chục cái bán vương cấp quỷ tại một con chân chính quỷ vương dưới sự hướng dẫn vẹn vẹn ba mươi giây liền đem phật quốc cửa thành triệt để đập nát mặc dù phật quốc cửa thành t r i t để đập nát nhưng lúc đó chân chính công kích thiên tổ lồng năng lượng chỉ có một con vương cấp quỷ vật mà thôi cùng hiện tại đều không phải là một cái quy mô loại này giảm duy đạt k phật quốc lồng năng lượng còn giữ vững được ba mươi giây đã coi như là mười điểm mạnh mẽ ở cửa thành phá toé một khắc này đã mất đi lồng năng lượng bảo hộ cái k i a hương dài mùi thơm lần nữa tràn ngập đám này quỷ vật phảng phất giống như điên g à o thét hướng căn nguyên chỗ đuổi theo phảng phất là cái gì chân b ả o hiếm thế đồng dạng thậm chí thích hợp bên cạnh người bình thường đều chẳng thèm ngó tới vương diệp cùng tiểu ngũ lúc này biểu lộ tràn đầy n ố c trệ yên lặng nhìn xem một màn này sau một chốc tiểu ngũ mới hít sâu một hơi ca đám này còn lựa chọc đứng sau ta cảm giác chúng ta về sau không có cơ hội lại tự mình đọc thủ vương diệp tặt ư ớ i lắc đầu chúc bọn họ bình an a chương ba trăm m t ư ơ i trước khi chia tay lễ vật thật ra tại đến phật quốc thời điểm vương diệp liền có ý nghĩ này chỉ bất quá khi đó hắn thiếu khuyết h ư u hiệu hấp dẫn quỷ vật thủ đoạn nguyên bản dựa theo hắn ý nghĩ nhưng thật ra là chuẩn bị xuất ra một thùng máu tươi phát ra huyết khí đến hấp dẫn cửu hận dạng này hấp dẫn đến quỷ khả năng không nhiều chỉ có thể cho phật quốc chế tạo điểm hơi ít còn hơn không phiền vá i nhỏ thế nhưng căn hương d à i xuất hiện thực sự quá kịp thời vương diệp sử dụng qua hai lần đối với hương g i i loại này kéo cửu hận công hiệu quả thực rất rõ hơn nữa tại tiểu an tự lúc hương g i i là cố định bất động chỉ có thể hấp dẫn x hôm nay vương diệp liền đến một cái gì đ ộ n bản hiệu quả lạ thường tốt lấy vương diệp hiện tại toàn lực tốc độ chạy có thể nói như vậy phật quốc phương viên mấy c h ủ thậm chí trăm dặm lại không bán vương cấp trở lên quỷ đương nhiên cũng không phải nói vương diệp thật chạy khoảng cách xa như vậy dù sao mùi thơm mình cũng biết tùy ý có thể tạo thành hiệu quả như thế còn có một cái quan trọng nguyên tố chính là phật quốc đối với người bình thường bảo hộ vấn đề thiên tổ phương viên trăm dặm pham là có thực lực quỷ đều sẽ bị quét sạch chỉ là vì bách tính an toàn nhưng phật quốc nhưng lại không quản người bình thường chết sống dù sao đám này chết lặng gia hỏa cũng sẽ không dễ dàng đến công kích p h ậ t quốc cho nên bọn họ đối với cái này l ư ờ i nhắc quản đây cũng là có thể nhẹ nhóm hấp dẫn đến như vậy nhiều quỷ nguyên nhân vận d ù n g vật lý bàn về đây là nhân quả lúc này đông đảo tản ra khí tức khủng bố quỷ vật đã vọt tới chân núi trên đường đi những cái kia tuần tra tăng nhân tại nhìn thấy nhiều như vậy quỷ về sau thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có quyết đoán chạy trốn dẫn đến quỷ vật hành động như thế thông thuận chờ trên núi đám người kịp phản ứng lúc đã chậm cửa nhà đều bị ngăn chặn đám này quỷ lại dài hương dụ hoặc dưới đã triệt để đã mất đi lý trí hoàn toàn không thấy tản ra kim quang xá lợi hướng sườn núi chỗ phóng đi chiến tranh bắt đầu rồi vương diệp dù bận vẫn ung dung lấy điện thoại cầm tay ra mở ra thu hình lại công năng hoàn mỹ ghi chép xuống một màn này thừ xa nhìn lại cái kia trên núi chiến tranh hết sức thảm liệt có lẽ chúng ta còn có thể lại giết cái hồi mã thương một bên tiểu ngũ thưởng thức một màn này đột nhiên linh quang t r ợ t hiện vương diệp ánh mắt sáng lên nhìn thoáng qua thời gian khoảng cách bom hẹn giờ bạo tạc còn có tám phút một người ba cái túi sau năm phút cho dù là phát hiện núi vàng cũng rút lui vương diệp hít sâu một hơi phân ra mấy cái túi sau đó lần nữa xông vào phật quốc bên trong như là thổ phỉ xuống núi đồng dạng chia ra ba đường gặp phải chùa miếu liền b à o trông thấy phật tượng liền đập vỡ thành kim khối cất vào trong bao vải quả nhiên cướp so trộm hiệu suất cao hơn vương diệp cảm thán ngắn ngủi này năm phút đồng hồ thời gian thu hoạch đã đổi tới lén lúc lúc một giờ tốc độ sau năm phút vương diệp tiểu ngũ tiểu tứ đúng giờ xông ra phật quốc chỉnh sửa một chút thu hoạch phật quốc trong loạn thế thiện nhân a vì nhân tộc quyên hiến nhiều như vậy sách vở hoàng kim năng lượng vật phẩm đồng thời còn chủ động nhân thân cùng rất nhiều bán vương cấp quỷ vật triển khai sinh tử chém giết trong lúc nhất thời vương diệp suýt nữa chạy xuống cảm động nước mắt không biết nhiều như vậy máu tươi có đủ hay không t h ấ điện lao lý đầu vương diệp xa xa chú ý phật quốc nội chiến h ỏ a trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ có điều hai tay lại chăm chú năm lấy hắn cũng là người cái này cơ hội quý b á u là người khác dùng bệnh đổi lấy tạm thời cho là cho lý tinh hà t r ô n theo a khoảng cách bom hẹn giờ bạo t ạ n chỉ còn một phút sau thời gian vương diệp lại đột nhiên nói ra đi a không không nhìn nữa một lát sau nhiều náo nhiệt Tiểu chút ngũ có chút không hiểu. Ta không Ta rõ lắm có á i kia Phật thứ như tượng bên trong rốt Nếu nhiệt, vào, câu, tiểu ngũ, tiểu lui, bên Nếu náo gì. cuộc là xem người biết phật quốc hôm nay lớn như thế bạo loạn dĩ nhiên là hắn như vậy một tiểu nhân vật tự tay tạo ra được đến một phút đồng hồ sau vương diệp đám người đã khoảng cách phật quốc bên ngoài mấy dặm mà lúc này phật quốc bên trong cái kia thường thường không có gì lạ tiểu an tự từng mai từng mai bom hẹn giờ phát ra yếu ớt âm thanh nhưng ở quỷ vật bạo loạt dưới không đáng giá nhắc tới một giây sau tích liệt tiếng oanh minh tiếng vọng ở toàn bộ phật quốc thiểu an tự trong nháy mắt này bị triệt để nổ nát tiếng này thế thậm chí vượt qua cái kia mười mấy tên quỷ vật bạo tạc qua đi tượng phật kia y nguyên hoàn hảo nhưng phía trên lại xuất hiện lít nha lít nhít vết rách rất nhanh vết d ạ n không ngừng mở rộng cuối cùng vỡ nát một người mặc quần áo màu đen mang theo dài mũ sắc mặt tái nhuận trung niên từ cái này vỡ vụn phật tượng bên trong đứng lên có chút mở mịt mở hai mắt ra nhìn một phía cái này là ở đâu trung niên âm thanh có chút cứng ngắc hơn nữa phát âm đặc biệt kỳ quái không giống như là hiện đại ngôn ngữ nhưng rất nhanh hắn hai mắt đỏ lên chỉnh cá nhân trên người tản ra trùng thiên sắc khí lý trí dần dần biến mất biến có chút khát máu chán ghét khí tức giết cuối cùng cái này chưa giết gần như là hô lên sau đó bóng dáng biến mất lại xuất hiện lúc đã tới ngọn núi kia hướng về phía đỉnh núi chùa miếu phóng đi trên đường đi tất cả tới gần hắn tăng nhân đều sẽ quỷ dị dừng lại ánh mắt tăng năn dã cuối cùng trọng trọng ngã nhào trên đất đỉnh núi trổ miếu cái kia kim sắc xá lợi không ngừng lóe ra tia sáng trói mắt dùng những quỷ kia hành động tốc độ biến chậm chạm, nhưng đối với trung niên này lại không hề ảnh hưởng trong lúc nhất thời máu tươi nhiễm đỏ cái này núi cái gọi là phật quốc thánh địa trở thành một chuyện cười hoang thổ chốt sâu trước đó xuất hiện ở số bảy tiệm tạp hóa cái k i a áo bảo trắng trung niên lúc này chính mang theo ba người đang không ngừng đi lại xung quanh toàn bộ đều là thực lực mạnh mẽ quỷ vật đột nhiên áo bảo trắng trung niên ngừng lại nhìn về phương xa nhìn vị trí chính là phật quốc hán cũng hồi phục sao trước thời hạn thật nhiều có người cải biến mệnh cách nhúng tay sao phản phất tự lẩm bẩm giống như hoang thổ khoảng cách phật quốc đã có một khoảng cách vương diệp mấy người dần dần hãm lại tốc độ đột nhiên nơi xa ẩn ẩn xuất hiện một bóng người vương diệp nhìn xem bóng người biểu lộ có chút cổ quái trước khi đi còn đưa bản thân đại lễ như vậy vật sao bóng người kia dần dần biến rõ ràng đỉnh lấy một k h ỏ a đầu t r ọ c biểu lộ có chút r i rời chính là vương diệp một cái lão bằng hữu già nam phật quốc phật tử hàn rất đáng tiền a chương ba trăm m ư ơ i một đám đông đức phật canh năm lúc này già nam trên người áo c ả xa nhiều chỗ phá thoái xem ra m ộ ư ơ i điểm t r ậ t vật chỉ có điều so với lần trước vương diệp thấy hiện tại già nam thiếu chút táo bạo loại kia không giờ khác nào không tại trang bức khí chất đã biến mất ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định phản phất khổ hạnh tăng đồng dạng xem ra trong khoảng thời gian này hắn cũng làm ra rất nhiều cải b i ế n a là lần trước đã kích quá t h ẳ n g sao vương diệp có chút cảm thán sau đó mang theo tiểu tứ tiểu ngũ x u ố n g tới vương diệp xa xa trông thấy vương diệp già nam biểu lộ biến đổi tràn ngập phẫn nộ cảm xúc nhưng ở trông thấy vương diệp sau l ư n g tiểu ngũ tiểu tứ về sau nhìn không được chửi h ầ m lên lại mẹ nó một đám người là nam nhân liền cùng ta đơn đấu vừa nói già nam một bên không chút do dự hướng về phía sau nhanh chóng t ố i lui xoay người chạy liền một chút chống cự ý nghĩ đều không có lần trước bị một đám người vây công loại kia bóng tối thực sự quá lớn có thể a một mình ngươi chọn chúng ta một đám vương diệp thản nhiên nói trong hư không v i ế t xuống một cái chân chữ hướng về phía giả nam phía sau l ư n g ấn đi qua cảm nhận được sau lưng năng lượng ba động giả nam vô ý thức vặn vẹo vô néo thân thể hiểm lại càng hiểm đèm cái này chấn tự tránh khỏi nhưng tương ứng thân thể của hắn cũng cương một giây ngắn ngủi này một giây thời gian tiểu tứ liền đổi tới giả nam bên người c h ặ n lại hắn đi đường đồng thời giấu tay tại giả nam trên đầu chọc để lại người sống vương diệp giật này mình vội vàng lên tiếng ngắn lại c So với già nam vương diệp tiến bộ càng nhanh thậm chí đối thủ của hắn đã không phải là thế hệ trẻ tuổi thế là rất đau xót già nam phát hiện bản thân liền như là một con miên dương nhập bảy hồ đồng dạng ba tên này hắn ai cũng đánh không lại càng có thể hổ thẹt là rõ ràng cái này ba sốc sinh đều có thể nghiền ép hắn nhưng vẫn kiên trì lấy quân công trong lúc nhất thời già nam lòng như trong ngội thậm chí triệt để từ bỏ rễ rủa ý nghĩ ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang bản thân sai rồi sao từ xưa v ư ợ trở t về về sau hắn vẫn cho rằng lúc ấy bản thân sở dĩ không thể lấy một được nhiều là thực lực mình không đủ nên có thực lực tuyệt đối về sau dù là kẻ địch lại nhiều cũng bất quá trong thời gian nháy mắt hồi phi yên diệt cho nên hắn không ngừng xâm nhập hoang thổ tìm đủ loại quỷ vật tôi luyện bản thân quả nhiên thực lực phi tốc tiến bộ hắn lòng tự tin trở lại rồi nhưng trước mắt này một màn hủy diệt rồi hắn tất cả hy vọng lúc trước hắn vẫn cho rằng những người kia sở dĩ vây công bản thân là không có n ắ m chắc đ ơ n đấu là một đám tiểu binh mạnh mẽ vây chết chính mình cái này tướng quân nhưng giống như cũng không phải là chuyện như thế a những cái này cái gọi là tiểu binh cảnh giới tăng lên còn nhanh hơn chính mình so với chính mình còn mạnh hơn giống như là một đám tướng quân quyết đoán lộ ra nhẹ r ă n g cười đem chính mình cái này tiểu binh bao vây ngược sát g i a nam lòng như cho ngội giống như tùy ý tiểu ngũ cầm đen kị xích s á t đem chính mình từng vòng từng vòng trói lại giống như chiến lợi phẩm giống như treo ở viết tiểu an tự bảng hiệu bên trên bản thân liền như là thị khô giống như g i á n tại giữa không trùng theo gió nhẹ thổi qua n h o á n một cái n h o á n một cái vương diệp thì là hài lòng đi ở trước nhất lần này triệt để viên mãn tin tưởng một cái phật tử biết rõ tin tức giá trị cao hơn nhiều những thám tử kia hơn nữa điều này đại biểu là phật quốc mặt m ũ i chờ ép khô về sau thả ra tin tức cho dù là giá cao nữa tiền phật quốc cũng sẽ xuất thủ chuộc về đi thôi Bằng không thì liền sẽ biến thành trò cười mà lúc này phật quốc đã triệt để vỡ tổ vô số tín đồ c h ơ mắt nhìn xem trong lòng bọn họ thánh địa bị vô số quỷ vật tan m ò cái kia mặc áo đen trung niên càng là giống như sát thần đồng dạng giống người điên trong miệng không ngừng hô hào rết rết rết theo bạo vô số đầu trọc trong lúc nhất thời máu nhuộm v t cuốc bình minh mặt trời mọc bầu trời hiện hiện một đường ánh sáng nhạt nhưng cái này ánh sáng nhạt lại bị máu chiếu chiếu ra một màn màu đỏ như thế yêu diễm rốt cuộc đỉnh núi cái kia rộng lớn chùa miếu c h ỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận thở dài âm thanh có chút g i à n mua a di đà phật một tên mất đi hai mắt lao tăng trên người tản ra vạn trượng kim quang tự chùa miếu bên trong đi ra chỉ bất quá hắn thể nội khí t í c cực không ổn định hắn biểu lộ xem ra m ộ ư ơ i điểm bất đắc dĩ còn lộ ra một chút t ứ c giận sớm khôi phục thẹn đối với ngã phật lao tăng chắp tay trước ngực thở dài một tiếng sau lưng hiện hiện một tôn màu vàng kim cự phật h ư ảnh phật ảnh thiếu hai mắt nhìn kỹ phía dưới nhất định là chính hắn theo cự phật xuất hiện một đoá đoá hoa sen nở rộ phủ kín phật sơn những quỷ kia vật mang theo kêu thê lương t h ẳ n g thiết nhao n h a u tiêu tán ngay cả vậy chân chính vương cấp quỷ vật đều không cách nào tránh khỏi chỉ có hát bảo trung niên trong mắt hồng quang dần dần rút đi khôi phục một chút lý trí nhưng xem ra y nguyên lộ ra m ư ơ i điểm mờ mịt l i ế n mắt nhìn chầm chầm từ l ệ n h một tiếng biến mất không thấy gì nữa làm xong tất cả về sau lão tăng sắc mặt lập tức biến t r ắ n g bạch khỏe miệng tràn ra màu tươi sau lưng cái kia phật ả n h triệt để nổ nát vụn gặp qua ngã phật một đám tăng nhân kích động nhìn xem lão tăng chắp tay trước ngực c ú n g bái nhưng lão tăng lại lắc đầu hôm nay ngã phật vị vỡ vụn không còn x ứ n g phật về sau ta chính là đám đông nước bồ tát theo âm thanh rơi xuống phía sau hắn lần nữa hiện ra một tòa bồ tát hư ảnh chỉ có điều mười điểm mơ hồ miễn cưỡng thành hình a di đ ạ phật đông đảo tăng nhân lần nữa cùng miệm phật số Miễn cưỡng theo c cần chắc quốc tỉnh, Phật tâm bất ổn, ta cần bế quan 36 ngày, vững chắc Phật tâm. Thiếu nợ ta Phật t ổn, quan ngày, vững nợ nhân người, ngày, làng h bế sau quả còn.、Theo、âm thanh rơi xuống lao tăng quay người trở lại cái kia chùa miếu bên trong chùa miếu đại môn đóng chặt mà cái kia bồ tát hư ảnh thì là đem chùa miếu b a o k h o a không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào mà những cái này toàn thân mang thương tăng nhân thì là bất động thanh sắc đem trên mặt đất đông đảo thi thể thu hồi trở lại bản thân chùa miếu ngày kế tiếp kiểm kê tổn thất khi nhìn thấy từng tòa bị vơ vét không còn gì chùa miếu tàng kinh các phật quốc tức giận đối ngoại phát ra âm thanh Thế muốn theo muốn đuổi chương a tới ba trăm mười hai sống lưng để cho vương diệp cảm thấy kỳ quái lạ theo đạo lý mà nói thiên tổ tổ trưởng vẫn lạc thượng kinh không phải sao nên tràn ngập bi thương không khí sao thế nào thấy tất cả bình thường trương tử lương đem tin tức phong tỏa không nên a dựa theo cái này lào âm so ý nghĩ nên trắng trận tuyên dương mới đúng dạng này có thể kích thích nhân tộc sĩ khí đối với những cái kia tuyệt vọng trương tử lương cũng căn bản không quan tâm qua bọn họ dù là lý tinh hà không chết bọn họ nên tuyệt vọng đồng dạng tuyệt vọng lúc này lý tinh hà phòng họp nhìn trước mắt cái này gần đất xa trời xả hơi giống như phá dương phòng giống như l ã o nhân trương tử lương chửi ầ m lên vô s ỉ lao ấm so lao vươn g bát ngươi không phải sao chỉ có thể xuất thủ một lần cuối cùng sao ngươi không phải sao phải chết sao từ bé ngươi liền â m liền có thể giấu này cũng khi nào con mẹ nó còn, còn giấu nếu như biết ngươi có thực lực này ta không liền làm càng hoàn thiện kế hoạch trương tử lương nói văng cả nước miếng nó g n tay đều nhanh muốn đâm trọt lý tinh hà trên mặt lý tinh hà qua loa ân hai tiếng ho khan lần này thực sự là một lần cuối cùng lại ra tay một lần ta liền sẽ chết lý tinh hà âm thanh tràn đầy suy yếu mỹ mắt đều hơi không mở ra được vẹn vẹn nói hai câu nói rồi dùng sức thở hai cái phản phất cái này đã hao phí hắn toàn bộ khí lực trang còn cùng lão tử trang mẹ nó sớm biết đem kế hoạch làm lớn hơn một chút chứng tử lương âm thanh bên trong tràn đầy hảo não vẫn luôn không có bắt được thiên đình bôi hồ ly bọn họ một mực nút trong bóng tối quá khó tiếp thu rồi ha, ha kế hoạch mới bên trong liền đem ta thực sự hạ chết ngươi coi như thiên tổ tổ trưởng l ã o giả ta còn muốn sống thêm hai năm đây bằng không thì liền bằng ngươi thiên tổ ngăn không được lý tinh hà lờ mở phiết hắn l ê n mắt y nguyên ngồi ở bản thân trên ghế xích đu giống như cười mà không phải cười nói ra chỉ có điều bên trong khí so với trước đó đủ một chút u hiện đang nói mình là lao đầu tử trước đó cái kia hăng hái sức l ự c đâu người ta cũng chỉ là một đứa bé nha v ừ a nôn sao lúc ra cửa không phải sao phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn sao không phải sao tùy thời chuẩn bị tự bạo sao thua thiệt lao tử thật đúng là tin ngươi ta. ta thực sự nghĩ một kiếm chặt ở trên thân thể ngươi hai ta cùng chết tính mẹ so với ta còn trẻ so với ta còn non trương tử lương càng nói càng tức trực tiếp đem tay h áo lột lên lộ ra đầu kia mô phỏng chân thật cánh tay cơ giới xem ra tùy thời chuẩn bị đập thủ lý tinh hà đột nhiên thở dài nhìn thoáng qua trương tử lương hỏi có ý tứ sao trương tử lương thân thể cứng đờ biểu lộ biến trầm thấp ngồi xuống ghế đốt điếu thuốc đắng chát cười cười rất không có ý nghĩa đột nhiên có chút hâm mộ những tên i kia đi là thật quyết đ o á n à. l i ê n lưu lại hai người chúng ta lao giả ngươi nói bọn họ thế nào cứ như vậy tín nhiệm chúng ta đâu không sợ hai ta gánh không được cứ như vậy buông tay bất kể lý tinh hà chậm rãi từ trên ghế xích đu ngồi dậy sống lưng thẳng tắp trên người mang theo nồng đậm thư quyền khí chịu không nổi cũng phải chịu có một ngày chúng ta đều thẳng không nổi nữa nhân tộc làm sao bây giờ chúng ta có mặt mũi gì đi gặp lao sư nếu quả thật có thể tự bạo lời nói ai nguyện ý như vậy khóc lóc van n à i sống sót làm cho người ta sinh c h ắ n g ghét có đôi khi so với tử vong sống sót mới là thống khổ nhất vừa nói lý tinh hà khô q u ắ t làn d a chậm rãi dạn dã nước từng sợi máu tươi tự trong đó chảy ra h í sâu một hơi một bản cổ điện sách vợ từ trong cơ thể nổi trồi lên rơi vào hắn đỉnh đầu hắn không ngừng hướng ra phía ngoài chữa trị thân thể sau một chốc lý tinh hà cái k i a thống khổ biểu lộ mới từ từ chuyển biến tốt thở phao một hơi bộ sách k i a m ộ t lần nữa trở lại trong cơ thể hắn trương tử lương nhìn xem một màn này t i ê n tĩnh lại dùng sức đem tàn thuốc cắm vào trong cái gạt tàn thuốc xem ra có chút b ự c bội qua hồi lâu mới lần nữa khôi phục cái k i a băng lanh khuôn mặt đứng lên người thương thế kia một số thời khắc thật đoán không ra mấy phần thật mấy phần giả muốn chết thời điểm đi đột nhiên sống lại nhưng ta càng sợ người sống hảo hảo thời điểm đột nhiên chết vì nhân tộc cố gắng sống sót a cho dù là vạn tiễn xuyên tâm đau đến không muốn sống cho dù là thân ở biển lửa liệt diễm phần thân nhưng chúng ta miễn là còn sống nhân tộc thì có hy vọng thẳng đến xuất hiện có thể tiếp lớp chúng ta như người nói xong trương tử lương cảm xúc triệt để bình tĩnh trở lại đỉnh lấy tấm kia để cho thiên tổ vô số người phiền c h á n mặt lạnh đẩy cửa ra đi ra ngoài trương tử lương sau khi đi lý tinh hà thở dài lao trương a ngươi nghĩ quá đơn giản kẻ địch chúng ta không chỉ là quỷ a vừa nói hắn tự trên ghế xích đu đứng lên yên lặng đi đến bên cửa sổ ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời thiên đình địa phủ nhiều lắm những cái này liền để ta tới khiến a ngươi chuyên tâm ứng phó quỷ liền tốt cái kêu bị nồng vụ tre phủ trời không đem ánh nắng c h e cản một nửa xem ra ảm đạm hết sức kiềm chế trở lại văn phòng dương sâm chính chờ ở trước cửa trông thấy trương tử lương về sau tiến lên đón vương diệp trở lại rồi trương tử lương bước chân dừng lại trong mắt tản ra sáng tỏ ta vương lão bản trở lại rồi mong mời a n bài xe nhận lấy tuyệt đối đừng để cho g i a hỏa này chạy vừa nói trương tử lương xoa xoa đôi bàn tay ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong dương sâm hiển nhiên đã sớm đoán được trương tử lương đức hạnh n h t miệng đã phân phó hiện tại người đoán chừng đã đến t i ê n tổ dưới lầu làm xinh đẹp trương tử lương tự h ồ nghĩ tới điều gì đột nhiên trở lại văn phòng bên trong cởi trên người cái kia thân mới thay quần áo tại phòng thay đổ thay đổi một bộ rách tung tóe đã giặt trắng đ ồ vét chiếu chiếu tấm gương xem ra có thảm hay không một bên chiếu trương tử lương vừa nói dương sâm sắc mặt đen kịt tóc còn kém chút ý tứ quá trình t ệ có đạo lý trương tử lương biết nghe lời phải dựng d ự n tóc mình xem ra dối bời sau đó lại dùng sức trà sát hốc mắt trên ánh mắt phủ đầy tơ máu xem ra liền như là ba ngày ba đêm không có ngủ đồng dạng sau đó đứng tại cửa yên lặng chờ đợi dương sâm thì là nhổ nước bọt một câu phi tốc thoát đi h i ệ n nhiên không chuẩn bị cùng trương tử lương cùng một chỗ ném khỏi đây cá nhân hơn nữa lãnh đạo xuyên rách tung tóe chính mình cái này thư ký y phục trên người cùng hoàn cảnh rõ ràng có chút không đạm a sau một chốc vương diệp bóng dáng tự trong thang máy xuất hiện chương ba trăm mười ba khí tinh ở giữa lánh cờ vương tổng lần này gặp được nguy hiểm sao thân thể thế nào có bị thương hay không trương tử lương bước nhanh lên đón tiếp lấy bắt lấy vương diệp tay trái xem phải xem chẳng đầy quan tâm vương diệp bất động thanh sắc đưa tay rút ra quá trình liền miễn g ư ơ i mệt mỏi ta cũng mệt mỏi trực tiếp vào nhà nói chuyện chính sự a vương lão bản đại khí trương tử lương dựng thẳng lên n g o n cái sau đó mở ra phòng làm việc của mình cửa chính người giống như lão tài chủ đồng dạng sớm biết đem tiểu ngũ dẫn tới ngươi dạng này hắn thích nhất truy vương diệp nhìn xem hắn n ổ nước bọt giống như nói một câu tiến vào văn phòng bên trong trương tử lương theo sát phía sau đem cửa phòng đóng lại ngồi ở trên ghe salon trương tử lương trong túi lấy ra hộp thuốc lá phát hiện bên trong không có khói về sau trong mắt lóe lên một tia thất lạc ở trong gạc tàn lây ra một điếu thuốc đầu nhen n ó m gần nhất thiên tổ càng ngày càng nghèo ngay cả khói đều hút không bắt đầu rồi phản phất nói một mình giống như trương tử lương thì thầm một câu. Vương dơ i cái, xuất ra một cái túi, tiếng. tiện ệ p phát lờ lá, lên mờ một một cầm mấy một mấy nhìn hắn bàn, đông này còn cân. Có thể quản n thuốc thứ chục thể xuất tùy Tùy rút, ta có Có đầu ra ra ra ý vô g ư i r ú tàn đến chết n g y đó. t r ư ơ g thuốc ử Lương rơ tàn t tay dừng tại giữ không t r u n g bên trong xem ra có chút xấu hổ gãi đầu một cái cuối cùng cầm trong tay tàn thuốc bóc tát mở ra một hộp rút một cây bất động thanh sắc đem còn lại mấy đầu nhét vào trong ngăn kéo con mũi nhỏ nữa cũng là thịt bàn thắng đầu tới tay lần này thu hoạch thế nào rốt cuộc tiến vào chính để trương tử lương xoa xoa đôi bàn tay chờ mong nhìn xem vương diệm kết quả vương diệp sắc mặt hết sức khó coi qua hồi lâu mới vô vô b à n trả phật quốc nghèo rất mồng tơi a bọn họ phật tượng cũng là mạ vàng bên trong cũng là sắt n g ư ơ i biết không l i ê n đồng đều không phải là những cái kia con lựa chọc đều ăn không nổi cơm hàng ngày ở nhà tích cốc thằng kinh cát càng là liền mấy quyển sách nát thiếu nhi sách báo vương diệp càng nói càng tức mãnh liệt vỗ xuống b à n trương tử lương mặt lập tức đ e n lại vương lão bản k í c h qua vương diệp xấu hổ ho khan hai tiếng ta cảm thấy còn tốt ta ha ha trương tử lương cởi trào phúng cười một cái d ỡ xuống bản thân đầu kia mô phỏng chân thật kim loại cánh tay đặt ở trên bàn trà dùng phải nhẹ tay khẽ vớt vớt ai thứ này không có chuyện còn cần bên trên dầu bằng không thì thời gian d à i biết cách lại dùng đến thật không cần a đại t r i ê u vừa ra vương diệp lập tức yên t ĩ n h xuống không lời nào để nói nhưng rất nhanh trương tử lương lại tại trong ngăn kéo xuất ra một tấm hình trắng đen phía trên chính là lý tinh hà lộ ra ôn hòa nụ cười hiền hòa có đôi khi vẫn là rất hoài niệm tổ trưởng chúng ta vì nhân tộc một trận không tiếp tự bạo giết chết phật quốc gần như một nửa cao tầng thanh phong trại gần như toàn diện vừa nói trương tử lương khỏe mắt chạy xuống một giọt nước mắt tổ trường lúc gần đi nhìn phía xa dạng mây đỏ ánh mắt bên trong lại như vậy thất lạc lưu luyến hắn nói thật ra còn muốn vì nhân tộc chiến đấu hai mươi năm không bỏ xuống được đám này đáng yêu hải tử đáng tiếc hắn lại cũng nhìn không thấy nhân tộc phục hưng hai đồng dưới ánh mặt trời chạy hình ảnh nhưng hắn lưu lại di ngôn nói con chúng ta đang à, thiếu vật tư à, nếu như có thể có ba thành đ o á n chừng cho dù chết cũng ă n u ổ i vừa nói trương tử lương cái tia đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô diệp dối bời tóc lam lũ quần áo cùng nạp huyết đ ổ n lỗ xem ra phản phất tâm đều đã chết vương diệp lúc này là thật i ê n tĩnh xuống mặc dù hắn biết di ngôn loại hình là giả nhưng dù sao lý tinh hà đúng là dùng mệnh đưa cho chính mình chỉ hoãn thời gian nghĩ đến vương diệp xuất ra bốn cái căng phồng hóa duyên bao lần này hắn s á c thực thiếu lý tinh hà nhưng vào lúc này cửa phòng họp bị đ ẩ y ra lý tinh hà chống gậy nhìn về phía trương tử lương lao trương ta cảm thấy có chuyện ta vẫn còn muốn nói với ngươi một lần dù sao nếu như ngày nào ta thực sự chết rồi ngươi có thể sẽ lâm vào bị động trong khi nói chuyện lý tinh hà biểu lộ hết sức nghiêm túc t r ư ơ n g tử lương điên cùng cùng hắn đánh lấy ánh mắt p h ả n phất muốn ăn thịt người đồng dạng lý tinh hà giật mình l i ế c mắt trông thấy ngồi ở trên ghế xa lông vương diệp cùng trong tay hắn cái k i a bốn cái căng phồng hóa duyên bao về sau p h ả n phất hóa đá đồng dạng qua hồi lâu trên mặt hắn đột nhiên tràn đầy bi a i đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn khe khẽ thở dài ta nhất không yên l ò n g chính là bọn nhỏ à ta chết không cam lòng à ta chính là trở lại t h ă m một chút cuối cùng lại nhìn l i ế c mắt chúng ta thiên tổ người các ngươi nhất định phải hào hào sống sau ta vừa nói lý tinh hà phía sau lưng đều biến cỏng xuống đứng lên xem ra điểm cô đơn, thê lương, chậm biến mất trong hành lang trương tử lương nhìn xem lý tinh h à vụng về diễn kỹ trong gió lộn xộn sau một chốc hắn nuôi cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vương diệp chột dạ nói ra ta nói hắn thực sự là s á c chết vùng dậy ngươi tin không vương diệp khỏe miệng lộ ra một tia lờ mờ mỉm cười sau đó cấp tốc đem hóa duyên bao thu vào một cái tay khác xuất ra bốn cái túi nhét vào trên bàn trà con người của ta coi trọng nhất tín dự t h á m hai phần tuyệt đối hai thành đủ cân đủ hai chờ mong lần sau hợp tác nói xong vương diệp đứng lên xoay người rời đi trương tử lương trước tiên cầm lấy túi nhìn về phía bên trong cái thứ nhất một đống vật tượng khối vụn tám mươi cũng là đồng cái thứ hai một chút thượng vàng hạ cám năng lượng vật phẩm xem ra m ộ ư ơ i điểm đơn sơ bên trong năng lượng mầm manh cái thứ ba một chút cổ đ i ể n sách vở nhưng mà đại bộ phận cũng là vô dụng phật quốc đ i ể n văn b á i phật cầu nguyện lúc nhiệm còn thứ tư năm cái túi toàn bộ vật phẩm chỉ có những cái này thật ra trên xe thời điểm vương diệp cũng đã đem vật phẩm phân loại bởi vì về thành về sau hắn cảm giác không khí không quá đúng nội tâm bao nhiêu mang theo điểm cảnh giác cho nên cô y đem vật tư chia hai phần một phần là đủ cân đủ hai hai thành So、trương o tử lương nhìn xem trong tay đáng thương bốn cái túi nghiến răng nghiến lợi lao vương bát con mẹ nó hỏng ta chuyện tốt vương lao bản người đường đi a trương tử lương kêu trên một tiếng vội vã đuổi theo cùng vương diệp cùng nhau vào thang máy không chút do dự bắt lấy vương diệp cánh tay chết đều không thả chương ba trăm mười bốn ngươi không mất mặt sao ngươi vung ra vương diệp sắc mặt đ e n kịt nhìn xem trương tử lương nói ra trương tử lương toàn bộ thân thể gần như đều dán tại vương diệp trên người một bộ vô lại bộ dáng không vung hoặc là ngươi liền đem ta cũng mang ngươi quỷ môn quan kia đi tính dù sao thiên tổ đều nghèo thành cái này đức hạnh còn không bằng đi theo ngươi nổi tiếng u ố n g say lúc này thang máy đã tới lầu một từ từ mở ra một đám chờ thang máy thiên tổ nhân viên cứ như vậy trơ mắt nhìn xem trong truyền thuyết mặt lệnh tổ trưởng giống như gấu túi giống như đem chính mình treo ở vương diệp trên người nhìn tư thế cực kỳ m ậ mờ, mờ. ngươi không mất mặt sao vương diệp cắn răng t h ấ p giọng từng chữ nói ra nói ra trương tử lương không quan trọng cười cười lại mất mặt có thể ném đến nơi đâu dù sao lão già không chết người tổ trưởng này ta cũng không làm nổi nếu không ngươi dẫn ta đi thôi quỷ môn quan rất nhiều việc đang chờ hoàn thành ta đi quyết định có thể đ ạ i triển quyền cước cho ngươi quản lý ngoan ngoãn dễ bảo ngươi chỉ cần cho ta khai điểm tiền lương là được trương tử lương trong mắt chuyển chuyển không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên vông ra vương diệp nghiêm túc nói vương diệp s ừ n g sốt một chút nhìn về phía trương tử lương trong ánh mắt tràn đầy cổ k h á i quỷ môn quan nhân khẩu sẽ không quá nhiều không đủ ngươi giết Ai nói lúc này bên ngoài thang máy thiên tổ các công nhân viên biểu lộ càng ngày càng quái dị nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người phản phất là lại nhìn một cái kinh thiên tin tức giống như đoán chừng ngày thứ hai bên ngoài bắt quái báo chí liền sẽ đổi mới kinh hãi thiên tổ tổ trưởng nhiều năm chưa lập gia đình nhất định là bởi vì hắn suy nghĩ một chút vương diệp đều cảm giác được một trận phát lệnh miễn thuê không nổi hắn vội vàng chạy ra thang máy nhưng trương tử lương lại kiên trì không ngừng đuổi theo theo sát tại vương diệp sau lưng đ ệ thấp cúng họng nói ra ủy một quan phong đô thành ngươi không muốn biết bọn họ thuộc về thế lực nào sao vương diệp bước chân dừng lại biểu lộ nghiêm túc lại xoay người nhìn về phía trương tử lương ngươi biết trương tử lương đạo khách thành chủ nhàn nhã thở dài chắp tay sau lưng một loại cao thủ cô đơn khí chất tự nhiên sinh ra ngươi cảm thấy thiên tổ có thể phù hộ dân tộc sống đến bây giờ thực sự là dựa vào vận khí con cựu nhỏ sao cho tới nay ngươi đều đánh giá thấp thiên tổ vương diệp biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua trương tử lương ta cảm giác ngươi tại lửa ta nói xong vương diệp xoay người rời đi trong tích tắc trương tử lương cao thủ kia giống như bóng lưng đột nhiên giống một chuyện cười ai ai ai vương tổng ngươi chớ vội đi ta lần này thật không có lừa ngươi mắt thấy vương diệp như thế quyết đoán liền muốn rời khỏi bản thân kế hoạch tùy thời có bị hưng khả năng trương tử lương rốt cuộc đem á t chủ bài sớm đánh ra thiên đình vương diệp bước chân dừng lại không có quen người chỉ có điều biểu lộ đã trở nên ngưng trọng sau một chốc mới lên tiếng ngày mai đi quỷ môn quan báo danh tiền lương liền theo ngươi nói đến đồng thời ta muốn biết toàn bộ tin tức thành g i a o về sau ta liền tại chúng ta vương lão bản dưới tay làm việc t r ư ơ n g tử lương cười hì hì nói một câu quay đầu nhìn một chút cái này to lớn thiên tổ không hơi nào lưu luyến xoay người rời đi cũng không cần ngày mai ngươi một hồi không phải sao trở về quỷ môn con sao mang hộ lấy ta điểm dù sao ta đây sao yếu nộ nhờ chết ở trên đường liền thua thiệt chết rồi cái này cũng muốn cọ sao vương diệp nổ nước bọn một chút cùng lão hồ ly này nói chuyện tâm trạng cũng không có bất quá lão hồ ly này chấp nhất muốn đi bản thân quỷ môn quan nhất định có hắn mục đích xem như chủ nghĩa thực dụng người hắn tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa sự t ì n h chỉ là trong lúc nhất thời vương diệp còn có chút đoán không ra lão hồ ly này ý nghĩ dựa theo chính hắn ý nguyện chính là lấy bất biến ứng và biến quản ngươi có cái gì mục đích ta trực tiếp từ chối nhưng trương tử lương ném đi ra thẻ đánh bạc quá mê người hơn nữa ở trong đó chỗ bại lộ tin tức còn lâu mới có được đơn giản như vậy bản thân xuất nhập vô số hiểm cảnh cổ trạch bao quát lợi dụng cái tia ba tờ giấy mới biết thiên đình ở tại có thể trương tử lương lại là làm sao biết hắn phải chăng còn biết càng nhiều đồ vật thiên tổ lại ẩn giấu đi cái gì trong lúc nhất thời trương tử lương lần nữa biến cao thâm mặt chắc đứng lên bản thân đã từng mấy lần cho rằng đem lá hồ ly này thấy rõ nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhàng móc ra mấy cái đồ mới để cho mình một lần nữa duy trì cảm giác thần bí tất nhiên không vung được còn không bằng liền để lá hồ ly này hoạt động tại chính mình dưới mí mì mắt xem hắn rốt cuộc muốn làm sự tình gì ngoài cửa tiểu ngũ có bảng hiệu bảng hiệu một mặt mang theo già nam trông thấy vương diệp sau khi ra ngoài tiến lên đón ca song việc nhi vương diệp nhẹ gật đầu lúc này trương tử lương đem ánh mắt đặt ở già nam trên người hai tay chắp sau lưng phản phất dạo phố người qua đường giống như vây quanh già nam chuyển bài vòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây là ta suy nghĩ a hẳn là phật quốc thế hệ này phật tử đi ta có hắn tư liệu có thể a cái này con lựa chọc có thể đáng t i ề n a trước tiên đem trong đầu hắn tin tức móc sạch lại để cho phật quốc đến chùa người nếu có thể lời nói tẩy não hoặc là hạ cổ loại hình đem hắn khống chế lại chính là đánh vào phật quốc một cây cái đinh a lợi dụng được thời điểm then chốt để cho hắn lại trộm một lần nhà không chừng có thể đem ngọn núi kia cho đào giống đồ tốt đồ tốt trương tử lương càng nói càng hưng phấn mặc dù ngoài miệng nói đơn giản vốn lấy hắn cẩn thận tính cách không chừng lại chế định bao nhiêu kế hoạch dự bị đột nhiên vương diệp có một loại cảm giác khả năng ở nơi này ngắn ngủi mấy phút bên trong trương tử lương liền đã đem giả nam cả đời này đều cho an bài hiểu rồi bản thân nhưng mà nghĩ là ép khô tin tức bán cho phật quốc không nghĩ tới trương tử lương so với chính mình tâm còn muốn đen a lúc này còn tại lâm vào hôn mê giả nam h i ệ n nhiên không biết mình tương lai rốt cuộc phải tiếp nhận cỡ nào thảm đạm vận mệnh ngươi mang ai là con lựa chọc nhưng vào lúc này tiểu ngũ biểu lộ bất tiện nhìn xem trương s a bao đại quyền đầu nắm chặt đầu t r ọ c dưới ánh mặt trời sinh ra trong suốt trương tử lương thân thể cứng đờ mặc hắn cỡ nào đa mưu tốc trí gặp phải một cái như vậy không nói đạo lý ngốc đại cá tử nhi cũng có chút từ nghèo vương diệp đứng ở một bên bất động thanh sắc phản phất đối với tất cả những thứ này nhìn như không thấy giống như chương ba trăm mười lăm hào vô nhân tính cái này huynh đệ xem ra liền mãnh liệt cái này thể trạng khí chất này mặc dù đồng dạng là đầu t r ọ c nhưng xem ra hoàn toàn không phải sao một cái hiệu quả trương tử lương hoàn mỹ phát huy đại sư cấp biểu diễn gần như trong nháy mắt biểu lộ hoàn mỹ biến hóa hướng về phía tiểu ngũ tảng án dương trong lúc nhất thời vô số ca ngợi từ ngữ từ trường tử lương trong miệng nói ra tiểu ngũ mặt lập tức đỏ lên một bộ thẹn thùng bộ dáng có ánh mắt về sau tại quỷ môn quan ngũ gia ta bảo cây ngươi tiểu ngũ phảng phất đen c h ắ t c h ắ t biết đại ca giống như t h ô to bàn tay trọng trọng đập vào trường tử lương bờ vai bên trên trương tử lương bị đập một cái lào đảo nhưng biểu lộ lại không thay đổi chút nào quả nhiên lão hồ ly này dị năng sợ không phải khỏe miệng vương diệp kịp thời cắt đứt hai người bọn họ nói chuyện hắn sợ lại làm nhảm một hồi tiểu ngũ liền đổi trương tử lương làm đại ca trở về đường coi như tương đối bông lòng dù sao lấy bọn họ trước mắt thực lực hoang thổ bên ngoài mặc dù không dám nói hoành chuyến nhưng chỉ cần cẩn thận điểm đừng đi một chút xem ra liền đặc biệt địa phương cổ quái tìm đường chết liền sẽ không tồn tại vấn đề gì khi trở lại quỷ môn q u á lúc lúc này bên ngoài tường thành đều đã kiến tạo không sai bịt lắm phong đô thành ba chữ tản ra lm ờ ờ âm khí đem phụ cận tường thành đều bao phủ lại mà trong thành chỗ cũng xây lên một cái năng lượng đứng bề ngoài tham khảo phật giáo phật tháp ở trên đỉnh đặt vào vương diệp cái kia viên xá lợi chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài bức cách quỷ môn quan trực tiếp nghiền ép thiên tổ mười thành dù sao ai có thể như, thế hào khí, làm như vậy đại thủ bút. tiểu lãnh đạo ngây thơ nhẹ gật đầu vương diệp trực tiếp rút ra tiểu ngũ trên lưng cái kia tiểu an tự bảng hiệu trọng trọng ném xuống đất một cái cửa thanh khác bảng hiệu treo cái này phản g phất thổ tài chủ giống như vương diệp vung tay lên nói ra cái kia tiểu lãnh đạo một mặt khó xử quỷ môn quan treo phong đô thành nhãn hiệu bản thân liền có điểm lạ lại thêm một cái tiểu an tự có phải hay không quá tạm ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan tính t r ư ơ n g tử lương đứng ở phía sau nghe được tiểu lãnh đạo lời nói về sau khe nhữ mày đám này bộ kiến trúc gia hỏa chính là một đám đồ đần hàng ngày trong miệng liền biết hô mỹ quan đại khí vật kia có tác dụng cái gì không nhìn hắn cái này thiên tổ tổ trưởng nhìn tiểu an tự bảng hiệu con mắt đều đã thẳng sao loại vật này bản thân đối với quỷ liền tồn tại nhất định tác dụng khắc chế nhất là phía trên phong đô thành n à y mặt có thể nói vẹn vẹn cái này hai bảng hiệu liền có thể cam đoan quỷ môn quan tuyệt đối là trong n h â n tộc an toàn nhất một tòa thành trì nếu như không phải sao cái niên đại này nhân tài khan hiếm hắn nhất định không chút do dự đánh nổ cái này tiểu lãnh đạo đầu chó nhưng vương diệp lại vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu có đạo lý người xem dạng này được hay không chúng ta cái này thành không phải sao gọi quỷ môn quan sao nếu như xem ra không khủng bố điểm lời nói có lỗi với này tên người cống hiến một chút máu ta dùng ngươi máu tại tường thành bên trên viết xuống quỷ môn quan ba chữ liền áp đề xem ra cũng mỹ quan đại khí ngươi cũng có thể vì nhân tộc làm chút cống hiến vương diệp hiển nhiên là nghe theo tiểu lãnh đạo đề nghị một bộ nghiên cứu bộ dáng đối với tòa thành này tiến hành cải tạo tiểu lãnh đạo thân thể cứng đ ờ khoe miệng có chút run dày sau một chốc ta đột nhiên cảm thấy t i ể u an tự tấm bảng hiệu này thực sự quá đẹp nhất định chính là loại khác hành vi nghệ thuật ta đây liền đi treo vừa nói tiểu lãnh đạo vội vàng gọi tới mấy người nâng lên bảng hiệu muốn đi bước chân cực nhanh đợi lát nữa vương diệp đột nhiên gọi hắn lại tiểu lãnh đạo thân thể có chút cứng ngắc giống như như tờ gỗ máy móc quay đầu cẩn thận từng ly từng tý nhìn xem vương diệp ta đây có chút vàng thứ này đối với quỷ hiệu quả không phải sao tương đối tốt sao quay đầu ngươi r u n g một r u n g làm điểm kim sơn đi ra chọn quan trọng địa phương soát quét một cái vừa nói vương diệp sau đó móc ra hai cái túi đã đánh qua giống như là ném một ít phế phẩm đồng dạng tùy ý như vậy sau lưng một mực bất động thanh s ắ c trương tử lương thân thể đột nhiên lắc một lần con mắt sáng lên giống như là con sói đói nhưng rất nhanh liền mường tựa theo mạnh mẽ tự chủ nhịn xuống cái tiêu tiểu lãnh đạo vô ý thức tiếp nhận túi tò mò nhìn thoáng qua thân thể đột nhiên run rẩy trong lúc nhất thời cái này trong tay túi phảng phất nặng ngàn cân cái này cái này cái này nhiều lắm tiểu lãnh đạo hít sâu một cái h i ệ n nhiên không nghĩ tới vương diệp trong miệng không đáng giá nhắc tới hoàng kim vậy mà như thế nhiều không có chuyện còn lại trả lại là được vương diệp thản nhiên nói sau đó không để lại dấu vết nhìn trương tử lương liếc mắt trông thấy hắn một mặt giống như táo bón giống như biểu lộ không nhịn được cười một tiếng sau đó đi vào trong thành trương tử lương giống như cái sắc không hồn đồng dạng yên lặng đi theo vương diệp sau lưng trong miệng không ngừng nói một mình lẩm bẩm hoàng kim cái gì đây chính là thiên tổ phân bộ tương lai bốn tháng ngươi địa điểm làm việc ở chỗ này vương diệp mang trương tử lương nhận biết đường sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa gian kia tiệm tạp hóa phát hiện cửa phòng đóng chặt về sau cũng không có đi vào ý nghĩ hai cái thiên tổ nhân viên công tác biểu lộ quái dị mang theo trương tử lương tiến vào thiên tổ phân bộ mà vương diệp mấy người thì là về tới trong nhà mình trận này khẩn trương lại kích thích hóa duyên hành trình như vậy có một kết thúc mặc dù chỉ dùng một ngày thời gian nhưng trong đó tiêu hao tâm thần là khó có thể tưởng tượng dù sao phật quốc cũng không phải loại lương thiện nếu như không có lao lý đầu trợ công lần này muốn có thu hoạch lớn như vậy không khác thiên phương giả đàm chơi dần dần đen xuống tới vương diệp ngã xuống dưỡng nghỉ ngơi xác nhận bản thân địa điểm làm việc về sau chương ba trăm mười sáu chương tử lương dương như canh năm đại khái nửa giờ khoảng chừng chương tử lương mang theo một tia nụ cười thản nhiên từ số bảy tiệm tạp hóa đi ra không có người biết hắn và mạnh bà trò chuyện cái gì chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu lộ mà nói câu thông nên tương đối vui sướng đương nhiên lần nói chuyện này vẫn là một cái người chứng kiến mao vĩnh an lúc này cô độc bất lực moi cửa phòng nhìn xem trương tử lương rời đi bóng lưng tràn đầy tuyệt vọng trong mắt mang theo hâm mộ nước mắt vì sao người khác liền có thể tại số bảy tiệm tạp hóa đi tới đi lui mà bản thân liền bị vĩnh viễn kẹt ở nơi này m ạ n h bà mang theo ôn hòa nụ cười im ắng xuất hiện ở mao vĩnh an sau lưng trong tay bưng một cái đồ ăn b u ồ n thân thiết đóng cửa phòng ngăn cản lại mao vĩnh an đôi kia thế giới tràn ngập lưu lên ánh mắt hai tử người mệnh cách mới vừa biến thế giới bên ngoài đối với người mà nói vẫn còn hơi nguy hiểm ta đây là tại cứu người mạnh b à giọng điệu vĩnh viễn là dịu dàng như vậy giống như nhà bên mãi mãi giống như hiền lành mao vinh ă n vừa ăn đồ ăn trong chậu c ò n búp hơi nóng thịt một bên chạy xuống cảm động nước mắt theo phật quốc một nhóm có một kết thúc trong lúc nhất thời hoang thổ bên trong trừ bỏ quỷ bên ngoài tất cả thế lực toàn bộ yên tĩnh trở lại qua chiến dịch này phật quốc thanh phong trại tổn thất nặng nghề toàn bộ đóng lại đồng đến liếm lắp lấy vết thương mặc dù vương diệp cho hai thành đích lợi ít một chút nhưng đối với thiên tổ mà nói vẫn là to lớn bổ sung trọng yếu nhất chính là cái kia bốn cái túi vương diệp cũng không có thật lòng dạ hiểm độc đến lột ra loại trình độ kia sớm dự chi trường tử lương một hóa duyên làm khóa tư những vật này trực tiếp cho hết cùng một chút xíu cho không hề khác gì nhau dù sao thiên tổ cũng không khả năng lập tức liền đem nó tiêu hóa hết còn không bằng khống chế tiết tấu để cho cái này giảo hoạt lao hồ ly hảo hảo đưa cho chính mình làm mấy ngày việc thuận tiện thăm dò một lần hắn đến quỷ môn quan chân thực mục đích m à nhưng mấy ngày nay tại vương diệp quan sát t r ư ờ n g tử lương vẫn thật là thành thành thật, thật ngồi ở bản thân an bài cho hắn văn phòng bên trong đem quỷ môn quân sự vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng tất cả vấn đề phân loại để cho quỷ môn quan kiến thiết hiệu suất đều đề cao thật lớn rất nhiều chuyên ngành thây khô chuyên ngành sự tỉnh vương diệp loại người này đốt giết cướp đ ậ t được giết người phóng hỏa được cướp bóc cũng không thành vấn đề nhưng làm xây thành hắn không được nơi này liền có thể nhìn ra trương tử lương năng lực mấy ngày ngắn ngủi tường thành triệt để xây xong bệnh viện cục điều tra đâu vào đấy chính thức hoàn thành đường sắt đồng dạng tại tăng giờ làm việc bên trong đ ổ i đi nhóm đầu tiên m á c tính thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển trong lúc nhất thời nhân tộc phạm vi hoạt động lại lớn không ít một bên khác thượng kinh tiên tổ tổng bộ lý tinh hà run run rẩy rẩy chống g ậ y một lần nữa tiếp thủ thiên tổ tổ trưởng vị trí trương tử lương bởi vì một đoạn thời gian trước không ác bị biếm thành công nhân viên bình thường trên danh nghĩa xung quân đến quỷ môn quan vì nhân tộc chủ tội trong lúc nhất thời tiếng khen không ngừng mà trương tử lương nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống tất cả tin tức đều có có tác dụng trong thời gian hạ n định tính đại gia lần nữa đem ánh mắt đặt ở trở về tổ trưởng cũ trên người về phần trương tử lương bất quá là p h ụ dung sớm nợ tồi tàn có g i tâm bạo quân m ạ thôi cứ như vậy trương tử lương triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người thậm chí tại quỷ môn quan bên trong hắn đều đang cố ý làm nhạt bản thân tồn tại cảm giác đem chính mình đóng trong phòng làm việc rất nhiều chuyện cũng là để cho dương sâm đi xử lý làm rất nhiều người đều cũng không rõ ràng nguyên lai một mực phát ra mệnh lệnh dĩ nhiên là trương tử lương đối với cái này chút vương diệp nhưng lại không có quá mức chú ý dù sao rất nhiều chuyện hắn chỉ cần thu đến kết quả là có thể mọi thứ tự thân đi làm biết lãng phí hắn quá nhiều thời gian nhưng mà điều tra viên tuyển b ạ t thời điểm vương diệp mãi cho tới hiện trường dù sao thứ này liên quan đến một cái thành thị trị an nếu như điều tra viên ưu tú có thể cho người quản lý tiết kiệm không ít thời gian Cũng may trong ư Lương cùng Vương người. ơ hơn n cùng nghĩ một dạng, xuất ra một phần nhăn nhăn nhún nhún danh sách. Phía trên ghi chép rất nhiều tên, cũng là hơn một năm nay đến nay, hắn bí mật quan sát, ghi chép xuống g ghi ghi Tử một xuất một rất một mật sát, tới t là sách, chép chép Diệp phía ý ra r bí đó một chút bị vẽ rơi người đại biểu đã hy sinh nhưng còn sống đều bị trương tử lương điều tới cái này khiến vương diệp mười điểm ngoài ý muốn bởi vì nhìn đứng lên trương tử lương đối với quỷ môn quan tựa hồ đặc biệt dụ tâm quan chú đại lượng tâm huyết thậm chí một chút hắn cất dấu át chủ bài đều bị móc ra ví dụ như đội một nghiêm chỉnh huấn luyện đang đằng sát khí dị năng giả phá phất tử trên trời giáng xuống giống như bị hắn biến đi ra giống như ma thuật đồng dạng trực tiếp giải quyết nội thành nếu như phát sinh sự kiện linh dị cần nhân viên giải quyết vấn đề lão hồ ly này không phải sao chỉ làm bốn tháng việc sao nhưng bây giờ nhìn trạng thái tựa hồ theo tới chỗ này dưỡng lao đồng dạng hoàn toàn không giống như là ngắn hạn làm công người quả nhiên g i a hỏa này có vấn đề nhưng trương tử lương hứa hẹn cho dù có một ngày hắn đi thôi nhóm người này cũng sẽ không mang đi sẽ vĩnh viễn lưu lại vì quỷ môn quan phục vụ cho đến chết lao giả ngươi không phải là nuôi không nổi người đưa tới một chút an tà hương a vương diệp đối với cái này biểu thị hoài nghi nhưng trương tử lương lại trực tiếp thoải mái thừa nhận xuống tới chính là ý này mặt không đỏ tim không đập dùng hắn lời nói nói đối mặt nhiều như vậy ưu tú dị năng giả ngươi không tâm động sao ngươi động lòng liền muốn chế tạo dù sao cũng ngươi người chết rồi cũng là ngươi tổn thất trừ phi ngươi không m uốn trơ mắt nhìn xem bọn họ hy sinh sau đó gặp phải điểm sự kiện linh dị còn cần tự thân xuất mã đây là một cái dương hưu không mang theo bất luận cái gì che giấu cuối cùng vương diệp vẫn làm ó c ra rất nhiều không dùng được linh dị vật phẩm cho đây gần như có thể được xưng là là bộ đội dị năng giả tổ được vào có thể nói lấy cái này b ằ n người thực lực tố chất cùng trang bị nói là thiên tổ bên ngoài mạnh nhất cũng không quá đáng đương nhiên trả giá đắt cũng là để cho người mười điểm đau lòng gần như đem vương diệp vốn liếng triệt để móc sạch có thể nói trừ bỏ hoàng kim sách bên ngoài hắn là thật không có bao nhiêu hàng tích chữ t r ư ơ n g tử lương bình chân như vậy nhìn xem một màn này nhàn nhã hút thuốc miệng đều nhanh liệt đến sau r ă n g ránh mặc dù đau lòng nhưng nhìn xem bị bản thân tự tay chế tạo ra dị năng giả bộ đội vương diệp đối với cái này vẫn là hết sức vui mừng thậm chí hắn cảm giác cái gọi là ảnh tiểu đội trừ bỏ lý hồng tiên một chọi một tình hương d ớ i c ò nhưng lại đội viên đều k n h mà đối mặt vương diệp nghi ngờ trương tử lương chỉ là cao thâm mặt chắc cười cười mang theo một cái giữ âm chén ngâm cậu kỳ giống như về hưu lao đầu giống như loạn trọn rời đi từ khi lần kêu lý tinh hà báo nổi biến tuổi trẻ về sau hắn liền phảng phất bị bị kích thích đủ dạng bắt đầu chú trọng dưỡng sinh giữ âm chén cậu kỳ chưa từng rời tay thậm chí có một lần vương diệp đi ngang qua hắn văn phòng phát hiện hắn không biết ở đâu là một mảnh mặt nạ dưỡng da lén lút thoa lên trên mặt mình cùng vương diệp đối mặt về sau cái này ra mặt d à y lao trương vậy mà khó được lúng túng loại này nhàn nhã thời gian rất nhanh kết thúc bảy ngày thời gian m ộ ư ơ i điểm ngắn ngủi làm thời gian đã tới dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ lúc vương diệp đúng giờ xuất hiện ở nhà ma trong phòng tối cái kia trong tim tiểu nữ hải vẫn như c ũ duy trì ngủ say trạng thái cũng không có bởi vì vương diệp đến mà phát sinh bất luận cái gì di động nhưng mà hai ngày này vương diệp tò mò tại hồn đăng bên trong thả ra mấy con tiểu quỷ nhét vào nhà ma bên trong. cho những cái kia con dối nhân viên luyện tập để tránh thủ pháp xa lạ xem ra hiệu quả vẫn là rất tốt đẩy cửa gỗ ra cái kia khỉ lông trắng âm thanh quen thuộc vang lên lần nữa hoàn toàn như trước đây linh mọt hơn nữa gia hỏa này không biết lúc nào đem trước đó đài triệt để cho điểm biết tính cả cái gây kia một lần nữa lắp ráp ra một tấm giường gỗ mang theo khoe khoang đem vương diệp nâng đến trên giường gỗ sau đó lại tới c h ọ n vẹn đại hoàng nhi vương diệp hoạt động một chút gân cốt hài lòng từ trên giường đứng lên mà khỉ lông trắng biểu lộ vậy mà khó được nghiêm túc lại nhìn xem vương diệp nói ra k nhiệm vụ lần này khả năng vấn đề tương đối lớn là cho ngươi đi hoang thổ gian kia lao trạch sau đó đem cái này miếng ngọc tỷ đặt ở lao trạch trên hương á n cuối cùng đốt một điếu hương dài hương cháy hết mới có thể rời đi ban thường là trung cấp b ê u c ụ c quyền sử dụng nhưng mà tại công bố nhiệm vụ này thời điểm ta nhìn thấy nhiệm vụ bản mấy lần xuất hiện văn tự lại mấy lần biến mất thẳng đến cuối cùng mới xác định được nghe khỉ lông trắng lời nói vương diệp c h ầ m tư hoang thổ lao trạch sao vương diệp đối với căn này lao trạch ký ức sâu nhất chính là bản thân đã từng thu hoạch được một cái ngọc bội trên ngọc bội chính diện khắc họa lấy lao trạch đằng sau thì là khắc một cái dương lớn bản thân lần trước đi thăm dò thời điểm, xảy ra bất chắc không biết vì sao một đống quỷ vương tụ tập tại lao trạch bên trong dẫn đến bản thân không quá dám vào đi lần thứ hai đi qua càng là bị trọng thương nhưng bây giờ biêu cục cuối cùng đem mục tiêu đặt ở lao trạch trên thân sao hơn nữa còn là do dự hồi lâu hoặc có lẽ là ngay cả biêu cục đều không xác định bản thân có năm chắc hay không hoàn thành nhiệm vụ lần này còn là nói hắn khác biệt tính toán chỉ ít trước mắt bản thân đại khái có thể xác nhận là biêu cục hẳn là cùng m ạ n h bà lữ thanh sở thuộc cùng một phe thế lực đại khái có thể phân chia đến a niệm một bên kia nói như thế lao trạch chính là thế lực đối nghịch chỉ có dạng này Mới có thể nếu ó i đổi i trao b như muốn lời nói bản thân thậm chí có thể cường hoành san bằng một chỗ linh dị nơi trốn đây cũng là vương diệp vì sao sẽ phân ra một bộ phận tinh lực đi phát triển quỹ môn quan nguyên nhân nơi này trong tương lai sẽ bị h ắ n chế tạo thành một cái tuyệt đối vững như thành đ ồ n g b á c h sắt căn cứ có thể để cho vương diệp ngoại ý muốn là khỉ lông trắng sau khi suy nghĩ một chút vậy mà nhẹ gật đầu có thể có lẽ lần này so chính mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn đã như vậy lời nói những dị năng giả kia ngược lại không thể mang nếu như xuất hiện đại nguy cơ dẫn đến đoàn bọn h ắ n diệt lời nói bản thân chỗ bỏ ra t i n h lực lập tức toàn bộ h ư ớ n g công còn phải cho bọn họ nhất định trưởng thành không gian a hy vọng trương h i ể u có thể rất nhanh một chút nghiên cứu ra chân chính tứ giác phương pháp làm như vậy thực lực bọn hắn lại tăng lên nữa về sau liền có thể cử đi một chút tác dụng nhiệm vụ vật phẩm cho ta vương diệp nhìn xem khỉ lông trắng thẳng như nói k h ỉ hiến vật quý giống như chạy đến b i ê u cục chỗ sâu mở ra lấy ra một cái đen xì khối sắt cùng một cây màu đỏ hừng dài giao tới vương diệp trong tay thứ này cũng gọi là ngọc tỷ vương diệp biểu lộ có chút cổ q u á i nhìn trước mắt khối sắt năng lượng loại hình không nói công nghệ tạo hình mà nói cũng quá đơn sơ cảm giác chính là tùy tiện tìm một khối sắt tùy ý cắt mấy đao có thể nhìn ra là một cái hình vùng đến phía trên siêu siêu vẹo vẹo k h á mấy đao xong việc cái này thẩm、mỹ. rất có biêu cục tập quán phong cách đem khối sắt cùng hương dài cất kỹ vương diệp phá rất có thâm ý nhìn khỉ lông trắng liếp mắt nói ra tại biêu cục ta đều chỉ dám ở ngoại vi đi lại nhưng ngươi có thể làm hậu hoa viên đồng dạng chạy tới chạy lui hiện tại trang đều chẳng muốn trang sao còn là nói ngươi khôi phục thực lực không sai biệt lắm hay là tại ngươi triệt để khôi phục trước đánh chết ngươi được rồi bằng không thì lời nói ta thực sự sợ qua mấy tháng đổ vào trên giường g ấ u người kia là ngươi mà xoa bóp là ta vương diệp ánh mắt lấp lóe rút ra quỷ sai đao tựa hộ tại nghiêm túc suy tư khi lông trắng thân thể cứng đở dọn nhảy ca ngươi đ ư n g ná Ta người à này o có thực lực n vĩnh viễn là ta tôn kính hào đại ca ta có thể tại biêu cục bên trong tùy ý đi lại đúng là bởi vì con mắt ta không phải sao có thể mở mang không gian xen vào hư thực ở giữa nhà ta bản thân mang theo đồng dạng năng lực cho nên cho nên mới có thể ở biêu cục bên trong nhiều đi hai bước khỉ lông trắng sốt u ruột giải thích nói độc n h ã n một mực nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp trong tay cái thanh kia q u ỷ sai đao cầu sinh dục vọng xem ra cực mạnh liền một đao một đao ta liền có thể nhìn ra vấn đề dù sao một đao cũng sẽ không người chết để cho ta an tâm một chút cũng coi như ngươi vì nhân dân phục vụ vương diệp mang theo ôn hòa nụ cười hướng khỉ lông trắng lại đến gần mấy bước khỉ lông trắng nằm sấp trên mặt đất vò đầu b ú c t h a i trong mắt tràn ngập tuyệt vọng chương ba trăm mười tám khách không n g i mà đến đột nhiên nó giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng mắt sáng d ự n lên Ca, ta đột nhiên nhớ lại một chút đồ vật cái kia l a o c h ạ c h ta có ấn tượng vương diệp bước chân ngừng lại bất động thanh sắc nhìn xem khỉ lông trắng nói ra nói một chút cái kia tòa nhà gọi lữ phủ tựa như là tựa như là ta suy nghĩ ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút đúng tòa nhà này năm đó tựa hồ là bởi vì chấn áp cái gì c Ca, ta chỉ có thể nhớ tới nhiều như vậy đừng chém ta thành không ta đây thân thể nhỏ bé chặt xuống một đ a o cùng chết rồi cũng không cái gì khác biệt k h ỉ lông trắng t u ổ i thân ba ba nói ra độc nhãn bên trong thậm chí nhỏ xuống một khoảng nước mắt vương diệp hài lòng đem đ a o thu về túi người vô vô nó bà vai ôn hòa cười nói ca chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút nhìn cho ngươi dọa chúng ta quan hệ tốt như vậy ta làm sao nhận tâm chặt ngươi đây ngươi nói đúng a khi lông trắng nghe trực tiếp co cắp ngồi dưới đất lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười cảm ơn Cảm ơn ca. Tiên tâm, ca tâm, ơn Tiên biết vương diệp ngồi ở lữ thanh đã từng chỗ ngồi bên trên không ngừng tự hỏi biêu cục nhiệm vụ lần này mục đích dựa theo khỉ lông c h ẳ n g nói lao chạch phía dưới phong ấn cái nào đó đồ vật nhưng mà lữ thanh chỗ phong ấn nói cách khác phong ấn là lữ thanh kẻ địch tự nhiên cũng chính là biểu cục kẻ địch cho nên nhiệm vụ lần này tất nhiên không thể nào là đi giải phóng mà là ra cô phong ấn nhưng cũng có thể trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm nguy hiểm nơi phát ra muốn sao chính là bị phong ấn ra h o ặ c kia muốn sao chính là bị phong ấn người cùng thế lực cứu viện nhưng vô luận là loại kia đối với vương diệp mà nói cũng không tính là là một tin tức tốt lúc này trong đầu hắn đột ngột xuất hiện nhà ma bản đồ nơi cửa một bóng người xuất hiện chỉ có điều p h ò n g v ị này chỉ có thể cảm ứng được có người đi vào nhưng cụ thể là ai vẫn là muốn lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn đi xem giám sát mà chờ vương diệp đứng dậy rời đi phòng tối ngồi ở bên trong điều khiển nhìn về phía máy tính lúc cửa ra vào bóng người đã biến mất không thấy gì nữa nhà ma bên trong tất cả giám sát đều không có phát hiện người tồn tại vương diệp nhắm mắt nghiêm túc cảm ứng đến trong đầu nhà ma bản đồ kết quả biểu hiện bóng người biến mất phán p h t trước đó tất cả chỉ là ảo giác đồng dạng là ai đâu vương diệp mở to mắt nói một mình giống như nói ra sau đó bất động thanh sắc đứng lên đi ra nhà ma đứng ở trên đường phố lúc này bách tính còn tại chuẩn bị di chuyển bên trong cho nên nội thành trống rỗng thậm chí bởi vì thành thị diện tích vấn đề một chút thiên tổ nhân viên công tác tiêu hóa tại trong thành thị liền bọt nước nhi đều đánh không vang cho nên ở nơi này nội thành muốn gặp đến một người sống tỷ lệ cùng đụng quỷ đều không khác mấy m ạ n h bà trương tử lương vẫn là cùng ta tướng mạo nhất trí con quỷ kia vương diệp không ngừng phân tích khả năng xuất hiện ở nhà ma người nhưng loại này phân tích giá trị thực sự quá thấp cuối cùng lựa chọn từ bỏ không đúng giám sát tựa hồ có thể bảo tồn vương diệp vô vô cái ốc theo thực lực bản thân tăng lên hiện tại hắn đối với khoa học kỹ thuật ỉ lại cảm giác càng ngày càng ít thậm chí nhiều khi đều sẽ coi nhẹ khoa học kỹ thuật tác dụng hắn trở về phòng quan sát điều lấy mười phút đồng hồ cửa trước vị trí giám sát nghiêm túc quan sát đến rất nhanh một cái hình thể thon dài bóng người xuất hiện ở nhà ma cửa ra vào vị trí chỉ có điều bởi vì góc độ vấn đề chỉ có thể nhìn thấy một nửa thân thể bộ mặt thì là bị ngăn trở nhưng nhìn dáng người là nam nhân chỉ có điều bóng người này cũng không có tiến vào nhà ma mà là đứng tại cửa rừng lại đến mười giây về sau quay người rời đi điều này cũng làm cho dẫn đến vương diệp nhìn về phía giám sát lúc cũng không có phát hiện bóng người cho nên nam tính là ai đâu sẽ không thực sự là trương tử lương a vương diệp đứng dậy trực tiếp hướng thiên tổ phân bộ chạy tới tốc độ cực nhanh vẹn vẹn hơn mười phút liền đi tới phân bộ lầu dưới lúc này xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy trương tử lương lầu hai văn phòng đèn sắn rỡ mơ hồ có thể trông thấy một bóng người ngồi ở trên bàn làm việc không phải sao hẳn sao vương diệp suy tư một chút tiến vào phân bộ đi tới lầu hai gõ vang trương tử lương văn phòng cửa phòng rất nhanh cửa phòng mở ra Trương tử lương x e vừa nói trên mặt hắn tràn đầy trờ mong đồng thời nhìn về phía vương diệp bên hông nơi đó chỉ mang theo một cái bình thường túi nhưng trương tử lương đã sớm đã thăm dò đường đi vương diệp cái này trong túi tiền cùng sáo hoa một dạng một cái tiếp một cái toàn bộ đều là đồ tốt vương diệp bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước dùng tay chặt túi trong tay ngươi là cái gì lại không nói sang chuyện khác hôm nay mình nhất định phải trả ra chút gì trương tử lương một mặt không thú vị bạch vương diệp liếp mắt lười biếng trở lại chỗ mình ngồi g i ả nam quy hàng tin chứ hắn hiểu sâu ý thức được bản thân sai lầm từ vừa mới bắt đầu liền không nên sinh ra ở phật quốc càng không nên tranh cử phật quốc phật tử đồng thời đối với chúng ta thiên tổ cuộc sống hạnh phúc đưa ra tốt đẹp hướng tới cuối cùng đem phật quốc tất cả tội ác đều viết xuống dưới vừa nói trương tử lương đem những giấy này ném ở trên bàn làm việc phía trên đã khô cạn huyết dịch như thế tiến diễm vương diệp tùy tiện cầm lấy một tấm nhìn một chút quả nhiên nồng đậm trương tử lương phong cách cái này cha hỏi rất nhỏ. Bao quát hàng xóm tính danh, phổ thông bách tính ở giữa phải trăng hòa thuận quê nhà quan hệ như thế nào bọn họ đối với tương lai phải t r ă n g cũng có chờ mong thậm chí bình thường đều ăn cái gì cùng vì sao gia nhập phật quốc phật quốc phật tượng có cái nào công pháp tu hành thực lực cao cường lao tăng số lượng bọn họ bình thường ăn cái gì có thể nói ngươi đem phần này khẩu cung nhìn hết toàn bộ coi như đi phật quốc bản thổ nhân sĩ đều không nhất định so người hiểu nhiều chỉ có điều già nam vì nhớ lại những chi tiết này đoán chừng lại nhìn một chút trên giấy tiêm nhiễm máu tươi vương diệp mặc niệm chương ba trăm mười chín thần bí lữ phủ cùng trương tùy ý giật giật ra về sau vương diệp rời đi trước đó nói chuyện lời nói bên trong trương tử lương hô hấp đều đều xem ra không giống như là khoảng cách vận động qua bộ dáng lấy cái kia hai cảm giác thực lực muốn đuổi tại bản thân trước đó trở về văn phòng đồng thời hô hấp đều đặn vẫn tương đối khó cho nên khả năng rất lớn tính cũng không phải là trương tử lương cái kia liên đến tột cùng là người nào vậy mang theo lo nghĩ vương diệp trở lại trụ sở yên lặng vì ngày mai xuất phát làm chuẩn bị hoang thổ cấm h u một cái nơi hẻo lánh bên trong thanh đồng môn hư ảnh lần nữa hiện hiện gánh nặng cửa chính từ từ mở ra một cái khe một nữ nhân bóng dáng tự thanh đồng môn sau đi ra đứng tại cửa xem ra có chút t h i ế n tĩnh qua hồi lâu khoe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi biến mất ở hoang thổ cấm khu bên trong mơ hồ trong đó có thể trông thấy môn kia bên trong hiện ra một đạo lại một đạo ảnh tử m ư ờ i điểm mơ hồ dùng sức hướng cửa ra vào phương hướng gặn ra nhưng từng đạo từng đạo phật ra kinh văn c h ố n g rông xuất hiện kim quan g thản nhiên đem những bóng người kia chấn lui cách đó không xa từng con tản ra khí tức khủng bố quỷ từ bốn phương tám hướng xuất hiện nhìn xa xa thanh đồng môn trong mắt mang theo tham lam nhưng tương tự tràn ngập kiên kỵ thằng đến một con quỷ vương rốt cuộc chịu đựng không nổi r ụ hoặc dẫn đầu vào tới ở kia phật ra kinh văn c h â n áp xuống khí tức triệt để tiêu tán chỉ để lại một tiếng thê lương kêu trên rất nhanh trong cửa đột nhiên r ố i ra từng đạo từng đạo đen kịp xiềng xích phía trên lít nha lít n h í khắc lấy rất nhiều v ạ n chữ hướng nữ nhân phương hướng rời đi kích xả đi đột ngột ở giữa từng cây ngón tay từ giữa không trung xuất hiện đem xiềng xích này quấn quanh trên xiềng xích vạn chữ tản ra mãnh liệt năng lượng ba động đem những cái này ngón tay chấn động thành bụi phấn có thể nữ nhân cũng hoàn toàn biến mất tại hoang thổ bên trong kèm theo một tiếng trầm thất hiệu thanh đồng môn l ngay kế tiếp vương diệp sửa sang lại một chút bản thân trước mắt có thể đủ bên trên vật phẩm đặt ở tầng ngoài cùng trong bao vải thuận tiện cầm lấy sau đó mang theo tiểu ngũ tiểu tứ tiểu nhị xuất phát đây là vương diệp lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa toàn viên xuất động có thể thấy được vương diệp đối với lao c h ạ c h coi trọng trình độ trong lúc nhất thời vương diệp cảm giác biêu cục tồn tại tựa hồ đã giống như đứng đầy đường giống như không đáng giá nhắc tới dứt khoát cũng không có ẩn tàng ý nghĩ trực tiếp mang theo ba người ngồi lên xe biêu điện hướng lao t r ạ c phương hướng chạy tới kỳ quá đúng ngồi lên xe biêu điện về sau tiểu ngũ cảm xúc rõ ràng có chút không đúng x làm vương diệp hỏi nguyên nhân lúc ngay cả tiểu ngũ đều hơi m ở mịt ta cũng không rõ ràng chính là tổng có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc n à y khí tức ảnh hưởng tới tâm trạng ta giống như mỗi lần nhớ tới đều sẽ rất thương tâm tiểu ngũ gãi đầu một cái vương diệp bất động thanh sắc nhẹ gật đầu xem ra ngay cả tiểu ngũ đều cùng biêu cục có nhất định liên quan sao mấu chốt là tất cả cùng biêu cục sinh ra liên quan người xem ra thân phận đều không đơn giản bản thân lại vì sao trở thành biêu cục người đưa thư đâu thật sự là thiên t u y n tri tử vương diệp đối với thiên t u y n tri tử bốn chữ này từ trước đến nay không quá thích quá giả tất cả thành công cũng là lưu cho có chuẩn bị người chân chính tiên tuyển tri tử đi ra ngoài nhạc tiền phá thưởng ở giữa loại người này có mấy cái dù sao vương diệp là tới nay chưa thấy qua cũng không tin mình lại là nếu như không phải sau một ít đại lao bố cục mình bị chọn chúng làm một cái khôi lỗi lời nói lại liên tưởng đến mạnh bà đối với bản thân thái độ có lẽ mình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ làm cái kêu ba tờ giấy lại triển khai mấy lần liên quan tới chính mình bí ẩn liền có thể rõ ràng đi nữa rất nhiều nếu không phải là đánh không lại mạnh bà bản thân tuyệt đối để cho nàng đem tất cả biết tin tức nói hết ra vương diệp lần nữa quyết tâm chỉ là hắn không biết lúc này mạnh bà gian phòng bên trong mao vinh an đã thử qua vô số lần đối với mạnh bà đánh lén hạ độc chờ vân vân một hệ liệt thao tác kết quả cuối cùng toàn bộ đều là máu dạy bảo nếu như hắn biết rồi vương diệp ý nghĩ nhất định sẽ chỉ hắn cái mùi mắng to cái gì gọi là đứng đấy nói chuyện không đau đeo mấy giờ lộ trình về sau l ã o trạch đã xa xa xuất hiện ở trước mắt q uy c ủ cũ vô luận vương diệp làm sao n h ấ n ga xe biêu điện đều không nhúc n í c h tí nào không hơi nào tiến lên ý nghĩ vương diệp hiển nhiên cũng đã sớm quen thuộc xe b i u điện đi tiểu tính mang theo tiểu ngũ ba người xuống xe lúc này lao trạch nơi cửa cái kia tượng trưng cho việc vui vải đỏ cùng hồng tú cầu chính theo gió đ ô n g đưa cho dù là ban ngày tại loại này tương đối âm trầm thời tiết bên trong y nguyên mang theo một chút vẻ âm trầm gió nhẹ thổi qua vải đỏ tung bay lần nữa lộ ra bảng hiệu một góc lữ quả nhiên là lữ phủ sao lại là lữ thanh thủ bút không biết vì sao hiện tại chỉ cần trông thấy lữ chữ vương diệp thì có một loại phạm c h á n ghét cảm giác tên này gần như tại cái này thời gian mấy tháng bên trong như là bóng ma đồng dạng một mực tại kèm theo hắn mấu chốt bản thân còn không làm gì được hắn nhưng lữ thanh đến cùng có phải hay không cái kia người thủ mộ vương diệp đến nay còn vô pháp xác định duy chỉ có ngoại âu nghĩa địa công cộng cũng tốt vẫn là vừa mới đi ngang qua một mươi dặm mộ địa cũng được lại cũng chưa từng nhìn thấy cái kia người thủ mộ bằng dáng phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng mà ở lần thứ hai vĩnh d ạ qua đi những cái kia mộ địa cũng đều khôi phục kiên t ĩ n h lúc này lữ phủ cái kia đóng chặt cửa chính đột nhiên lăng không mở ra phảng phất có người từ bên trong đem cửa đầy ra đồng dạng nhưng trong môn phái lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì b ằ n dáng bên trong đồng dạng tính đáng sợ có thể nói lữ phủ là cho đến trước mắt mình ở hoang thổ gặng lần đầu tiên tới là đưa tin thủ tín là một vị không biết lai lịch xuất thân chân chính cấp nam dị nam giả lần thứ hai đến mấy tên quỷ vương lần nữa hội tụ trọng thương đi ngang qua lần kia không t í n h lần này bên trong im ắng nhìn xuống mặt đất che kín bụi đất tựa hồ nhiều năm như vậy đều không có người đến qua một dạng ba lần ba loại khác biệt thể nghiệm trong này rốt cuộc cần giấu đi cái gì hơn nữa trong đó còn có một cái to lớn nhất logic vấn đề lần đầu tiên tới thời điểm là biêu cục đưa tin cái kia ngũ giác trung yên hẳn là cùng biêu cục đã từng q n biết vô luận như thế nào phân tích cũng là biêu cục phe phái người mới đúng cho nên dựa theo đạo lý mà nói hắn là cùng biêu cục cùng trận doanh nhưng nhiệm vụ lần này lại đột nhiên biến trở thành trấn áp chẳng lẽ trước đó là quan hệ hợp tác hiện tại hợp tác tăng vỡ trong đầu tràn ngập vô số nghi ngờ vương diệp mang theo tiểu ngũ ba người lần thứ nhất chân chính bước vào l ữ phủ bên trong đột nhiên ngồi ở tiểu ngũ bờ vai bên trên tiểu nhị đứng lên trên người xăm đường không ngừng tăng trưởng xem ra hơi khác thường chương ba trăm hai mươi thăm dò cảm giác vương diệp trước tiên chú ý tới tiểu nhị dị dạng lui về phía sau hai bước đứng ở cửa vị trí yên lặng quan sát đến chỉ thấy tiểu nhị trên người xăm đường phảng phất như l ộ c x à không ngừng tại trong thân thể của hắn du tẩu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật cũng không hình thành bất luận cái gì đồ hình thang đến cái này đường vân triệt để che kín tiểu nhị toàn thân lúc này tiểu nhị phảng phất đúng như cùng một con lệ quỷ đồng dạng con người tiêu tán chỉ còn lại có chòng trắng mắt thân thể liên tục không ngừng tản ra quỷ khí mà lữ phủ bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt tâm phong đem che kín lữ phủ lụa đỏ, đỏ toàn bộ thổi lên trong lúc nhất thời vô số lụa đỏ theo gió phiêu lãng tiểu nhị thì là đứng ở sân bãi vị trí trung tâm phát ra trận, trận gấm nhẹ tiểu ngũ trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng ánh mắt một mực đ ặ t ở tiểu nhị trên người mấy lần muốn xuất thủ lại sợ xảy ra vấn đề đưa đến hiệu quả ngược trong lúc nhất thời cấp bách tại nguyên chỗ không ngừng dục dịch vương diệp đứng ở phía sau nhìn xem tiểu nhị dị thường lâm vào suy tư Hiện nhiên, thanh hệ kích thích đến tiểu nhị phát sinh dị biến. Đây cũng là vương diệp trước đó hoài nghi tiểu nhị là lữ thanh chuyển thế nguyên nhân. Chỉ khí nhị không tiểu biến, Diệp tiểu điều cái tiểu người cùng quan đến cũng Vương nguyên đoán này nguyên trên ngừng tất vật, trước lật tự t cả có có lữ là là lữ đó Quỷ đều suy đồ đây đã đổ. sẽ dị bị y tiểu nhị khí tức dần dần biến ổn định lại trên người xăm đường không còn du động giữ vững đứng im trạng thái qua đại khái chừng mười phút đồng hồ lùa đỏ thối lui tiểu nhị tự d i a không trung rơi xuống bị tiểu ngũ t i ế t được lúc này tiểu nhị trên người xăm đường đã tiêu tán chỉ ở chỗ cổ lưu lại một chút nhưng đó có thể thấy được cái này đường vân đem so với trước thay đổi ngưng thật một chút phát ra quỷ khí chấn động cũng càng mạnh tiến hóa sao vương d i ệ p nghĩ nghĩ, phát giác được tiểu nhị đã triệt để ổn định về sau đem ánh mắt đặt ở trong sân chẳng biết tại sao từ vừa mới tiến lúc đến hắn thì có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác giống như là mọi cử động bị người dình trộn đây là một loại trực giác giống như là tại trên đường cái có người thời gian dài nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi đồng dạng sẽ để cho ngươi có một loại cực không thoải mái cảm giác như có gai ở sau lưng vương diệp bất động thanh sắc nhìn về phía đình viện bốn phía nhất là các ngõ ngách chỗ bóng tối kết quả không hơi nào phát hiện để cho vương diệp có chút cảm thấy kỳ quái là lữ p h ụ cách cục lối kiến trúc cùng một chút bài trí tại trình độ nhất định nói để nói cùng tần phụ gần như nhất trí trong đình v i ệ n ở giữa đồng dạng là một phương bàn đá bốn tờ băng ghế đá nhưng khác biệt là tấm này trên bàn đá bày biện một cái ống trả mấy cái chén trả phía trên không có bất kỳ cái gì bụi đất phảng phất có người thường xuyên ở đây uống trà đồng dạng ngay cả trên mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì là khô tần phủ khắp nơi lộ ra hoang vu nhưng lữ phủ lại giống như là có người một mực ở nơi này đồng dạng có thể đây là hoang thổ vương diệp đột nhiên dừng một chút hồi tưởng lại một chi tiết trong trí nhớ vị tiêu ngũ g i á c dị năng giả tại cầm tới lá thư này về sau cùng bà lao kiêu quỷ là trực tiếp tại chỗ biến mất l i ê n xem như thủ tín thời điểm dị năng giả cũng là đột n g ộ t xuất hiện ở xe b i u điện bên cạnh chỉ có bà lao k i ê quỷ là hắn nhìn tận mắt từ lữ phủ bên trong chạy ra nói cách khác người dị năng giả kia cũng không nhất định ngay tại lữ phủ hoặc có lẽ là thuộc về lữ phủ bản thân tiến nhập một cái tư duy chỗ nhầm lẫn tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó chứ không đem lữ phủ cho thăm dò rõ ràng trung q u i là hơi không yên lòng à tiểu nhị tự a hồ là đối với lữ phủ biết một chút hơn nữa không ngừng nhìn mình tự a hồ là muốn nói gì nhưng đều bị vương diệp làm như không thấy c h o tiểu nhị thật đem bản thân biết nói hết đi ra ít nhất cũng phải mười mấy cái chữ cái này mấy c h ụ c chữ đủ h ắ n n g h ẹ n ba ngày đến lúc đó đừng nói hoàn thành nhiệm vụ dư leo đồ ăn đều lạnh nhất làm cho vương diệp tức giận là tiểu nhị không biết chữ vương diệp hít sâu một hơi ánh mắt đặt ở hạ nhân phòng trên người tần phủ hạ nhân phòng cái tia quỷ đồ vật cho vương diệp mang đến bóng tối quá lớn một bước đầu tiên trước tiên đem hạ nhân phòng cho nhìn rồi a tại vương diệp dưới sự khống chế tiểu tứ phảng phất như là như ưu linh đi tới hạ nhân cửa phòng chỗ không chút do dự đẩy cửa phòng ra tất cả bình tĩnh tiểu tứ tại cửa phòng dừng lại mấy giây đi vào nhưng không có đụng phải bất luận cái gì tập kích lữ p h ủ hạ nhân phòng không có người sao vương diệp nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra đi vào kỳ quái là hạ nhân trong phòng không có bất kỳ cái gì mùi vị k h á c thường giường chiếu sạch sẽ xế, thậm chí chăn m ề n đều chỉnh tề gấp lại lấy thoạt nhìn không có mảy may cổ xưa bộ dáng bên cạnh trong b ồ n rửa mặt còn có nửa bàn nước sạch lại là này loại ở lại sinh hoạt khí tức vương diệp tại hạ nhân trong phòng không ngừng dục dịch nhưng không có bất kỳ cái gì phát hiện gì khác lạ ngay tại vương diệp chuẩn bị lúc rời đi đứng tại cửa đột nhiên dừng bước nhìn về phía phía bên phải lui về phía sau hai bước tại cửa ra vào lúc loại kia bị thăm dò cảm giác đột nhiên thả lớn hơn rất nhiều lần gần trong c ă n g tấc giống như là thăm dò người một nhà gần như đã dán trên người mình đồng dạng vương diệp theo cái kia thăm dò căn nguyên chỗ vô ý thức nhìn lại không có bóng người nhưng lại phảng phất nhìn nhau đồng dạng đ ỗ n g nhiên vương diệp một cái lật tung giường gỗ gắm giường không có vật gì nhưng giường gỗ rơi đáy ván giường bên trên lại dán lấy một con mắt lúc này, cái này ánh mắt con ngươi không ngừng l o ạ chuyển xem ra có chút bị phát hiện sau bồi dối chính là cái vật này sao vương diệp nhìn xem ánh mắt suy tư chốc lát chẳng biết tại sao phát hiện viên này ánh mắt về sau bị thăm dò cảm giác mặc dù giảm thiếu chút nhưng ý thì anh nguyên tồn tại còn nước không vương diệp tự lẩm bẩm bồn u rửa mặt bàn gỗ ghế gỗ trong phòng tất cả vật phẩm toàn bộ bị vương diệp lập tung từng k h o a ánh mắt toàn bộ g á n tại d ư ớ i đáy tại thời khắc này hội tụ đến vương diệp trên người thư kinh khủng đến phẫn nộ lại chuyển vì hoạt động trong lúc nhất thời vương diệp phản phất bị từng k h ả ánh mắt vây quanh đồng dạng quỷ m ư n quan mạnh bà chẳng biết lúc nào đứng ở tiệm tạp hóa nơi cửa nhìn về phương xa lữ phủ trên không đột nhiên chuyển đến một trận yếu ớt năng lượng ba động bỗng nhiên vương diệp mơ h ầ nghe thấy lữ phủ chỗ sâu nhất tựa hồ phát ra một trận gầm nhẹ mà hạ nhân trong phòng từng khóa ánh mắt phạm p h t bị năng lượng nào đó xâm nhập nhao nhao nổ tung chất lỏng rơi xuống đất trên bảng loại kia làm cho người tâm phiền thăm dò cảm giác rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa vương diệp trở lại định viện mặc dù coi như tất cả bình thường nhưng vương diệp tổng cảm thấy tựa hồ cùng lúc trước có chỗ khác biệt nhưng cụ thể khác biệt ở đâu lại không nói ra được lúc này một cái thân thể đã hư thối một nửa trong đó một con mắt đều rũ xuống hốc mắt bên l ư ê i ớ i tùy thời có khả năng rơi xuống nữ hải xuất hiện ở lưu phủ cửa chính vị trí nàng một đôi tay nhỏ đào tại cửa sôi theo chỗ chỉ lộ ra nửa viên đầu đánh giá vương diệp theo đầu nàng nghiêng cái kia treo ở hốc mắt ánh mắt càng thêm tràn ngập nguy hiểm đứng lên không ngừng đong đưa trái phải làm vương diệp nhìn về phía nàng lúc nàng tự a hồ mười điểm bồi dối đem chọn cá nhân triệt để g i ấ u ở cửa ra vào qua hồi lâu mới một lần nữa thò đầu ra lần nữa đánh giá vương diệp vương diệp tại cái này trên người cô bé không có cảm nhận được một chút uy hiếp nhưng loại tình huống này bất luận cái gì xuất hiện ở lữ p h ụ tồn tại đều không thể coi thường bao quát hạ nhân phòng những cái kia ánh mắt vì sao tự bạo vương diệp hiện tại cũng không có tìm được nguyên nhân rốt cuộc tiểu nữ h à i tự a hồ rốt cuộc lấy hết dũng khí d ỗ i ra bản thân tay phải dùng đã chỉ còn lại có xương cốt ngón trỏ chỉ, chỉ chính đường phương hướng sau đó trên mặt lại lộ ra thần sắc sợ hãi lúc này mới vội vàng hấp tấp chạy xa biến mất bóng dáng chính đường hiện tại quỷ đều tốt bụng như vậy cho người ta chỉ đường sao vương diệp đối với chuyện này là một vạn cái không tin không hơi nào bị cô bé kia ảnh hưởng thậm chí nếu như tình huống cho phép lời nói hắn thậm chí có thể sẽ đem tiểu nữ hải bắt trở lại vớt đi chính đường bên trong hảo hảo quan sát một lần khả năng phát sinh vấn đề phòng khách bên cạnh sảnh vương diệp mở ra từng gian cửa phòng không có vật gì duy nhất giống nhau là mỗi cái gian phòng đều có quét dọn qua dấu vết không sao vương diệp trở lại định viện không ngừng suy tư có lẽ cần phải đến tối lữ phủ mới có thể phát sinh d ị biến bằng không thì những cái này ở tại lữ phủ người lại đi đâu đột nhiên bên cạnh trên cây đột ngột r ứ t xuống một con mắt chính trực n g ắ c n g ắ c nhìn xem vương diệp chỉ có điều tại nhìn thấy vương diệp về sau viên này ánh mắt lập tức bạo liệt chỉ để lại một chút chất lỏng thứ quỷ này còn n ữ a không nhưng cái này ánh mắt rốt cuộc có gì tác dụng giám thị có người đang âm thầm quan sát bản thân vương diệp không dám xác định nhưng ít ra có một chút có thể xác nhận không thể kéo dài nữa lấy tình huống bây giờ đến xem kéo càng lâu lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề n g h trong ư ơ n tranh t g n g cảnh tượng sinh động như thật một tòa cực kỳ huy hoàng cung điện phản phất xây ở trong mây đồng dạng tràn ngập cao cao tại thượng khí tự vinh nghiêm để cho người ta sau khi nhìn nhịn không được dâng lên quỷ bái tri tình trước cung điện phương là vô số bậc thang phản phất không có cuối cùng bậc thang hai bên đứng đầy ăn mặc khôi giác binh sĩ dáng người thẳng tắp mỗi cá nhân trên người đều tràn đầy nồng đậm sắc khí mà ở cái này dài d a i chỗ sâu nhất là một tòa to lớn cửa trên cửa bút t ẩ u long xả giống như viết ba chữ nam thiên môn mà cái kia xem ra mười điểm rộng lớn cung điện thật ra cũng chỉ là xuyên tấu h qua cửa vị trí mơ hồ có thể trông thấy một góc mà thôi nhưng liền cái kia một góc liền làm cho tâm thần người chấn động đây là vương diệp hồi tưởng đến ba tờ giấy bên trong tình hình cái này lối kiến trúc cùng bên trong một phe thế lực đối ứng thiên đình chỉ có điều tại ba tờ giấy giữa bầu trời đình một mực thuộc về là thần bí nhất một p ư ơ n g đối với nó cũng không có quá nhiều miêu tả chỉ là ngẫu nhiên hình ảnh xoay một cái lúc có thể trông thấy một chút góc cạnh đây là vương diệp lần thứ nhất như thế trực quan thấy rõ thiên đ ỉ n h kiến trúc chỉ là một cái bình thường nhập môn liền đã như thế rộng lớn khổng lồ cùng so sánh phật t ò a kia linh sơn đều muốn hơi có vẻ kém thế nhưng mà vì sao lữ phủ chính đường biết mang theo thiên đ ỉ n h chân dung trong lúc nhất thời vương diệp tràn đầy nghi ngờ chẳng lẽ cái này lữ phủ c h â n áp là thiên đ ỉ n h một góc vương diệp hít sâu một hơi cái này rất không thể nào mặc dù không biết thiên đình thực lực như thế nào nhưng vương diệp đối với lữ thanh thực lực vẫn là một thứ đại khái nhận thức dựa theo ba tờ giấy bên trong câu chuyện lữ thanh c h ẳ n g qua là an niệm bên cạnh một người mà thôi hán kiến tạo phủ đệ liền có thể chấn áp thiên đình một góc cái k i a cái gọi là thiên đình thống trị thế gian hơn ngàn năm thần liền thật trở thành một chuyện cười có lẽ trong đó có ẩn tính khác vương diệp chú ý tới một chi tiết trong tranh những binh linh kia cũng không phải là tùy ý mấy bút câu lên đi lên bên trong mỗi một khuôn mặt đều không giống nhau thật giống như chân chính người hơn nữa không biết là có hay không là ảo giác tại cái nào đó nháy mắt trong đó một cái binh sĩ tựa hồi n ú c n h c h một chút nhưng khi vương diệp lại nhìn đi qua lúc tất cả lại khôi phục bình tĩnh vương diệp kiềm chế tâm thần xuất ra cái kia đen xì ngọc tỷ trực tiếp bày ra tại trên hương á n sau đó hương d à i nhanh nhóm đặt ở lư hương bên trong giờ khác này nguyên bản là có chút âm trầm thiên đột nhiên t ố i xuống lữ phủ bên trong cùng phong g à o thét đại môn kia đột nhiên đóng cửa thậm chí cửa ra vào chốt cửa đều tự hành khóa lại sau đó cái kia treo trên tường họa đột ngột lơ lửng treo ở hương d à i phía trên mà từng sợi thanh niên phản p h ấ t xuyên thấu qua trần dùng tiến vào bên trong đồng dạng